Trước nhưng g k ế đứa phóng ấn. t r khế không kịp phóng nhiên hành phá thời hai Nhưng đứa đạo đột động, đồng để ma, ma ấn. ngoại tượng, xỉn cùng nạ người bên trong. Gết gạ tổ trở tay lâm vào liệu, vỡ dị dự so ra mà nói cái này đột biến đối với cục diện chiến đấu ở vào rõ ràng thế yếu nạ gạ tổ muốn càng thêm có lợi một chút chỉ là tại vừa rồi cùng x ỉ n dị đối kháng bên trong nạ gạ tổ không những tiêu hao đại lượng t r ả cơ dạ dìn n ệ gắng bên trên ba viên câu ngọc cũng bởi vì nhãn lực tổn thất mà biến mất dù sao cấp ba dìn n ệ gẳng cũng không phải là một cái ổn định trạng thái sở dĩ lúc này nạ gạ tổ nhãn lực còn chưa khôi phục không cách nào hiệp trợ gây m a ngoại đạo ma tượng cùng xin d ì tranh đoạt vĩ thu trả cờ dạ chỉ có thể che lấy mắt nửa ngồi tại gây m a ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu làm nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh xin gì nhãn lực rõ ràng mạnh hơn nạ gạ tổ một mảng lớn sở dĩ lập tức làm ra phản ứng Hán, sở Sanu, tu tá năng hồ, đưa ra hai tay, hung hăng kéo lây đâm vào trong cơ thể những cái kia siềng xích, tính những xích tá cái toán cái sản năng trong siềng ngăn cản siềng sở đủ, đưa đâm tu tay, ra kia kia lây kéo vào cơ trực tiếp chặt đứt những này xích. nhưng ữ n này xìng g xích. h phía h trước c é mà bị t h ư những g gây ma, ngoại đạo ma tượng, ma, ma một đạo k í c đã hao hết hắn góp nhặt lực lượng, muốn lại lần n góp lực lại a v u ra vừa rồi vừa đau kia, một ngày h định phải ấ t một lần nữa ó p nhặt một hồi trả Nhưng hồi một trả m cờ dạ. những n à theo gậy m a ngoại đạo ma tượng trong miệng v u n g ra xiềng xích đối v i thú k h ắ c chế hiệu quả quá mức bá đạo v i thú trả cờ dạ căn bản không có biện pháp chống lại sở dĩ x ỉ n gì không kịp chậm rãi ngưng tụ trả cờ dạ nhất định phải lập tức làm ra phản chế nếu không hắn bên này trả cờ dạ còn không có ngưng tụ đầy đủ hán sở xã nụ tu t á năng hồ trong cơ thể vi thu t r ả cờ dạ chỉ sợ đã bị xiềng xích một mạch cho toàn bộ kéo đi nha thế cục lại lần nữa rơi vào đ ấ u sức chỉ là lần này đ ấ u sức song phương không còn là xin gì cùng nã g a tổ mà là xin gì sờ sanu tu tá năng hồ cùng gây m a ngoại đạo ma tượng dầm dầm gây m a ngoại đạo ma tượng còn tại mánh liệt rút rắt lấy xiềng xích lấy xin gì hoàn toàn thân thể sờ sanu tu tá năng hồ lực lượng đ ề u ẩn ẩn có chút kéo không được những này xiềng xích để xiềng xích tại sờ sanu tu tá n ă hồ hai bàn tay ở giữa chầm rãi hoạt động xin gì thấy thế sắc mặt chầm xuống t r ư ớ c mắt đối i d ệ n nạ g ạ tổ nhãn l ự c c ò nhất k ô n g t h ô i phục, hắn còn có trên h c chiến trường tổ hôn lực thiên phục, vậy l i h áng n i t h m đất đá bay mục trời giống như phát sinh thiên thai đồng dạng dưới loại tình huống này đừng nói là bình thường nghĩ dạ cho dù là gỗ cạ đều không thể bảo đảm tự thân an toàn mọi người chỉ có thể nước chảy bẹo trôi hoặc là mượn nhờ trên mặt đất khe danh tranh né hoặc là phát động phòng ngự hình nhận thuật n à ạ y kháng hoặc là trực tiếp bị xung kích sóng hất bay cho dù là hai cái ạ cà sủ kỳ các thành viên giờ phút này cũng đều úc còn không mang nổi mình úc dù sao xin dì lấy lục câu ngọc dín nghệ g ặ n g phát động hoàn toàn thân thể sờ san đ ủ tu tá năng hồ tại uy thế bên trên đã không thua kém vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư bên trên đ ủ trí hạ mạ đạ dạ hoàn toàn thân thể sờ san đ ủ tu tá năng hồ lại thêm xin dí lại một hơi hấp thu bảy cái vi thu toàn bộ trạ cơ dạ cũng chính là vũ quốc chiến trường bên này trùng hợp là một chỗ đại bình nguyên. nếu là giống vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư lúc chiến trường địa hình xin dị cái này một đao vung ra đi chém nát ngọn núi tuyệt đối so hữu chỉ hạ m ã đ ã giả một đao kia phải hơn rất nhiều liên tính bởi vì địa hình nguyên nhân không có bị đao phong trực tiếp trúng đích đao phong nhấc lên sóng xung kích cũng đem làng nhì dạ liên quân tiêu phí món tiền khổng lồ chế tạo đại bản doanh san bằng thành đất bằng tốt tại phía trước xin dị cùng nạ gạ tổ lúc mới vừa giao thủ trong đại bản doanh nhì dạ cũng đã bắt đầu rút lui sở dĩ cũng không có quá lớn nhân viên thương vong tại đầy trời trong bụi mù cụ dạ mạ nâng lên hai tay bảo vệ đầu ánh m m i ễ n cưỡng quan sát đến hạch tâm chiến trường tình huống nàng rét l ọ n gẳng mặc dù có thể thấu thị nhưng hạch tâm chiến khu giờ phút này tràn đầy c u ồ n g bạo trạ cỡ dạ đập vào nàng tầm mắt tất cả đều là từng cỗ từng cỗ từ thuần túy trạ cỡ dạ tạo thành sóng sung kích sở dĩ tình huống cụ thể nàng cũng vô pháp rõ ràng nhìn rõ trên chiến trường trạ cỡ dạ không ổn định làm sao sẽ như vậy c u ồ n g bạo có chút bất an cụ dạ mạ vội vàng cảm ứng được ý đồ để ý đồ đi hạch tâm chiến trường nhìn xem tình huống so sánh với nàng ý đồ cái này có đủ năng lực phi hành lại không nhận vật lý công kích ảnh hưởng linh thể hiện nhiên càng thích hợp đi điều tra đồng dạng tại trong cũng chú ý hạch tâm chiến trường chỉ bất quá hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng liền thấu thị đều làm không được s ợ gì hắn cũng không rõ ràng hạch tâm trên chiến trường tình huống chỉ có thể bằng vào tự thân làm mờ năng lực một chút xíu thử tham dò tới gần hạch tâm chiến trường càng xa một chút bởi vì trên không không chỗ mượn lực bị vừa rồi sóng xung kích hất bay c ả dìn cùng cô nạn lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình gặp hạch tâm chiến trường bên kia một mảnh hỗn độn hai người đều có chút luống không hẹn mà cùng hướng bên kia chạy tới Cả gìn sở dĩ đích thân xuất thủ ngăn cản cô gìn thân ngăn nạn, sở dĩ thủ xuất một mặt là nạn cái kia mấy là ngàn cô cái ước cụ nạn bạ kia kỳ phương ạ thế quá mức dò n g ờ i ngoại ngoài, liêu nàng bên ngoài, trong tổ chức những đồng liêu khác thật đúng năm nạn. trừ tổ thật thể thể Một là chức khác chưa chắc có năm chắc có thể, có cô h lỡ ư p diện khác thì là nàng đối với chính mình các gụ dạ x i n đẳng vô cùng tự tin cảm thấy liền tính phân tâm đối kháng cô nạn cũng có thể quan tâm x i n dị bên kia tình hình chiến đấu có thể theo x i n dị cùng nạ gạ tổ chiến sự không ngừng thăng cấp hạch tâm trên chiến trường trả cờ dạ không ổn định càng ngày càng côn bạo nàng các ụ dạ xín đẳng cũng theo đó dần dần mất đi hiệu lực lúc này ở cảm giác của nàng bên trong hạch tâm chiến trường đã biến thành hỗn độn trạng thái bên trong tràn ngập đủ kiểu trạ cơ dạ nàng không cách nào từ đó được đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức loại này bởi vì trạ cơ dạ quá mức của bạo quá mức khổng lồ mà đưa đến cảm giác mất đi hiệu lực nàng vẫn là lần đầu gặp phải cho nên mới lộ ra như thế chân tay luôn cuống l i ệ n tại song phương bắt đầu kịp phản ứng r i ê n g phần mình phái người hướng hạch tâm chiến trường tiến đến lúc đang cùng g h y m a ngoại đạo ma tượng đấu sức xin di bỗng nhiên biến xác bởi vì hắn chú ý tới đối diện nạ gạ tổ tựa hồ khôi phục nhã lực xin nhã lực xin nhã lực nạ gà tổ bông xuống che mắt cánh tay ánh mắt nhìn về phía s h i n j i hắn nhãn lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng đã có thể chống đỡ hắn xuất thủ thế là hắn ba một tiếng hai tay c h ắ p lại đem khôi phục nhãn lực toàn bộ dọc đến g â y mát ngoại đạo ma tượng bên trong hiệp trợ g â y mát ngoại đạo ma tượng lôi kéo lên xiềng xích vốn là có ưu thế g â y mát ngoại đạo ma tượng tại được đến nạ gà tổ nhãn lực ủng hộ về sau xiềng xích lôi kéo lực đạo lập tức tăng nhiều dầm dầm theo hoạt động âm thanh không ngừng vang lên sinzi phát hiện chính mình sợ sa đủ tu tá năng hồ hai tay đ ã k é o không được những n à y xiềng xích ý thức được chính mình không có khả năng thắng được trận này đấu sức về sau xin dì dứt khoát từ bỏ tiếp tục đấu sức trực tiếp giải trừ sờ sàn đủ tu tá năng hồ sau đó một cái thuấn thân lấn đến nạ gạ tổ trước mặt một trưởng đặt tại nạ gạ tổ trên thân khế ước phong ấ n giải canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm năm mươi ngự thần cung chương một nghìn một trăm năm mươi ngự thần cung nạ gạ tổ một mặt kinh ngạc chậm rãi cúi đầu bởi vì sự chú ý của hắn vừa rồi đều đang vì gậy m a ngoại đạo ma tượng quán thâu nhãn lực bên trên lại thêm không ngờ đến xin dì sẽ như vậy quả quyết từ bỏ đấu sức sở dĩ làm xin gì giải trừ sơ san đủ tu tá năng hồ trực tiếp một cái thuấn thân bổ nhào vào trước mặt hắn lúc hắn đều không có kịp phản ứng khế đ ớt phong ấn chờ thấy rõ a đối với chính mình thi triển phong ấn thuật về sau n ạ g ạ tổ sửng sốt xem như ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh n ạ g ạ tổ đối các loại phong ấn thuật không hề lạ lẫm sở dĩ rất nhanh hắn liền hiểu xin gì dụng ý không thể nghi ngờ theo đấu sức thất bại xin gì sơ san đủ tu tá năng hồ bên trong vĩ thu trả cờ dạ tất nhiên sẽ bị g h ma ngoại đạo ma tượng thôn vệ thập ví phục sinh đã không cách nào tránh khỏi cứ việc loại này phục sinh không đủ mà mỹ nhưng chỉ cần phục sinh thập vi liền có thể lập tức trở thành chi phối chiến cuộc nhân tố trọng yếu nếu biết do cùng thập vi so ra bình thường vi thu quả thực giống vô hại một dạng cho dù là vi thu bên trong tối cường cựu v i cũng không ngoại lệ thập vi cùng bình thường v i thu ở giữa chính lệnh lớn đến khó mà đánh giá sở dĩ tất nhiên thập vi phục sinh không cách nào tránh khỏi cái kia xịn di liền nhất định phải bảo đảm thập vi không thể vì nạ g ạ tổ sử dụng bởi vậy hắn nháy mắt có phán đoán lấy khế ước phong ấn phương thức cưỡng ép gián đoạn nạ gà tổ cùng gậy m á ngoại đạo ma tượng ở giữa khế ước quan hệ kể từ đó cho dù thập vi phục sinh cũng sẽ không đào hướng nạ gà tổ thậm chí có khả năng bởi vì nạ gà tổ từng khế vượt qua g â y mát ngoại đạo ma tượng nguyên nhân mà trả thù nạ gà tổ thập vĩ cũng không phải cái gì có thể tùy tiện khống chế sủng vật lúc trước dì kỵ xèn nhìn huynh đệ hợp lực phong ấn bọn họ cả gù dạ cơ về sau liền từng đối mặt qua xử lý như thế nào thập vĩ vấn đề bởi vì liền xem như hai người bọn họ cũng vô cùng kiên kỵ thập vĩ lực lượng nếu biết rõ khi đó dì kỵ xèn nhìn vừa mới đánh bại xem như huyết kế lưới trôn xủ kỵ cả gù dạ là dị tức g ố bên trong người nổi bật dạng này nhân vật đều kiên kỵ thập vĩ có thể thấy được thập vĩ lực lượng là bao nhiêu khó mà cuối cùng thập v ĩ bị chia cắt thành gây m a t ngoại đạo ma tượng cùng chín cái vi thú chính là huynh đệ bọn họ hai người chung nhận thức đến bước này chín cái vi thú tại nhận giới dạo chơi mà gây m a t ngoại đạo ma tượng thì bị phong ấn ở trên mặt trắng từ lệ đệ, đệ xuân sủ kỳ h ạ mù ra đích thân trông giữ đáng ghét c h i t để kịp phản ứng về sau nạ gà tổ giận dữ hai tay bỗng nhiên bắt lấy s h i n j i Thể thuật chém g i ế t nghĩ ắ m kỳ s h i n j i căn bản không sợ nạ gà tổ sở dĩ hắn không chút nào sợ bá nhưng lại tại s h i n j i chuẩn bị phản kích thời khắc cùng với một đạo âm thanh xẻ gió một cái to lớn màu đen suhu jiken xẹt qua bụi mù bắn về phía bọn họ mới đầu xin dị cùng nạ gạ tổ đều không có để ý đến hai người bọn họ cấp độ này bình thường nhẫn cụ đối với bọn họ uy hiếp đã có thể bỏ qua không tính sở dĩ cho dù phóng tới cự hình suhu jiken thoạt nhìn khí thế h u n g hồ bọn hắn lực chú ý cũng vẫn còn tại lẫn nhau trên thân nhưng rất nhanh xin dị liền phân biệt ra không thích hợp ánh mắt lấp liệt không đúng đây không phải là bình thường cự hình suhu jiken đó là kabu suhu jiken là ổ bị tổ chỉ là lúc này xin dị hai tay bị nạ gạ tổ gắt gao rất lấy cho nên tới không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn c ạ mùa m sùa giải kèn đánh tới bá tiếp theo một cái trước mắt c ạ mùa m sùa giải kèn đánh chúng nằm ở gây mát ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu chỗ xỉn dị cùng nạ g ạ tổ sau đó một đạo v ẩ n vẻ ưu du m à kỳ đột nhiên tạo ra đem xỉn dị cùng nạ g ạ tổ hút vào lúc này trong bụi mù mới hiện lộ ra ô bị tổ s ơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ đến tay phía sau h ắ n cấp tốc giải trừ chính mình s ơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ đồng tiến vào làm ở trạng thái giống cách đó không xa gây m á ngoại đạo ma tượng phát ra một tiếng to lớn gào thét nó phía trước bị xỉn dị một đao kia chạm phá vết thương theo hấp thu đủ chín cái vi thu trả cờ ra mà cấp tốc khép lại thân thể cao lớn cũng bắt đầu thay đổi lên hình thái Tổ bị tổ sở dĩ vội vàng hấp tấp giải trừ sơ san đủ tu tá năng hồ chính là lo lắng tại gây mát ngoại đạo ma tượng trước mặt tiếp tục duy trì sơ san đủ tu tá năng hồ sẽ trở thành gây mát ngoại đạo ma tượng mục tiêu công kích hắn lúc này còn không có theo nạ gà tổ trong tay cướp được g ì n nệ gẳng sở dĩ căn bản là không có khống chế gây m á ngoại đạo ma tượng năng lực nhìn xem thập vi trước mặt mình phục sinh ô bị tổ không có cảm thái mà là phát động cả mù ải thân thể rút vào vận ru vẻ vào vẻo mạ không ỳ bên trong. Cả ải mù k gian cô tịch cùng hoang vu là cả mù ở không gian màu lót mà bị cả mù sù dè kèn đánh c h ú n g xin d ị cùng nạ gà tổ lúc này liền rơi vào bên trong vùng không gian này hai người bọn họ vận khí không tệ bởi vì cả mù sù dè kèn phạm vi công kích rất lớn sở dĩ bọn họ đều là toàn bộ bị na z i đến cả mù ở không gian đến không có tại chuyển quá trình bên trong thiếu cánh tay thiếu chân xin dì đánh ra bôi phía đáy lòng âm thầm tính toán đối sách mà đối diện nạ gà tổ lại một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cái này cả mù ải không gian hắn không hề lạ lẫm phía trước cũng đã tới mấy lần sở dĩ hắn đã biết vừa rồi công kích là o b i t o phát động rất nhanh o b i t o theo vặn vẹo ưu du m à kỳ bên trong đi ra đi tới các mù ải không gian bên trong gặp o b i t o đến nạ gà tổ nói ra đồng loạt ra tay ân o b i t o thoáng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nhẹ gật đầu hắn xác thực không nghĩ tới trước sau như một cao ngạo nạ gà tổ vậy mà lại chủ động yêu cầu hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó à. bất quá hắn không hề chuẩn bị làm như thế hắn mục đích là nạ gà tổ hoặc à, dìn nệ gẳng bởi vì chỉ có được đến dìn nệ gẳng cho dù chỉ có một cái mới có thể khống chế thập vĩ sở dĩ đem nạ gạ tổ cùng à, cùng một chỗ v ớ i ở c ạ c mù ải không gian chính là muốn đem c ó g ì n nghệ g ẳ n g bọn họ cùng thập vĩ ngăn cách mở sau đó bọn họ tại c ạ c mù ải không gian bên trong tử đấu đến mức hắn vì cái gì không trốn ở c ạ c mù ải không gian bên ngoài tọa sơn quan hồ đấu là vì ngoại giới b cũng có g ì n nghệ g ẳ n g sở dĩ nếu là hắn không thể mau chóng theo nạ gạ tổ hoặc à, trên thân làm tới một cái g ì n nghệ g ẳ n g lời nói chờ b kịp phản ứng hắn liền cùng thập vĩ triệt để vô duyên mà còn một khi c á mù ải không gian cùng ngoại giới đồng thời đều có địch nhân tồn tại lời nói hắn các mũ ải uy lực liền sẽ đại đại giảm giá bởi vì nếu như hắn dùng các mũ ải tránh né ngoại giới định nhân thân ở các mũ ải không gian bên trong à liền có thể tại các mũ ải không gian bên trong công kích đến hắn mặt khác cũng thế bởi vậy hắn nhất định phải nhanh giải quyết một bên mới có thể để cho chính mình đứng ở thế bất bại xin gì thì có chút bực bội hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt ổ bị tổ vậy mà chặn ngang một chân đem hắn na di đến các mũ ải không gian bên trong đến sở di hắn không có nửa câu nói nhảm trực tiếp đối ổ bị tổ phát động đồng thuận ngự thần cung、Bá. khoảnh khắc o b i t o cả người liền tự như đọng lại bình thường n g ẩ n người tại chỗ n a g a t o lấy làm kinh hãi đây là cái gì đồng t h u ậ t xin gì tự nhiên sẽ không đối n a g a t o giải thích cái gì hắn đem ánh mắt chuyển qua n a g a t o trên thân hiện tại tốt không có người có thể quáy dày chúng ta để chúng ta tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi đi n a g a t o sắc mặt lập tức âm châm xuống cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm năm mươi mốt mất khống chế thập vĩ chương một nghìn một trăm năm mươi mốt mất khống chế thập vĩ hai đạo tàn ảnh tại cô tịch c á mù ải không gian Bên trong vừa đi vừa về đi lúc ô lôi không i chiến đấu, lôi ra tàn ảnh tầng tầng điện điện, tại chiến đấu xa không chỉ hai người. Voi kéo, chỉ ảnh phẳng phất anh! tàn tầng tầng đấu, đấu l ra xa này cùng với một tiếng oanh minh nổ tung sóng khí c u ộ n cuộn cạn mù ải không gian bên trong một cái to lớn cột đá bị hai người kịch đấu dư âm đánh nát tại đây trời mảnh vụn bên trong hai đạo nhân ảnh cái này mới tách ra d i ê n phần mình hướng về sau nhảy đến một cái trên trụ đá hô hô thở khẽ nạ gạ tổ kết một cái nơi xa o b ị t ổ sắc mặt càng thêm âm chầm đối với khống chế ạ cà sủ kỳ nhiều năm lại có dìn g h gẳng hẳn đến nói sức quan sát cùng kinh nghiệm cũng không thiếu sở dĩ hắn một cái liền có thể nhìn ra à, khống chế lại ô bị tổ thuật cũng không phải là huyễn thuật loại hình bình thường nhất thuật mà là một loại cao cấp hơn thần bí hơn thuật xin gì cũng tại t h ở khẽ nạ g ạ tổ thực lực so với trong tưởng tượng hiếu thắng bất quá hắn cũng phát hiện thực lực bản thân tựa hồ cũng so chính hắn cho rằng hiếu thắng hơn nữa còn mạnh không ít đến mức ô bị tổ hắn không có làm sao quan tâm tựa hồ vô cùng chắc chắn chính mình thuật có thể giải quyết ô bị tổ sự thật cũng xác thực như vậy chúng xin gì ngự thần cung về sau ô bị tổ cả người tựa như đ ọ n lại bình thường đừng nói thân thể liền đồng tử đều không thể động đậy máy may rõ ràng xin d ì vừa rồi phát động tên là ngự thần cung thuật chính là hắn đôi n à y d í n nghệ gẳng bên trong lẩn chứa thời không gian đồng thuật chỉ là cùng xạ xú kẻ ợ mẹ nổ thẹ g ì ca dạ ưu trị hạ mạ đ a dạ lìm bọ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục khác biệt hắn d í n nghệ gẳng giáp tình thuật chuyên trú tại về thời gian xin d ì một khi phát động ngự thần cung bị hắn chọn lửa khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ rơi vào cấm chỉ trạng thái sở dĩ ố bị tổ không phải bị u y ễ n thuật khống chế cũng không phải bị phong ấn thuật khống chế mà là đơn thuần bởi vì vị trí khu vực cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống mà lâm vào một loại tương đối thời gian đ ỉ n h trệ bên trong đương nhiên thời không gian đồng thuật tiêu hao đều là rất lớn xỉn gì, ngự thần cung cũng không ngoại lệ ngoại trừ phát động ngự thần cung cơ sở nhãn lực tiêu hao bên ngoài khu phong tỏa vực lớn nhỏ cùng với khu vực bên trong bị phong tỏa trả c ờ dạ lượng nhiều ít các loại nhân tố đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thuật tiêu hao sở dĩ xỉn di mới không có đối có tam vĩ cùng dương cựu vĩ nạ tổ thi triển dù sao nạ gà tổ thực lực cùng xìn di mười phần tiếp cận mà còn nạ gà tổ cũng có một đôi d ì n nghệ gắng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói d ì n nghệ gắng cùng d ì n nghệ gắng ở giữa tồn tại khắc chế lẫn nhau quan hệ tựa như xìn di d ì n nghệ gắng có thể nhìn rõ nạ gà tổ lìm b ò hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục một dạng nạ gà tổ d ì n nghệ gắng cũng có thể lối xìn di ngự thần cùng đưa đến nhất định chống cự tác dụng đến mức ổ bị tổ xìn di thật đúng là không để vào mắt ổ bị tổ cường đại chủ yếu là lý tử các mụ ải cái thời không này ở giữa đồng thuật quỷ dị bản thân thực lực cũng không có vượt qua màn rễ kỷ h chỉ hạ cấp độ này quá nhiều nhiều lắm là thuộc về di thực hỷ xì rổ z tế bào màn d ễ kỳ hữu trí hạ loại tiêu chuẩn này đặt ở nhân giới quả thật có thể đưa thân đứng đầu nhưng tại bây giờ xin gì trước mặt đặc biệt là lĩnh ngộ ngự thần cung xỉn gì vậy liền có chút không đáng chú ý bởi vì ngự thần cung không nhìn mục tiêu nắm giữ bao nhiêu bí thuật hoặc là người mang loại nào quỷ dị thời không gian đồng thuận chỉ cần mục tiêu trả cờ dạ đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng kém xỉn gì lại không có gì n ệ cảng lời nói liền căn bản là không có cách chống cự sở dĩ ở trong mắt người khác thần bí khó lường thậm chí ngay cả nạ gạ tô đều có chút kiên k �� bị tổ bị xỉn gì ta thừa nhận ngươi rất cường đại nhưng ngươi nhãn lực cũng không phải vô hạn đối phó hắn ngươi nên tiêu hao không ít nhãn lực a nạ gà t ô một bên nói một bên lại lần nữa phát động lìm bỏ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục thoáng chốc b ố n cái lìm bỏ cái bóng theo trong cơ thể của hắn phân tán đi ra Hiện nhiên, đi qua vừa rồi khôi phục, hắn, lìm hẹn gồ cụ, luôn mộ ngủ, đồng thuật làm lệnh đã hoàn thành. khỏe hướng đi rồi biên Xin miệng cái, luôn ngục, đồng nạ đã qua vừa tay, vây vây gồ kéo tô cụ, lìm làm dì mộ một bỏ gạ cả phiến thiên địa bắt đầu biến sắc nguyên bản bao phụ tại chiến trường trên không mây mưa bị một cỗ màu đen mây đen thay thế to lớn thiểm điện tại tầng mây bên trong nhiều lần hiện trên chiến trường tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ai cũng biết một t r à n g trước nay chưa từng có phong bạo đang nổi lên giống lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ tâm linh cầm thét mọi người theo tiếng kêu nhìn lại cuối cùng thấy rõ trong đùi mù thân ả n h to lớn kia lúc này gây ma ngoại đạo ma tượng đã không còn là phía trước bộ dáng hình thể của nó bành trướng gấp mấy chục lần cái đầu đã từ phía trước hơn trăm mét một lần hành động nhảy lên tới gần n g à n mét lại phối hợp thêm sau lưng nó chập trần mười đầu cái đôi giống như thiên ma đến thế gian đồng dạng uy thiên kia không phải là ạ cà sủ kỳ thì thầm muốn phục sinh thập v ĩ đi như thế quái vật thật là n g ị dạ có thể k h ô n g chế sao nếu như muốn ta đi đối mặt dạng này quái vật còn không bằng trực tiếp giết ta chỉ là nhìn xa xa phục sinh thập v ĩ trên chiến trường các n g ị dạ liền lâm vào s ợ hai thật sâu cùng dẹt nhìn đến bên trong nếu như nói bình thường vĩ thu tính toán quái vật lời nói cái tia thập vi chính là quái vật trong quái vật bình thường vĩ thu cùng trước mắt thập vi x ó ra quả thực có thể được xưng là đáng yêu mà tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc rét lại xi、si、ngốc nhìn qua trong bụi mù thập vĩ thì thầm nói ngàn năm thập vĩ cuối cùng bị ta phục sinh sau đó hắn thu hồi vui mừng lông mày dần dần vật lên thầm nghĩ ồ bị tổ bên kia còn không có đến tay sao thập vĩ nguy hại không có người so hắn rõ ràng hơn nếu như chậm chạp không có người đi ra khống chế thập vĩ trở thành dìn c ờ gì kỳ thập vĩ lời nói cái kia thập vĩ liền sẽ hóa thành tiên h t h a i đem nhận giới triệt để hủy d i ệ t mà muốn khống chế thập vĩ ít nhất cần một cái dìn n h gẳng sở dĩ cho dù là z giờ phút này cũng cầm thập vĩ không có cách nào hắn chỉ có thể chờ mong nạ gà tổ cùng ô bi tổ mau chóng giải quyết đi À, sau đó theo các mù ải không gian bên trong đi ra hàng phục thập vĩ bất luận cuối cùng trở thành d ì n cờ g ì kỳ thập vi chính là nạ gà tổ vẫn là ô bi tổ với hắn mà nói đều không có bản chất khác nhau hắn cần chỉ là một cái phục sinh mẫu thân sốt xù sụ kỳ cạ g ụ dạ sát thịt mà thôi chỉ là trùng hợp toàn bộ nhận giới bên trong chỉ có d ì n cờ g ì kỳ thập vi mới có tư cách trở thành mẫu thân hắn sốt xù sụ kỳ cạ g ụ dạ phục sinh sát thịt mà thôi bất quá thật muốn hắn chọn hắn vẫn là càng muốn ô bi tổ thành công thứ nhất là bởi vì nạ gà tổ đối dịn g h ệ c ẳ n không chế trình độ quá cao. k không không hiện tại z suy nghĩ lấy đợi lát nữa làm sao đánh lén nạ gà tổ hoặc ô bị tổ lúc tại một trận trói hai tiếng rít bên trong một cái to lớn bị dư luộc a mạ vi thú ngọc xuyên qua bụi mù bắn về phía nơi xa chạy từ tán bên trong các lý giả z thân trận sắc trì trệ ý thức được thập vi không kiểm soát canh thứ nhất dâng lên Trước 1, 152, ta đến thử xem đi. To lớn quang cầu 1152, quang đến đi. Hieu. xem bì ọ c sắc lấy bén tiếng giít, v ạ dưu á mạ vĩ thú ngọc một máy mắt bất luận là nhìn thấy ánh sáng vẫn là nghe đến tiếng vang đều nhận ra cái này cái quang cầu thân phận bì dưu á mạ vĩ thú ngọc mọi người cũng không xa lạ gì dù sao ạ cá sủ kỳ ban đầu tập kích chính là từ bì dưu á mạ vĩ thú ngọc kéo ra màn tre chỉ là chờ mọi người thấy rõ về sau từng cái lập tức miệng mở rộng mở to hai mắt nhìn bởi vì viên kia ngang qua trên không quang cầu Cũng b ọ không phải bọn Mạ, Vì Thú n g hắn o toàn không muốn chạy trốn mà là bọn họ biết lúc này liền tính lại thế nào chạy t h ố i chết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì dầm dầm đúng lúc này cùng với một trận oanh minh vô số vụn v ậ t vụt lên từ mặt đất tạo thành một đạo nửa cái sai tiết tường gỗ ngăn tại thập vi bị dư d a mạ vi thú ngọc trước mặt không thể nghi ngờ đây là cụ r a mạ xuất thủ nàng không cách nào ngồi nhìn làng nỉ dạ liên quân các nỉ dạ ở trước mặt nàng bị thập vi đô sát thế là phát động một đội nếm thử ngăn cản thập vi bị dư d a mạ vi thú ngọc vây anh rất nhanh thập vi bị dư d a mạ vi thú ngọc liền đụng phải cụ r a mạ dùng một đội cấu trúc trên tường gỗ ngay sau đó nặng nghề tường gỗ nháy mắt sụp đổ biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn cụ da mạ sửng sốt một chút vô lực thong xuống kết tấn hai tay vừa rồi m ộ t đột nàng đã đã dùng hết toàn lực kết quả tại thập vĩ bị dư l u a mạ vi thú ngọc trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích đừng nói ngăn cản liền chậm chạp một cái đều làm không được đúng lúc này một tôn màu đỏ sờ san đủ tu tá năng hồ từ trên trời giang xuống vung đao chém về phía thập vĩ bị dư l u a mạ vi thú ngọc b a n g bị tường gỗ cản trở một cái bị dư l u a mạ vi thú ngọc đụt vào sờ san đủ tu tá năng hồ trường đao bên trên về sau vang lên một đạo vang vọng đất trời kìm kêu thanh âm sau đó khiến người ngoại ý muốn sự tình phát sinh bị sờ san đủ tu tá năng hồ trường đao chém chúng về sau cường hành bị dư l u ậ mạ vi thú ngọc lại chạy hướng nguyên bản quy tích hướng một bên bay đi ầm ầm quay người ở giữa thập vĩ bị dư l u ậ mạ vi Bihuama, thú ngọc đánh tới nơi x a một mảnh dốc cao bên trên đem cái kia mảnh dốc cao tinh cả phía trên tất cả toàn bộ b ư ớ c hơi mất tốt tại cái kia mảnh dốc cao cùng với khu vực phụ cận cũng không phải là làng nghị dạ liên quân rút lui chủ yếu lộ tuyến sở dĩ không có bao nhiêu người ở bên kia được cấp cứu vốn cho rằng thai k i ế p khó thoát làng n h ị dạ liên quân các n h ị dạ cái này mới tỉnh h ô lại sau đó mọi người nhộn nhịp nhìn về phía vì bọn họ ngăn cản thập vĩ bị dư u ậ mạ vi th sơ san đủ tu tán ă n g hồ nhận ra đối phương đúng là ạ cả sù kỳ y không thể nghi ngờ tiếp sau cù g i ả mạ về sau xuất thủ ngăn cản bị dư dụ a mạ vi thú ngọc chính là mụ mệ ở đây ngoại trừ x ỉ n di bên ngoài cũng chỉ có nàng có thể phát động hoàn toàn thân thể sơ san đủ tu tán ă n g hồ đi ngăn cản thập vĩ bị dư a mạ vi thú ngọc bất quá ngạnh kháng thập vĩ một cái bị dư a mạ vi thú ngọc mụ mệ ây giờ phút này cũng không chịu đổi nàng tôn kia hoàn toàn thân thể sơ san đủ tu tán ă n g hồ chỉ còn lại đường ư ờ i mà liền xem như còn lại đường ư ờ i cũng không có phía trước u y phong lấm liệt t h o giáp nhìn qua có chút chật vật đây chính là thập vĩ sao quả nhiên lợi hại a thâm thở dài một câu về sau mụ mệ phát động nhãn lực chữa trị lên bị hao tổn sợ sa đủ tu tán ă n g hồ cu dạ mạ lúc này chạy tới mụ mệ ấy bên cạnh hô không có sao chứ mụ mệ ấy lắc đầu ta không có việc gì ba ba bá lúc này kazin haku nệ dị cùng ký mỹ mã rô tổng cộng ba đạo thân ảnh tất cả đều chạy tới cu dạ mạ nhìn về phía nơi xa sao động thập vĩ hô nó tùy thời có khả năng phát động đợt tiếp theo thế công chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chế phục nó không người chế ước thập v ĩ quá mức nguy hiểm nếu như không thêm vào ngăn chặn ở đây không có bất kỳ người nào là an toàn kỳ m i mạ d ồ khe như mày làm sao chế phục có lẽ là bởi vì trên mặt trăng sốt sụ kỳ t ổ n ệ g ì đang ở tại dung hợp tèn s â y găng thời khắc mấu chốt sở dĩ hắn cùng nệ g ì mở ra tèn s â y găng đồng thời cùng trên mặt trăng tôn kia cự hình tèn s â y găng bảo trì cộng minh trạng thái lại một mực không có bị người đánh gãy sở dĩ lúc này hợp thể trạng thái giới kỳ m i mạ d ồ cùng nệ g ì mặc dù không có mở ra tèn xây găng trả cờ dạ hình thức không cách nào sử dụng kín dịn tèn xây b ạ củ cùng gìn giữ thẹn sầy bạc cụ những này đọc thuộc về thẹn sầy gẳng bá đạo đồng t h u ậ t nhưng bởi vì có thể điều động trên mặt trăng tôn kia cự hình thẹn sầy gẳng trả cơ dạ sở dĩ tại trả cơ dạ tổng lượng bên trên chỉ so với dùng g i a chi hô cô bắt t i ê n m â u lén lút kết nối mấy vạn làng n h ỉ dạ liên quân n h ỉ dạ mú mệ hơi thua một điểm nhưng coi như thế kỳ mỹ mạ dỗ vẫn là đối nơi xa thập v ĩ thúc thủ vô sách mà nghe kỳ mỹ mạ dỗ đặt câu hỏi ở đây mấy người tất cả đều rơi vào trong trầm ặ c không phải bọn họ đối tự thân thực lực không đủ tự tin thực sự là thập vi uy thế quá mức khủng bố đối mặt dạng này quái vật không có xin gì cái này chủ tâm cốt về sau. bọn họ thật không biết đến tột u cùng nên làm cái gì ta đến thử xem đi cuối cùng vẫn là c ả dìn đứng dậy cùng những người khác hoàn toàn thúc thủ vô sách khác biệt có dìn nghệ gẳng c ả dìn mặc dù đối nơi xa thập vĩ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng vẫn là ẩn ẩn có loại cảm giác chính mình nhãn lực có lẽ là có thể chế hành đối phương lại thêm bất luận thập vĩ lại thế nào khủng bố nó đều là xỉn gì, gì nàng cũng muốn mạo hiểm thử một lần mục mệ ấy cũng biết xỉn gì đối thập vĩ coi trọng cỡ nào sở dĩ lúc này gật đầu t u t ta phối hợp ngươi hạ cù phụ hò nói còn có ta chúng ta cũng là cụ già mạ kim mỹ mã dô nghệ cũng nhộn nhịp gật đầu bên kia n a g a tổ giới trướng ạ cà sù kì các thành viên cũng tập kết chỉ là cùng ca dìn mụ mệ ấy mấy người so ra bọn họ liền muốn t r ậ t vật hơn nhiều b ị họa di r t còn ở vào trong hôn mê là g i à n ma dương mạo hiểm đem hắn cứu ra ca cù dù t h ì đắn đều bị thương không nhẹ đây là cụ già mạ không có toàn lực đối phó bọn hắn kết quả thảm hại hơn chính là hỷ dù cổ đối thủ của hắn là có mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu mụ mệ ấy nhãn lực x a tại trên hắn sở dĩ bất luận là sơ sa đủ tu tá n ă hồ vẫn là cái khác mạn dệ kỳ đồng thuận đối mù m ẹ ấy đều không có hiệu quả gì bởi vậy giao thủ không bao lâu hắn liền nhiều lần hiện tượng hoàn sinh nếu không phải thất k i ê m tấn độn sợ rằng sớm đã chết ở mù m ẹ ấy trong tay xa xôi gì cùng ấy đà giả cũng không chịu nổi bọn họ một cái tổn thất một bộ chân quý người khôi lỗi một cái bị bức phải nhảy nhót tương mừng khi đắn hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ấy đà giả nói ra thập vĩ đã phục sinh thủ lĩnh mục đích đã tới chuyện còn lại không có quan hệ gì với chúng ta、ứng. những người khác cũng đều bày tỏ đồng ý bởi vì cho dù kiệt n g o như bọn họ cũng sẽ không ngốc không đến sẽ đối đi m ặ tại thập vậy vĩ, đơn n n cái tấu. này g giãn m tất đống h i cả h hướng h nơi bọn xa, mọi người cố gắng rời xa thập vi quá khẩu ca dìn bọn họ một nhóm tới gần thập vi hành vi liền lộ ra đặc biệt bắt mắt ấy đã d a nói ra bọn họ điên rồi đi lúc này tỉnh lại bị h ỏ a di rét n ổ nước bọn một câu liền ngươi cái tên điên này đều cảm thấy bọn họ điên rồi xem ra bọn họ là thật điên rồi xa x ô gì những mày bọn họ muốn làm gì cái này không trách hắn nghĩ hoặc thập vĩ cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết dưới loại tình huống này tới gần thập vĩ sẽ cùng tại chịu chết liền xem như cả cấp cường già cũng không ngoại lệ thì dù cổ cơi lạnh tất nhiên bọn họ muốn tìm cái chết vậy liền để bọn họ đi chết tốt cả cù dù đông nhiên nói ra không đúng mục tiêu của bọn hắn h ẳ n là cùng chúng ta mở dạng cũng là thập vĩ khi đàn miễu môi chỉ bằng mấy người bọn hắn cả cù dù nói ra hiện tại thủ lĩnh cùng à, chẳng biết đi đâu những người còn lại bên trong chỉ có b một người có tiên nhân trí nhãn cả cù dù không hề rõ ràng dìn nghệ gàng đối thập vĩ vị vị như thế nào hắn chỉ biết là thủ lĩnh cùng à, tại tranh đoạt thập vĩ mà cả hai đều có dìn nghệ gàng sở dĩ hắn mới phỏng đoán có dìn nghệ gàng là khống chế thập vĩ một trong điều kiện tất yếu g i á n m a c h â n t r o hỏi chúng ta muốn ngăn cản bọn họ sao thì dù cộ n h a răng cười nếu như muốn cho bọn họ thêm phiền lời nói vậy coi như ta một cái ấy đã dạ nhất miệng có ý tứ gặp mấy người kích động bị h ọ di rét bất đắc dĩ xem ra bị điên không chỉ có bọn họ các ngươi cũng đồng dạng điên lên rồi cái kia quái vật thổi khẩu khí là có thể đem chúng ta đánh cho ngay cả cặn cũng không còn các ngươi còn muốn đi qua mà còn chỉ là vì quấy dối thì đ ả n khiên sạn gì no g h y ạ, thôi đi chúng ta cũng là ạ cả suki bọn họ dám trêu chọc thập vĩ chúng ta cũng dám lúc này d ẹ t từ mặt đất lộ ra thân thể dùng khoa trương tư thế chỉ chỉ nơi xa thập vĩ thủ linh cùng à, bị truyền đến dị không gian thập vĩ hiện tại ngay tại nổi cùng bên trong chúng ta nhất định phải ngăn cản b nếu không thập vĩ liền sẽ được bọn họ cướp đi biết xa số gì lên tiếng d ẹ t sừng sốt một chút hắn vốn cho rằng muốn phí một chút miệng lưỡi dùng hết uy bức lợi d ụ mới có thể nói động những này kiệt ngạo các đồng liêu đi ngăn cản b một nhóm người không nghĩ tới vừa mới mở miệng bọn g i a hỏa này liền từng cái nhao nhao m u ố n thử nơi xa thập vĩ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ nó là thần thụ hóa thân sở dĩ cắm d ễ tại nó sâu trong linh hồn tầng dưới chót nhất logic h í n h là không ngừng hủy diện cùng hấp thu nếu không nó liền không khả năng ngưng tụ ra ăn để người trực tiếp tấn thăng huyết kế lưới trả cờ dạ trái cây húng chi nó hiện tại trạng thái không hề hoàn trình mặc dù tập nhị vĩ, tại ứ vĩ, vĩ, vĩ, vĩ, vĩ vi ngũ này bản còn lục cái cái thất bắt thú thể t bảy t r ê nỗ b ầ thật to âm thanh bên trong thập vĩ bốn phía khu vực lâm vào một trận thiên bang địa liệt mà tạo thành tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì thập vĩ tại tùy ý huy động cái đôi đông nhiên sao động thập vĩ nhìn về phía một cái phương hướng nó trong hốc mắt cái kia to lớn màu đỏ lục câu nọc g dìn nghệ gắng gắt gao tập trung vào trong đụi mù một thân ảnh không thể nghi ngờ xuất hiện tại thập vĩ trước mặt không phải người khác chính là đồng dạng có dìn nghệ gắng c ả dìn cùng có lục câu nọc g dìn nghệ gắng xìn dì cung cấp ba dìn nghệ gắng nạ gà tổ khác biệt cá dìn trong hốc mắt chỉ là bình thường màu tím nhạt dìn nghệ gắng nhưng bởi vì đôi này dìn nghệ g nàng nhãn lực không hề so vốn là thời không bên trong nạ gạ tổ yếu ngược lại bởi vì thân kim vũ du mạc kỳ x e n dù hai t ộ c tiên nhân thân thể nguyên nhân tại thể chất thượng c ả dìn là muốn thắng qua nạ gạ tổ một bậc cho nên nàng vừa mới lộ diện liền đưa tới thập vị chú ý giống rất nhanh xác nhận c ả dìn uy hiếp về sau thập vị hướng về c ả dìn giống lên một tiếng to lớn sóng âm cùng sóng xung kích quân tại cùng một chỗ giống như một chàng như phong bạo hướng về c ả dìn càn quét mà đi tung bay ở giữa không trung cạ dìn chỉ khoác tay x i dạ kèn xây thần la thiên trinh đột nhiên tạo ra đem đánh tới phong bạo triệt tiêu mất sau đó Cà gìn c ù n g thập vi c ù n g một chỗ n g m n đầu đ ồ n g t h ờ i n h ì n về phía lơ lửng giữa trời cao bên trong bảy cái cử hình quả cầu đá Không thể nghi ngờ.、Bị、xin gì dùng, gì Bị chị bạc cụt tèn xây địa bạo thiên tinh phong ấn cái k i a bảy cái vi thú là chi phối chiến c u ộ c một cái trọng yếu lượng biến đổi nếu để cho thập vi thuận lợi hấp thu cái k i a bảy cái vi thú bản thể cá d ì n lại nghĩ hàng phục nó sợ rằng liền càng thêm khó khăn Bá. bắn cái Lúc lên lưng này, đông nhiên thập hất phía vi về đôi, mười đôi đầu đâm sau ra, quả cầu đá lơ quyết đ ị nếu h thi thuật tiêu hao nhãn ở người n tiêu lực.、Nếu、như người thi thuật không tính đại giới lời nói chỉ bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh chế tạo quả cầu đá thậm chí có thể treo ở vũ trụ gì cứ xen nhìn huynh đệ chế tạo mặt trăng chính là ví dụ tốt nhất nhưng mà xin gì p h í a trước phong l ớ n bảy cái vi thú chỉ là vì tạm thời đứt rời nạ g ạ tổ cùng cái k i a bảy cái vi thú liên hệ sở dĩ tiêu hao nhãn lực không hề quá nhiều cái này liền làm cho vốn là thân dài ngàn mét tập v ĩ chỉ cần hất lên động cái đôi liền có khả năng đủ đến treo ở không trúng cái tia bảy cái cự hình quả cầu đá c ả dìn tự nhiên không thể nhường thập vi dễ dàng như thế đạt được thế là nàng đ ô n g nhiên phát động nhãn lực tính toán khống chế thập vi quả nhiên dìn nghệ gẳng đối thập vi có thiên nhiên khắc chế hiệu quả c ả dìn bên này một lần phát lực thập vi động tác lập tức trầm một nhịp chỉ là c ả dìn đối dìn nghệ gẳng vận dụng còn chưa đủ thuần t h ụ sở dĩ cũng không thể hoàn toàn cầm cố lại thập vi động tác dầm dầm đúng lúc này vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất sau đó điên cuồng lớn lên tạo thành một mảnh to lớn miền tây theo dưới đáy quấn chặt lấy thập vi tính toán hạn chế lại thập vi hành động đồng thời trên không nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xu thập v ĩ cái đuôi tại huy động bên trong bị cuốn lên từng mảnh từng mảnh b ă n g xương những này đột nhiên xuất hiện b ă n g xương cấp tốc lan tràn rất nhanh liền bao trùm thập v ĩ tất cả cái đuôi để cái đuôi huy động tốc độ thay đổi đ ế n càng thêm chậm chạp hiện nhiên cụ dạ mạ cùng hạ cụ lần lượt xuất thủ cả dìn dùng dìn nghệ cảm quá yếu nhiêu thập v ĩ cụ dạ mạ dùng một đ ộ t hạn chế thập v ĩ hoạt động hạ cụ dùng băng đột chậm chạp thập v ĩ huy động bên trong cái đuôi ba người liên thủ kinh khủng thập vi động tác nháy mắt chậm rất nhiều nhưng mà liền tính như vậy thập vi huy động bên trong cái đuôi như cũ quét về trên không cái tia bảy cái cự hình quả cầu đá trong lúc nguy n cấp một thân ảnh bay đến không trung đối với sắp quét đến bảy cái cự hình quả cầu đá thập vi cái đôi phát động sức đẩy canh thứ nhất dâng lên h ư n g một n h ì n một trăm năm mươi b n như sao trổi đồng dạng đăng tràng chương một nghìn một trăm năm mươi bốn như sao trổi đồng dạng đăng tràng ẩm ẩm cùng với nổ thật to âm thanh thể tích cực lớn đến so với bình thường ngọn núi đều hùng vĩ hơn thập vi cái đôi bị cỗ này sức đẩy cứ thế mà đuổi sau đó thập vĩ một cái lảo đảo lật đổ trên mặt đất cả phiến tiên địa lại lần nữa đất rung núi chuyển mà tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm chỉ là bị sức đẩy băng đột một đột hợp lực trượt chân thập vĩ trên không vẫn không có mở ra miệng chỉ là yên lặng duy trì lấy kỳ mì mạ rổ cùng nghệ di hợp thể trạng thái h á t lúc này bỗng nhiên nói ra không sai biệt lắm là cực hạn không thể nghi ngờ tối hậu q u a n đầu dùng sức đẩy đuổi thập vĩ cái đuôi không phải người khác chính là hợp thể trạng thái giới kỳ mì mạ rổ cùng nghệ di nhưng mà bọn họ có thể khởi động kèn s ạ c gẳng dựa vào là hai người hợp thể trạng thái nhưng loại trạng thái này tiêu hao nếu như chỉ là bình thường cường độ chiến đấu băng vào hắt đứng giữa điều hành cùng với trên mặt trăng tôn kêu cự hình tẹn sấy g ă n g trả cơ dạ ủng hộ bọn họ có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian có thể là lần này gia nhập chiến trường về sau bọn họ đối mặt đối thủ không có một cái là đơn giản đặc biệt là vừa rồi dùng nhãn lực cứ thế mà đổi thập v ĩ tiêu hao bọn họ quá nhiều nhãn lực cùng trả cơ dạ dẫn đến bọn họ hợp thể trạng thái đã không đáng kể có loại tình huống này không đơn thuần là kỳ my mạ rộ cùng nệ gì vừa rồi cùng một chỗ tham dự phối hợp phát động một đội cụ dạ mạ cùng phát động băng đột hạ cụ lúc này trong cơ thể trả cờ dạ cũng đều còn dư lại không có mấy nếu biết rõ bọn họ vừa mới hợp lực trượt chân là hình thể vượt qua ngàn mét tập h v ĩ hô hô c ả dìn cũng tại thở khẽ tình huống của nàng so mấy người khác muốn tốt một chút thứ nhất là nàng bản thân trả cờ dạ lượng liền vượt xa mấy người khác thứ hai là dùng dìn n h ệ gẳng đối phó tập h v ĩ thuộc về xào k ì n h mà không phải giống những người khác đồng dạng ma n lực sở dĩ tiêu hao cũng càng ít một chút thở pháo về sau ca dìn quan sát một cái chiến trường cu d ạ mạ ha cu k i bị mạ rộ n ệ dị bốn người nhu cầu cấp bách chỉnh đốn trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà xuất thủ nữa mà mù m ẹ ấy lại lấy một đ ị c h sáu ở vòng ngoài ngăn cản hì du cổ g i à n maz sasoji ây đa dạ cả cụ dù thì đàn vây công thế cục vô cùng nguy cấp cả dìn ánh mắt rời về phía thập vĩ thầm nghĩ nhất định phải chế phục nó trước mắt phe mình chỉ có có dìn nghệ găng nàng có thể đối phó thập vĩ những người khác hoặc là tiêu hao quá lớn hoặc là phân thân thiếu phương pháp cho nên nàng nhất định phải đỉnh lên ầm ầm cùng với một trận đất d u n g núi chuyển thập v ĩ từ dưới đất bỏ dậy cái này thiên thai đồng dạng q á i vật giơ tay nhấc chân đều sẽ gây nên thiên băng địa liệt thanh thế để người không khỏi tê cả ra đầu cho ta trung thực ở lại Cả gìn g ầ m thét một tiếng lại lần nữa đối thập vĩ phát động đ ồ n g t h u ậ t nơi xa rét lộ ra thân thể hai tay che ở trước người ngăn cản một đợt lại một đợt đánh tới phong bạo theo hai tay khe hở bên trong hắn một bên quan sát chiến trường một bên thầm nghĩ nạ g ạ tổ thực lực không thể so à, yếu lại thêm lại có thu hồi một cái khắc mạn dễ kỳ ủ xạ gìn g ả n g obi tổ hiệp trợ à, khẳng định chết chắc tuyệt đối obi tổ thực lực vẫn là có lòng tin thời không gian đồng thuận tại nhân giới vốn là hiếm thấy thúng chi obi tổ cảng mũ ải vẫn là ít có công kích hình thời không gian đồng thuận sở dĩ chỉ cần nạ g ạ tổ k i ể m chế lại a ổ bị tổ tùy thời xuất thủ a liền tại kiếp nạn trốn trước mắt hắn duy nhất không xác định chính là đánh bại a về sau nạ g ạ tổ cùng ổ bị tổ trong hai người ai có thể cười đến cuối cùng nếu biết rõ trước mắt thập vi đã phục sinh hiện tại chính là trở thành dịn cờ dị kỳ thập vi thời cơ tốt nhất có thể còn sống đi ra cả mù ải không gian chính là mới dịn cờ dị kỳ thập vi đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là không thể kéo quá lâu nếu không chờ b hàng phục thập vi về sau tất cả thì khó mà nói được nhanh một chút a dẹp â m thầm lo nghĩ bất luận là nạ gạ tổ cuối cùng thắng được vẫn là ố bị tổ cuối cùng thắng được hắn đều có thể tiếp thu duy nhất không thể tiếp thu chính là b trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ bởi vì một khi là b trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ hắn đừng nói là đ á n h lén thậm chí ngay cả tới gần b cơ hội đều không có trên sân chiến đấu còn tại kéo dài ca d ì n cùng thập vĩ ngay tại đối kháng m ụ m ẹ ấ y vì cho cạ d ì n tranh thủ cơ hội xuất thủ lấy một địch sáu cả lại ả cả sủ kỳ sáu người cứ việc nàng có một đôi mạn dễ kỳ xạ d ì g ẳ n vĩnh cựu cũng thấy ghép qua tế bào đệ nhất nhưng lấy một đ í sáu hơn nữa còn là hì dù cổ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 Cả gìn hắn i nhiên ể n còn không n có m giữ d ù g gìn nghệ găng áp chế thập áp tại vi ký xảo, sở dĩ mơ ộ t trong vòng này giao phong bên trong rõ ràng giao rõ r i vào hồ ạ phong. Quá tốt r i lại thấy thế lại hỉ. Hắn mơ hồ đoán được c ả dìn tình huống mà chỉ cần c ả dìn không bắt được trọng điểm không cách nào dùng dìn nghệ g ă n g áp chế thập vi lời nói vậy hắn cũng chỉ cần kiên nhận chờ đợi nạ gạ tổ hoặc ô bị tổ xuất hiện là được rồi đến mức à trong mắt hắn đã là cái người chết hưu đông nhiên bầu trời xa xăm bên trong một đạo cực kỳ trói lọi quang mang từ xa đến gần cấp tốc hướng về chiến trường bên này bay tới trên chiến trường tất cả mọi người một nháy mắt đều bị đạo ánh sáng này hấp dẫn không hẹn mà cùng ném ánh mắt đó là cái gì thật tốt cường trạ cờ dạ. thật nhanh mọi người cùng nhau kinh hô bởi vì tia sáng kia bên trên tán phát đi ra trạ cờ dạ huy áp vậy mà không thể so với trên chiến trường tàn phá bừa bãi thập vi yếu mà còn đạo kia tốc độ ánh sáng cực nhanh theo xuất hiện ở chân trời tính lên chỉ một cái trước mắt liền đã đến chiến trường không đợi mọi người có phản ứng tia sáng kia liền một đầu đụng phải thập vi trên thân vay một tiếng đem thập vi lại lần nữa đụng ngã trên mặt đất đ ó lấy tia sáng kia tại trên không vạch qua một đường vòng cùng rơi x bây giờ nàng giống như xin gì phía trước suy đoán một dạng đã đạt đến dị tư cấp phía dưới đỉnh điểm khoảng cách chân chính dị tư cấp cách chỉ một bước đây cũng là vì cái gì nàng xuất hiện trên chiến trường về sau mọi người cảm giác trên người nàng phát ra chạ cơ dạ không hề so không hoàn chỉnh trạng thái thập vi yếu duyên c ớ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm năm mươi lăm nghi hoặc cùng suy đoán chương một nghìn một trăm năm mươi lăm nghi hoặc cùng suy đoán nơi xa nhìn xem như sao trổi đồng dạng chạy đến chiến trường sần trên chiến trường các phương tất cả đều lâm vào một loại q u ỷ dị nghi hoặc bên trong làng nghị dạ liên quân một phương cũng tốt nạ gạ tổ giới trướng ạ cà sủ kỳ cũng tốt tại bọn hắn trong l ấn tượng nhận giới xếp hàng đầu cường giả cơ bản đều đã trước sâu đăng chẳng sở dĩ bọn họ thực tế nghị không ra cái này cường thế ra sân người thần bí thân phận trốn tại một đầu trong ránh sâu chỉ trộn thò đầu ra một bên nhìn qua nơi xa một bên nhỏ giọng thầm thì người kia hình như đi B, bên kia z hắn là địch nhân sao không biết lắc đầu z hiếu kỳ hỏi có thể thấy rõ hắn bộ dáng sao chỉ chỗ nhìn kỹ một chút hình như cũng mặc mũ trùm mây đỏ phù ca cùng z khác biệt chỉ chỗ trung pi là một tên đồng thuận huyết kế lý dạ sức quan sát muốn thắng qua g zz không ít sở dĩ cứ việc bởi vì khoảng cách nguyên nhân nàng cũng nhìn không rõ ràng nhưng miễn cưỡng vẫn là nhìn thấy sần trên thân mũ trùm mây đỏ p h ụ lúc này một bên xạ xủ kẽ nói ra không cần bắn bỏ nàng là ít cũng là chúng ta bên trong một thành viên lần trước cải mép thế giới thảo phạt opc kỳ dù lấy lúc xạ xủ kẽ cùng sấn đều thăm ra sở dĩ xạ xủ kẽ biết ít tồn tại chỉ t r ỗ nói ra nàng cũng là chúng ta cùng một bọn zz sắc mặt vui mừng quá tốt rồi cách thật xa zz đều có thể cảm nhận được ít trên thân cố kia cường hãm trả cơ dạ sở dĩ có như thế một cái cường việt đến nàng hiển nhiên cao hứng phi tường h x à xù kệ sắc mặt t ạ m đạm vừa rồi đánh lén nạ gà tổ thất bại về sau nếu không phải di xích chỉ trôi xuất thủ cứu hắn hắn chỉ sợ sớm đã bị nổi khủng thập vi trở thành côn trùng đập chết cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới cảm nhận được mình cùng thành viên khác ở giữa thực lực sai biệt nhìn xem mặt k h á c đồng bạn liên thủ đối kháng thập vĩ mà chính mình chỉ có thể trốn tại như thế một cái không đáng chú ý trong danh sâu trong lòng hắn c h ư a xuất liền khó mà diễn tả bằng lời bên kia dần dần thong thả lại sức của cạ trốn tại một chỗ từ làng đá chứ n đô đại dùng rung đột tường ốp bên trong chú ý nơi xa chiến đấu khi nhìn thấy như sao trổi chạy đến chiến trường sân về sau gỗ cạ cùng nhau khẽ giật mình bởi vì sân lúc này trên thân rào giạt trạ cơ dạ ẩn ẩn so nạ gạ tổ cùng À, hai cái này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh cũng mạnh hơn một bậc đệ ngũ mỹ dục tờ du mỹ mệ cao mày nói lại là ạ cà sủ kỳ người dù chỉ c ả đệ tam âu nổ kỳ hết mắt thửa như là à, thủ hạ đệ ngũ c ả dẹp bạ cụ dạ có chút khó mà tiếp thu làm sao có thể a cái kêu một nhóm người bên trong còn có mạnh như vậy ra hỏa b c, cười toét nháy mắt f dê mấy cái này đã là mạnh ngoại hạng bây giờ lại tới một người mà còn thần bí nhân này tựa hồ so B, đều muốn mạnh hơn một chút cái này liền có chút để người không nghĩ ra được nếu biết rõ tại nhân giới bình thường có chút n n thực lực nghĩ ra liền đã không thể nào là hạng người vô danh sở dĩ nhiều như thế cả cấp thậm chí là siêu cả cấp cường giả đến tột cùng là từ đ â u biến ra trở thành nàng thậm chí g ỗ cả trong lòng lớn nhất nghi vấn d u n a n ó i ra từ hiện tại xem ra B, cùng cười toe tué toét nháy mắt nội chiến hẳn là giả dối hẳn là a một tay đạo diễn dị dị ra hỏi mục đích đâu dù nạn dùng không xác định ngữ khí đáp có lẽ là vì tê liệt chúng ta cũng có thể là vì tê liệt nạ gà tổ lúc trước làng n h ì dạ liên quân quyết định phát động nhận giới đại chiến ngoại trừ ít chia đưa tới ạ cà xù kỳ bí mật tình báo bên ngoài cũng có à một nhóm ạ cà xù kỳ rơi vào nội chiến suy tính dù chỉ c ả đệ tam nói ra rõ ràng đã có thực lực cường đại như vậy lại còn như vậy khắc chế à đến tột cùng là ai hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì dù chỉ c ả nghi vấn cũng là mọi người nghi vấn dù nạ há to miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc liên q u a tới a thân phận nàng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán bây giờ đã có thể xác nhận là xạ xù kẻ chính là a katsuki e z cùng chỉ chỗ theo thứ tự là a katsuki z cùng k lại bởi vì sơ sanu tu tá năng hồ độ cao tương tự a katsuki i、e, thân phận tú nạ cũng đoán cái tám chín phần mười dù sao trước đây không lâu tại chống cự họ r ổ xì mà tập kích lắm lúc c ố nộ hạ cảnh vụ bộ đội mù mễ ẩy liền phát đ ộ n qua sơ sanu tu tá năng hồ mà khi đó hình ảnh đã bị tình báo ban ghi xuống phần này hình ảnh theo dõi xem như hồ katsu nạ đã nhìn qua theo sơ sanu t u tá n ă n g h ồ n h a n s ắ c cùng chi t i ế t n h ì n n à n g cảm t h ấ y ha kasuki, e, vô c ù n g có k h ả n ă n g c h í n h l à c o n ổ h ạ c ả n h v ụ bội đ ộ bên trong c á i kia t ê n l à m ụ m ẹ ấy, t h ầ n b í mãn d e k i ủ trí h ạ l ạ i l i ê n tưởng đến x a s ủ k e m ụ m ẹ ấy đều vây quanh m ộ t người, s ở dĩ, a, thân p h ậ n c ũ n g liền vô c ù n g s ố n g đ ộ n g s ẽ l à h ắ n s a o v ừ a n g h ĩ t ớ i l à m cả n h ậ n giới nghe tin đã s ợ m ấ t m ậ t a, l à là người mình quen l ú c tung n ạ liền có chút khó c ó t h ể t i n b á Lúc này, m ộ tên tình bao bán ni dạ chạy tư go ka bên kang, bam bà nói, nhân viên đã sơ tan hơn phân lửa. Tờ dù mi mê hỏi hiện tại còn có bao nhiêu nị dạ còn sót lại trên chiến trường tình báo ban nị dạ trên mặt lộ ra t h ầ n sắc khó khăn dừng lại mới đáp xin lỗi bởi vì hiện trường quá mức hỗn loạn chúng ta không cách nào thống kê ra con số chính xác nếu như là bình thường chỉ dựa vào cạn nị hạn viễn trình cảm giác liền có thể chính xác thống kê r a còn sót lại trên chiến trường nị dạ nhưng mà trước mắt chiến trường khắp nơi đều là cồn u g bạo trả cơ dạ phong bạo cảm giác nhận thuật tại vùng này đã triệt để mất hiệu lực sở dĩ muốn chính xác thống kê r a còn sót lại trên chiến trường nhân viên số lượng cơ hồ là không có khả năng dù n ạ nói ra liên hệ có thể liên lạc lên tất cả mọi người để mọi người mau chóng rút lui nơi này đã không phải là bình thường nhị dạ có thể căng dự phải tình báo ban nhị dạ lên tiếng sau đó biến mất ngay tại chỗ bà cù ra hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ là đi hay ở d ả i c ả đệ tứ cả giận nói muốn đi các người đi không cứu ra kỳ nb ở ê ta cũng sẽ không đi trận bổn lão luyện như sủ chi c ả đệ tam giờ phút này cũng x o a n suýt Thu nạn nói ra chúng ta là gỗ cạ liền tính không cách nào tả h ư u thập vi cuối cùng rơi xuống trong tay a i nhưng ít ra cũng có thể biết thập vi thuộc về tờ dù mỹ mệ phụ hòa nói đúng vậy à những người khác có thể rút lui nhưng chúng ta không thể dù chỉ c ả đệ tam thở hát ra vậy liền để chúng ta những n à y thời đại trước đám lao g i ả này chứng kiến một trận chiến này kết thúc đi thang quốc giả dối u chi ha ích i a ở trong rừng ngang qua mấy tuần này xuống bởi vì không ngừng truy sát tỏ rổ xi m ạ dư nhân hắn đã quen thuộc cái này một mảnh địa hình sở dĩ tốc độ vô cùng tấn m a n h đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngừng lại sau đó hắn tung người một cái nhảy đến một cây đại thụ tán cây bên trên xa xa nhìn phía vũ quốc phương hướng trên mặt lãnh đạm lộ ra một vệ cổ quái nghi hoặc canh thứ nhất dâng lên trên chiến trường đơn giản hàn huyên sau đó sân lấy a kasuki ít thân phận chính thức gia nhập và o vây công thập vi trong chiến đấu sân là quỷ quốc vũ nữ mặc dù không có có thể áp chế thập vi dìn nệ gẳng nhưng nàng am hiểu phong ấn thuật đối lại thập vi có rõ ràng ngăn chặn hiệu quả sở dĩ theo sân gia nhập c ả dìn trên thân áp lực lập tức nhỏ một chút mạng lớn giống lại là một thanh â m vang lên triệt thiên địa g ầ m thét trên bầu trời t ầ n g mây phảng phất đều bị tiếng giống giận này trô khuấy động tạo thành cái này đến cái khác lốc xoáy những này to lớn lốc xoáy càng ngày càng kịch liệt cùng với lúc cần lúc hiện tiền điện dần dần biến thành từng đạo tạ su mạ k mà liên t ạ i cái này từng đạo tạ t xù mạ kỳ trong gió thập vĩ ngửa mặt lên trời gào thét bởi vì trên người của nó bị trói một vòng lại một vòng quang hoàn mà còn những hào quang này còn đang không ngừng rút lại ràng buộc thân thể nó cùng lúc đó cạ dìn cũng phát động c ổ n g xạ kim cương phong tỏa đại lượng hiện ra trong suốt vầng sáng xiềng xích từ trên người nàng bắn ra c u ố n lấy thập vĩ sau lưng mười đầu cái đuôi sau đó dùng hắc đ ồ n g đem cái này từng đầu cái đuôi găm trên mặt đất hắc đ ồ n g có thể khống chế thập vĩ cũng là cạ dìn vừa mới thử nghiệm phía sau biết được trên thực tế theo sân đăng tràng cùng với cả dìn đối dìn nệ g à n g áp chế thập vĩ năng lực vận dụng đến càng ngày càng quen thuộc thế cục cũng bắt đầu hướng các nàng có lợi phương hướng nghiêng về đến mức hỉ rủ cổ những này ạ cà sủ kỷ các thành viên mụ m ẹ ấ y đầu tiên là lấy một đ ị c h sáu đem bọn họ ngăn tại chiến trường bên ngoài sau đó theo trong cuộc chiến lui ra đến hạ cụ cụ d ạ n mạ k ý bị mã r ồ nệ gì mấy người cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong đem hỉ rủ cổ đám người cấp tốc áp chế xuống nơi xa mắt thấy thập vĩ bị b cùng ít áp chế mà phụ trách làm rối hỉ rủ cổ đám người lại bị i lấy c, cười toeét n h y mắt f d áp chế d ẹ t lập tức lòng nóng như lửa đốt người khác có lẽ không biết nhưng tại nhận giới dạo chơi ngàn năm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vừa mới như sao trổi đến chiến trường chính là quỷ quốc v h nữ quỷ quốc v h nữ là nhận giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thổ dân cường giả tại ra tổ cột x u ấ xù kỳ không có đến nhận giới phía trước v h nữ vẫn gánh chịu thủ hộ nhận giới trách nhiệm chỉ là cùng x u ấ xù kỳ cả cụ giả cùng x u ấ xù kỳ ỵ sĩ kỳ s o ra v h nữ lực lượng không đủ để chống lại sở dĩ không thể ngăn cản x u ấ xù kỳ bọn họ tại nhận giới trồng trọn t h n t ụ lùi giữ quỷ quốc về sau p h nữ liền biến thành bây giờ quỷ quốc p h nữ mà coi như thế z cũng vô cùng kiên kỵ vu nữ lực lượng lo lắng vu nữ sẽ ảnh hưởng hắn phục sinh mẫu thân sử a sủ kỵ cạ cú dạ thế là hắn phí hết tâm tư d ụ d ỗ vu nữ đem chính mình ác nghiệm theo trong thân thể phân chia ra đến để vu nữ lực lượng một phân thành hai biến thành về sau vu nữ cùng ma vật đối lập cục diện kể từ đó vu nữ tất cả lực chú ý đều bị ma vật hấp dẫn liền rốt cuộc không có tinh lực cùng năng lực ngăn cản hắn nhu đồ bây giờ vu nữ đột nhiên hiện thân chiến trường mà lại là lấy hoàn toàn thân thể tư thái đăng trảng lập tức để hắn ý thức được có một đôi hắn nhìn không thấy bàn tay lớn đang không ngừng phá hư hắn nhu đồ đáng、ghét. nạ g ạ tổ cùng ố bị tổ hai tên phế vật kia làm sao còn không có giải quyết đi à rét nhịn không được mắng một câu lần này thập v ĩ phục sinh là hắn ngàn năm qua khoảng cách thành công gần nhất một lần sở dĩ hắn không nghĩ thất bại các mưu ở không gian bên trong và ảnh chỉ một quyền một đạo cái bóng hư hảo liền bị xỉn di đánh bay ra ngoài không thể nghi ngờ cái này bị đánh bay hư ảnh là nạ g ạ tổ một bộ lìm bỏ cái bóng cách đó không xa nạ g ạ tổ bản tôn biểu lộ n g h n g trọng bởi vì song phương đều có dìn nghệ gẳng nguyên nhân rất nhiều dìn nghệ gẳng đồng thuật đối lẫn nhau không hề đạt hiệu quả sở dĩ cuối cùng ngược lại là thể thuật càng đơn giản tr nạ gà tổ thể thuật kỳ thật không kém điểm này theo vốn là thời không theo hàn lấy h ẹ đỏ tèn xây huế thổ c h u y ể n sinh hình thức phục sinh về sau lấy một đích hai nhẹ nhõm áp chế mở ra chế độ trả cờ giả ạ i ể u vĩ nạ d ụ t ổ cùng với bắt vĩ dìn cờ dị kỳ kỳ nb ở bên trên liền có thể nhìn ra một hai tới chỉ là cùng so sánh một mực tại hoàn thiện chuỳ kỳ x ỉ n dì hắn thể thuật rõ ràng nhỏ yếu một chút bởi vì x ỉ n dì đã sớm biết thực lực đạt tới tầng thứ nhất định về sau nhân thuật cũng tốt huyễn thuật cũng được hiệu lực đều sẽ bị không ngừng suy yếu ngược lại là đơn giản nhất một mạc thể thuật có thể trở thành khắc địch chế thắng thủ đoạn sở dĩ cho tới nay, hắn đ ố i n h â n thuật huyễn thuật đưa vào mười phần có hạn đối thể thuật lại đặc biệt nghiêm túc xin dị c ư ờ i khẽ một tiếng trên l ệ n h thời gian không cần nhiều đến đi nạ gà tổ nghe vậy sắc mặt càng thêm vũ ám không đợi hắn trả lời tiếp theo một cái c h ớ p mắt hắn dùng lìm b ò hẹn go cụ luân mộ biên n g ụ c chia rẽ đi ra bốn đạo lìm b ò cái bóng toàn bộ trở về đến hắn bản tôn trong cơ thể Hiện nhiên, Shinji đã xem thấu hắn, lìm bò hẹn biên liên luôn ngục, đã xem lìm mộ trì t duy bò gô cụ, thừa dịp cái này tuyệt giai thời cơ một cái thuấn thân nào tới nạ g ạ tổ trước mặt nạ g ạ tổ cắn răng một cái nên đón tiếp lấy có bốn cố lim bỏ cái bóng hiệp trợ lúc nạ g ạ tổ còn có thể miễn cưỡng cùng xỉn gì đánh ngang bây giờ không có bốn cố lim bỏ cái bóng hiệp trợ nạ g ạ tổ căn bản không phải xỉn gì đối thủ rất nhanh liền rơi vào hạ phong tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc xỉn gì không đợi nạ gà tổ lim bỏ hẹn ngô cụ luân mộ biên ngục khôi phục làm lạnh đối nạ gà tổ phát động một vòng lại một vòng tấn công mạnh một kích cuối cùng đến tay một quyền hung hăng đánh vào nạ gà tổ trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài ấm ấm. Bay liên tiếp đụng ngã tận mấy cái cột đá mới mượn nhờ một cái cột đá miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thong thả lại sức bốn phía vô số nham thạch hướng hắn bay đi chỉ một cái c h ư ớ c mắt liền đem hắn bao vây lại chị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh bị từng khối đá vụn bao vây nạ gạ tổ lập tức minh bạch tình cảnh của mình nếu như không thể thừa dịp chị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh còn không có thành hình phía trước chạy đi cái kia lấy trạng thái của hắn bây giờ liền rốt cuộc không có bỏ chạy khả năng mà trước mắt hắn nhãn lực cùng trạ cờ dạ tất cả đều tiêu hao rất lớn Căn bản là không có cách bản không nào là theo ô n nhãn lực rắn co thoát khỏi đối phương, chỉ thèn xây, địa bạo thiên tinh, thế là hắn chỉ có thể quyết định chắc chắn, g qua quyết địa thoát khỏi chỉ thế chỉ thể chắc lực là co cụ có đối đ bạ bạo xây, m tam trên thân tam vi cùng dương h vi vị kiểu p n ngoài. Khoảnh g thích Theo khắc. ra pháp khí bên trong chạy trốn hai cái vĩ thú cấp tốc khôi phục đến cao mấy chục mét hoàn toàn hình thể trạng thái tạ cả mù ở không gian bên trong phát ra từng đợt tiếng gào thét mà theo tam vĩ cùng dương cựu v ị hiện thân xin gì đối n ạ gạ tổ phát động chỉ bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh bị hai cái vĩ thú quấy nhiễu chỉ bạ cụ t è n xây địa bạo thiên tinh hạnh tâm bị cựu vĩ một cái bị dù á mạ vi thú ngọc trực tiếp đánh nát、ừ. xin dí lại không thèm để ý chút nào cùng với một tiếng hư nhẹ mới vừa rồi còn dương nanh múa vớt hai cái vi thú nháy mắt s ữ n g sờ ngay tại chỗ đồng tử cũng biến thành dìn n ệ gẳng cái kia đặc thù vòng tròn đồ án không thể nghi ngờ xin dí chỉ là một cái ánh mắt liền khống chế được cựu vi cùng tam vĩ kỳ thật đ ố i có lục câu nọc dìn n ệ gẳng xin dí đến nói bình thường vi thú như l ủ a cô đã không có cái gì khác biệt giải quyết cựu vi cùng tam vĩ xin dí đem ánh mắt rời về phía nạ gà tổ kết thúc t r ư n g một nghìn một trăm năm mươi bảy hái mắt t r ư n g một nghìn một trăm năm mươi bảy hái mắt kết thúc nạ gà tô sầm mặt lại trong mắt tràn ngập tức giận hắn cứ việc rơi vào hạ phong nhưng cũng không phải đối phương muốn làm sao nắm liền làm sao nắm đối tượng húng chi hắn hiện tại đã thoát khỏi đối phương c h ỉ bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh chính mình l i m bỏ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục làm lệnh cũng sắp kết thúc ai thắng ai thua còn đặc biệt có biết mặc dù trong lòng nổi nóng nhưng hắn cũng rõ ràng tiếp tục đối kháng tiếp chính mình chiến bại sát xuất phi thường lớn sở dĩ hắn đã hạ quyết tâm chờ l i m bỏ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục khôi phục về sau lập tức phân ra một cái l i ề bỏ cái bóng suy nghĩ biện pháp tỉnh lại ổ bị tổ lúc trước sở dĩ không có làm như thế thứ nhất là a thế c ô nạ g quá u h gà để hắn h p â tổ trong h h i ế u p đầu lóe lên một ý nghĩ nhưng mà ý nghĩ này cũng không có tiếp tục kéo dài liền im bặt mà dừng phán gạ phất hắn tất cả suy nghĩ tại thời khắc này đều bị đông kết hắn phía trước kỳ thật cũng một mực tại để phòng thật thân chỉ giam trước một tại tổ, cũng mực cầm cung, kỳ xín ngự để dì bi loại à là gặp giữ không xín liền triển, liền dì cầm sau, liền có c bi lại thi ô tổ thế về sau, h rằng rất xín dì, ngự thân cung, gian cún kiện gì dì, dài, thời hoặc khác h có cái khác cái gì điều đồ là n Hắn chế. l o ạ ý nghĩ này cũng không thể tính toán sai bởi vì lợi hại nhãn lực thường thường đều sẽ kèm thêm đủ kiểu hạn chế chỉ là hắn không có nghĩ tới là hạn chế xìn dị sử dụng ngự thần cung cũng không phải là thời gian c ú n đồ hoặc là cái gì khác mà là hắn tự thân đeo trên người tam vĩ cùng dương cựu vĩ bởi vì cái này hai cái vĩ thu tồn tại để hắn vị trí khu vực trạ cờ ra lượng vô cùng khổng lồ nếu như xỉn dị mạnh mẽ dùng ngự thần cung giam cầm nạ gạ tổ lời nói sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ chuyện này đối với vốn là chiếm thượng phong xỉn dị đến nói rõ ràng là được không b ù mất chờ nạ gạ tổ vì thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đem trên thân tâm vĩ cùng dương cựu vĩ thả ra ngoài về sau hắn nhìn như thành công theo xỉn dị chị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh bên trong trốn thoát nhưng cũng bỏ đi xỉn dị phát động ngự thần cung lo toan nhất lo nháy mắt cầm giữ nạ gạ tổ về sau xỉn dỗi mà là đạp chân xuống đang đổ nát d ư i chân cột đá đồng thời cả người giống như như đạn pháo đánh út về phía nạ gà tổ cho dù không tính tam vĩ cùng dương cựu vĩ nạ gà tổ tự thân trả cờ dạ lượng cũng là phi thường kinh người vốn là thời không bên trong tàn phế trạng thái nạ gà tổ có thể là tại tối hậu quân đầu dùng dính k ẹ n s a y n o rút luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh c ô n ổ hạ toàn bộ là người chết lại thêm nạ gà tổ dìn h n h ệ gẳng đối cái khác dìn h n h ệ gẳng đồng thuật khàn g tính xin gì ngự thần c u n g cũng không thể giống giam cầm ổ bị tô m ở dạng đem hắn một mực cầm cố lại bất quá xin gì không có trông chờ ngự thần cùng có thể dài thời gian giam cầm nạ gà tổ bởi vì xin gì c ngự thần cung giam cầm á i tùy t là mục tiêu khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua sở dĩ bị ngự thần cung giam cầm mục tiêu theo một ý nghĩa nào đó đến nói ở vào thời gian chiều không gian bên trên một loại vô địch trạng thái và n h không có chút nào phòng bị n a g a t o liền bị xỉn dị toàn lực một quyền đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài lại đụng phải c ả m mù ải không gian bên trong một hàng dài cột đá chuyện gì xảy ra n a g a t o một mặt hoảng sợ ý thức của hắn rõ ràng còn lưu lại tại chính mình bên trong đối phương ngự thân cùng bên trên làm sao tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền không có chút nào phòng bị bị một quyền đánh trúng mê man hoang mang cùng với trên gương mặt chuyển đến đau rắt cùng chết lặng một mạch sông lên trong lòng của hắn thật vất vả mới ngưng được ngã bay ra ngoài thân hình cũng không kịp thở một n g ụ m n ạ gạ tổ liền suy nghĩ trì trệ lại lần nữa bị ngự thần cung cầm giữ và n h lần này là ngược bụng t r ú n g chiêu n ạ gạ tổ ý thức khôi phục nháy mắt bụng của hắn liền truyền đến một trận b ứ t r i t kịch liệt đau nhức cho dù hắn đối chữa bệnh nhận thuật biết không nhiều cũng có thể cảm giác được chính mình sương sần đứt gãy một mạng lớn bị sương sần bảo vệ như tâm vẩn phổi các loại cơ quan nội tạng đều bị khác biệt trình độ tổn thương dù hắn có hữu dũ mạ ký nhất tộc tiên nhân thân thể dạng này trọng kích cũng kêu hắn khó mà chịu đựng trong lúc nhất thời đau kêu đi ra bất quá rất nhanh suy nghĩ của hắn lại lần nữa bị đông cứng. bức x ấ c cảm nhận sâu sắc tính cả đầy bụng nghi hoặc toàn bộ bị giam cầm liên tục phát động ba lần ngự thần cung về sau xin di dừng lại thở dài một hơi nạ gà tổ rất mạnh sở dĩ xin di chỉ có thể đem chuyện làm z hắn một bên thở khẽ một bên nghiêng mắt nhìn bị giam cầm ở giữa không trung nạ gà tổ cảm khái nói chật chược thật đúng là kháng đánh a nếu như đổi chỗ mà chỗ hắn cảm thấy chính mình hẳn là không bằng nạ gà tổ như thế kháng đánh liên tục phát động ngự thần cung giam cầm ố bị tổ cùng nạ gà tổ lại dùng đồng thuật khống chế tam vĩ cùng dương cựu vĩ xin di tiêu hao cũng rất lớn mà còn bởi vì thân ở nguyên nhân hắn cũng vô pháp thông qua mù mê ấ y giá trị ô cô bắt tin h ê mâu bổ sung trả cờ dạ sở dĩ hắn trả cờ dạ là dùng một chút liền thiếu đi một chút bất quá ứng phó cục diện dưới mắt đủ rồi giang giác i ê n tính không gian bên trong vang lên một đạo tiếng vỡ vụn xin gì cũng không ngoài ý mớn hắn lần thứ ba đối nạ gạ tổ phát động ngự thần cung truyền vào nhãn lực rất ít sở dĩ giam cầm thời gian cũng rất ngắn mà đạo này tiếng vỡ vụn chính là hắn giam cầm nạ gạ tổ n g thần cung sắp mất đi hiệu lực một loại dấu hiệu lại kiên nhẫn chờ đợi một hai phút nạ gạ tổ giam cầm dần dần dần bắt đầu tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng bắt đầu khôi phục lúc này s h i n j i bắt đầu chấm dứt ấn sau đó hắn bóp lấy thời gian chờ ngự thần cung mất đi hiệu lực một cái trước mắt một trưởng đánh vào nạ g ạ tổ ngực xịt phành tứ tượng phong ấn cấm thoáng chốc màu mực phong ấn thuật thức như linh xà đồng dạng cấp tốc b ò đầy nạ g ạ tổ thân thể đem hắn một mực ràng buộc tỉnh táo lại nạ g ạ tổ phía trước một k h ắ c suy nghĩ vẫn là nghi hoặc cùng đau đớn giờ khác này liền phát hiện chính mình chúng x ị p h à n tứ tượng phong ấn trên mặt liền biểu lộ đều không cảm biến vẫn như cũng là ban đầu cái t i ê một bộ hoảng sợ thần Hiển nhiên, bị, thân xác suy nghĩ lại bởi vì tốc độ thời gian trôi qua đ ỉ n h chỉ mà bị triệt để đánh gãy sở dĩ dưới loại tình huống này chúng chiêu người căn bản là không có cách nào đang thoát k h ố n đệ nhất nháy mắt làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng bởi vì suy nghĩ của hắn là không ăn cướp liên cùng người mới vừa t ỉ n h ngủ sẽ mộng một cái đồng dạng、Bá. Lúc lấy lại lần câu nói nhảm đều không có, trực hốc cái thục cỡ này, xin nói nhảm không xuống nạ tổ trong hốc mắt một cái gìn nệ gặng, thuần đem hắn bỏ vào trong tay cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong, đồng thời lại lần nữa vào tay tiếp thời gì gạ một mắt một đem đem hộp tổ đều bỏ b theo ậ thật t Akatsuki. Trước giả giả Akatsuki. 1158, h trong hốc mắt cảm nhận sâu sắc chuyển đến nagato lúc này mới ý thức được chính mình một cái gì nệ gắng bị à, cướp đi hắn vẫn nộ nháy mắt đạt tới cực hạn nhưng mà coi hắn tính toán phát động xin ra thèn xây thần la thiên trinh đổi u à, lúc xịt、si、phanh tứ tượng phong ấn hiệu quả lại áp chế hắn trả cớ ra để hắn không cách nào phát động đồng t h u ậ t kết quả là giờ khác này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn à, lại lần nữa đem bàn tay hướng chính mình g ì n nệ gắng đáng ghét nagato gầm thét một tiếng liều lĩnh phát động phong thuật hạ tấn cái này thuật là g ì nghệ gắng trọng yếu năng lực một trong một khi phát động nạ g ạ tổ có thể đem thân thể của hắn tiếp xúc đến tất cả nhận thuật toàn bộ hấp thu hết cứ việc sĩ、si、phảnh tứ tượng phong ấn thuộc về phong ấn thuật nhưng nó đồng d ạ n g không có thoát ly nhận thuật phạm chủ, mà còn nó vận hành nguyên lý là thông qua tiếp xúc loại hình phong ấn thuật thức đến phong ấn mục tiêu sở dĩ cái này liền cho nạ g ạ tổ cơ hội sở dĩ hắn phát động phong ấn thuật hấp ấn xin gì thêm tại trên người hắn sĩ、si、p h ả n tứ tượng phong ấn màu mực phong ấn thuật thức bắt đầu cấp tốc hòa tan biến hình nhưng mà phong ấn thuật hấp, ấn, hấp thu sĩ、si、p h ả n tứ tượng phong ấn tốc độ làm sao cũng không khả năng so xin gì móc mắt tốc độ nhanh t h ú n g c h ị ở phương diện này xin gì vẫn là chuyên nghiệp sở dĩ không đợi nạ gạ tổ giải quyết xịt phanh tứ tượng phong ấn xin gì tay liền đã rời khỏi hốc mắt của hắn phía trước không nạ gạ tổ trên mặt cuối cùng lộ ra h o à n g hốt thần sắc đôi này dìn nghệ găng là hắn quán triệt lý niệm thay đổi nhận giới cậy vào một khi không có đôi này dìn nghệ găng lý tưởng của hắn liền xong rồi xin gì không có nửa phần do dự s i ê u một cái liền đem nạ gạ tổ trong hốc mắt còn lại một cái dìn nghệ găng đem h a xuống chờ đem hai cái dìn nghệ găng bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau hắn mới mở miệ nạ gà tổ ngươi Nạ gà thua. tổ chán nản ngồi trên đất g i ế ta t đi mất đi gây m a ngoại đạo ma tượng lại mất đi vi thú bây giờ liền dìn nghệ gẳng đều mất đi hắn đúng là thất bại thảm hại Giết n g ư ơ i a xin gì cười cười không nói đến hắn cùng nạ gà tổ không có cái gì thâm cựu đại hận tại thắng bại đã phân đoạt được thập vi cùng dìn nghệ gẳng dưới tình huống giết hay không nạ gà tổ đều không quan trọng chỉ riêng trước mắt bá chủ x â m lấn nhận d ư ớ i loại thời khắc mấu chốt này nhận giới thêm một cái cừng giả liền nhiều một phần lực lượng nếu biết rõ nạ gà tổ cho dù không có vi thu cùng dìn nghệ gẳng tự thân trả cờ dạ lượn g tại nhận giới cái k i a cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm nhỏ hắn miễn là còn sống cho dù không làm gì cũng tương đương với một cái đại hào trả cờ dạ tin gặp à tựa hồ không có giết tính toán của mình nạ gà tổ cả giận ó i ngươi không giết ta là chuẩn bị nhục nhã ta sao ta cũng không có n h ả m chán như vậy xin gì một bên cất kỹ gì nhẹ g ặ n g một bên thuận miệng đ ắ t câu nạ gà tổ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vậy tại sao ngươi không giết ta nếu không ngươi nói cho ta ta vì cái gì muốn giết ngươi dừng lại xin gì b i môi ngươi sẽ không cảm thấy ngươi đối ta còn có cái gì uy h i a nạ gà tổ trầm mật lại Quả thật, vốn có gì n ệ gẳng g h y ma ngoại đạo ma tượng cùng với chín cái vĩ thú dưới tình huống hắn đều thua cho à. hiện tại hắn mất đi tất cả sắc tuyệt đối à, không có gì uy hiếp xin dì xoay người lại đến bị hắn không chế cựu vĩ cùng tam vĩ trước mặt vĩ thú loại này mấy chục mét quái vật khổng lồ tại bây giờ xin dì trong mắt cũng coi như không được cái gì hắn theo mang theo người túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một quyển phong ấn quyển trục sau đó thần tốc kết ấ n đem trước mặt dương cựu vĩ cùng tam vĩ lần lượt phong ấn đến quyển trục bên trong lấy vĩ thú khổng lô trạ cớ dạ chỉ dùng phong ấn quyển t r ụ tự nhiên là không cách nào lâu giải phong ấn bất quá xin gì cũng không cần phong ấn cái này hai cái vi thu quá lâu chỉ cần hàng phục thập vĩ trở thành dìn c ờ gì kỳ thập vĩ tất cả liền giải quyết dễ dàng giải quyết nạ gạ tổ lại xử lý cựu vi cùng tam vĩ xin gì mở rộng bước chân hướng đi bị hắn ngự thần cung giam cầm ộ bị tổ lúc này mất đi con mắt nạ gạ tổ hỏi một cái quanh quẩn ở đáy lòng hắn thật lâu vấn đề à ngươi rốt cuộc là ai lấy ngươi cùng ngươi dưới t r ư ớ n g những người kia thực lực căn bản không có cần phải hất lên mây đỏ phục ngụy trang thành chúng ta à ngụy trang thành các ngươi cười cười xin gì nói ra dựa vào cái gì nói là ta tại ngụy trang ngươi mà không phải ngươi tại n g u y trang ta nagato trầm giọng nói a cà sù kỳ là giả hi cổ ta còn có cổ nạn cùng một c h ỗ xây dựng xin di hỏi hiện tại ngươi không chế hạ a cà sù kỳ vẫn là năm đó giả hỉ cổ xây dựng cái kia a cà sù kỳ sao ta nagato c h ầ n trờ à hỏi vấn đề này hắn phía trước chưa hề nghĩ qua hiện tại không có gì cả cũng không có thành thần c h ấ c h nhiệm lại tinh tế một suy nghĩ hắn mới phát hiện bây giờ a cà sù kỳ đã sớm chệ hướng giả hỉ cổ lúc trước sáng tạo a cà sù kỳ dự tính ban đầu nagato nói nhỏ là ta sai rồi sao người sai dừng lại xin dì chỉ, chỉ nơi xa o b i t o từ đầu đến cuối ngươi đều bị hắn mông tại liêu cổ lý trở thành hắn phục sinh thập vi công c ủ a người mặc dù không nhìn thấy xin dì động tắt tay nhưng nạ gà tổ biết xin dì chỉ là obitol i ề n hỏi ngươi có ý tứ gì xin dì giải thích nói ban đầu đi theo ngươi cùng dạ hỉ cộ một nhóm kia ạ cả xù kỳ thành viên khi biết các ngươi bị tập kích về sau ngay lập tức tiến đến c h i viện các ngươi kết quả ở nửa đường bị hắn toàn bộ chặn rết rơi nếu như nói hạn rổ cùng đắn phá hủy ạ cả xù kỳ linh hồn vậy hắn chính là hủy đi ạ cả xù kỳ thân thể kẻ cầm đầu nạ gà tổ không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc hắn cùng cộn nản đối với cái này cũng có suy đoán xin dị nói tiếp hắn cùng dẹt chỉ là muốn lợi dụng ngươi phục sinh thập vĩ sau đó theo trong tay ngươi đánh cắp thập vĩ nạ gà tô nói nhỏ hắn là tất cả phía sau màn hát thủ phía sau màn hát thủ lắc đầu xin dị cười nói hắn giống như ngươi cũng là một cái đáng thương công c ụ n g ư ờ i mà ở sau lưng điều khiển hắn mới thật sự là u trí hạ mạ đ a dạ cái gì nạ gà tô biến sắc xin dị nói ra ngươi sẽ không phải cho rằng ngươi dịn nệ g ặ n g là thuộc về chính ngươi a đôi mắt này nguyên chủ nhân chính là u trí hạ mạ đà dạ u trí hạ mạ đà dạ tại trước khi chết Đem đôi này ưu trí hạ gẳng ghép cấy cho coi ú d mạ đạ ra mục đích i、no、đúng h là muốn để ngươi dùng cái này thuật phục sinh hắn sau đó đem đôi này vốn thuộc về hắn dìn nghệ gắn g lại trả cho hắn để hắn lấy toàn thị tư thái quay về nhận giới nói xong xin gì đi tới ổ bi tổ trước mặt giác tỉnh ngự thần cung để hắn có một đối m ộ t gần như vô địch năng lực nhưng cũng để cho hắn nắm giữ xuyên toa không gian năng lực ý nghĩ thất bại sở dĩ muốn rời khỏi các mù h ả i không gian cũng chỉ có thể tại trên người ổ bị tổ nghĩ biện pháp ví dụ như móc xuống ổ bị tổ m ạ n dễ kỳ hụ xạ d â n lên. g Cầu p h i ế u đ ề cử, n g u phiếu. y tay, ê n nhấp xin nhờ mọi người Trốn. Chứ chứa cái mọi Một á, nhưng mà đập vào hắn tầm mắt cũng không phải là phía trước một khắc nạ gạ tổ cùng à rằng co hình ảnh mà là à tấm kia mang theo mặt mẹo mặt nạ mặt t ồ bị t à ngơ ngác một chút xịt phản tứ tượng phong ấn lúc này một thanh âm tại hắn bên thai văng lên hắn ánh mắt vội vàng rời xuống túi đầu nhìn lên phát hiện chính mình đã chung đối phương phong ấn thuật màu m ự c phong ấn thuật tiếp theo à lòng bàn tay thoát ra ở trên người hắn du t ẩ u ra cái này sao có thể hắn lúc nào đến trước mặt ta đến là thời không gian đồng thuật vẫn là ta trúng miễn thuật ồ bị t ô lập tức kinh hãi đan xen t r o n g đầu s i n h ra cái n à y đến c á g khi c h vấn. Xin gì, t hắn cung, làm trực tiếp đỉnh tiêu vỡ ự c t ố nát ổ bị tổ trên i chúng h mặt mang theo ưu dù mạ kỳ mặt nạ về sau kinh ngạc phát hiện ổ bị tổ trong hốc mắt lại có hai cái giống nhau như lúc mạn dễ kỳ ưu xạ dịt gắng xin dì s ừ n g sốt một chút bởi vì lúc trước ô bị tổ là thừa dịp l o ạ n dùng c ạ c m ù ải chui vào làng nghỉ dạ liên quân đại bản doanh sở dĩ hắn thu hồi cả cạ s ỉ cái kia mắt trái lúc xa tại trên tầng mây phi hành thành lũy bên trong xin dì cũng không có phát giác bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại phía trước hắn cùng nạ gạ tổ là bị c ạ c m ù ấ s hồ dạy kèn na g ì đến c ạ c m ù ải không gian tỉ mỉ nghĩ lại liền không khó phỏng đoán ô bị tổ cầm lại cả cạ xỉ cái kia mắt trái góp đủ một đôi mạn dễ kỳ hù ạ d ị gẳng dù sao chỉ dựa vào chỉ có, kỳ liền có thể mở ra sờ s a đủ tu tá năng hồ x i n g ì trong ấn tượng chỉ có ủ c h í hạ xì xì cùng ủ c h í hạ xạ xù k ẹ mà còn bọn họ tình huống còn có chút khác biệt xì xì là trước kia liền mở ra sơ san đủ tu tá năng hồ hán sơ san đủ tu tá năng hồ đã bị hai mắt kích hoạt lên về sau bị đ ằ n g rành lén mất đi một con mắt chỉ là cái ngoài ý mớn sở dĩ hắn có thể bằng vào nhãn lực lấy mắt đơn miễn cưỡng mở ra sơ san đủ tu tá năng hồ xạ xù k ẹ tình huống càng thêm đặc thù chuẩn s á c chút nói hắn không phải chỉ có một chỉ xạ dìn gẳng mà là một cái khác chỉ xạ dìn gẳng tiến hóa thành lục câu ngọc dìn nệ gẳng sở dĩ hắn có thể mở ra sở san đủ tu tá năng hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình ô bị tô là trước m ắ t đi mắt trái phía sau mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dình tặng sở di hắn sở san đủ tu tá năng hồ không có bị hai mắt kích hoạt qua chỉ dựa vào một con mắt nhãn lực là không cách nào mở ra đây cũng là hắn cũng tốt cả c ả s ỉ cũng tốt phía trước đều không dùng qua sở san đủ tu tá năng hồ nguyên nhân ngắn ngủi do dự sau đó xin gì trực tiếp lựa chọn ô bị tô m ắ t phải bịch một cái đem ô bị tô m ắ t phải mượn xuống dưới a ô bị tô đau kêu một tiếng hắn hiển nhiên không ngờ đến a hạ thủ như thế hung ác phảng phất đã sớm diễn thử tốt bình thường đi lên liền lấy xuống chính mình một cái mạn rễ kỳ ụ xạ dìn gẳng mà liên tại xin gì chuẩn bị đem mượn xuống mạn rễ kỳ ụ xạ dìn gẳng bỏ vào một cái khác cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lúc trước mặt hắn ố bị tổ trên thân bỗng nhiên phồng lên lên từng cái to lớn nô lên ngay sau đó những này n ô lên từ trên thân ố bị tổ chia rẽ đi ra tiện thể đem bám vào tại ố bị tổ mặt ngoài thân thể những cái tiêm màu mực phong ấn t h u ậ t nước cùng một chô mang đi Ski z o h e n thân xin dỉ hơi n h ữ mày lúc này liền chuẩn bị phát động đồng thuật trước khống chế lại ố bị tổ lại nói nhưng mà chơi chui vào đánh l chạy trốn đã khảm vào thân thể bản năng sở dĩ tại sự hí rộ dẹt phân thân theo trong cơ thể hắn chia rẽ đi ra giúp hắn mang đi xịt phảnh tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức khoảnh khắc hắn liền đối với chính mình phát động c ạ c mũ ải biến mất ngay tại chỗ trước khi đi hắn vẫn không quên nhìn sang nơi xa ngã ngồi trên mặt đất đồng dạng bị cướp đi hai mắt nạ gà tổ trên mặt biểu lộ càng thêm sợ hãi trốn ra c ạ c mũ ải không gian về sau tổ bị tổ trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất từ ngụm từ ngụm thở dốc đã sớm canh g i ở phía ngoài z lúc này lập tức chạy tới hỏi phát sinh cái gì làm sao chỉ có người một người đi ra ô bị tô đứng dậy thúc giục nói trốn mau trốn z lúc này mới phát hiện ô bị tổ cái kia chạy xuống máu c ô i chống mắt phải váy mắt mắt phải của ngươi đâu bị à, cướp đi dừng lại ô bị tô nói ra không có thời gian giải thích lại không đi chúng ta một cái đều trốn không thoát z chỉ hướng nơi xa nạ g ạ tổ đâu ngươi nhìn thập vĩ đã phục sinh chúng ta cách thành công chỉ có một bước ô bị tô nhìn cũng không nhìn chỉ là nhấn mạnh nạ g ạ tô đã thua hắn d í n h n g h ệ gàng đều bị à, cướp đi sở dĩ thập vĩ gì đó không cần suy nghĩ nữa z gà kinh nói cái này sao có thể các ngươi là thế nào thua chúng ta ổ bị tổ hà to miệng lại phát hiện không biết nên giải thích thế nào bởi vì hắn thật không biết hắn cùng nạ gạ tổ là thế nào thua tại hắn thị giác thậm chí ngay cả bình thường giao thủ đều không có tất cả đều là như vậy chẳng biết tại sao chỉ thoáng trước mắt nạ gạ tổ liền bại mà hắn cũng bị hái đi một cái mản dễ kỳ hụ xạ gì g ằ n g gặp ổ bị tổ bộ này dáng vẻ thất hồn là phách tuyệt tâm ngọn nguồn cho dù có lại nhiều không tâm lòng cũng biết trước mắt bại cục đã định thế là hắn một bên hướng mặt khác gạ cả xù kỷ thành viên đưa tin một bên mang theo ổ bị tổ cấp tốc rút lui đối với có gần như bất tử chi thân hắn đến nói được ăn cả ngã về không là không sáng suốt tất nhiên ngàn năm cũng chờ tới tiếp tục chờ đi xuống cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tỉnh theo j e n đưa tin ngay tại thử nghiệm ấy nếu h cả dìn k h ô n g chế thập v ĩ hỉ dù c ô mấy người cũng không do dự gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rút lui bọn họ mỗi một cái đều là nhân tình tại phát hiện à một phương lại có s ầ n dạng này cường viện sau khi đến bọn họ chiến y vốn là không cao sở dĩ nhận đến rút lui thông tin tự nhiên là mượn sườn núi xuống lửa bởi vì thập v ĩ còn không có bị hàng phục sở dĩ mù mê ấ y cụ d ạ mạ hạ cụ ký mỹ mạ rô nệ gì mấy cái cũng không có tùy tiện mở rộng truy kích mà là phân tán tại chiến trường một phía ớt, phòng ngừa những người k h á c q u ấ y n h u c ả dìn cùng s â n cùng thập vi chiến đấu nơi xa nhìn thấy h ì dù cô một nhóm tập thể trốn chạy về sau gộ c ả từng cái đổi s á t mặt bà cụ ra hỏi bọn họ phân ra thắng bại có lẽ vậy dừng lại dù chỉ c ả đệ tam không nén được xúc động bay đến giữa không trùng trong miệng thì thầm nói là à tháng sau dù nạ cùng d ì dị hải ra liếc nhau một cái nhìn thấy đối phương thần t ì n h phức tạp theo từng đầu đầu núi chải vớt hai người bọn họ đối à thân phận đã có suy đoán chỉ là trước mắt không tốt công khai đi ra ầm ầm đúng lúc này nơi xa cái kia hình thể khổng lồ thập vĩ bị mở ra vu nữ trạ c ờ dạ hình thức sân hung hăng b a chạm lại lần nữa ngã l ệ c h trên mặt đất sân phong lân thuật thêm thượng c ả dìn cổng xạ kim cương phong tỏa lại phối hợp c ả dìn dìn nghệ gàng áp chế trước mắt đây cũng không phải là hoàn toàn thân thể thập vĩ cuối cùng trung thực xuống dưới đệ ngũ m ị dục tờ dù m ị mệ cảm k h á i nói không nghĩ tới liền thập vĩ đều bị bọn họ h ạ phục canh thứ nhất dâng lên c h ư n một nghìn một trăm sáu mươi lắng lại c r ư n một nghìn một trăm sáu mươi lắng lại theo thập vĩ bị cạ dìn liên thủ với sân áp chế phía trước rơi vào hỗn loạn tưng bừng c h i n trường dần dần bình tĩnh lại ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi tạt s ù mạ kỳ phong bạo một cái tiếp theo một cái biến mất che khuất bầu trời mây đen cũng chậm rãi tàn đi một sợi hai sợi trong nháy mắt vô số sợi ánh mặt trời xuyên thấu mây đen vẩy vào mảnh này vũ b ù n b ừ a bộn trên chiến trường x u ấ t một chút mặt trời lưu lại trên chiến trường c á c nghi dạ từng cái hai mặt nhìn nhau nơi này chính là vũ quốc từ khi chú đóng ở nơi này về sau bọn họ gần như liền không có gặp qua mặt trời ngày bình thường không phải mưa rầm rà rích chính là mây đen ngập đầu giống trước mắt dạng này ánh mặt trời đâm rách mây đen dài đầy đầy đầy đ Mà theo phong bạo thối lui mây đen tiêu tán toàn bộ trên chiến trường tầm mắt sáng tỏ thông suốt thế là những người sống sót nhộn nhịp nhìn về phía thập vĩ lúc này cái kia giống như núi khổng lồ thập vĩ chính ngã lệnh tại trên mặt đất không thể động đậy thân thể của nó bị từng đạo quần sáng trói mắt ràng buộc mà cái đuôi của nó bị b ê trên thân đưa ra từng đầu x i ế n g xích quấn quanh lại bị từng cây dài nhỏ hắc đồng xuyên qua găm trên mặt đất trung điệp rằng buộc phía dưới thập vĩ cái này mới trung thực một chút bất quá coi như thế thập vĩ uy thế cũng vẫn như cũ dọn g ư ờ i để bốn phía các n g dạ cảm thấy trên sinh lý khó chịu phảng phất gặp phải thiên địch bình thường nhị ngăn chặn thập v ĩ về sau ca dìn cùng sần phân biệt rơi xuống thập v ĩ trên đầu mụ mẹ ơi, cụ dạng mạ hạ cụ kim mỹ mạ rô nệ dị mấy người cũng lần lượt chạy tới thập v ĩ đỉnh đầu cùng ca dìn sần hội hợp thập v ĩ đã yên tĩnh xuống sở dĩ bọn họ không có làm chuyện dư thừa mà là thử nghiệm lên câu thông mất tích xin gì mà trên chiến trường những phe khác thế lực đã bất lực làm cái gì làng n h ị dạ liên quân một phương đã hoàn toàn tán loạn g ộ ca đều chỉ dám nhìn xa xa bị họa di z cũng lần lượt rút lui chỉ có cổ nạn một người ở phía xa g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường chờ đợi nạ g ạ tổ l i ê n tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên thập v ĩ lúc thập v ĩ phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo vạn vẹo hữu du mạ kỳ đó lấy xin dị s á c h theo nạ g ạ tổ theo hữu du mạ kỳ bên trong khoan thai đi ra quả như là a t h ắ n g a cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ g ạ tổ vậy mà thua đây không phải là a cà sủ kỳ thần bí người đeo mặt nạ thuật sao a làm sao sẽ nhìn thấy a theo vạn vẹo u du mạ kỳ bên trong đi ra còn sót lại trên chiến trường tất cả mọi người đều sao động bất ăn nếu như à cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ mất tích cái kia trước mắt thế cục còn khó có thể dự liệu mà bây giờ à xét theo nạ gạ tổ lấy người thắng tư thái hiện thân không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trận này xoay quanh thập vị phân tranh cuối cùng hạ màn chỉ là ai cũng không ngờ đến sau cùng người thắng trận không phải là bước lên chiến tranh nhận giới lần thứ tư làng n g dạ liên quân cũng không phải đánh bại làng n g dạ liên quân nạ gạ tổ một nhóm hạ katsuki mà là phía trước một mực cân núp thậm chí t r u y ề n ra qua nội chiến nghe đồn à một nhóm hạ k a s u k i nạ gạ tổ gặp nạ gạ tổ bị à nhấp trong tay không rõ sống chết cỗ nạn rốt cuộc kìm nén không được phát động chỉ độ cuốn theo đầy trời kỳ bạ cù phù ạ hướng về xin gì đánh tới nàng rất rõ ràng liền nạ gạ tổ đều không phải à đối thủ nàng đi lên chỉ là chịu chết thúng chi à bên người còn có một đám mạnh đến mức không còn gì để nói cấp dưới nhưng nàng vẫn như c ũ việc nghĩa chẳng từ nan trong mắt không có nửa điểm do dự xin gì t h ấ y thế trực tiếp đem nạ gạ tổ ném cho cô n à n tất nhiên hắn không định giết nạ gạ tổ vậy sẽ nạ gạ tổ ném cho cô n à n cũng không mất làm một cái ổn thỏa xử lý phương pháp làm như vậy đã có thể tránh cho vô vị chiến đấu lại có thể bảo đảm nạ gạ tổ tính mệnh bởi vì nạ gạ tổ dù sao cũng là ạ cả sủ k ỳ thủ lĩnh la trận này nhận giới đại chiến xối r ụ c người một trong bây giờ không có dìn nghệ gẳng bản thân làng n h ị dạ liên quân một phe là sẽ không dễ dàng vung tha hắn đem hắn ném cho c ô nạn c ô nạn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn một trận chiến này xuống thế lực khắp nơi đều nguyên khí đại t h ư ơ n g trong thời gian ngắn hẳn là không có người nguyện ý đi chọc có mấy chục ước k ỳ bạ cù p h ù ạ c ô nạn nếu biết rõ vốn là thời không bên trong có các mua i ô bị tổ đều kém một chút tại cô nạn trên thân l ậ xe nếu không phải ô bị tổ cuối cùng phát động cấm thuật ý g i nát hắn căn bản là đoạn không đi nạ gặp à đem nạ gà tổ vứt ra tới c ô nạn lập tức chiến ý hoàn toàn không có nào về phía nạ gà tổ ô m lấy nạ gà tổ về sau gặp nạ gà tổ con mắt bị đào đi c ô nạn vô cùng phẫn nộ tính toán cùng à đại chiến một trận nạ gà tổ lúc này giữ chặt c ô nạn nói khẽ chúng ta đi có thể là nạ gà tổ lắc đầu nhấn mạnh đi c ô nạn không tại kiên trì lập tức mang theo nạ gà tổ đã đi xa xin dì lúc này nhìn sang mù mẹ ấy gặp mù mẹ hướng chính mình nhẹ gật đầu cho một cái khẳng định ánh mắt yên tâm không thể nghi ngờ tại xin dì đem nạ gà tổ vứt cho cổ nạn phía trước m ụ mẹ ấ y liền đã lén lút dùng giá trị hô cô bắt thiên mâu đánh dấu lên nạ gà tổ rất nhanh xin dì chậm rãi rơi xuống thập v ĩ đỉnh đầu đại nhân một đám cấp dưới cùng nhau hướng xin dì hành lễ hợp thành công dung hợp ma v ậ n dì tấn thăng làm hoàn toàn thân thể v u nữ sần cũng không ngoại lệ trên thực tế sần tại cùng dì đối kháng lúc đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả nàng biết xin dì rất nhanh liền tìm tới tại q u ỷ quốc trong thâm viên nàng đồng thời bởi vì lo lắng tình trạng của nàng còn để cụ dạ mạ huyết phân thân một mực lưu tại bên cạnh nàng chồng chừng nàng vốn cho rằng theo c ặ mù hải không gian bên trong sau khi ra ngoài muốn nên chiến thập vị xin gì gặp thập vị đã đàng hoàng ngã trên mặt đất không khỏi cười nói vất vả mọi người mọi người cũng đều cười theo có thể đánh bại thập vị đối với bọn họ đến nói không thể nghi ngờ là một loại vinh dự xin gì ánh mắt theo mấy người trên thân từng cái đảo qua bởi vì thức tỉnh ngự thân cung nguyên nhân xin gì đối những người khác trả cờ dạ lượng năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng sở dĩ hẳn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt một đám cấp dưới trả cờ g s dĩ hẳn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt một đám cấp dưới trả cờ ra lượng sân liên không cần phải nói khi còn nhỏ liền có đủ giống như gậy à mà giống như cóc to tiên nhân năng lực tiên đoán, bây giờ dung hợp ma trở thành hoàn toàn thể trạng trạng thái vu nữ về sau càng la nhảy lên lột sắt thành tiếp cận dị t ứ cấp cường giả kế tiếp là mú mê ây i a chi t ô Cô, bát thiên mâu bá đạo để nàng trả cờ dạ l ư ợ n g một lần hành động vượt qua g i á c tỉnh d ì n nghệ g ă n g ca dìn mú m ẹ ây về sau mới là ca dìn các nàng ba cái là thay đổi thứ nhất so phía sau muốn rõ ràng mạnh hơn một cái cấp độ phía sau cù gia mạ haku kỳ mỹ mạ rô nghệ bốn người trả cờ dạ lượng kỳ thật không kém nhiều cùng mặt khác mỹ dạ so ra bọn họ tự nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng cùng phía trước ba cái so ra bọn họ liền rõ ràng kém một mảng lớn đặc biệt là kỳ mỹ mạ rô cùng nghệ không ở vào hợp thể trạng thái dưới bọn họ trả cờ dạ lượng không hề xuất chúng nếu như dùng ngự thần cung lời nói cụ giam mạ hạ c u kỳ mỹ mạ rô nghệ mấy cái xin dị đều có thể tùy tiện giam cầm có thể mục tiêu nếu như là cạ dị lời nói xin dị liền sẽ vô c ù n g cố hết sức đến mức sân c u n g ngũ m ẹ ấy loại này trả cờ ra lượng mục tiêu đã không thích hợp sử dụng ngự thần cung tới đôi k h á n g cánh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương、1161. Phong thập、vĩ. Chương 1161, phong thập ấn ấn vĩ. vĩ. xem xét một cái các bộ hạ thực lực xin gì ánh mắt không có lưu lại rất nhanh liền nhìn về phía dưới lòng bản chân thập vĩ tựa hồ cảm nhận được xin gì ánh mắt cùng với xin gì trong hốc mắt cái kia dạng dỡ phát sáng lụ câu ngọc dìn m gẳng sao động thập vĩ lập tức biết điều rất nhiều a xin gì cười khẽ một tiếng không thể nghi ngờ thập vi cũng là lấn yếu sợ mạnh tại chính thức ra tòa cô sổ sủ ký trước mặt thập vi bất quá là một cái thôn vệ tinh cầu năng lượng công cụ một cái nhu thuận sùng vật mà thôi đồng dạng phát hiện thập vi yên tĩnh xuống c ả d ì hỏi vội đại nhân chúng ta xử lý như thế nào đó xin d ì bắt đầu cân nhắc hắn phía trước dùng c h ị bạ cụ t è n xây địa bạo thiên tinh chế tạo ra bảy cái cự hình quả cầu đá trước mắt còn tại trên không treo cao lại thêm hắn phong ấn quyển trục bên trong phong ấn tam vĩ cùng dương cựu vĩ cái này liền mang ý nghĩa lập tức thập vi cũng không phải là hoàn toàn thân thể lúc này c ư n g ép đem thập vi phong ấn đến trong cơ thể đối xin gì đến nói không phải việc khó gì chỉ là như thế vội vàng tấn thăng dỉn cờ gì kỳ thập vi đối t ự thân thực lực tăng lên hiệu quả lớn bao nhiêu vậy liền rất khó nói dù sao dựa theo lẽ thường mà nói tốt nhất tình huống là để thập vi triệt để thôn vệ hết tất cả vi thú đem trạng thái trèo đến đ ỉ n h p h o n g sau đó xin gì lại đem trạng thái mạnh nhất thập vi phong ấn đến trong cơ thể mình một lần hành động tấn thăng làm dịn cờ gì kỳ thập vi mới là tốt nhất phương án nếu như không có bá chủ uy hiếp xử lý như thế nào thập vi đều có thể nhưng bây giờ bá chủ uy hiếp gần ngay trước mắt xin dĩ nhất định phải hết tất cả khả năng tăng lên thực lực bản thân sở dĩ tại làm sao thông qua trở thành d ì n cờ dĩ kỳ thập v ĩ đem tự thân tăng lên tối đại hóa về điểm này hắn nhất định phải thật tốt đắn đo một phen vừa nghĩ đến đây xin dĩ liền từ b ỏ tại trước mắt bao người lập tức tấn thăng d ì n cờ dĩ kỳ thập v ĩ tính toán dù sao không hoàn toàn trạng thái thập v ĩ cùng mặt khát chín cái vi thú hiện tại cũng trong tay hắn cầm hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn thăng d ì n cờ dĩ kỳ thập vi sở dĩ cùng hắn vội vàng làm việc còn không bằng thật tốt chỉnh đốn một phen tất cả chuẩy sẵn sẵn sàng phía sau lại khởi động. Quyết định chủ ý. xin dị hướng về lơ lửng giữa trời cao bên trong bảy cái cự hình quả cầu đá quắp dải rầm rầm theo xin dị giải trừ chị bạc cụ thèn xây địa bạo thiên tinh chỉ một thoáng cái kia bảy cái ở trên không cự hình quả cầu đá cấp tốc vỡ vụn đ á vụn thành mảnh liên miên rơi xuống nơi xa nhìn thấy bắt vĩ dìn cờ dị k ỳ kỳ nb ê thân ảnh theo cự hình trong quả cầu đá hiện lộ ra giải ca đệ tứ lập tức hô lớn kỳ nb ê t ù nạ cùng dị dị g i dạ vội và ngăn cản giải ca đệ tứ giải ca không nên xúc động giải ca đệ tứ muốn rách cả mí mắt chẳng lẽ các ngươi muốn để ta trơ mắt nhìn bọn họ hại chết kỳ nb sao dù chỉ c ả đệ tam cũng ngăn tại giấy c ả đệ tứ trước mặt khuyên nhủ à bọn hắn thực lực ngươi cũng nhìn thấy ngươi bây giờ đi qua chính là chịu chết ai cũng cứu không được đệ ngũ mỹ r ụ c tờ rủ mỹ mê ấy nói ra không sai mà còn à đối chúng ta ngũ đại làng nì dạ hiện nay còn không có lộ do ác ý hiện tại chúng ta nên tận lực tránh cho xung đột nếu không nàng mặc dù biến mất phía sau nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng à tại đánh bại nạ gà tổ đoạt được thập v ĩ về sau đã là trước mắt nhận giới không thể tranh cãi người mạnh ấ t lại thêm à bên người còn có b -I. những này thực lực mạnh đến quá mức cấp dưới sở dĩ hiện tại vấn đề đã không phải là ngũ đại làng nì dạ muốn đem à thế nào mà là à có thể hay không đem ngũ đại làng nì dạ ra sao bởi vì chỉ cần à nguyện ý xưng ơ bái nhận giới ngũ đại làng nì dạ lúc nào cũng có thể trở thành lịch sử đệ ngũ cạ dẹp bạ cụ dạ phụ h ò a gật đầu nói chúng ta cùng à ở giữa không có quá nhiều thú cũ sở dĩ là tồn tại hòa giải khả năng giải cạ đệ tứ mở to hai mắt nhìn hòa giải âu n g kỳ、okay、lắc đầu tình thế còn mạnh hơn người a nếu như không nhu cầu hòa giải bây giờ tất cả mọi người kiến thức qua à cùng thập vi thực lực bình thường vi thu tại bọn hắn trước mặt giống như đồ chơi bình thường sở dĩ ngũ đại làng nghị dạ bá quyền đã sụp đổ đây là không thể cãi lại sự thật sở dĩ tiếp tục chấp nhất ví thú vậy liền có chút bỏ gốc lấy ngọn mặt mũi và bá quyền dĩ nhiên trọng yếu nhưng cùng sinh tồn so ra những này đều có thể lùi ra sau dựa vào gặp su c h i ca mỹ d ú c ca z đều đã đạt tới chung n h â n thức giải ca đệ tứ chuyển hướng su n a đừng quên thôn các ngươi còn có cái k i ể u vĩ dìn cờ dị kỳ à, lần này chính là hướng về phía thập vi đến hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi d u n a cùng d ĩ g ị hải ra sắc mặt cứng đờ đây cũng là bọn họ chuyện lo lắng nhất t r ố tại mị bù cụ giản tu luyện nạ dù tổ bị bọn họ coi là hy vọng nếu như a b ộ bọn họ giao ra nạ dụ tổ bọn họ thật đúng là không biết nên ứng đối như thế nào bất quá cân nhắc đến à, thân phận c ô nộ hạ rõ ràng là nhất có khoan nhượng một phương sở dĩ xù nạ nếu là cờ xí tươi sáng đứng ở xù chỉ ca mỹ rút ca z một phương nói với g i ả ca đệ tứ nhìn xung quanh một chút à, hiện tại cùng à, khai chiến chính là chịu chết ta sẽ không bên dưới mệnh lệnh như vậy g i ả ca đệ tứ nghe vậy nhìn quanh bốn phía một vòng trên mặt phẫn nộ biến mất rất nhiều không nói đến phạm vi này vượt qua mấy chục cây số lối lõm vừa bụn một mảnh chiến trường có cỡ nào nhìn thấy mà giật mình chỉ riêng là trên chiến trường kia từng cái như cái xác không hồn đồng dạng những người sống sót hắn liền sáng bị ạ i ệ u gẳng bên dưới liền tính hắn muốn cùng a khai chiến chỉ sợ cũng tổ chức không lên đầy đủ quân lực liên tục các chiến đã cực lớn hao mòn hết làng n h ị dạ liên quân một phương lòng tin cùng ý chí theo trên không bảy cái cự hình quả cầu đá vỡ vụn bị phong ấn ở chính giữa quả cầu đá nạ gạ tổ bèn dị cự cùng với bắt vĩ dịn cờ dị kỳ kỳ nở b lần lượt rơi xuống đất xin dị cũng không khắc phí trực tiếp đem hắn từng cái phong ấn đến phong ấn quyển chụ bên trong t i ế p thân các kỹ sau đó hắn nhìn về phía dưới chân thập vĩ tên to xác này là không có cách nào phong ấn đến phong ấn quyển trục bên trong bởi vì không có phong ấn quyển trục có thể tiếp nhận thập v ĩ khổng lồ trả c ơ dạ dù chỉ là tạm thời phong ấn đều làm không được xin di nhìn về phía sân có biện pháp đưa nó tạm thời phong ấn sao sân gật đầu bất quá cần đưa nó triệt để áp chế ta mới có nắm chắc đưa nó phong ấn Tốt. xin di lên tiếng chậm phát động nhãn lực khoảnh khắc thập vĩ liền hoàn toàn bị xin di nhãn lực áp chế lâm vào trạng thái trở đình chỉ tất cả sao động cùng phản kháng phong ma quá tải sân lập tức xuất thủ dùng vũ nữ phong ấn ma vật dị phong ấn thuật đem thập vi tạm thời phong ấn đến một cái hộp đen bên trong canh thứ nhất dâng lên c h ư ơ n g 1162. khắc phục hậu quả cùng kinh lôi c h ư ơ n g 1162, khắc phục hậu quả cùng kinh lôi đem tất cả chiến lợi phẩm tạm thời phong ấn về sau xìn dị quét mắt chiến trường ô bi tô lúc này sớm đã không biết tung tích bất quá mất đi hắn thường dùng phòng ngự hình mắt phải cạn hụ ải hắn chui vào tập kích năng lực không thể nghi ngờ đại đại giảm giá ít nhất giống như trước đây bị vào làm mờ trạng thái không cố kỵ gì khắp nơi toàn bộ tập kích đ á n toán là không làm được nhưng hắn còn có một cái công kích hình mắt trái các mũ ả i cái này sẽ để cho hắn năng lực công kích so trước đó tăng lên một đoạn mà còn ố bị tổ vẫn là cái này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cả nguyên chủ nhân lại thêm lại t ớ i ghép quá xí dụ z tế b à o có thể tự mình khôi phục nhãn lực sở dĩ mắt trái các mũ ả i trong tay hắn biểu hiện khẳng định là muốn vượt xa tại cả c ả xỉ trong tay suy nghĩ thêm đến v i ế n trình các mũ ả i liền g ù đa mạ đều có thể đánh xuyên sở dĩ ố bị tổ uy hiếp cũng không có giảm xuống vẫn như c ũ cần cảnh giác đương nhiên mắt phải các mũ h i bây giờ tại trong tay hắn sở dĩ ố bị tổ đối cá nhân hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp đến mức mặt khác gạ c t sủ kỳ thành viên ố bị tổ đều trốn đến vô ảnh vô tung những người khác khẳng định cũng đều nhận được tin tức trước thời hạn rút lui đối với nạ gạ tổ g i ớ i trướng những này hạ c t sủ kỳ xin gì tạm thời không định xử lý vừa đến bọn họ cũng là nhận giới một phần tử tại không rõ ràng bá chủ sẽ lấy loại nào hình thức xâm lấn nhận giới phía trước bất luận cái gì suy yếu nhận giới thực lực hành vi đều là không lý trí thứ hai hiện tại thời gian quý giá hắn không có tinh lực đi xử lý những vấn đề này nhân vật vừa bụn trên chiến trường kỳ thật còn có lẽ tẻ liên quân nghĩ ra trong đó bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là nơi xa gỗ cả cùng d ì dẻ dạ đám người bất quá bọn họ rõ ràng kiên kỵ xin d ì lực lượng xin d ì phong ấn dịn cờ d ì kỳ thời điểm bọn họ đều chỉ là xa xa quan sát không có hành động thiếu suy nghĩ lộ ra rất khắc chế dạng này tốt nhất trước mắt không phải cùng làng n g dạ liên quân xung đột thời cơ mà còn hắn dưới trướng rất nhiều đều là làng n g dạ n g dạ ví dụ như cụ gia mạ hạ c ủ n ê dị s a s ù k ẻ d ì dẹt các loại nếu như bây giờ liền cùng làng n g dạ liên quân phát sinh kịch liệt xung đột hà nội bộ tổ chức sợ rằng sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng b ế c rách đồng thời cũng sẽ không duyên cớ hao tổn nhận giới chỉ là nhìn xem gỗ cả bởi vì kiên kỵ chính mình mà xa xa không dám lên phía trước sợ h ã i g i á n g dấp xin gì trong lòng vẫn là vô cùng thoải mái rất nhanh xin gì lắng lại khó phân suy nghĩ nói ra đi thôi phải một đám cấp dưới cùng nhau gật đầu nơi xa xạ sụ kẹ gz chỉ chỗ ba người cũng thừa dịp xin gì vừa mới phong ấn gìn cờ gì kỳ cùng thập vi thời điểm chạy tới trước mặt xin gì không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp phát động đồng t h u ậ t mang theo bên cạnh một đám các bộ hạ chậm rãi lên tới trên không hô hô gió thổi đến trên thân mọi người mũ trùn mây đỏ phụ bay phất phới mà xin gì một đoàn người cứ như vậy hờ hững nhìn xuống đại địa tại trên không càng lên càng cao cuối cùng chui vào đỉnh đầu tầng mây dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt nhìn xem a một người đi đầu mang theo bên người b c cười t u é t u é t máy mắt e f g i g k mười tên cấp dưới lên phía k h ô n g t r ú n g cuối cùng tan biến tại trong mây gỗ c ả thần sắc nhộn nhịp lỏng lẻo xuống dưới cuối cùng đi ậu ngộ kỳ thở dài a huy áp thực tế quá lớn để hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng tờ dù mỹ mệ còn ngờ đầu không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy loại này phương thức rút lui chẳng lẽ trụ sở của bọn hắn tại trên không nói xong chính nàng cũng cười lắc đầu liên tục đem cái này hoang đường suy nghĩ đuổi ra khỏi não và cu g a nhẹ nhàng thở ra xem ra à mục tiêu chỉ là thập vi cùng ví thú đ ố i chúng ta ngũ đại làng nhị dạ không có quá lớn ác ý không sai tờ dù mỹ mễ ấy nhẹ nhàng gật đầu d u n a n ó i ra vẫn là thảo luận một chút xử lý như thế nào cục diện dưới mắt đi cứ việc à một đoàn người rút lui phương thức mười phần khiến người khiếp sợ nhưng xem như gỗ cạ làm sao thu thập trước mắt tàn cuộc sau này làm sao cùng à giao tiếp mới là bọn họ lập tức nhu cầu cấp bách cân nhắc vấn đề g ô cả một phen thảo luận về sau rất nhanh định ra chương trình thông tin n h giả tản đi khắp nơi mà ra số lớn n h giả quân quay trở về chiến trường hoặc là cứu chữa thương binh hoặc là quét dọn chiến trường hoặc là đề phòng một phía tại mấy vị cả chỉ huy bên dưới tất cả ngay ngắn rõ ràng chỉ có giới cả không nói tiếng nào quay trở về doanh t r ư ớ n g của mình cứ như vậy ngắn ngủi một cái trước mắt liền dán mua bảy tám tuổi làng mây sống lưng chặt đứt mặt khác bốn cả nhìn ở trong mắt nhưng cũng không thể làm gì bây giờ ngũ đại làng nhị dạ đã không cách nào lại tiếp tục sưng bá nhận giới sở dĩ bọn họ nhất định phải nhanh chuyển biến tâm tính học được cùng hạ cát sủ kỳ sống chung hòa bình nếu không thôn của bọn họ liền không cách nào tiếp tục tại nhận giới tồn tại đi xuống cái này liền cùng năm đó đệ nhất xây dựng cổ nổ hạ về sau những cái kêu cự tuyệt dung nhập làng nghi dạ cuối cùng từng cái biến mất sẻng ỗ cụ nhẫn tộc m ở dạng sẽ chỉ bị thời đại đào thải trở thành thoại bản hoặc chuyển ký bên trong giải rác mấy bút miêu tả xử lý xong bộ phận khắc phục hậu quả công việc vốn cả tụ tập cùng một chỗ thảo luận lên làm sao cùng a lãnh đạo hạ c á sủ kỳ giao tiếp âu nổ kỳ nói ra hiện nay có thể xác định x à s ủ kệ là ạ cà sủ kỳ e nghe đồn là t h ậ t làng có g xét, chỉ chỗ cũng là ạ cà sủ kỳ thành viên cho nên chúng ta có thể thử theo những người này trên thân điều tra à, thân phận chỉ cần làm rõ ràng à, chân thực thân phận cùng với hắn tranh đoạt thập v ĩ mục đích chúng ta mới có thể chế định tương ứng sách lược bọn họ mặc dù bị à, đánh tan nhưng chủ lực không hư hại chúng ta có cần hay không tiếp tục đuổi bắt bọn họ mấy vị cả tất cả đều rơi vào trầm tư hòa quốc bá một đạo giống như thân ảnh quỷ mị thoáng một cái đã qua để dọc đường người qua đường nhộn nhịp ghé mắt không thể nghi ngờ cái này cấp tốc hướng về vũ quốc phương hướng chạy như bay thân ảnh không phải người khác chính là cái kia một mực tại truy sát tỏ rổ xi mạt g i tạo ưu chỉ hạ í chia đông nhiên hắn dưng bước xa xa nhìn phía vũ quốc phương hướng hai hàng lông mày một chen trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nguyên bản tại thang quốc truy sát tỏ rổ xì mặt hắn bị thập vi khí tức hấp dẫn quay đầu s o n g nhào về phía vũ quốc bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong phục sinh phía sau thập vi là có đủ uy hiếp đến hắn năng lực nhưng mà buôn tập đến một nửa thập vi khí tức đột nhiên biến mất cái này để cảm nhận được một tia nghi hoặc ẩm ẩm đúng lúc này trên bầu trời vô căn cứ nổ vang một cái kinh lôi phảng phất có cái gì đâm xuyên qua thiên khung cùng với kinh lôi rơi xuống nghi hoặc bên trong giả tạo u chi ha ítia b n g nhiên khẽ giật mình tự hô nhận đến chỉ thị gì trong mắt nghi hoặc quét qua hết sạch thoảng qua cảm ứng một cái sau đó quay đầu Nào về phía p h t c ậ n n h â n n khẩu chủ h mật ấ t đ ị a p h ư ơ n g l à n g lá. h i ể n n h i ê n n g nghẽ nhận r ơ i b á chưng ủ đối, Uchiha a ộ t n à y h o ì n g h ố t bắn r ă m sáu mươi h a ngươi s n giết n h rủ tồn sao chưng một nghìn một nhấp trăm sáu mươi ba ngươi sẽ giết nạ rủ tồn sao. sao quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin gì lập tức thôi động phi hành cứ điểm một đường hướng tây hướng quỷ quốc phương hướng bay đi hắn tấn thăng dìn cơ dị kỳ thập vĩ cần một cái không bị q á y dày hoàn cảnh trước mắt bá chủ bắn ra giả u c h i hạ ý chia tại nhận giới phía đông thang quốc phụ cận sở dĩ hắn liền hướng tây đi nhận giới một chỗ khác quỷ quốc thành t i ể u dìm cờ g ì kỳ thập vĩ tóm lại tận khả năng đánh giá cao bá chủ là sẽ không sai mà còn theo xin dì thực lực tăng lên của hắn tầm mắt nhận biết cũng tại không ngừng tăng lên sở dĩ hắn càng thêm chắc chắn có thể liên tiếp thôn p h ệ từng cái thế giới bá chủ thực lực tuyệt đối tại trả cờ dạ thủy t ộ t sổ sù kỳ cạ gù dạ bên trên hoặc là nói tuyệt đối vượt qua đồng dạng gia tộc của sổ sù kỳ bởi vì gia tộc cô số sủ kỳ cấp đoạt tinh cầu năng lượng không chỉ cần phải g e o xuống thần thụ còn phải tốn thời gian dài chờ đợi thần thụ chờ đợi thần thụ từng chút từng chút đánh cắp tinh cầu năng lượng chậm rãi thành t h ụ kết ra trái cây mà ba chủ chỉ cần để mắt tới cái nào đó thế giới thế giới kia liền sẽ cấp tốc tiến vào đến l ư ợ c cuối cùng bị ba chủ cắn n u ố t ngay cả cặn cũng không còn một cái là lợi dụng thần thụ một chút xíu đánh cắp một cái là trực tiếp t h ô n p h ệ giữa hai bên tranh lệnh không cần nói cũng biết bất quá cẩn thận về cẩn thận hiện tại thập vi đều tới tay đối nội bộ cũng là không cần che giấu thế là xỉm gì đem tất cả cấp giới triệu tập đến cứ điểm hội ngh vào chỗ về sau xin gì trực tiếp lây xuống trên mặt mặt mèo mặt nạ các người bên trong có ít người đã biết thân phận của ta có chút có lẽ còn không xác định hiện tại ta liền thẳng thắn đem ta bí mật tổ kiến ạ cát xù kỳ mục đích nói cho mọi người nhìn xem tháo mặt nạ xuống xin gì trong phòng họp mọi người cũng không kinh hãi c a t xin sân m ũ m ẹ ơi, cú d ạ n mạ hạ cụ gz chỉ chỗ mấy người đã sớm biết xin gì thân phận kỳ mị ma dô nghệ gì xa xù kẹ mặc dù phía trước không biết nhưng kinh lịch lần này đại chiến về sau xuyên thấu qua m ũ m ẹ thân phận cũng đoán được xin gì chính là a sở dĩ đều rất bình tĩnh tiếp thu sau đó xạ s ủ kệ cái thứ nhất đứng dậy hỏi thật đại nhân ta mãn dễ kỳ ủ xạ g ì n gẳng nhãn lực khôi phục sao cùng tôi ạ cắt s ủ kỳ tranh đoạt thập v ĩ cái này mấu chốt một trận chiến chính mình lại thành khán giả cái này để lòng tự trọng cực mạnh xạ s ủ kệ khó mà tiếp thu sở dĩ hắn vừa lên đến liền hỏi thăm về chính mình mãn dễ kỳ ủ xạ g ì n gẳng bởi vì nếu như không có cái này mãn dễ kỳ ủ xạ g ì n gẳng hắn đi theo tòa những đồng liêu k h ắ c thực lực còn kém một cái cấp độ xin d u đáp đừng nóng nội cái này ta về sau sẽ nói rõ với ngươi minh bạch xạ xù kệ lại ngồi xuống xin dịn xung quanh mọi người một vòng về sau chậm rãi đem b á chủ rào r ạ t mà đến toàn bộ nhận giới nguy cơ sớm tối sự t ì n h nói rõ chi tiết đi ra tham dự không ít người phía trước đi qua hủy diệt phía trước cài mệt thế giới đáy lòng ít nhiều có chút suy đoán bây giờ nghe xỉn dị đem đầu đ u ô i sự t ì n h đầu đuôi ngọn nguồn nói ra về sau giờ mới hiểu được xỉn dị vì cái gì lén lút chiêu mộ bọn họ đồng thời trong bóng tối mưu đồ thập vĩ nghệ dị nói ra đại nhân b á chủ đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu những người khác nghe xong nhộn nhịp dựng lên lỗ thai phía trước một trận chiến bọn họ là từng trải qua xỉn dị đánh bại nạ gà tổ hàng phục thập vĩ lực lượng tại bọn hắn nghĩ đến xỉn dị bây giờ đã là nhận giới tối cường. theo lý thuyết nên không đến mức e ngại kia cái gì bá chủ nhưng gặp xin gì một mặt nghiêm túc thậm chí có chút lo lắng sở dĩ bọn họ đối bá chủ mạnh bao nhiêu đặc biệt hiếu kỳ tại mọi người ánh mắt bên trong xin gì chậm rãi lắc đầu xin lỗi ta cũng không rõ ràng cái gì mọi người cùng nhau khẽ giật mình xin gì đem hắn biết liên quan tới bá chủ một chút năng lực kỹ càng nói một chút ví dụ như lúc trước thảo q u ố c đại chiến bên trong thượng hướng nhất chính là bị bá chủ lực lượng ô nhiễm lại ví dụ như về sau trọng thương cả cạ xì tiểu đội là do bá chủ lực lượng diễn sinh ra đến giả dối ủ trị hại chia các loại biết được tất cả những thứ này về sau cụ dạ m à nói nhỏ nguyên lai、like、phía trước thượng m i ê n nhất là bị bá chủ lực lượng ô nhiễm chắc không được cổ quái như vậy đây thượng m i ê n nhất lấy lực lượng một người đối kháng tôi ạ cắt xù kỳ tám tên thành viên chính thức và mấy ngàn làng n h i dạ liên quân chi ế n tích mọi người tại đây đều có chấu nghe thấy cái này còn vẹn vẹn chỉ là bị bá chủ lực lượng ô nhiễm mà thôi bởi vậy có thể thấy được bá chủ lực lượng là kinh khủng cỡ nào cùng kỳ gì. s a s ù kệ thì thoải mái nói cái tiêu ít trị vậy mà là giả dối phía trước ít r ị trọng thương cạ cạ xì tiểu đội đồng thời kém chút giết hắn để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi bây giờ biết được chân tướng về sau hắn đôi ít r ị hận ý biến mất không ít hắn lại nhớ lại phía trước đối khán giả g ủ chi ha í chia trận chiến kia cho tới giờ khắc này hắn phát hiện đấy lòng vẫn nhịn không được từng đợt nghĩ mà sợ gz chi chỗ hai người cũng là lòng còn sợ hãi thông qua bị ô nhiễm thượng hướng nhất cùng giả dối ủ chi ha í chia hai cái này ví dụ cùng với phía trước thấy tận mắt hướng đi hủy diệt bên trong c ạ i m e t thế giới mọi người đối b á chủ khủng bố có một cái tương đối trực quan c ả m thụ b á chủ cương đại rõ ràng vượt ra khỏi truyền thống trên ý nghĩa cương đại sở dĩ mọi người vừa mới đánh bại tối hạ kasuki đoạt được thập vi tự mãn cũng bởi vì b á chủ gần trong gang tất uy hiếp tất cả tan thành mây khói để mọi người biết sau đó muốn gặp phải là cái gì về sau xin di giải tán những người khác đem xạ sụ kẹ lưu lại xin di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi mặn dễ kỳ hữu xạ di g ặ n g ta đã giao cho ít chia xạ sụ kẹ kinh hãi cái gì xin di đem năm đó hữu trí hạ diện tộc đem tiền căn hậu quả đơn giản nói với xạ sụ kẹ một lần cuối cùng c ư ờ n g điệu nói ta không phải vì hữu í hạ ít i a giải thích năm đó ta liền kém chút chết tại trong tay hắn ta cùng hắn ở giữa còn có một khoản không có tính toán rõ ràng. Bất quả đoán xin dĩ thản nhiên nói bởi vì đây đều là điều kiện trao đổi đổi lấy ngươi sống sót điều kiện không phải vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy vị trí hạ toàn tộc đều phải chết duy chỉ có ngươi có thể trốn qua một tiếp s a s u kẻ chán nản ngồi về chỗ ngồi hai mắt vô thần vậy ta phụ mẫu thủ các tộc nhân thủ nên tìm người nào xin d ì lạnh lùng nói lúc trước chủ hạch vị trí hạ diện tộc sự kiện chính là đàn d... hắn cũng là làng cao tầng nhằm vào vị t r hạ nhất tộc lớn nhất đầy tay Mà cũng có suy đoán. dù sao ngầm c lấy xín dỉ chân thực thực lực cùng với lúc ấy tại xín dỉ bên cạnh cá dìn mụ mệ ấy hai người họ rồ sĩ ma tập kích căn bản chính là một tràng náo kịch sở dĩ đệ tam bỏ mình hiện tại xem ra càng giống là xín dỉ cố ý ngồi nhìn kết quả xín dị nói ra nếu như ta không có đoán sai người cái k i a màn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng hiện tại cũng đã bị ít c h i a dung hợp thành một đôi màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu s a x u kệ s ư ớ n g sở màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu xin gì nói ra hắn hứa hẹn tại giải quyết giả dối ủ c h ị hạ ít c h i a về sau sẽ đem dung hợp phía sau màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu trả lại cho ngươi nói đi xin gì quay người chuẩn bị rời đi s a x u kệ lúc này đột nhiên lại hỏi một câu ngươi sẽ giết nạ dù tô sao canh thứ nhất dâng lên c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi bốn chiến lợi phẩm c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi bốn chiến lợi phẩm xin dị dâng bước lại thầm ngh đây chính là sột xù kỹ in đỏ dạ cùng sột xù kỹ ạt hù dạ trói buộc sao xa xù kệ sau lưng hắn nói ra ta biết nạ dù tổ là cựu vĩ d ì n cờ dị kỳ trong cơ thể còn có nửa con cựu vĩ nhưng ta hy vọng không là thỉnh cầu ngươi xin đừng giết hắn xin gì cũng không quay người chỉ là giơ tay lên một cái cánh tay yên tâm đi ta là sẽ không giết nạ dù tổ có dương cựu vĩ tại tay xin gì đối nạ dù tổ trong cơ thể cái kia nửa con âm cựu vĩ nhu cầu không quá lớn h ú n g chi nạ dù tổ dù sao cũng là tiên đoán c h i tử chịu dị tự x e nhìn quan tâm Xuống tay với hắn, không thể nghi ngờ tay thể với sau ẽ dẫn tới phiền toái không cần xin người hắn trung ương sân luyện tập bên trong. tới thoái thiết một tới thuộc tập đổi đi về kẹ, gì độc xạ sụ s đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất lần lượt đem phong ấn thập vi hộp đen phong ấn chín cái vi thu mấy c u ố n phong ấn q u y ề n chục cùng với trang nạ gạ tổ cặp kia dìn nghệ g ặ n g cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng từng cái cẩn thận đặt tới trước mặt mình những này chính là hắn một trận chiến này chiến lợi phẩm đương nhiên ngoại trừ trước mặt những chiến lợi phẩm này bên ngoài hắn còn cướp đi ổ bị tổ một cái mạn dễ kỷ h xạ dị đẳng chỉ bất quá ổ bị tổ cái kia ẩn chứa cám hụ hại mạn dễ kỷ h xạ dị đẳng giờ phút này bị hắn dùng sở xa n ủ dạng tụ khống chế sở gì không có bày ra tới nhìn xem trước mặt những chiến lợi phẩm này xin gì dùng tay chống đỡ cái cảm thập vi tới tay bước kế tiếp chính là tấn thăng d ì n cờ dĩ kỳ thập vi một trận chiến này hắn triệt để đánh tan nạ gạ tổ cùng ô bị tổ ngăn chặn tấn thăng d ì n cờ dĩ kỳ thập vi lúc bị quá yêu nhiều khả năng mà một khi chờ hắn thành công tấn thăng làm d ì n cờ dĩ kỳ thập vi cái kia nhận giới bên trong có thể uy hiếp đến hắn liền có thể đếm được trên đầu ngón tay đêm dài lắm rộng việc này không thể kéo thế là hắm quyết định chủ ý vừa đến q u quốc liền lập tức tìm ẩn nấp nơi phong thích thập vi cùng để t h trợ trợ. cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm đó chính là hắn trong hốc mắt cũng không phải là bình thường dìn nệ gẳng mà là một đôi lục câu ngọc dìn nệ gẳng sở dĩ hắn có lòng tin áp chế hoàn chỉnh thân thể thập vĩ suy nghĩ khái động xin dí lại quét về bẫy ở trước mặt cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng nạ gà tổ cặp kia dìn nệ gẳng giờ phút này liền yên t ĩ n h phiêu phủ tại bình xứ bên trong kỳ thật chuẩn xác chút nói đôi này dìn nghệ gẳng là thuộc về hữu trí hạ mạ đa dạ chỉ là nạ gạ tổ tại được đến đại lượng vị thu trả cơ dạ về sau đôi này dìn nghệ gẳng phát sinh biến hóa một lần tiến hóa thành cấp ba dìn nghệ gẳng cho nên nói nó thuộc về nạ gạ tổ cũng không đủ đương nhiên đi qua vừa mới trận chiến kia về sau đôi này dìn nghệ gẳng bên trên câu ngọc đã bị nạ gạ tổ tiêu hao hết thoái hóa thành bình thường dìn nghệ gẳng cho dù là đối với hiện tại xin dĩ đến nói, một đôi dìn nghệ gẳng giá trị cũng là không cách nào cân nhắc đặc biệt là hắn còn có sở sa n đủ dạng cụ cái này thần kỳ đồng thuận có thể khống chế thậm chí là cưỡng ép dung hợp khác biệt con mắt bất quá trước mắt xử lý như thế nào đôi này dìn nghệ gẳng xin gì còn không có nghĩ kỹ bởi vì đôi này dìn nghệ gẳng là xem như s ố ấ t xù ký n đỏ dạ chuyển thế thân thể hữu trí hạ mạ đã dạ rất tỉnh mà còn từng một lần tiến hóa thành cấp ba dìn nghệ gẳng sở dĩ nó phía trên ẩ n chứa nhãn lực cùng tiềm lực rõ ràng tại cạ dìn cặp kia dìn nghệ gẳng bên trên mà còn l ì bò hẹn g ô cụ luân mộ biên mục cái này đồng thuận không những có đủ, thời không gian, thuộc tính. còn có mạnh vô cùng trường thành tính bởi vì l ì ề bỏ cái bóng cường độ là cùng bản tôn độ cao khóa lại nói cách khác người thi thuật tự thân càng mạnh từ trên người hắn chia rẽ đi ra l ì ề bỏ cái bóng cũng liền càng mạnh thử nghĩ một cái nếu như xin dị dùng sờ sa nụ r n tù khống chế đôi này dị nệ n găng đồng thời phát động l ì ề bỏ hẹn g o c u luôn mộ bên i ngục vậy hắn chiến lược nháy mắt liền nhân với năm mà chờ hắn tấn thăng làm dịn cờ dị kỳ thập vĩ về sau lại phát động l i ề bỏ hẹn goku luôn mộ bên ngục lập tức liền tương đương với có năm cái dịn cờ dị kỳ thập vĩ nghĩ đến đây xin dị cười cười loại này phương pháp tính toán đương nhiên là quá mức lạc quan dù sao lìm bỏ cái bóng chiến lược không thể hoàn toàn giống như là bản tôn mà còn xin gì tương lai đối thủ khẳng định đều không phải kẻ yếu lìm bỏ cái bóng làm mở ẩn thân năng lực tại những n à y trước mặt địch nhân chưa hẳn có thể đạt hiệu quả nhưng liền tính lợi dụng không được năm chiến lược nhân với hai nhân với ba vẫn là không có vấn đề gì sau đó xin dí lại nghĩ tới chính mình ngự t h â n cung cùng với lúc này dùng sơ s a nụ g i ạ ngủ khống chế ố bị tổ cái k i a mắt phải bên trong lẩn chứa phòng ngự hình cạn mụ i một khi thuận lợi tấn thăng làm dịn cờ dị kỳ thập vĩ vậy hắn trả cờ ra lượng liền sẽ có chỉ số cấp gia tăng đến lúc đó hắn ngự t h â n c u n g liền có thể chỉ đâu đánh đó không cần lại đi xoắn suýt mục tiêu trả cờ dạ lượng mà p h o n g ngự hình c á m núp ải lại để cho hắn có đủ tín bạo làm mờ trạng thái có thể tại khác biệt không gian bên trong xuyên qua hai cái này thời không gian đồng thuận một cái trọng điểm thời gian một cái trọng điểm không gian đem xỉn gì phía trước n h ư ợ c điểm toàn bộ b ổ đủ vũ quốc mở xong hội nghị su nạ một thân h ể phải quay trở về doanh t r ư ớ n g của mình ngũ đ ạ i làng n g i ả mất đi trừ bỏ nạ rủ tô bên ngoài tất cả dịn cờ dị kỳ thập vi cũng bị người cất đi bây giờ mấy vạn nghỉ quân tiếp tục tập kết đã không có chút ý nghĩa nào sở dĩ bốn cả đi qua khẩn cấp thảo luận quyết định toàn diện rút quân sắp tán b ố tại nhận giới các nơi trong danh o địa nị h dạ toàn bộ thu hồi r i ê n g phần mình làng vừa tiến vào danh o t r ư ớ n g t u nạ liền phát giác không thích hợp đối với nơi hẻo l á n h quát ai lúc này nơi hẻo lánh bên trong một thân ảnh đi ra t u nạ lấy làm kinh hãi xin gì xin gì c ư ờ i cười h ồ cạ đại nhân đã lâu không gặp ngươi tại sao lại ở chỗ này t u nạ đầu tiên là những mày lại sau đó dần dần dán ra ngươi muốn nói cái gì xin gì nói ra ngươi hẳn phải biết thân phận của ta đi c u nạ gật đầu thân sát phức tạp thật không nghĩ tới trong truyền t u y ế t tạ cả sủ kỳ thủ lĩnh à lại một mực tại dưới mí mắt ta xin gì ngươi lừa qua tất cả mọi người xin gì thản nhiên nói là các ngươi tầm mắt quá cao không nhìn thấy ta như vậy tiểu nhân vật t i ể u nhân vật lắc đầu t h ú nạ thở dài sợ rằng hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đều không ai dám sưng hâu ngươi là tiểu nhân vật đi xin gì cười khẽ ta cũng không thèm để ý người khác đối ta quan điểm t h ú nạ biểu lộ nghiêm túc ngươi vì cái gì muốn đoạt lấy thập v ĩ ngươi đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn cùng nạ gạ tổ đồng dạng thống trị nhận giới sao xin gì đối với c ú nạ lắp lắp ngón tay ta tới gặp ngươi không phải là vì trả lời ngươi vấn đề t d u nạ chất vấn vậy ngươi muốn làm gì chúng ta làm cái giao dịch dừng lại xin di nói ra giao dịch rất đơn giản ta bông than nạ rủ tổ ngươi phụ trách giúp ta che giấu thân phận ta không hy vọng ta là ạ cả số kỳ à sự tình tại nhận giới chuyển đi xôn xao vì cái gì t d u nạ một mặt không hiểu dưới cái nhìn của nàng bây giờ xin di đã không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á xúi dục chiến tranh nhận giới lần thứ tư chân chính đ ẩ y tay Trước 1165, dục chiến tranh nhận giới lần thứ tư tay. rục giới chiến chân chính 1165, suối nhận lần đẩy xin gì không trả lời thẳng xù nàng nghi hoặc bởi vì trong này dính đến bá chủ một hạng năng lực đó chính là nhận giới càng hiểu rõ bá chủ bá chủ cũng sẽ càng đến gần nhận giới đối xin gì đến nói trước mắt mấu chốt vẫn như c ũ là thời gian thập v ĩ mặc dù đã tới tay nhưng tấn thăng làm g ì n cờ gì kỳ thập v ĩ với hắn mà nói là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới sở dĩ muốn triệt để thích ứ n g cố này lực lượng mới là cần thời gian nếu như tại cái này khẩn cấp ban đầu bá chủ tin tức tại nhận giới phạm vi lớn truyền bá ra hậu quả kia liền khó mà dự liệu có lẽ sau một khắc ba chủ liền sẽ đánh vỡ nhận giới hàng rào mở rộng xâm lấn gặp xin g ì không trả lời thẳng t u n a lúc này cân nhắc trước mắt cỗ nỗ hạ hoặc là nói là toàn bộ làng nì dạ liên quân căn bản không có sức mạnh cùng xin g ì nói cái gì đạo lý sở dĩ xin g ì đưa ra giao dịch này nàng không có sửa đổi điều kiện năng lực chỉ có thể tại đáp ứng cùng cự tuyệt bên trong làm ra một lựa chọn đáp ứng lời nói trả ra đại giới chỉ là giúp xin g ì che giấu một cái thân phận không có quá nhiều tính thực chất tổn thất mà cự tuyệt liền mang ý nghĩa khai chiến mặc dù bị k u ấ t nhưng lý trí nói cho nàng hiện tại chỉ có thể đáp、ứng. thế là nàng gật đầu nói t ố t ta có thể đáp ứng ngươi nhưng nếu như ngươi hoặc bộ hạ của ngươi vô cơ tập kích ngũ đại làng lý dạ ta đem coi là ngươi từ bỏ giữa chúng ta thỏa thuận t ố t xin g ì lúc này đáp ứng xuống gặp xin g ì tựa hồ chuẩn bị rời đi dù n a vội vàng gọi hắn lại nói cho ta cụ dạ mạ có phải hay không dạ c ủ mỏ có phải hay không cũng bị ngươi chiêu mộ vào ngươi tổ chức xin g ì suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói đ ú n g nàng chính là cười toe toét mấy mắt quả nhiên dù nạ nhẹ nhàng thở ra khai chiến về sau cụ dạ mạ liền biến mất cái này để nàng vô cùng lo lắng v ề sau nàng ổn định lại tâm thần một suy nghĩ liền phát hiện một chút mánh khỏe bây giờ hướng xin gì chứng thực đều chỉ là vì an lòng xác nhận chính mình đệ tử sau khi an toàn d u nạ biểu lộ phức tạp mà hỏi ngươi là thế nào thuyết phục nàng d u nạ tự hỏi đối cụ dạ mạ dốc hết tất cả cho nên nàng không hiểu cụ dạ mạ vì sao biết giấu giếm nàng đưa vào xin gì dưới trướng ta nghĩ ngươi hiểu lầm xin gì lắc đầu chậm rãi nói là nàng trước bị ta chiêu mộ sau đó mới bị ngươi lựa chọn làm đệ tử dù nạ lúc này khẽ g i t mình thì ra là thế chật những cái tiêm ộ t mực đẻ ở nàng trong lòng nghi hoặc tất cả quét sạch cụ dạ mạ theo ố n yếu không cách nào tiếp tục làm lý dạ đến bị nàng cái này c ô nộ hạ săn nhìn chọn chúng chọn làm đệ tử mấu chốt nhất điểm chính là cụ dạ mạ thức tỉnh nhận giới phía trước tựa hồ chưa hề xuất hiện qua rét lò n gẳng đồng thuận k ẹ t cấy gần cái huyết kế giới hạn bây giờ nghĩ lại cái gọi là cụ dạ mạ thức tỉnh rét lò n gẳng cũng hẳn là xìn gì bút tích bất luận có hay không nàng cụ dạ mạ đều sẽ mạnh lên sở dĩ không phải cụ dạ mạ phản bội nàng cái này sư phụ mà là tại bái sư phía trước cụ dạ mạ liền đã là xìn di người nghĩ đến đây dù nã lại lần nữa nhìn về phía xìn di biểu lộ càng thêm n g h i ê trọng nàng đã sớm nhìn ra xìn dị không đơn giản mặc dù đồng dạng làm mạn dễ kỳ hữu trí hạ nhưng tâm tư xa so với xạ s ù kẻ phải sâu nặng đây cũng là vì cái gì xìn dị phạm thượng làm lục đắn về sau nàng vẫn đem làng phòng ngự đại quyền giao cho xìn dị cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội nguyên nhân bởi vì trong tiềm thức nàng kỳ thật đã ý thức được làng sớm đã mất đi đối xìn dị không chế sở dĩ đại chiến sắp đến nàng mới chọn lựa chọn c h ấ n an xìn dị để tránh kích thích mâu thuẫn gây nên dung chuyển lại liên tưởng đến phía trước xìn dị mượn làng trí thủ dùng tạ cả mạ gạ dạ huấn luyện làng n h ỉ dạ liên quân n h ỉ dạ ứng đối n cùng cười toét toét máy mắt diễn một màn nội chiến tiết mục hiện tại xem ra tất cả đều là đẩy mạnh làng n h i dạ liên quân cùng nạ gạ tổ ả cả sủ kỳ đại chiến đầy tay thậm chí s ù nạ bắt đầu hoài nghi ban đầu ở cổ nộ hạ bệnh viện xỉn dị theo người n h i dạ kia trong đầu lấy r a ỉ trịa tình báo tuyệt mật đến tột cùng chỉ là cái t r ư n g hợp vẫn là xỉn dị một tay an bài nếu là cái sau cái kia làng n h i dạ liên quân cho tới cổ c ạ cho tới bình thường n h i dạ gần mười vạn chúng coi như thật là bị xỉn dị một người đùa bỡn xoay quanh gặp xù nạ trên mặt biểu lộ biến n o chập trờn xỉn cũng lười đi tính toán nói ra để nạ để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm d u n a hỏi có ý tứ gì xin gì xua tay ngươi chỉ cần truyền đạt là được rồi b à đúng lúc này một tên thông tin ban nị dạ rơi xuống doanh trướng bên ngoài ngựa khí lo lắng bẩm bảo nói h ổ ca đại nhân vừa mới nhận đến làng bên kia chuyển đến khẩn cấp cầu viện ủ trị hạ ít chia tập k ế t làng cái gì d u n a giật mình vén lên doanh trướng rèm đi ra ngoài thông tin ban nị dạ lau mồ hôi làng bên kia đã tại tập kết quân lực vây quét ủ trị hạ í chia nhưng ủ trị hạ í chia thực lực phi thường c ư n g hãn thương vong của chúng ta rất lớn dù nạ dằn xuống lửa giận hỏi xác định là í chia chỉ có hắn một cái thông tin ban nị dạ vội vàng đáp là đã xác định kẻ tập kích chính là u c h í hạ ít chia hiện nay cũng không có phát hiện hắn có cái khác đồng bọn đi thông báo mặt khác bốn c ả còn có gì d y ra, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp dù nạ đối thông tin ban nị dạ phân p h ó m ộ t c â u lại trở về doanh trướng nói với xin d i u c h í hạ ít chia tập kích làng chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ à xin d i lắc đầu dù nạ nghi ngờ nói hắn vì cái gì muốn vào lúc này tập kích làng đâu chẳng lẽ nạ gạ tổ cái kia một nhóm người còn không hết hy vọng muốn bắt đi nạ dù tổ cướp đi nạ dù tổ trong cơ thể cái tia nửa còn cựu vĩ xin gì cũng suy tư hiển nhiên tập kích cổ n ổ hạ không thể nào là thật ưu trí hạ i y chia hắn nên mới vừa vặn dung hợp xong m ạ n dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu lấy hắn cẩn thận tác phong hiện tại nên tại thích đứng lực lượng thu thập tình báo vì bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị sở dĩ kẻ tập kích là ai không nói mà dụ chỉ là xin gì có chút không hiểu giả ưu trí hạ i y chia khoảng thời gian này rõ ràng một mực tại truy sát cọ rộ x i m a z làm sao đột nhiên liền thay đổi mục tiêu tập kích cổ nộ hạ đây là bà chủ ý thức được cái gì sở dĩ thay đổi giả ưu t r hạ ấy c i a hành vi l o g i vậy tại sao muốn tập k muốn thông qua giết chóc loại này phương thức bức ta hiện thân xin gì hiện tại thật đúng là không dám phủ nhận loại này khả năng bởi vì giả u c h i hạ í chia có đủ u c h i hạ í chia toàn bộ năng lực cân nhắc đến sở s ả n ủ, tu tá năng h ồ lực phá hoại giả u c h i hạ í chia nếu như ỷ xin giết chóc lời nói lực phá hoại tuyệt đối sẽ không so nổi khủng vị thu kém gặp xin gì xác thực không biết rõ dù nạn ó i ra tất nhiên u c h i hạ í chia không phải ngươi người vậy chúng ta liền không k h á c h khí nàng trong lời nói đằng đằng sắc khí gỗ cả không thể chê vào a còn không đối phó được ngươi một cái u trí hạ í chia làng nghị dạ liên quân trước mắt vừa mới gặp phải đại bại đại bản doanh bị công phá dình c ờ d ì kỳ toàn bộ r ơ i mất nhân viên tổn thất nặng nề lúc này nếu là bỏ mặc ít t r i a loại này khiêu khích hành vi cái t i a ngũ đại làng nghị dạ rất nhanh liền sẽ biến thành toàn bộ nhận giới cho cười về sau đều không cần xin gì xuất thủ ngũ đại làng nghị dạ sợ rằng liền duy trì không nổi nữa canh thứ nhất dâng lên chúc ngươi may mắn xin dị cơ cười, cười chật và ảnh một tiếng hóa thành một cỗ k h i tráng núp ở xú nạ trong danh o t r ư ớ n g cũng không phải là xin gì bản tôn mà là một bộ sớm đã ẩn núp ở đây ảnh phân thân c ố này ảnh phân thân mục đích chỉ là vì cùng xù nạ hoàn thành giao dịch những chuyện khác không về hắn phụ trách ai Xu nạ thở dài phía trước cứng rắn tất cả đều là nàng gượng chống đi ra bây giờ xin gì đi nàng mới thoáng gông lòng xuống phiên phức thật sự là một cọc tiếp lấy một cọc ca cảm khái một câu về sau Xu nạ thu liễm cảm xúc hướng về phòng họ phương hướng t i ế đến nàng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ứng đối u trì hạ ít trịa khiêu khích phi hành cứ điểm trung ương sân luyện tập bên trong ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm xin dĩ đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình thu hồi đến theo ảnh phân thân bên kia chuyển tới ký ức cái kia hàng giả tập k í c h làng xin dị theo thói quen b u ố t ve lên cái cảm tại hắn vừa mới đoạt được thập vĩ thời khắc mấu chốt giả ủ trị hạ ý chia bỗng nhiên thay đổi hành vi lo gì bắt đầu đại khai sát giới cái này rõ ràng là bá chủ phát giác cái gì bị bá chủ nắm mũi dẫn đi khẳng định không được chính xin dị kế hoạch không thể biến hắn chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể chân chính trên ý nghĩa cùng bá chủ đối kháng thủ đoạn khác đều chỉ là chỉ hoan bá chủ đối nhận giới xâm lấn mặt h ô i nhưng bỏ mặt không quan tâm hiện n h ư n cũng không được giả u chi h a i t chia lực phá hoại hắn lòng dạ biết rõ thật muốn bỏ mặc không quan tâm không cần đến mấy tuần toàn bộ hỏa quốc sợ rằng đều có thể bị một mình hắn sai bằng như vậy ảnh hưởng quá lớn sợ rằng sẽ ra tốc bá chủ đối nhận giới xâm lấn liên để họ rồ si maz đi xử lý đi trên tay hắn không phải còn có u chi h a mà đã ra sao vừa v ậ n để u chi h a vị vũ giả này đi đối phó cái k i a hàng giả quyết định chủ ý xin di hướng họ rồ si maz truyền đạt mệnh lệnh g ô cả liên thủ với họ rồ si maz liền tính không thể hoàn toàn tiêu diệt giả u chi hạ ít c h i hẳn là cũng có thể ngăn chặn giả u chi hạ ít c h i hành động vì xin g ì tấn thăng g ì n cờ gì kỳ thập vị trí h o a n thời gian mặt khác xin g ì còn muốn mượn gỗ cả cùng họ r ồ xi m ạ c h i thủ tham dọn một cái giả u chi hạ ít chia thực lực hạn mức cao nhất hoặc là nói tham dọn một cái bá chủ thẩm thấu vào nhận giới lực lượng hạn mức cao nhất vì hắn sau này đối kháng bá chủ gia tăng một chút tình báo Đồng đèn điểm đã nhiên, Trung ương sân luyện tập bên trong đèn tín hiệu sáng lên. Xin hành cứ điểm đã tiến vào quỷ quốc cảnh nội. Vũ quốc cùng gì gi hiệu phi biết tập lướt qua, quỷ quốc ở giữa, mặc dù cách điều quốc quỷ quốc, quốc vào cứ Vũ ở so với bình thường tại mặt đất tiến lên nhị dạ cước trình nhanh hơn mấy lần sở dĩ đồng dạng cần mấy ngày hành trình phi hành cứ điểm chỉ tốn hơn nửa ngày liền đến tại trên mặt đất mở ra một tấm quỷ quốc bản đồ xin dị chọn lựa tấn thăng dìn cờ dị kỳ thập v ị sân bãi đơn thuần tính bí mật lời nói sân dung hợp ma vật cái kia vượt sâu không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất chỉ là thập v ị thể tích quá mức khổng lồ liền xem như chỗ vượt sâu kia cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận thập v ị sở dĩ xin dị chỉ có thể tuyển cái khác tráng sợ vậy liền nơi này đi cuối cùng xin dị lựa chọn quỷ quốc cùng tuyết quốc biên cạnh chỗ một mảnh cánh đồng tuyết cái kêu một mảnh cánh đồng tuyết hoàn cảnh địa lý ác liệt ít hai lui tới liền tính thập vi tạo thành một chút phá hư cũng sẽ không thương tới vô tội sau mấy tiếng s h i n j i đi tới phi hành cứ điểm ngoại bộ trên bình đài bởi vì đã đến cánh đồng tuyết nguyên nhân đập vào mắt chỗ trắng loá như tuyết trên bình đài c à n g là gió lạnh gào thét đông tuyết bay tán loạn kazin m ũ mê a sun ku zama haku sasuke neji kimi mazo zi e s chỉ chỗ lúc này cũng đều cùng đi theo đến trên bình đài xin gì thản nhiên nói ta chuẩn bị ở chỗ này phong ấn thập vi trở thành dịn cờ dị kỳ thập vi mọi người run lên biết thời khắc mấu chốt đã tới trầm ngâm một chút s h i n j i nói ra hoàn toàn thân thể thập v ĩ lực lượng xa không phải đồng dạng vĩ thu có thể so sánh sở dĩ lần này hành động vẫn là tồn tại không nhỏ biến số ca dìn hỏi vội đại nhân cần chúng ta làm cái gì sao những người khác cũng đều nhìn về phía s h i n j i chờ đợi mệnh lệnh của hắn s h i n j i bắt đầu bố trí ca dìn người phụ trách phía đông cu d ạ n mạ người phụ trách phía tây s ầ n người phụ trách phía nam nệ di kim mỹ m a n g các ngươi cùng hát cùng một chỗ phụ trách phía bắc ta cần các ngươi bảo đảm tại ta phong ấn thập v ĩ quá trình bên trong vì ta ngăn cản bất luận cái gì khả năng xuất hiện kẻ quấy dối tuân mệnh cá g ì n sân cu g ạ n g mạ nệ di kim mi mạ dô năm người cùng kêu lên đ á p lời hành động đi xin gì phất phất tay b á b á bá cùng với từng đợt â m thanh xé gió mấy người hướng về phương hướng khác nhau bay đi chờ cá g ì n đám người rời đi về sau xin gì nói với m ù mẹ ấy ta lo lắng phong ấn thập v ĩ thời điểm sẽ gặp phải sự phản vệ của nó ngươi liền lưu tại cứ điểm bên trên tùy thời chuẩn bị chi về ta yên tâm đi mụ mẹ trùng điểm gật đầu nàng Gia Chi bây á t Thiên Mô, giờ đã góp nhặt rộng lượng trà cờ dạ liền tính không bằng hoàn toàn thân thể thập vĩ đó cũng là một c ố không thể khinh thường lực lượng đủ để tại thập vĩ phản vệ lúc vì xin dị cung cấp trà cờ dạ chi viện chống lại thập vĩ sa su kẻ có chút chờ không nổi hỏi vậy ta đâu nhiệm vụ của ta là cái gì xin dị quét mắt sa su kẻ cùng với bên cạnh hắn hạ cụ jiz e h ch ch ch ch â u nói ra các ngươi là cơ động binh lực đóng giữ cứ điểm nếu như phương hướng nào cần chi viện các ngươi liền đi chi viện minh bạch sa su kẻ hạ cụ jiz châu bốn người cùng nhau gật đầu tất cả bố trí xong xin d ị mang lên phong ấn thập vi hộp đen theo phi hành cứ điểm ngoại bộ trên bình đài nhảy xuống bọc lấy tiếng rít bay về phía mặt đất và ảnh vững vàng rơi xuống băng nguyên bên trên xin d ị không do dự lập tức mở ra hộp đen đem phong ấn ở bên trong không hoàn chỉnh thập vi phóng thích ra ngoài giống chỉ một cái trước mắt tôn này hình thể vượt qua ngàn mét quái vật khổng lồ xuất hiện ở băng nguyên bên trên đồng thời phát ra một tiếng như gió bao tiếng giống nhìn xem phía dưới gần như chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể chạm tới phi hành cứ điểm quái vật khổng lộ cứ điểm bên trên xạ xù kẹ mấy người cùng nhau biến sắc hạ cú hỏi chúng ta muốn hay không lui xa một chút. mục m ẹ ây nhẹ gật đầu nàng gia trị ô cô bắt thiên mâu phạm vi phi thường lớn muốn nhét t ố i lui một chút không hề ảnh hưởng nàng dùng gia trị ô cô bắt thiên mâu chi viện xỉn gì. xa xù kệ thì sắc mặt tái xanh nhìn xem phía dưới thập vĩ vừa nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn xa xa thập vĩ liền kinh hồn tán g đảm mà xỉn gì lập tức sẽ hàng phục đồng thời phong ấn thập vĩ hắn liền đối với chính mình nhu nhược cảm thấy phẫn nộ trên mặt đất chờ thập vĩ được phóng tích đi ra về sau xỉn di bay đến thập vi đỉnh đầu nhẹ nhàng dập chân n g a n đến xem ta chuẩn bị cho người điểm tâm nói xong xin di liền đem nạ gà tổ bắt v i dìn cờ gì k ỳ k ỳ nơ bê cùng với tam vi cùng dương i ể u vi từng cái bỏ niêm phong thả tới thập vi trước mặt tựa hồ cảm ứng được cái gì thập vi ngay mắt sao động cành thứ hai dâng lên tháng này chỉ còn cuối cùng hai ngày còn có n g u y ệ n phiếu đồng học mời mọi người ủng hộ một chút c ả m tạng chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy khóa tâm chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy khóa tâm giống thập vi lại lần nữa táo động liền xa tại đông tây nam bắc từng cái phương hướng vì xin di lược trận c ả dìn đám người cũng đều rõ ràng cảm nhận được thập vi phần này nhẹ c ỡ n tụ hợp bản năm sao đứng ở thập vĩ đỉnh đầu xỉn di thầm nghĩ một câu dưới chân hắn đầu này thập vĩ không thể nghi ngờ là gia tố cô sụt sủ k ỳ cướp đoạt tinh cầu năng lượng kỹ thuật hạch tâm nó đã có thể là thập vĩ loại này chiến tranh binh khí cũng có thể là thần thụ loại này năng lượng thu thập khí cụ còn có thể bị chia cắt thành gậy ma ngoại đạo ma tượng cùng bình thường vi thú cùng thập vĩ so sánh nhẫn giới các nghỉ dạ khai phát ra đến những cái kia bí thuật cấm thuật xác thực phải kém hơn không ít đây cũng là xỉn di nhất định phải cướp đoạt thập vĩ nguyên nhân bởi vì ngoại trừ trở thành dịn cợ dị kỷ thập vĩ bên ngoài nhẫn giới hầu như không tồn tại mặt khác một trăm phần trăm có thể t mạnh như hoàn toàn thân thể vũ nữ ba đại thánh địa các tiên nhân thực lực cũng đều không thể vượt qua đạo khảm này có thể nói n h ậ n rơi xuất hiện qua di tư cấp cường giả đều không ngoại lệ đều hoặc nhiều hoặc ít có đủ ra toà cổ sổ sủ kỳ huyết thống ba ba ba thập vi trong miệng lại lần nữa phun ra từng đầu hiện ra trong suốt vầng sáng xiềng xích cùng lần trước khác biệt lúc này đối diện đã không có xìn gì ngăn cản sở dĩ thập vi trong miệng phun ra xiềng xích không trở ngại chút nào đâm c h ú n g trước mặt nó dịn cờ gì kỳ cùng vi thu bọn họ sau đó bỗng nhiên kéo một cái đem từng đầu vi thu kéo hướng về phía chính mình Bị bởi ị vì ngự thần cung đặc điểm làm cho nó so nhẫn giới bất luận cái gì thăm dò trả cờ dạ dụng cụ đều tinh chuẩn hơn a rất nhanh xin di mặt lộ dị sắc mất lấy chín cái vĩ thú bản thể thập vĩ t h â nếu hình bành như nháy phần thân hình thêm kinh trướng, độ cao từ 1000m tăng lên tới 1200m, gần như một cái nháy mắt liền tăng lên nguyên bản 1, 5 độ cao. Mà cùng thân hình tăng lên、so、ra, trả cờ dạ tăng lên liền càng thêm kinh người. n cấp tốc cao cái cao. cờ từ tới một mắt trả Mà ra, độ độ so 1000m 1200m, dạ như đem chưa thôn vệ chín cái vi thú lúc thập vi trả cờ dạ xem là một cái đơn vị lời nói cái kia thôn vệ hết chín cái vi thú về sau thập vi trả cờ dạ vô cùng kéo lên rất nhanh liền đạt tới mười cái đơn vị nói cách khác hoàn toàn thân thể thập vi trả cờ dạ lượng là vừa vặn không hoàn chỉnh thập vi trả cờ dạ lượng gấp mười nơi xa t sân hít vào ngụm khí lạnh trở thành hoàn toàn thân thể vũ nữ về sau nàng lực lượng một lần hành động vượt qua cạ dìn cùng mù mê ấ y thậm chí vượt qua xỉn g ì một lần hành động trở thành sảng khoái phía trước trong tổ chức tiếp cận nhất dị tức ấ p nhân vật điểm này cũng có thể theo nàng phía trước có thể dùng thân thể đối cứng không hoàn chỉnh trạng thái thập vi bên trong nhìn ra một chút tới dưới cái nhìn của nàng thập vi cũng bất quá như vậy nàng liên thủ với cạ dìn liền có thể áp chế gắt gao sở dĩ hắn đôi xỉn g ì trịnh trọng như vậy việc nhưng thật ra là có chút không hiểu có thể chờ tới bây giờ thập vi thôn vệ hết m ặ khác chín cái vi thu bản thể khôi phục thành hoàn toàn thân thể về sau nàng mới ý thức tới chân chính thập vi đến tột cùng có cỡ nào khoa trương một chỗ khác, c ả dìn cũng là sắc mặt run lên dù là nàng đã lục lọi ra dùng dìn n g ệ g ằ n g đối phó thập v ị phương pháp có thể đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn thân thể thập v ị nàng như cũ cảm thấy có chút lực có thua so sánh với vẻ mặt nghiêm túc sần c ả dìn hai người mặt khác hai cái phương hướng cụ r a mạ k ỳ mị mạ r ồ n ệ d ì ba người cũng chỉ thừa lại kinh hồn t ă n g đảm loại này trả c ờ gia lượng đơn giản trong lúc nhất thời n ệ d ì thậm chí n g h ĩ không ra một cái thích hợp tính từ bởi vì tại hắn bị hạ cự gẳng trong tầm mắt thập vi chạ cơ dạ đã lấp kín cả phiến thiên điệm h càng cái nói ta còn tưởng rằng cự hình t ẹ n sầy gẳng là chạ cự hạ không nghĩ tới thập vi t r ả c ờ dạ vậy mà s o cự hình tèn xấy gẳng còn m u ố n mạnh c h ắ c không được đại nhân sẽ để mắt tới thập vĩ phi hành cứ điểm bên trên sasuke haku ziz chỉ chỗ bốn người nhìn xem phía dưới khôi phục thành hoàn toàn thân thể thập vĩ từng cái sắc mặt đại biến cứng ở tại chỗ đối mặt dạng này quái vợ bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng làm sao tới đối kháng mục mệ sắc mặt cũng trận nhìn một chút phía trước nàng còn lòng tin mười phần cảm thấy chính mình giá trị toko batinuo thu thập t r ả c ờ dạ đầy đủ trợ giúp xin dị chấn áp tất cả khâm p h ụ có thể chờ kiến thức hoàn toàn thân thể thập vĩ về sau nàng ẩ n ẩ n cảm thấy chính mình cho dù góp nhặt hàng ngàn hàng vạn tên nhì dạ trả cớ dạ chỉ sợ cũng khó mà cùng thập v ĩ chống lại bởi vì liền tại thập vĩ đỉnh đầu xin di nhận đến s u n g kích xa so với những người khác phải lớn hơn nhiều mà còn hắn vô cùng rõ ràng cho dù là loại trạng thái này thập vĩ cũng không gọi được hoàn toàn ý nghĩa hoàn toàn thân thể bởi vì còn thiếu khuyết nạ dù tổ trong cơ thể cái kia âm cửu vĩ sở dĩ thôn vệ vĩ thu đối thập v ĩ đến nói không phải một cộng một tăng lượng mà là tính chất dung hợp phía sau chất biến vẹn vẹn chỉ là quan sát thập vi biến thành hoàn toàn thân thể quá trình xin di liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ thậm chí hắn cảm thấy tầm mắt của mình cách cục đều theo thập vi biến thành hoàn toàn thân thể quá trình bị triệt để mở ra giờ k h ắ c này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh ý thức được chính mình phía trước đối bá chủ những cái kia ước định có lẽ tồn tại cực lớn sai lầm thử nghĩ một cái nếu như ngay cả thập vi loại này tình báo nắm giữ vượt xa bá chủ tồn tại hắn ước định đều có thể xuất hiện như thế lớn sai lầm húng chi là bá chủ đâu mà còn một cái tại bên trong tinh cầu sinh hoạt sinh vật đi ước định một cái có thể vượt ngang đa chiều vũ trụ thôn vệ từng cái thế giới vũ trụ bá chủ bản thân chính là một kiện n ạ mạng lại buồn cười đến cực điểm sự tỉnh nghĩ rõ ràng những n à y về sau s h i n j i đánh bại nạ gà tổ đoạt được thập vi hậu tâm ngọn nguồn dâng lên một chút đại ý bị hắn dần dần thu lại bảo trì khiêm tốn tích cực thăm dò mới có thể không ngừng mạnh lên âm thầm bừng tỉnh chính mình một câu về sau s h i n j i ánh mắt nhìn về phía hạ xuống thập vi theo thập vi nuốt lấy chín cái vi thú nó đã khôi phục thành hoàn toàn thân thể đủ để bị xin dị phong ấn vào trong cơ thể sở dĩ xin di b ư ớ c kế tiếp liền muốn phong ấn thập vĩ chính thức tấn t h ă n g dìn cờ d ì kỳ thập vĩ bất quá trước đó hắn muốn cuối cùng xác nhận một chút tình huống xung quanh thế là hắn phát động xù gù tôn ạ a di liên hệ một cái phân tán tại bốn phương tám hướng c ả dìn đám người tại lặp đi lặp lại xác nhận không có kẻ quái dối về sau hắn đối với dưới chân thập vĩ phát động động vật khoảnh khắc thập vĩ phảng phất mất đi linh hồn mẩn người tại chỗ xin di bắt đầu chấm dứt ấn hắn lựa chọn phong ấn thuật là hai tầng si phản tứ tượng phong ấn cũng chính là bắt quái phong ấn sở dĩ lựa chọn cái này thuật là vì bắt quái phong、đánh. không hề bài xích cái khắc thuật sở dĩ hắn chuẩn bị đem chính mình đồng t h u ậ t ngự thần c u n g cũng khảm vào đến trong phong ấn đồng thời xem như bắt quái phong ấn hạch tâm tựa như một cái khóa khóa tâm ở dạng khóa lại thập vĩ để phòng thập vĩ phản vệ canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm sáu mươi tám những người thăm dò chương một nghìn một trăm sáu mươi tám những người thăm dò xin gì sở dĩ v ư ợ có lục câu ngọc dìn nệ gẳng về sau như cũ cẩn thận như vậy cẩn thận cũng là bởi vì hắn biết thập vĩ phản vệ không thể coi thường lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên không khó coi ra vốn là thời không bên trong dẹp s đen sở dĩ có thể một k í c h tùy tiện chế phục đã trở thành d ì n cờ d ì kỳ thập vi tấn thăng làm dị tức ấ p c ủ trị hạ mạ đa dạ nhờ không chỉ là cả gụ dạ hiểm lưu cho hắn lực lượng còn có chính là hắn khiêu động ủ trị hạ mạ đa dạ trong cơ thể thập vi phản vệ để dị tức ấ p c ủ trị hạ mạ đa dạ trước sau đều khó khăn chỉ có thể trơ mắt nhìn sụt xù kỳ cả gụ dạ mượn thân thể của mình mượn xác hoàn hồn sở dĩ thập vi đã là bảo tàng cũng là một khỏa trôn giấu tại thể nội bom hẹn giờ đối mặt loại tình huống này lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng sở dĩ xin dị không có nương tay trực tiếp vận dụng hắn tối cường đồng t h u ậ t ngự thần cung nếu như đổi chỗ mà chỗ đem hắn đặt ở vốn là thời không bên trong ngụ trí hạ mã đa dạng vị trí bên trên hắn có lòng tin kháng trụ c h t đ e n cái kia một cái hắc hổ đào tâm ít nhất hắn có thể chỉ h o a n sụt xù kỳ cạ cụ i a mượn sát hoàn hồn tốc độ sau đó tìm kiếm mụ mệ ẩy trợ rút lấy ngoại giới t r ả cờ dạ c h ấ n áp trong cơ thể thập vị phản vệ xin dị đối thập vĩ p h o n g ấn vẫn còn tiếp tục bên trong bởi vì thập vĩ t r ả cờ dạ lượng quá mức to lớn mà xin dị lại vô cùng cầu ổn sở dĩ hắn không có giống vốn là thời không ổ bị tổ cùng ngụ trí hạ m ã đạ dạ như thế qua quýt vội vàng đem thập v ị phong ấn vào trong cơ thể mà là mỗi một cái trình tự mỗi một chi tiết nhỏ đều chiếu c ố đến gắn g đặt tới đem thập v ị áp chế gắt gao tại chỗ rất xa bá một thân ảnh theo phương nam phong trần mệnh mọi chạy tới cánh đồng tuyết tại nhìn đến đóng tại phía nam đã tiến v à o vu nữ trả cờ dạ hình thức hoàn toàn thân thể vu nữ sân về sau hắn bất đắc dĩ dừng bước sau đó thả người nhảy lên nhảy tới một cây đại thụ tàn cây bên trên dõi mắt trông về phía xa nhìn xem thập vi cái kia không nớt tiếp đất hùng vi thân hình trong mắt của hắn lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. thập vĩ lại tái hiện không thể nghi ngờ hắn chính là lúc trước cùng s ố s x kỳ cả gù dạ cùng một chỗ đến nhận giới sau đó lại bị s ố s x kỳ cả gù dạ an t o á n lấy đóng hình thức tại nhận giới dạo chơi ngàn năm s ố s xù kỳ ỵ xỉ kỳ đương nhiên bây giờ hắn chỉ có thể gọi giải gần đối bất luận cái gì s ố s x kỳ đến nói hoàn toàn thân thể thập vĩ đều là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên điểm này có thể theo vốn là thời không bên trong s ố s x kỳ mò mò xỉ kỳ đối nạ dù tổ trong cơ thể cựu vĩ thái độ nhìn ra m ộ t hai sở dĩ có khả năng lời nói giải gần là hy vọng thu hồi cái này thập vĩ nhưng mà đối mặt mở ra vụ nữ trả cơ dạ hình thức Sần. hắn cảm thấy lấy giải gần c ô này khí c ụ lực lượng phần thắng không lớn mà còn vu nữ rõ ràng chỉ là cửa thứ nhất đằng sau hắn còn muốn đối mặt trong c h u y ê n thuyết à, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn ngừng chân giải gần sắc mặt lũ ám nhất định phải nhanh chọn lựa một bộ mới khí cụt u ấ t xù kỳ lực lượng quá mức cường đại sở dĩ t u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ ngàn năm qua đều là lấy đóng phương thức sống nhờ tại giải gần trong thân thể đây cũng không phải là hắn thích lấy loại này phương thức sống mà là đơn thuần tìm không được có thể chứa đựng hắn toàn bộ lực lượng khí c ụ nếu như có thể tìm tới thích hợp khí cụt h ử một lần là có đầy đ đ o ạ t lại hoàn toàn thân thể thập vĩ dù sao hắn thấy à liền tính lại thế nào ưu tú cũng bất quá là sột sủ k ỳ c ả gù dạ huyết mạch hậu duệ đối lực lượng nắm giữ còn lưu lại tại lì dạ cấp độ mà hắn là chân thực sột sủ kỳ chỉ cần tìm được một bộ có thể đem hắn lực lượng hoàn toàn thi triển ra khí cụ hắn liền có thể quét ngang nhận giới đ o ạ t lại thuộc về hắn tất cả làng lá bên ngoài cơ hồ là tại thập vĩ thôn vệ chín cái vĩ thú biến thành hoàn toàn thân thể đồng thời tại cỗ nộ hạ đại khai sát giới giả ưu t ị hạ ý chia tự hồ cảm ứng được cái gì trên mặt ít có lộ ra ngoài ý muốn thần Hiển nhiên, hoàn toàn thân xác đúng ể thể cố này, bá chủ lực lượng bắn ra đến. Kết quả cũng cảm nhận được trước Uchiha Ichia, cái, quốc này lượng bắn đến nhận không thể tưởng tượng nổi ấm ấm. Thôi động, Sánu, Năng ngang trước mặt nhóm lớn nỉ làng Sánu, Năng tung người hướng phương hướng tiến đến. Vành! bá Tá lá Tá Thôi Hồ, Thu Hồi, Hồ, ra sau. đ kết Tu quét mặt Tu một quả quỷ ấm ấm. Sơ Sơ dạ Dạ, về về lúc này một đạo điện quang hiện lên tiếp theo chính là một tiếng văng trầm sau đó nhị dạ làng lá bọn họ liền nhìn thấy chuẩn bị rời đi u c h i h a i t chia bị đánh lui trở về ba ba bá sau đó cùng với một trận âm thanh xe gió lần lượt từng thân ảnh đến chiến trường mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện cái này chi kịp thời chạy đến b i ệ n quân không phải người khác chính là gỗ cả xuất lĩnh một chi tinh nhuệ nị giả quân mà vừa mới đánh lui u chi ha i t chia thân ảnh chính là mở ra lôi đ ộ n trả cờ giả hình thức giải cả đệ tứ dù nạ v ọ t chúng mà ra đối u chi hạ i t chia chất vấn u chi hạ i t chia ngươi vì cái gì muốn tập kích cổ nổ hạ không chờ i t chia trả lời đệ ngũ mỹ dục tờ dù mì mệ ấy lại hỏi thành thật khai báo ngươi phía trước cho chúng ta cung cấp tình báo có phải là cố ý dụ dỗ chúng ta cùng nạ gạ tổ khai chiến đối mặt khí thế hung hăng gỗ cả u chi hạ ít chia cũng không giải thích chỉ là lạnh lùng nhìn xem không chịu nói sao thứ một tiếng đệ ngũ cả dẹp bạ cụ ra nói ra đã như vậy vậy chúng ta cũng không nhiều lời t r ư ớ c cầm xuống hắn lại nói u chỉ cả đệ tam âu nổ kỳ gật đầu nói đ ộ n thủ gỗ cả chính kìm nén nổi dẫn trong bụng bây giờ u trị hai chia chính mình đột vào bọn họ tự nhiên sẽ không k h á c h khí gặp gỗ ca nhau tới u trị hai chia lập tức nên đón tiếp l ấ y i t chia thể thuật có thể cùng chế độ trả cờ giả cựu vĩ nạ dù t ổ cùng bắt vĩ d ỉ n cờ gì kỳ kỳ nở bê đôi kháng mà giả u trị hai ít c h i thể năng cùng trạ cờ giả tất cả đều bị bá chủ lực lượng khóa kín tại trạng thái đình phong thậm chí ẩn ẩn vượt qua kết quả là liền xuất hiện uchi ha i t chia một người dùng thể thuật đối kháng với c ả đệ tứ t u n a tờ dù mi m e i h và cụ g i ả bốn vị c ả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cổ khoái c h ẳ n g diện một phát bắt đầu bốn ca cả liền cảm thấy không thích hợp h i ệ n nhiên theo bọn hắn nghĩ i t chia thực lực có chút mạnh đến mức không còn gì để nói đến lúc này là vì bọn họ bản thân liền đánh giá thấp i t chia thứ hai giả uchi ha i t chia thực lực vốn là rất mạnh tránh ra lúc này tung bay ở trên không ẩu nổ kỳ quát to một tiếng bởi vì muốn bắt sống uchi hạ ít c h i sở dĩ hắn m u ố n là không định xuất thủ bây giờ thấy bị triệt như thế khó giải quyết hắn liền chuẩn bị dùng trần độn r ư ớ c kích thương bị chia sau đó lại nghĩ biện pháp bắt sống nghe đến ẩu nộ kỳ cảnh báo đang cùng u c h i hạ ý chia thể thuật đối kháng bốn cả đồng thời ăn y hướng bốn phía tản ra s ơ san đ ủ tu tá năng hồ đồng thời nháy mắt kích hoạt lên d i t ạ no c ả ghê m ì ngăn tại trước người mình cánh thứ hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng á còn có n g u y ệ t phiếu đồng học tuyệt đối đừng quên bỏ phiếu a qua ngày mai n g u y ệ t phiếu liền bị đổi mới cảm ơn cảm ơn chương một nghìn một trăm sáu mươi chín thấn thăng dịn cờ di kỳ thập vĩ chương một nghìn một trăm sáu mươi chín thấn thăng dịn cờ di kỳ thập vĩ t r â n đ ộ n hình trụ từ không trung đánh xuống thẳng tắp rơi xuống ủ trị hạ ý chia sợ san ủ tu tá n ă hồ bên trên ba theo một tiếng bọn tổn hại nhẹ vang lên chân đội hình trụ tiêu tán không có đánh c h ú n g làm sao có thể cái này mọi người thấy thế lập tức sắc mặt khác nhau bởi vì sử chỉ c ả đệ tam t r ầ n đ ộ t cũng không có như mọi người dự liệu đồng dạng xuyên thủng ý chia sờ san đủ tu tá năng hồ mà là tại sờ san đủ tu tá năng hồ cầm lên mặt kia tấm thuận phía trước trực tiếp tiêu tán mất nếu không là ý chia sờ san đủ tu tá năng hồ cầm thuận cánh tay trái bị t r ầ n đ ộ t lao đi một khối mọi người thậm chí cho rằng sử chỉ c ả t r ầ n đ ộ t đánh trợn là mặt kia thuẫn tung bay ở trên không ẩu n kỳ trước hết nhất phản ứng sau đó ánh mắt lập tức hội tụ đến ý chia sờ san đủ tu tá năng hồ cầm giả tà no cả gây mi bên trên mặt khác bốn cả cũng ý thức được giả tà no cả gây mi không tầm thường trên thực tế tại cả cạ s ì tinh nhuệ tiểu đội bị giả u c h i h a i t chia đánh tan về sau c ú nạ liền theo chiến báo bên trên hiểu rõ đến cái này giả u c h i h a i t chia một chút tình báo chỉ là nàng không ngờ đến đối phương so với nàng dự đoán còn phải mạnh hơn không ít bởi vì bị hoàn toàn thân thể thập vi hấp dẫn giả u c h i h a i t chia cũng không có lựa chọn cùng gỗ cả chiến đấu mà là thôi động sơ san đủ tu tá năng hồ hướng gỗ cả phát động một đợt thế công đem gỗ cả sau khi bước lùi liền trong đám người kia mà qua hướng về quỷ quốc phương hướng b a y đi gặp u chi hạ ít chia rời đi gỗ ca lập tức hai mặt nhìn nhau và c ù ra hỏi một câu truy sao dù nạ nhữ mày nếu như chúng ta cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi chỉ sợ sau này ai cũng dám đối chúng ta ngũ đại làng n ì dạ xuất thủ bốn điểm dạy ca gật đầu phụ họa không sai dù chỉ ca đệ tam trầm rãi rơi xuống từ trên không sắp mặt tái xanh cái này u chi hạ ít chia có chút không đúng chúng ta nhất định phải bắt giữ hắn điều tra rõ ràng h u ngộ kỳ tâm tình lúc này vô cùng hỏng bét hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trần đ ộ liên tiếp ăn quả đắng phía trước đối kháng là có tiên nhân chi nhãn nagato trần đột mất đi hiệu lực vậy thì thôi bây giờ đối phó một cái mạn dễ kỳ u trí hạ trần đột vậy mà cũng không thể đạt hiệu quả cái này liền làm hắn có chút khó mà tiếp thu sở dĩ hắn nhất định phải tìm về cái này c h ẳ n g tử cái này không chỉ là vì mặt mũi của chính hắn còn có là vì trần đột hắn nhất định phải dùng hành động giữ gìn bọn họ làm đá k ẹ i tây tơ tạ huyết kế đào thải uy danh đ ặ t tới nhất trí về sau gỗ cả không do dự lập tức xuất lĩnh tinh nhuệ nghị dạ quân hướng vệ hữu trị hạ ý chia chạy trốn p ư ơ n g hướng đuổi theo hòa quốc một c h ỗ trong hạ cốc dạ cờ xỉ ca bụ tổ từ trên trời giáng xuống rơi xuống hạp tạ nỉ h chia bên cạnh núi cao bên trên đối với trong hạp cốc hô gù ẩn bố trí thế nào đã hoàn thành tám mươi trong hạp cốc lập tức chuyển đến gù ẩn âm thanh không thể nghi ngờ tại nhận đến xin di mệnh lệnh về sau họ dồ x -si、ĩ m à d ư liền bắt đầu vì tiêu diệt giả dối ưu trị hạ ý chia làm lên chuẩn bị cân nhắc đến ưu trị hạ ý chia cái k i a khó giải quyết sở san đủ tu tá năng hồ họ dồ sĩ -si、ma dự tự nhiên hy vọng mượn nhờ địa hình ưu thế đến hạn chế đối phương sở san đủ tu tá năng hồ sở dĩ hắn triệu tập phía trước làng âm thanh cấp dưới toàn bộ giao cho gù ẩn chỉ huy tại trong hẻm núi bố trí lên các loại cà bẫy mấy cái lên xuống gù ẩn nhảy đến trên vách đá họ rồ xị mạn đại nhân đâu dạ cờ xị ca bụ tô nói ra họ rồ xị mạn đại nhân còn tại giám thị mục tiêu bất quá nên rất nhanh liền sẽ tới chúng ta bên này nhất định phải nhanh hoàn thành tất cả bố trí minh bạch gù ẩn lên tiếng sau đó quay đầu thúc giục trong hạp cốc cắp n h y dạ tăng nhanh thi công nơi xa ầm ẩm, ẩm trong rừng rậm truyền đến từng đợt liên miên bất tuyệt bạo tạc người hôn đàn à y đứng lại cho ta g ả i cả đệ tứ lớn tiếng g ố n g giận bọn họ một đường theo làng lá truy kích mà đến tính toán bắt sống Uchiha-i-chia, nhưng mà, u chi ha i chia lại phòng thủ mà không chiến, chỉ một đường về phía tây để bọn họ có chút bất đắc dĩ không bao lâu u chi ha i chia liền đi tới lúc trước g ủ ẩn bọn họ bố trí chỗ kia trong h ạ c cốc u chi ha i chia vẫn như cũ tâm không có bên cạnh chú ý phản p h ấ t truy binh sau lưng không có quan hệ gì với hắn một dạng một đường hướng về quỷ quốc phương hướng bay đi v u a n h đột nhiên hẻm núi hai bên vách đá lần lượt sụp đổ chỉ thời gian một cái nháy mắt liền ngăn chặn u chi ha í chia đường đi ngay sau đó đại lượng chói có kỳ bạc ụ phủ ạ cung lại theo hẻm núi hai bên trên vách đá phô thiên cái địa bắn về phía bị ngăn tại trong h ạ t gốc ủ trị hạ ít chia trong lúc nhất thời tiếng nổ không dứt bên h a i phản phất toàn bộ hẻm núi đều bị hỏa diễm thôn vệ đồng dạng cùng lúc đó tại trên vách đá dựng đứng họ rồ si màa d hiện thân ngăn tại gỗ cả trước mặt họ rồ si màa d g ỗ cả cùng nhau dừng bước dù nạ v ọ t chúng m à ra cả giận nói n g u y ê n lai là n g ư ờ i hôn đả này cùng ủ trị hạ ít chia cấu kết họ rồ si màa cơi cười dù nạ tình tình của ngươi vẫn là vội vã như vậy dù nạ chất vấn vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta họ rồ sĩ maz biết mắt còn tại duy trì liên tục bạo tạc bên trong hẻm núi dần dần thu lại khỏe miệng tiểu ý nghiêm túc nói cái này ra hỏa không phải là các ngươi có thể đối phó ta đề nghị chúng ta song phương liên thủ cùng một chỗ hợp lực đem hắn giải quyết đi giải ca đệ tứ giận dữ ngươi có ý tứ gì khinh thường chúng ta gô ca hậu nổ kỳ nhìn về phía hẻm núi phát hiện hẻm núi hai bên hiện đầy họ rồ sĩ maz cấp dưới trong đó không thiếu giả cợ sĩ ca bụ tổ google g o o g l đều những này lên ngũ đại làng nỉ dạ danh sách truy nã nhân vật nguy hiểm mà theo hành vi của bọn hắn đến xem rõ ràng là tại p h ụ c kích ủ c h ị ha í chia sở dĩ trong mắt của hắn lóe lên một vệ nghi hoặc s ù nạ cũng phát hiện họ rồ sì m p dưới ngay tại tập kích ủ c h ị ha í chia thế là trực tiếp hỏi vì cái gì mặc dù phía trước một mực có tình báo biểu thị ủ c h ị ha í chia tại hỏa quốc cùng thang quốc chỗ giao giới truy sát họ rồ sì m a d nhưng s ù nạ vẫn là muốn biết bọn họ giữa song phương đến tột cùng có cái gì ân đoán không thể trả lời họ rồ sì m a d ư i bắt đầu nói tiếp ta vừa rồi đề nghị không phải tại khẩn cầu các ngươi chỉ là chúng ta mục tiêu trùng hợp nhất trí tồn tại hợp tác không gian gô cạ liếp nhau một cái họ rồ xì m à bản thân chính là một cái cả cấp cường giả không thể so trong bọn họ bất kỳ người nào yếu lại thêm giả cỡ xì c ả bụ tổ c h ờ một đám cấp dưới cùng với bị họ rồ xì mạt dư dùng h ẹ đỏ tèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh điều khiển mấy vị đợi trước h ồ cạ cái này mấy cố lực lượng chung vào một chỗ cho dù ai cũng không dám k i n h thường sở dĩ cân nhắc một phen về sau d u nạn ó i ra bắt sống ủ c h ị hạ í chia về sau nhất định phải đem hắn giao cho chúng ta xử lý ngươi nếu có thể đáp ứng chúng ta liền hợp tác ngươi nếu là không đáp ứng vậy chúng ta liền ngươi cùng một chỗ bình định bắt sống、à. cười bên dưới họ rồ sĩ、si、m à gật đầu nói đương nhiên nếu như các ngươi có bản lĩnh bắt sống lời nói của hắn cánh đồng tuyết bên trên hoàn thành kết tấn về sau xin dị một tay đa tại thập vĩ trên đỉnh đầu quắp bắt quái phong ấn k h o ả n khắc xin dị lòng bàn tay tựa như một cái bờ lách h ồ lệ bình thường đem thập v ĩ thân thể khổng lồ hấp thu đi vào bất quá ngắn ngủi mười mấy giây hình thể siêu ngàn mét quái vật khổng lồ cứ như vậy biến mất tại xin dị lòng bàn tay xin dị khoe miệng dâng lên xong rồi cánh thứ nhất dâng lên chỉ còn cuối cùng sáu giờ a còn có nguyệt phiếu các bạn học tuyệt đối đừng quên bỏ phiêu a không phải vậy qua đêm nay liền đổi mới mất chương một nghìn một trăm bảy mươi khoa t r ư ơ n g thực lực tăng lên chương một nghìn một trăm bảy mươi khoa t r ư ơ n g thực lực tăng lên có lẽ là bởi vì xin dị có cường đại lục câu ngọc dìn nệ gẳng có lẽ là bởi vì xin dị thiết kế tỉ mỉ hợp lại loại hình phong ấn t h u ậ t thức cũng có lẽ là cùng xin dị kết nối l ấ y giá trị ô cô bát thiên m â u một chỗ khác mũ nệ trên thân thu thập khổng lồ trà cờ dạ. tóm lại phong ấn thập vi quá trình vô cùng thuận lợi cho dù thôn vệ chín cái ví thú biến thành hoàn toàn thân thể thập vi tại trước mặt xin dị cũng vẫn như cũ nhu thuận vô lý đừng nói phản vệ liền một điểm phản kháng đều không có cái này cùng vốn là thời không bên trong ổ bị tổ liều lên mặn già g lấy suýt nữa mất khống chế làm đại giá mới miễn cưỡng phong ấn thập vi so sánh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất nhãn lực mới là mấu chốt rất nhanh xin di liền suy nghĩ qua tương lai trước mắt hắn cùng vốn là thời không chỉ có chỉ có gì nệ g ặ n g ổ bị tổ khác biệt lớn nhất chính là nhãn lực sở dĩ ổ bị tổ mới sẽ như vậy cố hết sức mà hắn lại nhẹ nhàng như vậy không có đ ắ c trí xin di rất nhanh kiểm tra lên tự thân tại đem thập vi phong ấn đến trong cơ thể về sau hắn cảm giác được trong cơ thể ngay tại phát sinh trả cờ dạ một loại nào đó tính chất dung hợp đây là hắn từ khi di thực tế b à o đệ nhất về sau liền rốt cuộc chuyện không có phát sinh qua cho dù là giác tỉnh g ì n nể g ặ n g trong cơ thể của hắn cũng chưa từng xảy ra kịch liệt như vậy trả cờ dạ tính chất dung hợp đó lấy trong cơ thể hắn trả cờ dạ cấp tốc kéo lên gần như một giây một cái dạng loại lực lượng này vô cùng vô tận tràn đầy cảm giác một lần để hắn mất phương hướng chính mình không kịp chờ đợi muốn tìm đối thủ thử xem bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo bỏ đi suy nghĩ theo ngàn mét không chu chậm rãi rơi xuống đất xin dị ngồi xếp bằng càng thêm tỉ mỉ cảm thụ lên thân thể biến hóa đầu tiên là trạ cơ dạ tự thân trạ cơ dạ chất lượng tăng lên bao nhiêu xin dị hiện nay còn không cách nào định lượng bởi vì cái này đã tiến vào hắn phía trước chi thức điểm mù cần hắn một lần nữa thăm dò so sánh với chất trạ cờ dạ lượng tăng lên liền vô cùng rõ rệt cho tới bây giờ hắn cảm giác trong cơ thể mình trạ cờ dạ lượng ít nhất tăng lên năm mươi lần mà còn loại này tăng lên còn tại duy trì liên tục bên trong sau đó là con mắt hắn kinh ngạc phát hiện chính mình trong hớp mắt lục câu ngọc dịn nệ gẳng dần dần theo màu tím nhạt biến thành màu đỏ、thấm. Chẳng nhìn, liền tựa như có nghệ đường xạ lúc i ề n n tựa h này hắn đánh giá chính mình nhãn lực so tấn thăng dịn cờ dị kỳ tập h vĩ phía trước ít nhất mạnh gấp năm lần đồng dạng nếu biết rõ nhãn lực tăng lên là phi thường vô cùng khó khăn ví dụ như vốn là thời không bên trong xạ s ú kẹ tại cuối cùng cùng nạ dù tổ kết thúc c ấ p quyết chiến về sau mai cho đến nữ nhi của hắn tá người lương thiện na lớn lên trong mười mấy năm này hắn nhãn lực đều không có rõ ràng tăng lên thậm chí cũng bởi vì mất đi vĩ t h ú trả cớ dạ mà trở nên yếu đi một chút động một chút lại sẽ nhãn lực khô kiệt không đáng kể sở dĩ trọn vẹn gấp năm lần nhãn lực tăng lên đã khoa trương đến vượt qua x ỉ n d ì phía trước mong muốn để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn đây chính là d ị cờ dị kỳ thập vĩ sao bình tĩnh lại hắn cũng không có bởi vì thực lực tăng lên trên diện rộng mà cảm thấy mừng rỡ hoặc kiêu ngạo vừa vặn ngược lại cái này để hắn đối với chính mình phía trước đối bá chủ thực lực ước định sinh ra một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt chất vấn sai sót quá lớn phía trước ước định hoàn toàn là trong giếng vọng người ta hắn lắc đầu t h ắ n nhẹ có ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt hắn thậm chí sinh ra phía trước chính mình là hết ngồi đáy giếng cảm giác làm cả hai lực lượng quá mức cách xa lúc kẻ yếu đ ố i cường giả ước định quả thực là hoang đường lại bờ cười bất quá tựa như phía trước thu lại quần vọng một dạng xin dị rất nhanh lại thu lại đáy lòng dâng lên cái kia một cũ cảm giác như đưa đám khiêm t Hắn từng bây ư ớ c m giờ không tính nhiều kết hắn trước là một c sợ xa nụ i đ á giặc n g giờ bây h n bẳng g chính tụ không ngừng chế ố bị tổ cái kia mắt phải bên trong lận chứa thời không gian đồng thuật các ngụ ải hãn tổng cộng nắm giữ mười mấy loại đồng thuật theo thứ tự là ngự thần cung sợ xa nụ giặc tụ Cụ Tô những à Di, Magats, Mạ Gà Taka à Già, Năng Bằng Xin Sơi, Thiên Trinh, In, Tiên Sơi, Thiên Tinh, Sơi -no、Hồi Thiên Sinh Sơ Sà Nụ, Tèn Thần Tèn, Vạn Tượng Dẫn, Tèn Dình Tèn No Luân n Tu Tá Dut, Thuật, các Hồ, Chỉ h Dạ Bạ loại. La Địa Bảo Cụ này đồng thuận tại hắn thành công tấn thăng dịn cờ gì kỳ thập vĩ về sau đều không ngoại lệ đều xuất hiện một chút biến hóa trong đó có chút thuật là cường độ được tăng lên ví dụ như ngự thần cung x i n Dạ a kèn s â y thần la thiên trinh bắc kèn in vạn tượng tiên dẫn chỉ bạ cụ kèn xây địa bạo thiên tinh sờ sanu tu tá năng hồ những n à y bọn họ cơ sở uy lực đều được đến tăng lên trên diện rộng có chút thuật là hữu hiệu phạm vi tăng lên ví dụ như su cụ t o n adi m a g a t dính t h n s â y nót rút luân hồi thiên sinh chi thuật v v bọn họ có hiệu lực phạm vi tăng mấy lần bị lớn cầm su cụ t o n adi n ế u ví dụ nó hữu hiệu phạm vi đã đạt đến hơn ngàn km có thể cơ bản bao t r ù m mấy cái quốc độ cuối cùng một loại là thuật công năng tính tăng lên đại biểu đồng thuật vì s h i n j i sơ s a nụ giạt phủ theo s h i n j i nhãn lực tăng lên sơ xa nụ giạt p ủ năng lực cũng nhận được qua mấy lần rõ ràng tăng lên cầm khống chế con mắt nêu ví dụ hán s ở s ả n đủ dạng tù ban đầu ngoại trừ con mắt của mình bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể khống chế một đôi ngoài định mức con mắt về sau là ngoài định mức khống chế hai cặp mà đến bây giờ hắn s ở sàn đủ tu tán năng hồ bên trên đã có sáu đôi hốc mắt đương nhiên cái này sáu đôi viền mắt cũng không phải là chen tại khuôn mặt bên trên xin gì phát động s ở s ả n đủ tu tán ă n g hồ quan sát một cái hắn s ở s ả n đủ tu tán năng hồ đầu bây giờ có ba tấm mặt chính giữa một tấm tả hữu các một tấm mà sáu đôi viền mắt cũng đều đều phân bố tại ba tấm trên mặt mỗi một tấm mặt đều có trên dưới hai đôi viền mắt chật chật cái này nhìn xem thật đúng là có chút giữ tận a chính xin di nhịn không được t r e o g ẹ o m ộ t câu bởi vì hắn phát hiện chính mình sơ sa đủ tu tá năng hồ không những mọc ra ba tấm mặt tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý còn có thể đưa ra sáu cánh tay cánh tay coi là ba đầu sáu tay mặt khác thật u tăng lên kỳ thật đều tại xin dị trong dự liệu hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình sơ sa đủ ra đủ vậy mà còn có thể tăng lên bây giờ lập tức có thể ngoài định mức khống chế năm ánh mắt để hắn khống chế lựa chọn nhiều hơn không ít dù sao hắn hiện tại thu thập con mắt rất nhiều đã đầy đủ hắn chọn chọn lựa lựa cánh thứ hai dâng lên tiếp qua một giờ chính là mới một tháng khẩn cầu mọi người giữ g ố c n g u y ệ n p h i ế u ủng hộ xin nhờ mọi người á chương 1171. m ắ t đen chương 1171, m ắ t đen không tính chính hắn lụ câu c ngọc dìn n ệ gẳng trước mắt tay hắn chung nắm giữ lại thêm có thể triệu tập con mắt tổng cộng có hai cặp dìn n ệ gẳng theo thứ tự là ủ trí hạ m ã đạ dìn ạ n ệ gẳng cùng c ả dìn dìn n ệ gẳng một đôi t ẹ n s ợ c gẳng một đôi dép lọt gẳng một đôi màn dễ k ỳ xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu một cái x ỉ xì màn dễ kỷ ủ xạ dìn g ẳ n g một cái ổ bì tổ màn dễ kỷ ủ xạ dìn g ẳ n g những này cũng đều là nhãn lực ít nhất tại màn dễ kỷ ủ xạ dìn g ẳ n g cấp độ đồng thuật k ẹ c h cây gần cái huyết kế giới hạn như bình thường xạ dìn g ẳ n g cấp ba c á c dì g ẳ n g huyết long nhãn những này đều không có bị x ỉ n dì tính toán ở bên trong tại những n à y ánh mắt bên trong nhãn lực tối cường thuộc về hữu trí hạ mạ đa dạ cặp kia dìn n ệ gắng cúng n ệ dì ký mỹ mạ rồ trên thân cặp kia kèn sạy gắng đơn thể cường độ bên trên hữu trí hạ mạ đa dạ dạ c các o n m nhãn g h lực, lực, lực cũng là cực mạnh nhưng tại khai phá độ bên trên hơi có không đủ còn chưa rác tỉnh chứa đựng trong đó thời không gian đồng thuật sở dĩ tại trên nhãn lực soi hữu trí hạ mạ đa dạ cặp kia nhìn nệ gẳng yếu một chút lại hương xuống chính là mũ mệ cặp kia mản dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu bất quá bởi vì mụ mệ ấy đã di thực tế bảo đ ệ nhất trong cơ thể chính liên tục không ngừng tinh luyện xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng sở dĩ m ạ n dễ kỳ xạ dìn gẳng đ ĩ n h cựu trạng thái hiển nhiên không phải nàng điểm cuối cùng nàng là có hy vọng xung kích dìn nệ gẳng tiếp theo là cụ da mạ z lò gẳng z lò gẳng là xin dị dùng chính mình sờ xa nụ ra cụ lấy ạ cậy gẳng cùng cậy dị gẳng huyết long nhãn làm cơ sở cưỡ ép d u n g hợp ra một loại hoàn toàn mới đồng thuật cắt cậy gần cải huyết kế giới hạn cùng bình thường đồng thuật cắt cậy gần cải huyết kế giới hạn so ra z lò gẳng tự nhiên có thể tùy tiện nghĩa ép nhưng cùng gìn nghệ gẳng cùng tèn s ợ i gẳng cấp độ này đồng thuận cách tây gần cài huyết kế giới hạn so r a z lo gẳng liền muốn rõ ràng kém một bậc trên thực tế cụ da mạ z lo gẳng chỉ riêng nhãn lực cấp độ mà nói hẳn là tại mạn dễ k ỳ xạ d ì n gẳng v ĩ n h cựu bên trên chỉ làm mù mệ quá mức cầu thủ nàng đồng t h u ậ t gia chi ô cô bát tin h ê mô trên diện rộng nâng cao nàng cặp kia mạn dễ k ỳ xạ d ì n gẳng v ĩ n h cựu nhãn lực hạn mức cao nhất làm cho cụ da mạ z lo gẳng chỉ có thể đánh phải bên dưới mà xì xì cái kia ầ n chứa cụ tỏ ạ mà sủ cam y biệt thiên thần xà dìn gẳng cùng ố bị tổ cái kia ầ n chứa các nú a i xà dìn gẳng liền đều là điển hình mạn d ễ kỳ ụ x à dì n gẳng tại trong đầu đem những n à y con mắt từng cái qua một lần x n g ì suy nghĩ lên làm sao đem s ở s ả nụ giặc ủ hiệu quả lợi dụng đến tối đại h ò a đối s ở s ả nụ giặc ủ khống chế năng lực lợi dụng kỳ thật có thể chia làm hai cái mạch suy nghĩ cái thứ nhất mạch suy nghĩ là trọng điểm đồng thuật ví dụ như dùng sờ xạ nụ giặc ủ khống chế ố bị tổ cái kia mạn rễ kỳ ụ xạ dì gẳng tại n h ã lực tăng lên bên trên cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lại có thể thông qua khống chế. thu hoạch cạn mũ ải cái này bá đạo thời không gian đồng thuận cái thứ hai mạch suy nghĩ là trọng điểm nhãn lực cái nào ánh mắt nhãn lực mạnh liền ưu tiên khống chế cái nào một đôi tất cả lấy đắp lên nhãn lực làm chủ hiện nay đ ế n xem hai loại mạch suy nghĩ khó phân hữu khuyết bởi vì một số thời khắc có một cái thích hợp đồng thuận là đủ để cải biến chiến cuộc nhưng nhãn lực lại là tất cả đồng thuận c ă n cơ đối nhãn lực theo đuổi vô bờ bến suy nghĩ chuyển động s h i n j i đẻ xuống lập tức thử nghiệm khống chế các loại con mắt xúc động trước mắt hắn còn thân ở hoang dã bên trên vừa rồi phong ấn thập ví động tính lại lớn rất khó nói có thể hay không dẫn tới không biết bọn rình dập sở dĩ hiện tại liền thử nghiệm sở xa đủ d ạ ã n đủ khống chế hiệu quả hiển nhiên là không thích hợp mà còn ngoại trừ chính hắn thu thập những n à y đồng thuật kẹt c h ấ y gần cái huyết kế giới hạn bên ngoài nhận giới kỳ thật còn có không ít cao dai đồng thuật kẹt c h ấ y gần cái huyết kế giới hạn xin gì đầu tiên nghĩ đến chính là trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì ngay tại dung hợp bên trong k ẹ n sấy gẳng đôi mắt này một khi dung hợp thành công khả năng ngay lập tức sẽ biến thành gần với hắn lục câu ngọc dìn nệ gẳng đứng đầu đồng thuật cách y gần cái huyết kế giới hạn đạo lý vẫn là một dạng t ẹ n sấy gẳng thiên nhiên có thể cùng c ự hình tèn s â y gắng cộng minh năng lực vậy nó có được trời ưu ái ưu thế thứ nhì u chi hạ ít chia cặp kia khả năng đã hoàn thành d u n g hợp mạn dễ k ỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu thì dù cổ cái kia mạn dễ k ỳ ưu xạ dìn gắng cùng với dàn mạn cặp kia bị huyết kế d u n g hợp nghi thức từng cường hóa siêu cấp hạ c ậ y gắng đều là phi thường ưu tú đồng thuận k ẹ kế p cây gần cài huyết kế giới hạn nếu như đem phạm vi lại mở rộng một chút đem những cái kia chân chính số su kỳ tính toán đi vào con mắt chọn lựa phạm vi càng lớn hơn hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới nút ở nhận giới bên trong s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ chủ yếu là bởi vì s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ có một cái vô cùng hiếm thấy mắt đen cũng chính là cái kia chỉ có mét chữ loại hình con ngươi đường vân đặc thù đồng thuận cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn cái này mắt đen bên trong g ầ n chứa hai loại phi thường cường đại đồng t h u ậ t phân biệt là su cù nạ h ỉ cô nạ thiếu danh bị cổ nạ cùng đại cô cụ tẻn đại hát thiên vốn là thời không bên trong s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ chính là lợi dụng hai loại đồng t h u ậ t treo lên đánh nạ dù tổ cùng xạ xu kẻ hắn hiện tại nên còn lấy đóng hình thức sống nhờ tại dài gần thân thể kia bên trong thực lực không có khôi p h ủ xin gì động lên đầu óc nếu như là trạng thái bình thường sốt xù kỳ ý s ì kỳ lời nói xin gì thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc bởi vì sốt xù kỳ ý s ì kỳ không giống với sốt xù kỳ tổn hệ dị dạng này huyết mạch hậu duệ hắn là chân chính trên ý nghĩa tiến hành qua du lịch trong vũ trụ sốt xù kỳ mà còn sốt xù kỳ ý s ì kỳ tại gia tộc ô sốt xù kỳ bên trong địa vị tựa hồ còn tại sốt xù kỳ cả gù ra bên trên sở dĩ dưới trạng thái bình thường hắn thực lực ít nhất là dị tư cấp đỉnh phong tiêu chuẩn lại thêm hắn cũng có một cái thật v trước mắt xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ còn không có tìm tới thích hợp khí cụ thực lực ở vào thung lũng kỳ liền hắn có cái kia thập vĩ đều chỉ có thể cách ly nuôi dưỡng lúc này chính là xin d ì động thủ thời cơ tốt đông nhiên xin d ì nuyết miệng cười một tiếng nghĩ ngợi nói quả nhiên là người mang lợi khí sát tâm từ lên a thu liếm suy nghĩ hắn lúc này dùng xù c ù tôn d ì thông báo phân tán tại bốn phương tám hướng bên trên các bộ hạ n g để bọn họ hướng phía bên mình tập hợp Ba ba ba. Một lá vừa rồi xin dị phong ấn thập v ĩ quá trình bọn họ tất cả đều xem tại trong mắt sở dĩ đáy lòng đối xin dị kính ý lại hướng lên trên chạy một m à n g lớn xin dị hướng mấy người g ầ n đầu c h ậ t phát động đồng thuận mang theo mấy người chậm rãi lên phía không trung tại chỗ rất xa dài gần nhìn xem lên phía trên không xin dị đám người h í p h í p mắt đáy lòng sinh ra sát ý bởi vì trong mắt hắn cụ chị hạ cũng tốt cụ dù mạ kỳ nhất tộc cũng tốt tất cả đều là sổ sủ kỳ cả g ụ dạ huyết mạch hậu duệ đều là địch nhân của hắn chỉ là hắn không hề biết xin dị đối với hắn cũng sinh ra hứng thú canh thứ nhất dâng lên Trước hãng vốn cho rằng cái này sẽ là một tràng nhẹ nhõm chiến đấu dù sao đem đạt tới hợp tác gõ rộ si mà một phương thế lực tính đến phe mình ưu thế lớn đến không bên liên giới kết quả một tràng đại chiến xuống ưu c r ị hạ ít chia không thể bắt được không nói phe mình còn tổn thất nặng nề trước hết nhất thủ thương chính là giới ca đệ tứ ỉ vào lôi độn trả cờ giả hình thức tốc độ cùng lực phòng ngự giải ca đệ tứ là gỗ cả bên trong trước hết nhất đối u c h i ha i t chia phát động thế công người kết quả trực tiếp bị u c h i ha i t chia sờ sa nủ u tá năng hồ quét bay đi ra không nói vung ra nắm đấm còn chúng một phát a m a tê gias thiên chiếu nếu không phải hắn kịp thời chặt đứt cánh tay giờ phút này chỉ sợ đã bị a m a tê gias thiên chiếu cầm tới thủ sát mà thử nghiệm đánh lén đệ ngũ mỹ r ụ c tờ dù mỹ m ẹ cùng đệ ngũ cả dẹp và cú ra tất cả đều chúng u c h i ha i t chia dù q a m i chỉ là một cái đối mặt liền mất đi sức chiến đấu nếu không phải làng sương mù cùng làng cắt các nỉ dạ liều chết đem các nàng cứu ra các nàng hiện tại hơn phân nửa đã bị sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ nện thành thịt nát ỏ rồ xi、si、mãn một phương cũng không tốt gì bố trí tỉ mỉ chỗ này hẻm núi cà b ấ y căn bản là không có mặt khác hiệu quả gì một phen kịch chiến xuống cấp dưới cũng là tổn thất nặng nghề d ù gỗ bị sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ trực tiếp nện đánh một quyền đánh vào trong vách đá gố ẩn tinh đột tại sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ trước mặt giống như đậu hũ bình thường bị trực tiếp phá vỡ Tính toán dùng, ma một chiêu này âm thanh â m h u y ễ n thuật đối phó ủ trị hạ í chia kết quả bị ủ trị hạ í chia một cái dù có mì chế phủ một t r ư ờ n g ác đ ấ u xuống ngoại trừ chiến trường thay đổi đến một mảnh hỗn độn trên mặt đất nằm đầy n ồ n ngang lộn xộn thi thể bên ngoài gỗ cả cùng họ r ổ x ì ma bên này tiện nghi gì đều không có chiếm được bị vây quanh ở trung ương ủ trị hạ í chia vẫn như cũ sinh long h o à hổ không có chút nào kiệt lực dấu hiệu dù nạ một bên thở dốc một bên g ắ t gao nhìn chằm chằm ủ trị hạ í chia hắn có chút không đúng theo chiến đấu bắt đầu dù nạ âm thầm tính qua đối phương tổng cộng sử dụng ba lần ạ bảy lần dù n g mi cái này cũng chưa tính đối phương một mực duy trì sơ san đủ tu tá năng hồ nếu biết rõ xạ xủ kẹ mở ra sơ san đủ tu tá năng hồ chiến đấu chỉ trong chốc lát liền sẽ kiệt lực mà còn xạ xủ kẹ sơ san đủ tu tá năng hồ đại đa số thời điểm đều là khô lâu hình thái mà trước mặt ủ c h ị hạ i chia gần như một mực duy trì đang mặc giáp trạng thái đừng nói là m ạ n dễ k ỳ ủ xạ g ì n gẳng liền tính đối phương có là trong truyền thuyết có thể khôi phục nhãn lực m ạ n dễ kỷ xạ d ì gẳng vĩnh cửu cũng không khả năng giống như vậy không cần tiền đền dùng Tukami, Amatezas, Thiên Chiếu, mản những này dồ kỳ cấp bậc đ n thuận. g Odo s i mars hư lệnh nói mới phát hiện sao sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn vốn cho rằng cùng gộ cả hợp tác có thể nhẹ nhõm một chút giải quyết đi u chị hạ ít chia kết quả không nghĩ tới vẫn là như vậy không để ý đến ờ dồ s i m a r c h r à o phúng tú nạn nói ra cầu viện tin tức đã phát ra ngoài dì dẻ ra lập tức liền sẽ chạy tới không còn kịp rồi ờ dồ s i m a r lắc đầu nói tiếp tên t i ê u lại muốn chạy trốn quả nhiên đột phá giả cỡ xỉ ca bù tổ dùng vô cơ chuyển sinh chế tạo ra hố lom về sau ừ chị hạ ít chia thôi động sợ săn đủ tu tán ă n g hồ một đường sông ngang sông thẳng lại một lần nữa giết ra khỏi trùng đ â y hướng về q u ỷ quốc phương hướng tiến đến nhưng mà mọi người ở đây cho rằng lần này vây quét muốn thất bại thời điểm u chi ha i t chia bỗng nhiên dừng bước tựa hồ phía trước hấp dẫn mục tiêu của hắn biến mất không thể nghi ngờ liền tại vừa rồi một cái trước mắt thân ở q u ỷ quốc xìn gì đã thành công phong ấn thập vĩ tấn thăng làm g ì n cờ gì kỳ thập vĩ sở dĩ u chi ha i t chia mất đi đối thập vĩ cảm ứng a họ rổ xi mã khẽ ổ lên một tiếng dù na hỏi chuyện gì xảy ra hắn không trốn lúc này u chi ha ít chậm rãi q u a n người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ dồ simaz họ dồ simaz nhìn không được đánh dùng mình trong lòng lập tức run lên phía trước bị đuổi rét cảm giác lại lần nữa trở về hắn biết chính mình lại thành cái này u c h i h a i chia mục tiêu một bên xù nạ cũng đống nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy họ dồ simaz chuyện gì xảy ra ta bị để mắt tới họ dồ simaz chậm rãi nâng lên hai tay chuẩn bị cái tấn dù nạ sầm mặt lại đáng ghét ngơi ư vậy mà tại trước mặt ta sử dụng cái này thuật hiện tại cũng không phải lưu thủ thời điểm không toàn lực ứng phó lời nói ta là thật có khả năng bị xử lý lạnh lùng giải thích một câu về sau họ rồ xì mars hoàn thành kết tấn thông linh t h u ậ t ba theo họ rồ xì mars hai tay chắp lại bốn cô quan tài chậm rãi theo lòng đất đưa ra ngoài đ ò lấy bốn cô nắp quan tài rơi xuống đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ cái này bốn vị đ ờ i trước hồ cả h ế thổ thể theo trong quan mục chậm rãi đi ra nhìn thấy đệ tam h ế thổ thể d u nạ sắc mặt càng thêm ưu ám đáng chết ngươi thậm chí ngay cả lão sư cũng không công tha họ rồ xì mars không tiếp tục để ý xù nạ chắc mắn kết tấn giải ra bốn vị hồ cả huế thổ thể hạn chế để bốn vị hồ cả h ế thổ thể khôi phục linh trí nhiều lần bị thông linh đi ra đệ tam cả giận nói lại là chiến trường Orosimaz, rừng Orosimaz giã ngươi liền tâm của ngươi chẳng lẽ liền không có rừng tận sao? chẳng không tận thể có cái có chuyện nói này không liên quan lẽ đệ ế Nếu như các ngươi lần trước giúp ta giải quyết hết chết. n như ngươi lần này, trên đất những nỉ dạ này cũng không cần ta. trước ta đất gia hòa các giúp giải đ dạ nhị nhìn về phía đối diện uchi hạ i h i a nghi ngờ nói làm sao vẫn là cái kia uchi hạ tiểu quỷ đệ nhất hỏi chuyện gì xảy ra bởi vì lúc trước đối phó bị bá chủ ô nhiễm thượng m i ê n nhất lúc đệ nhất ghế thổ thể vỡ vụn sở dĩ hắn không biết uchi hạ i h i a truy sát o r o s i m a sự t ì n h bây giờ đi qua số tuần trình đốn họ rồ s i mạc đã một lần nữa vì đệ nhất tìm một cái tế phẩm sở dĩ đệ nhất lại lần nữa lấy huế thổ thể hình thức quay về nhận giới đệ tứ lúc này vì đệ nhất giải thích một chút đệ nhất nhìn xem đối diện sơ san ủ tu tá năng hồ hạ ủ trì hạ thiếu niên cảm khái nói ủ trì hạ nhất tộc thiên tài thật sự là nhiều vô số kể a họ rồ s i mạc nói ra mấy vị hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm đối diện tên kia trước đây không lâu mới tập kích làng lá lần này nếu như không giải quyết rơi hắn cỗ nộ hạ cũng đừng nghĩ an bình đệ tam không hề tín nhiệm họ rồ sĩ m ạ sở dĩ nhìn về phía sun ít triệu tập kích làng t u nạ k h ẽ gật đầu một cái nói tiếp bất quá ta luôn cảm giác cái này ưu trị hạ ít chia có chút không đúng nếu không phải sơ san đủ tu tá năng hồ a mã tê gia thiên chiếu d ụ quang mi những này m ạ n dễ kỳ đồng thuật những người khác mô phỏng theo không được nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt đến cùng là thật hay không ưu trị hạ ít triệu đệ nhất cười cười tiểu xu nạ lớn lên đại nhân t u nạ quên miệng ta hiện tại đã là hồ ca liên tại mấy người nói chuyện phim lúc đối diện ưu trị hạ ít chia kìm nén không được trực tiếp tôi động sơ san đủ tu tá năng hồ công tới canh thứ hai dâng lên thành á cái Á, giá giá n người trong nguyên ơn người g giữ gốc khống khống đầu cầu cảm chứ chế giá Chứ một mọi mọi tay trị. trị. phiếu, Phi chế 1173, 1173, công ứ điểm bên trong. Thành c tấn thăng làm g ì n cờ gì kỳ thập vi xin gì, tại tiếp nhận một đám các bộ hạ chúc mừng về sau c h u y ề n đạt chạy tới hỏa quốc mệnh lệnh sau đó một người quay trở về trung ương sân luyện thập trở thành g ì n cờ gì kỳ thập vi về sau trên người hắn biến hóa còn tại duy trì liên tục bên trong sở dĩ hắn cần một chút thời gian nghiêm túc dò xét cái này một loạt biến hóa đi tới trước gương xin dị quan sát một chút chính mình bề ngoài bên trên biến hóa rõ ràng nhất là trên c h á n mọc ra hai cái giống sừng đồng dạng nhỏ cao vút hắn đưa thay sờ sờ thầm nói đúng là xương cốt đối sự biến hóa này hắn cũng không ngoài ý mớn chân chính ra tổ cô sốt sù kỳ mặc dù hình dạng khác nhau nhưng người người trên đầu đều có loại này xương cốt cao vút s ố sù kỳ cạc gụ dạ như vậy dị kỳ s ẻ n nhìn như vậy mọ mọ xị kỳ ỵ xị kỳ những này cũng là như thế sở dĩ xin dị phong ấn thập v ĩ thu được cùng chính thống s ố sù kỳ tương đương lực lượng về sau xuất hiện dạng này bề ngoài biến hóa cũng rất bình thường dù sao vốn là thời không bên trong trước sau trở thành dịn cờ di kỳ thập vị cũng đều là dạng này bất quá cùng vốn là thời không bên trong ổ bị tổ cùng mạ đạ dạ khác biệt ngoại trừ trên chắn hai cái nhỏ cao vút bên ngoài xin gì m ắ t khác bề ngoài bên trên biến hóa không hề rõ ràng nhất định phải nói có thay đổi gì lời nói chỉ sợ sẽ là làn da thay đổi đến thoáng trắng non một chút cái này cùng ổ bị tổ mạ đạ dạ trở thành d ì n cờ gì kỳ thập vĩ phía sau loại kia bệnh hoạn màu da vẫn là tồn tại hết sức rõ ràng khác biệt xin gì khoe miệng t r a o lên lấy hắn hiện tại tầm mắt tự nhiên biết loại này khác biệt nguyên nhân nói đơn giản ổ bị tổ cũng tốt ủ trí hạ mạ đạ cũng được bọn họ đều chỉ có thể tính toán không hoàn toàn d ì n cờ dịn cờ trong này không hoàn toàn đã có bọn họ phong ấn thập vi bản thân liền không đủ hoàn chỉnh cũng có bọn họ đối thập vi áp chế lực không đủ sở dĩ tiến hóa không triệt đ ể khách quan mà nói xin dị phương diện này vấn đề liền không lớn lắm vừa đến hắn thập vi tương đối hoàn chỉnh chỉ thiếu nửa con âm cựu vĩ thứ hai hắn nhãn lực vượt xa ô bị tổ cùng mạ đã ra, sở dĩ đối thập vi phong ấn cùng áp chế mười phần triệt đ ể cái này mới làm cho hắn bề ngoài bên trên biến hóa tương đối nhỏ bé gậy một cái tóc xin dị đem trên trán hai cái sừng nhỏ dùng tóc mái tóc dối che một cái mà đúng lúc này ngón tay hắn không cẩn thận mỏ tới mi tâm của mình、à. khe ồ lên một tiếng xin dị vội vàng nhìn về phía trước gương trong gương chỗ mi tâm của hắn vô cùng bằng loáng nhưng đầu ngón tay xúc cảm nói cho hắn chỗ mi tâm của hắn có cái gì tại dựng d ụ n g rất nhanh xin dị liền nghĩ đến vốn là thời không bên trong ngụ trí ha mạ đạ dạ phát động mù rèn xù q u a mi cái kia chỗ mi tâm dình xạ dình đẳng chẳng lẽ là thập vĩ cái kia xin dị chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp theo một cái trước mắt hắn hai mắt mở ra đồng thời chỗ mi tâm cũng rách ra một cái khe hiện lộ ra một cái màu đỏ lục câu ngọc d ì n nệ gắng quả nhiên là thập vĩ cái kia ẩn chứa nụ rèn xù q u a mi d ì n xạ d ì n ẳ n g xin dì lập tức mừng rỡ có con mắt này xin dì liền có thể giống vốn là thời không bên trong ngụ trí ha mạ đa dạ như thế lấy mặt trăng làm môi giới phát động mù rèn xù quam y mù rèn xù quam i có thể thu thập đủ nhận giới trả c ơ dạ có một chiêu này hắn liền tương đương với nhiều một lá bài t ẩ y nếu như cuối cùng thực tế không phải bá chủ đối thủ hắn liền có thể dùng một chiêu này tập hợp nhận giới toàn bộ sinh linh lực lượng cùng bá chủ làm liều chết nhất quyết khép kín chỗ mi tâm cái kia d i n xa dinh đẳng về sau xin dì đi tới sân luyện tập trung ương ngồi xếp bằng súng ổn định lại tâm thần về sau hắn khống chế n h ã lực mở ra nửa người sơ xa nủ tu tá năng hồ tiếp lấy lại phát động sở s ả n đủ d ạ n g ủ trong khoảnh khắc một tôn màu vàng, vàng nửa người sở s ả n đủ, tu tá năng hồ xuất hiện ở trung ương sân luyện tập bên trong may mắn phi hành cứ điểm cái này trung ương sân luyện tập là x ỉ n dị đặc biệt đã sửa chữa lại diện tích cùng độ cao đều có chỗ tăng lên nếu không thật đúng là tiếp nhận không được hắn sở s ả n đủ, tu tá năng hồ phát động sở s ả n đủ d ạ n g ủ x ỉ n dị đem trong tay con mắt từng cái khống chế một lần bình thường xạ dịn gẳng cấp ba đối xin dị nhãn lực tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ loại này khống chế chỉ là vô ích một cái danh l ệ không có ý nghĩa gì khống chế chỉ có m ả n dễ kỷ h u xạ dìn găng được đến nhãn lực tăng lên cũng vô cùng có hạn xin dị ra kết luận nếu như không phải là vì đồng thuận hoàn toàn không có khống chế cần phải nhãn lực tăng lên hiệu quả tốt nhất không thể nghi ngờ là ưu trí hạ mã đạ giả cặp kia dìn nệ găng vừa mới khống chế thành công xin dị liền rõ ràng cảm thấy nhãn lực tăng lên đương nhiên cũng có vượt qua xin dị dự kiến đó chính là bình thường k ế t dị găng huyết long nhãn xin dị khống chế về sau thu hoạch nhãn lực tăng lên lại vượt qua khống chế chỉ có m ả n dễ kỷ u xạ dìn găng nhãn lực tăng lên cái này lại một lần nữa xác minh xin dị phía trước phỏng đoán s ở s a n đủ i ã n tủ khống chế các loại đồng thuật cách tây gần cái huyết kế giới hạn đạt được nhãn lực nhiều ít không đơn thuần cùng bị khống chế con mắt nhãn lực mạnh yếu có quan hệ cũng cùng hệ thống da phả có quan hệ bởi vì xin gì tự thân lục câu ngọc dìn n ệ gẳng là xạ dìn gẳng cùng dìn n ệ gẳng nhãn lực dung hợp sở dĩ hắn lại khống chế xạ dìn gẳng hoặc dìn n ệ gẳng hệ đồng thuật cách tây gần cái huyết kế giới hạn s ở xa nụ giãn tủ có thể thu lấy được nhãn lực đều sẽ bởi vì hệ thống da phả quá độ trùng hợp mà giảm bớt đi nhiều nếu mà so sánh cách dị gẳng huyết lòng nhãn mặc dù cũng lạt xuất xù nhưng nó cùng xạ dìn gẳng cùng dìn nệ gẳng ở giữa tồn tại rõ ràng khác nhau năng lực tồn tại khác biệt sở dĩ sở xạ nụ giãn t ụ khống chế nó thu hoạch nhãn lực liền không có giảm giá xin gì thơm nghĩ tính như vậy lời nói cú dạng mạ z lò n gẳng có lẽ so cả dìn dìn nệ gẳng càng có khống chế giá trị cú dạng mạ z lò n gẳng mặc dù nhãn lực kém cả dìn dìn nệ gẳng nhưng tại lực lượng hệ thống ra p h ả bên trên z lò n gẳng rõ ràng khoảng cách chính xỉn gì lục câu ngọc dìn nệ gẳng càng xa đồng thời nệ gì kị mị mạ rỗ bọn họ kèn s ạ c gẳng cũng so cả dìn dìn n ệ gẳng càng có khống chế giá trị nghĩ đến đây xin dĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu phân tích nói hẳn không phải là tất cả dìn nệ g ẳ n g tại khống chế lúc nhãn lực đều sẽ suy giảm là chỉ có sổ sủ k ỳ cả gù ra nhất hệ dìn nệ g ẳ n g tồn tại cái này vấn đề bởi vì tự ta lục câu ngọc dìn nệ g ẳ n g đã lạt sổ sủ k ỳ cả gù ra nhất hệ dìn nệ g ẳ n g bên trong tối cường tồn tại nói cách khác mặt khác sổ sủ k ỳ màu vàng dìn nệ g ẳ n g màu xanh dìn nệ g ẳ n g những này mặt khác huyết mạch dìn nệ gắng xin dĩ dùng sờ sạ đủ giặc tù khống chế lúc lấy được nhãn lực tăng lên hơn p â n nửa là sẽ không suy giảm đúng rồi còn có mắt đen cái này lại để xin di nghĩ đến s u s t kỳ i s ì kỳ cái kia mắt đen bởi vì lập tức nhận d ư ớ i bên trong cái khác đồng thuận k ẹ p tẩy g ầ n cải huyết kế giới hạn phần lớn đều là s u s t kỳ cạ gụ gia nhất hệ giống í t trịa khả năng đã dung hợp hoàn thành mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu khi dù cô bị nghi thức từng cường hóa mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng v v sinh di điều động đến nhãn lực tất nhiên sẽ giảm giá trừ có thể s u s t kỳ i s ì kỳ mắt đen khác biệt nó không phải là xuất kỳ cạ gũ gia nhất hệ cũng không thuộc về xạ dìn gẳng cùng dìn mẹ gẳng sở dĩ nó không chế giá trị nên không kém hơn xị trong tay không chế giá trị cao nhất k c à ngoại trừ khống lên, chế sơ xa nụ gia cụ một cái khác năng lực cũng đã nhận được tăng cường đó chính là cưỡng ép dung hợp đồng thuận kép cậy gần cải huyết kế giới hạn năng lực Kuzama, chính là lợi dụng cái này một hạng năng lực sáng tạo ra chẳng qua là ban đầu xin gì sơ s a n đủ dạng ủ năng lực có hạng tổng cộng liền ba cặp sổ dạ về mắt chính hắn con mắt còn muốn chiếm dụng một đôi nhiều nhất chỉ có thể khống chế hai cặp con mắt sở dĩ một lần cũng chỉ có thể d u n g hợp hai cặp con mắt hiện tại hắn sơ s a n đủ dạng ủ đi qua mấy lần tăng lên đã có c h ọ n vẹn sáu đôi sổ dạ về mắt lướt qua chính hắn chiếm dụng một đôi hắn còn có năm đôi sổ dạ về mắt có thể đồng thời khống chế năm ánh mắt mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể bằng bảo sơ xa nụ dạng ủ một lần đồng thời rung hợp năm song khác biệt con mắt nói cách khác nếu như thực tế thu thập không đến đủ mạnh lực lại đặc thù đồng thuận cách cấy gần cái huyết kế giới hạn hắn là có thể thử nghiệm s ở s ả n đủ dạng p ủ dung hợp năng lực giống tạo rét l ò n đẳng một dạng chính mình tạo một cái mới đồng thuận cách cấy gần cái huyết kế giới hạn xin d ì t r ì n h lý một cái suy nghĩ đang chuẩn bị cấu tứ làm sao tốt hơn lợi dụng s ở s ả n đủ dạng p ủ dung hợp năng lực lúc lông mày đột nhiên vậy một cái thông qua kết nối họ r ổ x i m a m ặ gắt hắn cảm ứng được có rồ simaz tựa hồ gặp phải phiền toái đứng dậy rời đi trung ương sân luyện tập xin gì đi tới phi hành cứ điểm phòng điều khiển chính bởi vì là hạ cụ phụ trách phi hành cứ điểm sửa chữa lại sở dĩ bình thường đều là từ hạ cụ tại phòng điều khiển chính điều khiển phi hành cứ điểm gặp xin gì đến hạ cụ vội vàng đứng d ậ y đại nhân n g à i có cái gì phân phó không cần câu nệ như vậy ta vẫn là ta xua tay xin gì hỏi còn bao lâu nữa mới có thể đến h ỏ a quốc hạ cụ thoáng hạ thấp người xin chờ một chút ta tính toán một chút ủy quốc cùng h ỏ a quốc chính giữa mặc dù cách hùng quốc điệu quốc vũ quốc cái này mấy cái quốc ra nhưng thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không xa chỉ tương đương với đi ngang qua một cái thổ quốc rất nhanh hạ cụ có đáp án nếu như không tiếp trạ cờ dạ phi hành hết tốc lực ước chừng cần một giờ lẻ ba phút chỉ là xin gì thuận miệng hỏi chỉ là cái gì thời gian dài quá tải vận hành có thể sẽ dẫn đến cứ điểm lò động lực tan hủy mà còn tốc độ quá nhanh lời nói cứ điểm bên trên kết giới hiệu quả cũng sẽ trên diện rộng suy yếu chúng ta có khả năng sẽ bị trên mặt đất cảm giác loại hình nhì dạ phát giác hạ cù đem thai h ỏ a ngầm nói ra xin gì thoảng qua cân nhắc một chút trận phân phó nói trước mắt không để ý tới nhiều như vậy tốc độ cao nhất chạy tới hòa quốc hắn hiện tại không sợ bộ dạng bại lộ đến mức lò động lực dù sao kỹ thuật đã nằm giữ hủy sẽ phá hủy tái tạo một cái là được rồi phi hành cứ điểm tiến vào qua t r ở hình thức về sau nội bộ liền lại không vững vàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sốc này phát giác được dị dạng mọi người lần lượt đi tới động lực thất xin gì giải thích nói giả u c h i hai chia bên kia tựa hồ lại náo ra một chút phiền phức chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới nhìn một cái biết cái kia giả dối u c h i hai chia là bá chủ lực lượng kết quả mọi người nghe vậy biểu lộ đều có chút nghiêm túc sân hỏi cần chúng ta xuất thủ sao xin di lắc đầu gộ càng a y tại vây bắt hắn ta lại an bài họ rồ xi mà đối phó hắn tạm thời nên không cần chúng ta trực tiếp xuất thủ cho dù thành công tấn thăng làm dìn c ờ dị kỳ thập vĩ xin gì trước mắt vẫn như cũng không muốn cùng bá chủ lực lượng trực tiếp tiếp xúc mà còn nọ rổ xì mã nắm giữ lấy bốn vị h ồ cả cùng ngụ trí hạ mã đã ra huế thổ thể bên cạnh lại có giả c ờ xì cả bụ tổ cao thủ như vậy liền chiến lược mà nói kỳ thật đã là nhận giới đứng đầu trình độ bất quá nên có chuẩn bị vẫn là muốn có sở dĩ xin gì đối cả dìn phân p h ó nói cả dìn ngươi đi liên hệ ủ g ụ trí hạ ít chia nhắc nhở hắn đừng quên giao dịch giữa chúng ta phải cả d ì lên tiếng trả lời mà đi xa xu kệ há to miệng cuối cùng vẫn là t r ầ n mặc số giới xin gì quét mắt mọi người nói ra lần này chủ yếu vẫn là đứng ngoài quan sát nhìn một chút bá chủ lực lượng tạo vật đến tột cùng có thể mạnh đến cái gì tiêu chuẩn đây đối với chúng ta tiếp xuống cùng bá chủ trực tiếp đối kháng nên có thể tạo được nhất định tham khảo tác dụng minh bạch mọi người gật đầu đảo mắt một giờ đi qua cùng hạ cụ suy đoán một dạng bởi vì thời gian dài quá tải phi hành cứ điểm lò động lực xuất hiện tan hủy hiện tượng bất quá xin gì vận khí không tệ phi hành cứ điểm cuối cùng vẫn là đến hỏa quốc đến hỏa quốc về sau xin gì không có tùy tiện tiếp cận chiến trường mà là để cụ già mạ phái ra ỷ đô sau đó hắn lợi dụng s u g u t ô na dị cùng magas cùng ý đô kết nối thu được ý đồ tầm mắt đồng thời đem tầm mắt cùng hưởng cho những người khác lúc này hẻm núi chiến trường đã nhìn không ra nguyên bản hẻm núi bộ dáng đập vào mắt chỗ tất cả đều là to to nhỏ nhỏ hố sâu a m ạ t e g i s thiên chiếu hát viêm vô tự phân tán tại chiến trường các nơi một đội mảnh vụn theo gió phiêu tán t thông qua ý đồ tầm mắt nhìn thấy chiến trường về sau mọi người cùng nhau hốt ngụm khí lạnh bọn họ cũng coi là từng trải qua không ít tràn diện có thể nhìn đến cái này một cái chiến trường về sau vẫn như cũ cảm nhận được không nhỏ rung động hắn tại chiến trường trung ương nhìn thấy cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc tôn k i a màu đỏ tay trái cầm t u ẫ n tay phải rút kiếm sở săn đủ tu tán ă n g h ồ là hắn vô số cái trong cơn ác mộng ác mộng những người khác thì chú ý tới phân tán tại chiến trường bốn phía mấy cô h ế thổ thể hồ ca đệ nhị h ế thổ thể ngã xuống tại một cái trong hố sâu một nửa trên thân mất tung ảnh cũng không có khôi phục tựa hồ chúng một loại nào đó phong ấn thuật hồ ca đệ tam h ế thổ thể ngã tại một cái góc trên thân bị á mạ tê g a thiên chiếu hát viêm bao trùn ở vào khôi phục cùng thiêu hủy luân phiên bên trong chỉ có đệ nhất cùng đệ tứ đều tại một bên cùng chiến trường trung ương, g i à n g co tại vòng chiến bên ngoài tu n a dì d i dạ hậu nộ kì mấy người không những đầy mặt chật vật từng cái khí sắc cũng không tốt rõ ràng là tiêu hao quá lớn họ dồ sĩ maz ra cờ xì ca bụ t ộ trốn tại bên kia tình huống thoạt nhìn cũng không rượu thật lợi hại hạ cù cảm khái một câu đối mặt dạng này vây quét đội hình giả ủ trị hạ ít chia không những sừng sững không đổ hơn nữa còn cho tham dự tiêu trừ một phương tạo thành như thế lớn tổn thất quả thực không thể tưởng tượng nổi mà còn hắn nhìn ra được nếu như không phải trên sân có đệ nhất huế thổ thể thế cục có thể sẽ càng học bét xin dị cũng lấy làm kinh hãi giả u c h i h a i t chia biểu hiện hiển nhiên vượt quá hắn dự liệu thế là hắn trực tiếp thông qua su cụ -qu tôn nạn di hướng họ rồ xì mạt truyền đạt thông linh ra u c h i h a mạ đa dạ huế thổ thể mệnh lệnh trên chiến trường nhận đến mệnh lệnh họ rồ xì mạt thở dài sau đó nâng lên hai tay nếu như có thể mà nói là hắn không muốn đem u c h i h a mạ đa dạ huế thổ thể tỉnh lại bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình khống chế không nổi đối phương cạnh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á u c họ i h h a m đã rồ xì mạt hoàn thành kết ấ n hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực cầm ẩm khoảnh khắc lại một bộ quan tài trên chiến trường vụt lên từ mặt đất đang lúc trên sân tầm mắt mọi người tập hợp tới chờ đợi nắp quan tài rơi xuống hiện lộ ra trong con mục h ế thụ thể thân phận lúc chỉ nghe b à n h một tiếng nắp quan tài cũng không có bình thường rơi xuống mà là từ nội bộ bị một chân hung hăng đạp bay đi ra bởi vì họ rồ xì mạt bản thân chính đối giả dối Uchiha Ichia, sở dĩ bị đạp bay nắp quan tài cũng liền thẳng tắc bay về phía chiến trường trung ương Uchiha sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ chém ra một cái t ò t sủ cả nốt dù gì thập quân kiếm đem đánh tới nắp quan tài đánh trúng vỡ nát h ừ lúc này cùng với một tiếng h ừ nhẹ trong q u a n mục v ế thổ thể chính mình đi ra cái này là hắn làm sao có thể nhìn xem cái kia theo trong q u a n mục đi ra một thân thời kỳ chiến quốc phong cách cáo giáp hai tay ôm ngực v ế thổ thể trên chiến trường mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi u c h ị hạ mạ đa dạ cuối cùng lạt sủ chỉ c ả đệ tam ẩu nổ kỳ thần sắc ngưng trọng gọi ra c â này h ế thổ thể thân phận dù nạ cùng dĩ dĩ g á nhất thời hai mặt nhìn nhau bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến họ rổ xì mạt không những đem đ ờ i trước hồ c á bọn họ toàn bộ hẹn đỏ kèn xây v ế thổ truyền sinh vậy mà còn đem ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng hẹn đỏ kèn xây v ế thổ truyền sinh trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí không biết nên mắng họ rổ xì m a t điên cuồng đến cực điểm đâu hay là nên khoa trương họ rổ xì m a t chuẩn bị đầy đủ trên chiến trường v ế thổ thể trạng thái h ồ cả nhìn thấy đồng dạng là v ế thổ thể trạng thái ủ trí hạ mạ đạ dạ về sau cũng là thần sắc khác nhau đệ nhất sửng sốt một chút thần sắc có mấy phần phức tạp đệ nhị đệ tam sắc mặt tâm t r ư ở không có trực tiếp cùng ủ thì t ưu ơ n n g đối b ì trí hà hơn một chút, chỉ một bất quá chỉ dựa o Uchiha mã đa Giả cái n dạ huế thổ thể trên thân bốc lên từng đợt hơi nước khói trắng hắn trực tiếp lách qua họ rồ xì mã khống chế khôi phục linh trí của mình túi đầu nhìn một chút hai tay của mình hắn nói nhỏ hẹn、e、đỏ kèn xây huế thổ chuyển sinh xem ra kế hoạch xuất hiện sai lầm phi hành cứ điểm bên trên sân hỏi hắn là ai cụ dạ mạ lắc đầu không quen biết bất quá luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt hình như ở nơi nào gặp qua hạ c ú nói ra vậy mà trực tiếp một chân đạp bay nắp quan tài đây cũng quá cổ quá i đi chẳng lẽ hắn có thể không nhận họ rổ xỉ mà không chế mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc mụ mẹ chắc chắn nói hắn hẳn là chúng ta hữu chỉ hạ tộc nhân mọi người tất cả đều nhìn về phía m ụ mẹ ấy mụ mẹ thấy thế giải thích nói trên người h ắ n áo giáp là thời kỳ chiến quốc chúng ta nhất tộc đặc thù áo giáp hơn nữa còn là chỉ có tộc trưởng hoặc trưởng lão mới có tư cách phân phối tinh lương áo giáp s a su kẹn h ữ mày u trị hạ nhất tộc cụ dạ mạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó ta nhớ lại hắn chính là kết thúc cốc đứng tại đệ nhất đối diện tượng đá hạ c ù phản ứng lại u trị hạ mạ đa dạ mọi người cùng nhau biến sắc u trị hạ mạ đa dạ kinh lịch cùng đệ nhất đồng dạng truyền kỳ là làng nị dạ vừa lập thời đại kêu bên trong trói mắt nhất nhân vật sở dĩ cho dù đã đi qua mấy chục năm trong làng vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn mụ mẹ có chút hiếu kỳ cái này u trị hạ mạ đa dạ là ai xin gì đúng lúc mở ra dìn nghệ cảng ưu trị hạ tộc nhân đón lấy xin di đem ủ c h ị hạ mạ đa dạ sự tình đơn giản nói một lần biết được nạ gà tổ gìn n h ệ gẳng chính là ủ c h ị hạ mạ đa dạ lần này nhận giới đại chiến nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì ủ c h ị hạ mạ đa dạ mưu đồ về sau mọi người lúc này mới ý thức được vừa mới cái này theo trong quan mục đi ra nam nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu trên chiến trường nhìn lướt qua chiến trường về sau ủ c h ị hạ mạ đa dạ ánh mắt liền rơi xuống đệ nhất trên thân cười nói hát khi g i á mạ ngươi thật đúng là chật vật ta một cái ủ trị hạ tiểu bối liền để ngươi đau đầu như vậy sao đệ nhất trầm mặt nói ra hắn có chút không đúng không thích hợp u chị hạ mạ đ g i a nhìn sang nằm ở chiến trường trung ương u chị hạ í chia khoe miệng nít lên lấy m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn gắng cấp độ đến nói n g ư ơ i sờ san ủ tu tán ă n g hồ cũng không tệ lắm À, tosuka notsuji thập quân kiếm cùng giả t ạ nocalemi thậm chí ngay cả thứ này đều thu thập được xem ra ngươi xác thực không phải bình thường thiệu quỷ đối người khác đến nói tosuka notsuji thập quân kiếm cùng giả t ạ nocalemi cái này hai kiện thần khí vô cùng lạ lẫm nhưng đ ố i u chị hạ mạ đã dạ vị này u chí hạ nhất tộc đã từng tộc trưởng mà nói cái này hai kiện thần khí không hề thần bí bởi vì trong tộc liền cũng có ghi chép liên quan nếu không ít triệu cũng không có khả năng thu thập được cái này hai kiện t h ầ n khí sau lưng họ rồ si maz lúc này nói ra mời các hạ giúp ta xử lý địch nhân trước mắt u chi hạ mạ đa dạ cũng không quay đầu ngươi chính là người thi thuật sao họ rồ si maz biểu lộ có chút mất tự nhiên phải để ta đối phó u chi hạ người lạnh một tiếng u chi hạ mạ đa dạ thả người nhảy lên lùi đến nơi xa sau đó hướng trên mặt đất ngồi xuống nhìn lên náo nhiệt h i ệ n nhiên u chi hạ mạ đa dạ cũng không muốn nghe theo họ rồ si maz chỉ lệnh cái này cũng lại lần nữa xác minh mọi người suy đoán họ rồ si ma cái này ẹ đỏ kèn xây huế thổ c h u y ể n sinh người thi thuật đội ủ c h ị hạ mạ đạ giả không có cái gì lực ướp thuốc giả dối ủ c h ị hạ í chia rất nhanh lại lần nữa phát động thế công vì ứng đối ủ c h ị hạ í chia thế công đệ nhất cũng chỉ có thể lấy m ộ t đ ộ t chống lại kết quả là trên chiến trường lại lần nữa thay đổi đến hỗn loạn xem náo nhiệt ủ c h ị hạ mạ đạ giả mới đầu còn t r e o c h ọ c đệ nhất hai câu có thể theo ủ c h ị hạ í chia sơ san đủ tu tán hồ một lần lại một lần đánh tan đệ nhất mục đội về sau hắn mới ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp cho dù huế thủ thể trạng thái dưới lệ nhất một độ cường độ bị suy yếu rất lớn ủ trị hạ ít chia sở san ủ tu tá năng hồ cũng không nên như vậy dũng manh phi thường rất nhanh thu nạ g dị dạ ổ ngộ kỳ giả cờ xỉ ca bụ tổ chờ một đám các nghỉ dạ cũng nhộn nhịp gia nhập vào trong phòng chiến bao quát trần đội ở bên trong các loại nhận thuật giống không cần tiền đồng dạng đập về phía trong sân u chi ha i t chia đánh đến u chi ha i t chia sơ sanu tu tán năng hồ vài lần không hoàn chỉnh cũng không luận bị bao nhiêu nghiêm trọng đ ặ kích trên sân u chi ha i t chia sơ sanu tu tán năng hồ đều có thể nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất a lùi đến nơi xa chuẩn bị xem náo nhiệt ưu chi ha mã đã dạ khẽ ổ lên một tiếng không tự chủ đứng lên không thể nghi ngờ trên sân u chi ha i t chia đưa tới chú ý của hán canh thứ nhất dâng lên không thích hợp thú vị cười cười uchi hạ mạ đã dạ bắt đầu hướng về chiến trường đi đến sau đó hắn bộ pháp càng lúc càng nhanh chậm rãi biến thành bắn gọn chỉ thoáng trước mắt cả người liền giống như một vệt dễ thấy màu đỏ đầu nhập vào trên chiến trường tiến vào chiến trường uchi hạ mạ đã dạ h é t lớn một tiếng tránh hết ra những người khác thấy thế n ộ n nhịp né tránh uchi hạ mạ đã dạ một bên nhào về phía uchi h a y chia vừa nói h a t khi dạ mạ ngươi cái này đẩy bùi đất bộ dạng thật sự là khó xử đệ nhất nhắc nhở cẩn thận ừ uchi hạ mạ đã dạ đối đệ nhất nhắc nhở n g o n h mặt làm ngơ t h ẳ một ngày không không mắt u chi ha i t chia sơ sanu tu tán ă n g hồ xuất hiện ở trên chiến trường đồng thời cấp tốc biến thành nửa người mặc giáp trạng thái một quyền doanh đến u chi ha i t chia sơ sanu tu tán ă n g hồ bên trên âm hầm cùng với tiếng vang i chia sơ san đủ tu tán ă n g hồ bị mạ đạ dạ sơ san đủ tu tán ă n g hồ một q u y ề n doanh chúng ngửa ra sau một cái lảo đảo không thể nghi ngờ tại sơ san đủ tu tán ă n g hồ cường độ bên trên có mạn dễ kỳ xạ dịn càng lĩnh i ể u đ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rõ ràng muốn càng hơn một bậc đánh lui i chia về sau mạ đạ dạ hai tay ôm ngực tiểu tử người tên là gì hắn sở dĩ xuất thủ dĩ nhiên không phải vì giúp họ rỗ xì m à ra mặt trước mắt ấu bị tổ không biết tung tích nạ gà tổ cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch d ù n dính tèn xây nó rút luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh hắn sở dĩ hắn nhất định phải vì khả năng đã ra vấn đề kế hoạch làm h ư n g đối mà trước mắt uchi ha itia rõ ràng là đương đại uchi h a nhất tộc bên trong người nổi bật sở dĩ hắn nghi h à n g phục uchi ha itia sau đó đem đối phương chiêu mộ đến chính mình trận doanh bên trong hắn tin tưởng chỉ cần đối phương nghe đến chính mình danh tự hiểu được chính mình thực lực liền nhất định sẽ bái phục dưới c h â n hắn nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn itia không những không có trả lời hắn vấn đề ngược lại trực tiếp huy động tosù cả nót du di thập kiếm chém tới đừng tưởng rằng tosù cả nót du di thập kiếm là phong ấ n kiếm nó c h ạ g kích năng lực liền yếu phía trước i chia cùng họ rô si ma k ị c h đấu lúc tôi xù cả n o t dù gì t h ậ p quân kiếm liền dễ dàng c h ặ t đ ứ t họ rô si ma d i dùng d ạ mã tạ nó rút bất kỳ chi thuật biến thành d ạ mã tạ nó họ rô si dù sao tôi xù cả n o t dù gì t h ậ p quân kiếm cũng là c ờ x ạ n ạ t n o t dù gì một loại sở dĩ một kiếm này chém tới dù là ưu trí hạ mã đã ra sơ sanu tu tá năng hồ cũng bị một kiếm này toàn bộ chặn ngang c h ặ t đ ứ t hư ưu t r hạ khẽ hư một tiếng chất hắn tôn kế bị tôi xù cả nót dù gì thấp quân kiếm chặn đức sở san đủ tu tá năng hồ được đến nhãn lực rót cấp tốc khôi phục không những như vậy hắn tôn kêu màu xanh sở san đủ tu tá năng hồ còn từ nửa người mặc giáp trạng thái nháy mắt biến thành thân thể cao tiếp cận trăm mét hoàn toàn thể trạng trạng thái tại chính mình hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ mi tâm hình toi khu vực bên trong ủ u trị hạ mạ đạ dạ vẫn như cũ hai tay ông ngực nhìn xuống phía dưới y chia khoe miệng cười mịn không sai có mấy phần năm đó ta cải bóng tất nhiên dạng này vậy ta liền đánh phục dạy dỗ người sở san đủ tu tá năng hồ là thế nào dùng phi hành cứ điểm bên trên thật mạnh n h ã lực Sà xu kẻ sợ hai than một tiếng hoàn toàn thân thể sơ san đủ tu tá năng hồ hắn gặp qua không ít ví dụ như xỉn gì c à d ì n mụ mẹ ấy nhưng bọn hắn đều không có ủ trị hạ mạ đạ dạ như thế không chút phí s ứ c mụ mẹ trong mắt lõe lên một vệ k i ê n kỵ nàng tự nghĩ chính mình nhãn lực nên không kém hơn ủ trị hạ mạ đạ dạ nhưng chỉ riêng sơ san đủ tu tá năng hồ điều khiển bên trên nàng tự nhận không bằng xỉn gì cũng là như thế trong lòng âm thầm cảm khái tại đồng thuật cái này một khối ủ trị hạ mạ đạ dạ kỹ xảo quả nhiên đăng phong tạo cực bất quái này cũng bình thường ưu trị hạ mạ đạ sống nhiều năm như vậy hơn nữa còn là theo hôn loạn thời kỳ chiến quốc một mực sống đến làng nghị dạ xây dựng kinh nghiệm chiến đấu của hắn khẳng định là có thể treo lên đánh bình thường nghị dạ sân nói ra xem ra cái kia hàng giả muốn bị giải quyết hết những người khác rất tán thành một cái sợ s ả đủ tu tán ă n g hồ là hoàn toàn thân thể một cái sợ s ả đủ tu tán ă n g hồ là nửa người mặc giáp trạng thái liền tính không thể so kinh nghiệm kỹ xảo cả hai thực lực cũng là lập tức phân cao thấp mà còn v u ế thổ thể năng lực khôi phục cũng là lập tức phân cao thấp mà còn huế thổ trạng thái ủ trí hạ mạ đạ thật đúng là không nhất định sợ giả dối ủ trị hạ y chia xin gì cũng có mấy phần hiếu kỳ muốn biết ba chủ cố tượng đi ra cái này giả dối đủ chị hạ ít chia ngoại trừ thực lực phục chế trạng thái đỉnh phong vụ chị hạ ít chia bên ngoài đến tột cùng còn có hay không mặt khác không người biết đến năng lực hoặc là con bài chưa l ợ n ưu chị hạ mạ đa dạ huế thủ thể vừa v ẫ n có thể giúp hắn thử một lần cái này hàng giả chất lượng ba đúng lúc này vừa rồi rời đi cạ dìn quay trở về phi hành cứ điểm xin gì hỏi liên lạc lên đủ chị hạ ít chia sao xa xu k ẹ dựng lên lỗ thai cạ dìn g ậ t đầu ân liên lạc lên ta còn đem cái k i a hàng giả ngay tại bị họ rổ xi、si、mạt cùng gỗ cả vây công thông tin chuyển lời hắn xin gì hỏi vậy hắn có cái gì trả lời c ả dìn nói ra hắn nói hắn đã tại hướng chiến trường đ ổ i xin di thuận miệng nói nói như vậy hắn mạn dễ kỹ xạ dìn g à n g vĩnh cửu cũng đã dung hợp thành công n g h e đến chỗ này xa x u k ệ t h ầ n sắc khẩn trương lên cũng không biết hắn là đang lo lắng ủ u chị hạ ít chữ an uy vẫn lo lắng mình cái k i a mạn dễ k ủ xạ dìn g à n g dung hợp ra mạn dễ kỹ xạ dìn càng vĩnh cửu an uy ca dìn thoáng qua chiến trường hỏi ưu chị hạ ít chưa có thể thắng sao xin di lắc đầu khó mà nói theo lý thuyết gô ca o r o simaz dì dẹ dạ dạ cờ sĩ ca bút tô lại thêm bốn vị hồ ca huế thổ thể cùng ủ c h ì ha mạ đ a dạ huế thổ thể đội hình như vậy đã đầy đủ nghiền ép hàng giả nhưng kết quả là hàng giả vẫn còn mà vây công phương lại tổn thất nặng nề sở dĩ lúc này xin dị cũng không biết có màn dễ kỷ xạ g ì n cảng vĩnh c ử u ủ c h ì hạ ít chia đến tột cùng có thể hay không tự tay giải quyết đi chính mình hàng giả bất quá vì để phòng vắn nhất hắn vẫn là quyết định dùng magas kết nối ủ trì hạ ít chia tại thời khắc mấu chốt vị ủ trì hạ ít chia cung cấp viễn trình trả cờ dạ ủng hộ trên chiến trường hai tôn sơ sanu tu tá năng hồ kích đấu còn tại duy trì liên tục bên trong bởi vì ít chia sơ sanu tu tá năng hồ không tồn tại bay liên tục vấn đề bất luận gặp phải bao lớn đã kích đều có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đình phong sở dĩ cứ việc chỉ là nửa người mặc giáp trạng thái vậy do mượn tòa x ủ cả no dù di thập quân kiếm cùng giạ tạ no cả ghemi cái này hai kiện thần khí lại cùng mạ đạ dạ hoàn toàn thân thể sơ sanu tu tá năng hồ đánh đến có đến có vệ u trị hạ mạ đạ lông mày dần dần nhân lại xem như người tương trại h ạ n tự nhiên rõ ràng m ạ n dễ kỷ u xạ dịn gẳng nhãn lực tình hình sở dĩ rất nhanh hắn liền phân biệt ra không thích hợp bình thường mạng dễ kỳ h u chỉ hạ căn bản là không có khả năng cùng hắn sợ sa n đủ, tu tán ă n g hồ rằng có lâu như vậy cái này cùng thiên phu không có quan hệ bởi vì liền tính lại thế nào kinh tài tuyệt diễm ra hỏa cũng không khả năng làm trái mạng dễ kỳ hữu xạ dìn gặm n g cả n h tính c h n N tích. sở dĩ gặp mạ đạ dạ v ậ n lông mày nơi x a đệ nhất lúc này lên tiếng nhắc nhở không nên k i n h thường người n ì dạ này có chút cổ quái đệ nhất cùng ngụ chị hạ mạ đạ dạ khác biệt hắn đối mản dễ kỳ ụ xạ dìn cẳng hiểu rõ muốn ít hơn nhiều nhưng coi như thế hắn cũng sâu sắc cảm nhận được giả ủ trì hạ ít chia chỗ cổ quái đối phương trạ cờ dạ tựa hồ lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mà còn trạng thái một mực duy trì tại đình phong vô luận nhận đến bao lớn tổn thương thể lực cùng tinh lực đều không có nửa điểm suy yếu vết tích liền xem như d ì cờ dị kỳ cũng làm không được điểm này ngay đến nơi sa đệ nhất cảnh báo ư ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tột cùng có nhiều cổ quái nói đi hắn liền thôi đ ậ c lên sơ sanu đ tu tán ă n g hồ sau đó tại trước mắt bao người hắn tôn kêu hoàn toàn thân thể sơ sanu đ tu tán ă n g hồ vậy mà nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấ n nháy mắt h ắ n sơ sanu đ tu tán ă n g hồ mọc ra mặt khác hai đồi cánh tay tiểu quỷ ngươi còn non rất đây u c h i hạ mạ đa dạ khẽ hừ một tiếng chật hướng về đối diện ịt chĩa phát động thế công không bao lâu hai tôn sơ sanu tu tán ă n g hồ lại lần nữa kịch đấu ở cùng nhau phát ra từng đợt đình thai nước c quanh mình trong lúc nhất thời trên chiến trường b ụ i mù đầy trời đá vụn vầy ra lần này đủ trí hạ mạ đạ dạ rõ ràng là nghiêm túc rất nhiều hoàn toàn thân thể sợ san đ ủ tu tá năng hồ uy thế bị hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà vẫn là giống như trước đó i chia cái kia nửa người mặc giáp trạng thái sợ san đ ủ tu tá năng hồ cứ việc không phải hoàn toàn thân thể sợ san đ ủ tu tá năng hồ đối thủ nhưng cũng không đến mức không có chút nào chống đỡ lực lượng lại thêm tòa s cả no tzu di thập quân kiếm cùng giả tạo no cả lemi bất luận tràng diện nhìn qua bao nhiều trật vật y c i a chính là có thể giữ cho không bị bại Dừng a. u cái, một một, chỉ chỉ cái này quá không hợp thói thường đi không hổ là hữu trí hạ mạ đa dạ thấy cảnh này trên chiến trường cắp nghi dạ một cái trận mắt há hấp ổn bọn họ biết hữu trí hạ mạ đa dạ rất mạnh nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương có thể mạnh tới mức này vậy mà có thể bằng sức một mình p hộ á t đ n g sáu cả ố hoàn thân thể, toàn sờ s n đệ tu tá quả năng không tưởng tượng đừng nói bình thường ní liền nọ hồ, thực thể dồ đây mấy cũng si người hai là là gì nhìn dạ, ma mặt ra nhau. rẻ tứ thừa cơ giải trừ đệ nhị trên thân phong ấn lại phong ấn đệ tam trên thân ạ m ạ t e j a s thiên chiếu hát viêm đ ệ đệ nhị cùng đệ tam v ế thổ thể khôi phục sức chiến đấu sau đó liền cùng một chỗ chạy tới đệ nhất bên cạnh nhìn xem hành hung uchi h ạ i t i mà đặt r đệ nhị một mặt cảm khái không hổ là h a n n đệ tam nói ra xem ra thế cục đã định đệ tứ nhẹ nhàng gật đầu i c h i thua đại ca u chi hạ mạ đ ã dạ tựa hồ có thể đối kháng họ rổ si mạ dạ e đỏ k i n xây v u ế thổ c h u y ể n sinh chúng ta muốn chuẩn bị s ớ m a đệ nhị thậm chí bắt đầu cân nhắc về s o đối kháng u chi hạ mạ đ ã dạ chuyện bởi vì một khi u chi hạ mạ đ ã dạ thoát khỏi họ rổ si mạ d k h ô n g chế thế cục kia liền phức tạp hắn thấy gỗ cả thực lực căn bản là không đủ để đối kháng u chi hạ mạ đ ã dạ liền gỗ cả đều là như vậy trước mắt nhận giới bên trong những người khác liền càng không khả năng chống đỡ được u chi hạ mạ đ ã dạ sở dĩ hắn không cách nào tưởng tượng ỷ vào h ế thổ thể tiện lợi u chi hạ mạ đa dạ đệ ế n cùng nhận náo lớn nhiêu loạn tột thể tại có rơi tới bao ra đ nhị ấ t thần sát lại lắp đầu, xương sở đại ca ngươi đây là ý gì đệ nhất nói ra các ngươi lưu ý một cái thân thể của các ngươi đệ nhị đệ tam đệ tứ nghe vậy vội vàng xem xét lên chính mình huế t h ổ thể chật từng cái trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái cùng không h i ể u đệ nhất c h ậ m rãi nói cái này đủ trí hạ cùng chúng ta phía trước đối kháng qua cái kia thượng v i y n nhất một dạng có một loại lực lượng vô danh có thể ăn mòn chúng ta h ế thủ thể lần trước đối kháng thượng h u n h ấ t đệ nhất h ế thủ thể liền không chịu nổi không gánh nặng chịu vỡ v ụ vẹn vẹn đệ tam ộ t lắc đầu ệ nhất mới đ ta cũng không xác định bất quá hắn đỉnh lấy bộ này dung mạo chủ nhân têu chỉ hạ i t chia đệ tứ trầm giọng nói hắn nên không là ít chia đệ tứ kỳ thật vô cùng chắc chắn trên chiến trường không phải ưu trí hạ ý chia chỉ là đối phương phát động sơ sa đủ tu tá năng hồ ạ mã tê giá thiên chiếu thủ quá mì những này đồng thuận để hắn lời ra khỏi m i ệ n g lúc vẫn là tăng thêm một cái nên đệ nhất thở dài bất luận hắn là cái gì chúng ta đều phải mau chóng đem hắn giải quyết đi đệ nhị nói ra đại ca ngươi có phải hay không quá lo lắng ưu trí hạ mạ đã ra bắt lấy hắn hẳn không có vấn đề a đệ nhất nhẹ nhàng lắc đầu ta có thể cảm ứng được hắn lực lượng tại ô nhiễm chúng ta chả cơ dạ kéo càng lâu phần thắng của chúng ta lại càng nhỏ đồng dạng nắm giữ tiên thuật đệ tứ gật đầu nói ta cũng cảm thấy không ổn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của ta xem ra lực lượng của đối phương xác thực có vấn đề phi hành cứ điểm bên trên s a s ù kẻ ca ngợi nói không nghĩ tới sợ sa n đủ, tu tán năng h ồ còn có thể như thế sử dụng m ụ m ẹ ấy liếc mắt nhìn hắn ngươi cũng đ ừ n g nghĩ liền tính kỹ xảo thuần thục đều đầy đủ ngươi nhãn lực cũng không duy trì nổi s a s ù kẻ mặt tối sầm muốn phản bác lại phát hiện chính mình căn bản phản bác không được đối phương cụ dạ m à n ó i ra hắn hình như cùng thượng huy nhất một dạng cũng có thể hấp thu bốn phía mọi người đáy lòng sinh ra hòa hốt sân biểu lộ càng thêm nghiêm túc hắn tại ô nhiễm một phía ngay ậ t t đầu, ơn, ta cũng cảm t h ấ Tại Kajin, Kaku giả xin gặng, bên trong, trên chiến trường trừ trả cờ bên ngoài, còn có một cô đang dần dần tràn tiến thông tấu thế giới. Haku nói ra, bốn bị hồ ca, thổ thể, tình tốt một chút, bất tại trong. ngoại Kajin, giả xin chiến giữ giả ngoài, khói giới. nói nhiễm, Kaku gặng, bên dằn quần cuộn bên còn đang dần dần ngập đen bốn hình như hắn huống hình như cũng tại nhận đến ô nhiễm bên、trong. Nghe Haku đều Uchiha quá giả bị ra, vào, cờ có cô ca, hồ vế mà ô ô đã đã đã vị lấy mấy người phân tích x à xù kệ trong lòng càng thêm b ấ t an xin gì cũng tại yên lặng phân tích giả u c h ị hạ ích chìa năng lực cái này giả dối u c h i h a i t chia hiện nhiên cũng có đủ cùng phía trước bị bá chủ lực lượng ô nhiễm tản dợ đồng dạng năng lực hắn có thể hấp thu bốn phía mọi người hoảng hốt đến tẩm bổ bản thân còn có thể thông qua tiếp xúc phương thức ô nhiễm đối phương xin gì như có điều suy nghĩ xem ra đối phó cái này hàng giả nhiều người ngược lại là trói buộc cánh thứ nhất dâng lên chức cầu. Chức khẩn 1178, 1178, khẩn cầu. b á chủ là khác thường lý người đông thế mạnh đối bá chủ hoặc từ bá chủ lực lượng diễn sinh ra đến quái vật không những không được lấy nhiều đánh ít tác dụng ngược lại sẽ còn trở thành tẩm bổ đối phương túi máu làm cho đối phương thay đổi đến càng ngày càng mạnh tựa như lúc này trên chiến trường họ rồ xị m a t cùng gỗ cạ riêng phần mình mang đến không số ít bên d ư ớ i những n g ĩ dạ này bọn họ có chút đã chết trận biến thành một cỗ thi thể có chút thì bị thương ngã tại trên chiến trường tiêu thảm mà càng nhiều thì là lùi đến bên ngoài kinh hồn táng đảm chú ý chiến trường những này đã mất hết đảm lược n g ĩ dạ không những không phải trợ lực ngược lại là trói buộc kỳ thật không chỉ là những cái kia bình thường n g ĩ dạ mạnh như gỗ cạ dị dạ họ rồ xị mát dạ cờ xị cạ bụ tổ những này lại làm sao không có ý sợ hay đâu chỉ cần tồn tại h o ả hốt cho dù một t ơ một hào liền sẽ được giả dối ủ trị hạ í chia hấp thu cuối cùng trở thành tẩm bổ đối phương chất dinh dưỡng khó giải quyết ta xin gì thầm thở giải một câu hoàng hốt là sinh vật bản năng tại đối mặt địch nhân cường đại lúc bất cứ sinh vật nào đều sẽ bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi điểm này liền xem như hắn cũng vô pháp tránh cho t r u n g hợp bá chủ chính là toàn bộ vũ trụ kẻ địch mạnh mẽ nhất đối mặt khủng cụ bá chủ không có người nào có thể hoàn toàn không sinh ra hoàng hốt mà chỉ cần sinh ra hoàng hốt như vậy chỉ có một tơ mực hào viên này tên là khủng cụ hạt giống liền sẽ ở đấy lòng mọc dễ nảy mầm cuối cùng đem tự thân thôn phệ hầu như không còn nhưng cho dù là biết điểm này cũng không có biện pháp gì bản năng sở dĩ được xưng là bản năng cũng là bởi vì rất khó đối kháng trên chiến trường toàn bộ hành trình bị u c h i h a mạ đạ dạ đ ẻ lên đánh y chia bỗng nhiên thôi động chính mình sợ san đủ tu tán ă n g h ồ vung ra một cái quét ngang rầm rầm rầm trong khoảnh khắc tosu k ả nốt dù gì thật quên kiếm vạch qua một đường vòng cung đem vây quanh u c h i h a mạ đạ dạ sáu cỗ sợ san đủ tu tán ă n g h ồ cùng nhau chém nát u c h i h a mạ đ dạ sắc mặt r u lên trong mắt lần đầu nổi lên vẻ kinh nghi không hề nghi ngờ tại thời gian giải đối kháng bên trong u trị hạ mạ đạ dạ tiêu hao quá nhiều nhãn lực cho dù là v u ế t h ổ thể cũng vô pháp hoàn toàn bù đủ tiêu hao mà giả u trị hạ i t chia trạng thái cơ hồ là cố định một mực ở vào đ ỉ n h phong lại thêm bốn phía liên tục không ngừng h o à n g hốt chuyển vào đến trong cơ thể của hắn tư dưỡng hắn đem hắn đ ỉ n h phong hạ n mức cao nhất một đường đi lên trên đầy sở dĩ cứ kéo dài tình huống như thế u trị hạ i t chia một lần hành động địch chuyển thế cục sợ san đủ tu tá năng hồ bị phá t ừ không trung rơi xuống đất u trị hạ mạ đạ dạ xoan suít cái này hiển nhiên không phải hắn thực lực cực hạ nhưng nghĩ đến đối phó một cái ư vậy mà cần dùng bên trên dìn nghệ gàng lực lượng liền để hắn có chút không nhịn được mặt mũi sở dĩ nhất thời có chút c h ầ n chờ đúng lúc này giả u c h i h a i chia trong miệng chui ra một cái hát nha cùng bình thường nhẫn quạ khác biệt cái này hát nha con mắt cũng không phải là cụ rộn mà là một cái tỏa ra có thể làm người chấn động cả hồn phách thần thái hồng đồng u c h i h a mạ đa dạ xứng sở mặn dễ kỳ ù sa dình rằng liền tại cái này ngây người ngắn ngủi một sát cùng với từng tiếng quạ kêu u trị hạ mạ đa dạ phảng phất chúng huyễn thuật bình thường xứng sở ngay tại chỗ làm sao có thể nơi xa đệ nhất lấy làm kinh hãi u trí hạ mạ đạ dạ vậy mà lại bên trong h u y ế thuật t hơn nữa còn là xạ dìn gẳng h u y ế thuật t cái này gọi hắn cảm thấy không hiểu kinh dị phi hành cứ điểm bên trên cái đó là chúng huyết thuật làm sao có thể gặp u trí hạ mạ đạ dạ cái này đã từng đứng đầu nhất u trí hạ vậy mà chúng hàng giả huyết thuật mọi người tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là mù mệ cùng xạ xù kẻ trên mặt viết đầy kinh ngạc xin gì thì khe n h ư mày nghĩ ngợi nói liền vật phẩm cũng bị hoàn mỹ phục chế sao không thể nghi ngờ theo uchi hạ í chia trong miệng bay ra cái k i a nhẫn quả bên trên mạn d ễ kỳ ủ xạ dình gẳng chính là xì xì giao cấp ít t r i a cái k i a ẩn chứa cổ tỏ ạ mã sù c a m mì, biệt thiên thần mạn d ễ kỳ ủ xạ dình gẳng đồng dạng xạ dình gẳng miễn thuật xác thực không làm gì được uchi hạ m à đã ra nhưng nếu như là bị ca tụng là tối cường miễn thuật cổ tỏ ạ mã sù c a m mì, biệt thiên thần lại thêm giả uchi hạ í chia cái này hoàn mỹ phục chế uchi hạ ít t i ệ cái tia kinh tài tuyệt diễm miễn thuật thiên phú cùng với có được vượt qua uchi hạ ít triệu cái tia kinh tài tuyệt diễm m i ễ thuật i ê n phú cùng với có được không đ ồ n trên chiến t ư ờ n g u c h i hạ ý chia lại lần nữa huy động tòa sủ cả nốt ru j i thập quần kiếm đâm về chúng huyễn thuật u trị h a mạ đa dạ u c h i hạ ý chia một k í c h này rõ ràng không phải bình thường trăng kích nếu là đánh chúng u c h i h a mạ đa dạ khả năng liền muốn vĩnh cửu c h ầ m l u ô n tại tòa sủ cả nốt ru j i thập quần kiếm say mộng thế giới chúng mạ đa dạ đệ nhất kinh hãi một bên hô to một bên phát động một độ ẩm ẩm thoáng chốc vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất quân chặt lấy u trị hạ ý c h i sờ san đủ tu tá n g hồ để hắn không cách nào thuận lợi đâm ra một kiếm này mắt thấy cuốn lên đến vụn vặt càng ngày càng nhiều ưu trị hạ i t chia cũng không t h u kiếm trực tiếp đối với mình sơ san đủ tu tá năng hồ phát động ạ m ạ tề g i à thiên chiếu trong khoảnh khắc nguyên bản màu đỏ sơ san đủ tu tá năng hồ biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân tất cả c u ố n quanh trên đó vụn vặt tất cả đều tại ạ m ạ tề g i à thiên chiếu hát viêm đốt cháy bên dưới biến thành cho tàn i t chia cũng không có nắm giữ các ô sú chia sở dĩ giả dối ưu trị hạ i t chia cũng sẽ không các ô sú chia không cách nào k h ố n g chế ạ m ạ tề dà thiên chiếu hát viêm hình thái biến hóa bởi vậy làm ạ mã tề dà thiên chiếu hát viêm trải rộng sơ san đủ tu tán ă n g hồ toàn thân lúc đốt cháy cũng không vẹn vẹn là đệ nhất một đội liền i chia chính mình sơ san đủ tu tán ă n g hồ cũng tại bị a m ạ tê g i ả thiên chiếu h ắ c viêm đốt cháy cái này muốn đổi một cái bình thường n chi hạ hai loại đồng thuật lẫn nhau tiêu hao không cần địch nhân độc thủ chỉ cần một lát chính mình liền sẽ bởi vì nhãn lực khô kiệt mà chết có thể đối giả dối u chi hạ i chia đến nói chút tiêu hao này không đáng kể chút nào hắn thậm chí tại loại bỏ đệ nhất một đội q u ấ y nhiễu về sau đều không có dập tắt chiến thân a mã tê gia thiên chiếu hát viêm mặc kệ thiêu đốt chính mình sơ san đủ tu tán ă n g h ồ keng h i ê n tại ít chia t ò sù cả not du di thập q u y ề n kiếm sắp đâm chúng ủ chị hạ mạ đã ra nháy mắt theo cạnh xéo đột nhiên đâm ra một cái tới giống nhau như lúc tòa sù cả not du di thập q u y ề n kiếm đỡ được một kiếm này trên sân mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy không biết lúc nào lại một cái phát động sờ sanu tu tán ă n g h ồ u chị hạ ít chia xuất hiện ở trên chiến trường tại đức hai kim kêu thanh nhầm bên dưới mới xuất hiện u chị hạ ít chia bỗng nhiên một cái độc thân lần đến u chị hạ ít chia trước mặt trong tay tòa ù cả not du di thập quân kiếm b ỗ n nhiên đâm vào đối phương sờ sanu Tu tá năng hồ bên trong sau đó hướng cạnh xéo một chém phá vỡ một cái khe hở t ắ t thoáng chốc ít chĩa từ phá vỡ khe hở bên trong chui vào hàng giả sợ san đủ tu tá năng hồ bên trong một tay đặt tại trên người của đối phương sau đó tại một trận vặn vẹo u du mạ kỳ bên trong hai người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ mà theo hai người biến mất hai tôn giống nhau như lúc sợ san đủ tu tá năng hồ cũng tại chỗ tiêu tán c ả c mùa không gian bên trong đem hàng giả kéo vào c ả mùa không gian ít chĩa bên h a i vang lên xỉn dị âm thanh còn cần cái gì đồng thuận có thể hướng ta khẩn cầu cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 1 ộ t n quân cờ cùng kỳ thủ chương 1 ộ t n quân cờ cùng kỳ thủ nhìn xem hai tôn giống nhau như lúc sờ s à n đủ theo gió phiêu tán trên chiến trường mọi người tất cả đều trận mắt há hốc mồm chuyện gì xảy ra vừa rồi cái kia là h u chi hạ ĩ chia làm sao sẽ có hai cái h u chi hạ ĩ chia các nghi r hai mặt nhìn nhau không trách bọn họ cảm thấy kinh ngạc thực sự là giả h u chi hạ ĩ chia bày ra nhân vật thể thuật huyễn thuật đồng thuật đều không ngoại lệ đều là nhận g i i đứng đầu nhất tiêu chuẩn dẫn đến liền tính mơ hồ cảm thấy thân phận của đối phương có vấn đề cũng không dám chắc chắn đối phương là hằng giả mà khi một cái khác cụ chỉ hạ y t r i ệ u xuất hiện về sau đặc biệt là một cái khác cụ chỉ hạ y t r i ệ u cũng cho thấy đồng dạng sơ s a n đủ, đồng dạng thần k h í tốt sủ cả n t dù gì về sau mọi người mới biết được hai cái này bên trong tất nhiên có một cái là hằng giả như vậy vấn đề đến làm sao có thể giả đến như thế chân thật ô n u n g kỳ、okay, nhìn về phía s u n à chuyện gì xảy ra cái nào mới là thật dù nạ trong mắt nghĩ hoặc kỳ thật không một chút nào so những người khác、ít. nàng lắc đầu ta ta cũng chia không rõ a dĩ h a ra nói nhỏ vừa mới xuất hiện một cái kia cũng sẽ sơ s n đủ liền màu sắc cùng hình thức đều là giống nhau như lúc còn đông dạng có tòa s ù cả nốt dù gì rất cổ quái nghĩ dạ bản thân liền am hiểu ngụy trang cùng chui vào sở dĩ khai phát ra đủ loại kiểu dáng đa dạng biến thân thuật nhưng bất kỳ một loại biến thân thuật đều làm không được hoàn mỹ ngụy trang t h ú n g chi thật giả ủ trí hạ ít trịa vấn đề bên trên còn dính đến mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cảng đồng thuật căn bản không có giả mạo sở dĩ tại lý luận bên trên không có khả năng tồn tại hoàn mỹ ngụy trang trừ phi ở đây tất cả mọi người bị viễn thuật che đôi mắt h u nộ ký bỗng nhiên nói ra đúng rồi. vừa rồi v ữ trí hạ y chia sử dụng thuật kia không phải liền là hạ cắt xù kỳ người đeo mặt nạ nắm giữ cái thời không kia ở giữa nhẫn thuật sao d u nạ gật đầu ân là thuật kia âu nô kỳ nhữ mày ai mới là t h ậ t đây này bên kia da cờ x ỉ c ả bụ tổ tiến tới họ r ổ x ỉ maz bên cạnh họ r ổ x ỉ maz lại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thủ tại chỗ này sao họ r ổ x ỉ maz lắc đầu tất nhiên đủ trí hạ y chia đích thân xuất thủ còn lại sự t ì n h liền không liên quan gì đến chúng ta minh bạch da cờ xì ca bụ tổ lên tiếng lặng lẽ lui ra vừa rồi cùng một chỗ đối phó giả h ữ trí hạ ý chia lúc bọn họ cùng làng nghị dạ liên quân làm i n h h i ế u bây giờ giả ủ trị hạ y t r i ệ u bị thật ủ trị hạ y t r i ệ u dùng lúc không gian nhận thuật mang đi vậy bọn hắn cùng làng nghị dạ liên quân quan hệ liền thay đổi đến vi d i ệ u các mưu ở không gian bên trong n g h e lấy bên thai xìn dị âm thanh trước sau như một chấn định tự nhiên ủ trị hạ y t r i ệ u cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động đồng thuật vậy mà có thể bán cho nhưng mà này còn không phải một câu h ọ a bánh nướng lời nói xung ô hắn vừa rồi đem mô phỏng theo chính mình hàng giả kéo vào nơi này thời không gian đồng thuật các m u ai chính là đối phương bán cho không thể nghi ngờ thành công phong ấn tập vĩ tấn thăng làm dị tư cấp về、sau. Shinji, Sukuto Magats, Nazi, cùng Magats cũng đã nhận được tăng lên. được đã rõ ràng nhất chính là hắn hiện tại có thể thông qua s u k u t o n a z i cùng m a g s hai tầng kết nối đã thông một đầu đồng thuật thông đạo đem chính mình nắm giữ đồng thuật tạm thời ban cho đối phương sử dụng tại phát hiện đụ trí hạ mã đ ã d ạ n khả năng không phải hàng giả đối thủ về sau sinzi l i ề n thông qua s u k u t o n a z i đem chính mình nắm giữ tin tức một mạch báo cho tiềm phục tại chiến trường phụ cận đụ trí hạ i t chia tổng hợp tất cả tình báo về sau u chi hạ i t chia hướng sinzi đưa ra một điều thỉnh cầu đó chính là vì hắn tìm kiếm một cái có thể không bị những người khác bay dày chiến trường h i ệ n nhiên tại giải hàng giả hoặc là nói là hiểu rõ khủng cụ bá chủ một chút đặc tính về sau i t chia rõ ràng đối phó hàng giả phương thức tốt nhất chính là một đối một không cần có quấy nhiễu thậm chí không cần có vây xem t i ê n tính lại điệu thấp đem hàng giả xử lý xin dì càng nghĩ thế là liền nghĩ đến ổ bị tổ các mù h ải không gian xem như bám vào nhẫn giới bên trên một chỗ gì không gian các mù h ải không gian không thể nghi ngờ là xem như chiến trường lựa chọn tốt nhất kết quả là xin dì l i ề n e m các mù ải ban cho hụ trí hạ ít chia để hắn tùy thời dùng các mù ải đem hàng giả na dì đến các mù ải không gian bên trong đi bởi như vậy cũng không cần lo lắng có người quay dày bị người đứng ngoài quan sát mà không h o à n g hốt truyền bá liền sẽ không có liên tục không ngừng h o à n g hốt đến tầm bộ giả u c h i h a i t chia đến mức chỗ này c ạ mù ải không gian nguyên chủ nhân ố bị tổ có thể hay không đối với cái này có ý kiến đến gì xin gì liền quản không được nhiều như vậy giả u c h i h a i t chia quan sát bốn phía một phen cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đối diện u c h i h a i t chia trên thân biểu lộ vẫn như c ũ lạnh nhạt phản phất đối vừa mới d ị biến không thèm để ý chút nào hắn là khủng cụ bá chủ tạo vật hắn, chính là hoàng hốt bản thân, hắn sẽ không hoảng hốt ít c h i cũng đang quan sát đối phương hắn là người bình thường sở dĩ hắn sẽ n g h i hoặc sẽ mê man sẽ hoảng hốt nhưng hắn lại không giống với người bình thường hắn hiểu được làm sao khắc chế chính mình càng hiểu được làm sao tiêu diệt đ ị n h nhân b á khoảnh khắc hai tôn giống nhau như lúc sợ san đủ xuất hiện lần nữa song phương đều là nửa người mặc giáp trạng thái cũng đều là tay trái g i ả tano cà ghemi tay phải tòa xù cả no dù gì phối trí ít chịa có chút bĩu mày cho dù đã sớm biết hàng giả hoàn mỹ phục chế chính mình năng lực có thể mỗi lần nhìn thấy hàng giả thi triển sợ san đủ phát động tòa xù cả no dù gì giã t ạ no cà g e m i hắn vẫn là khó mà làm đến hoàn toàn ôn hòa nhã nhặn đồng thời hắn cũng dần dần chủng loại qua tương lai biết a vì cái gì muốn tăng cường chính mình tới đối phó cái này hàng giả dính đến cấp bậc cao hơn tranh đấu sao loại cảm giác này t h ư ợ n h ư đánh cờ vây u c h í hạ Y t triệu cảm thấy chính mình cũng tốt đối diện cái kia hàng giả cũng được đều chỉ là trên bàn cờ quân cờ mà thôi chân chính kỳ thủ là sau lưng của hắn a cùng với hàng giả phía sau lực lượng t h ầ n bí. bất quá nghĩ giả bản thân chính là dép chóc công cụ không phải trở thành gia tộc trong tay quân cờ chính là trở thành làng trong tay quân cờ bởi vậy ít r i ệ u đối làm quân cờ chuyện này trong lòng cũng không có chống đối húng chi nếu như không có à hiệp trợ hắn căn bản là không có n ắ m chắc đối phó trước mắt cái này đ ị n h lấy dung mạo của mình tại nhận giới đại khai sát giới hàng giả sở dĩ hắn rất nhanh thu lại phức tạp suy nghĩ đem tâm tư chống giống chuyên trú tại đối diện trên người đối thủ tất nhiên à muốn để hắn làm quân cờ hắn liền muốn thể hiện ra một con cờ giá trị chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm chính mình mạn dễ kỷ xạ dìn cảng vĩnh cựu cuối cùng có thể rơi xuống đệ đệ xạ xù kẹ trong tay phi hành cứ điểm bên trên xạ xù kẹ cả kinh nói bọn họ đi đâu rồi ít trịa từ xuất hiện Đến mang t hắn e o toàn hàng trình cùng giả rời đi, cái trước bất một bộ quá quá m t sở dĩ đ ừ g nói là trên là c hiện ế n trường những cái kêu kinh hồn táng nì liền hành nhất người, cũng đều lấy làm kinh、hãi. Xin gì không tốt thích? gì giải phi hạ hãi. Hắn h cái cắp cứ cả có đám điểm i kêu kẻ đảm đều làm dạ, lấy dĩ xạ sụ tại biết đối phó ba chủ tạo vật biện pháp tốt nhất chính là phát hiện một cái liền lập tức tiêu diệt một cái hơn nữa còn nhất định phải là yên tĩnh tiêu diệt không cần có người đứng xem chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm h o à n g hốt sẽ không lan chặn Canh thứ nổ thật to cái y này tĩnh, để hắn kiệt ngạo sâu sắc nút ở khiêm tốn bên trong bất quá huyết mạch của hắn chỗ sâu như trước vẫn là ủ trí hạ nếu không hắn cũng không làm được vì làng a n ổn tự tay diệt đi ủ trí hạ nhất tộc dạng này hoang đường quyết định bởi vì bất luận hắn làm như thế dự tính ban đầu làm sao lấy ý chí của mình đi quyết định tộc nhân thậm chí là phụ mẫu sinh mệnh bản thân cái này chính là một loại n g ạ m ạ n h ư n g cái này một phần n g ạ m ạ n ít chia nấp rất kỹ sở di hắn sẽ không giống x ỉ x ỉ như thế bị đàn đánh, đánh lén vứt bỏ một cái mạn dệ kỳ ủ xạ gì gắng cũng sẽ không giống ngụ trí hạ mạ đạ dạ như thế bị dẹp đen đánh lén đem chính mình vừa mới tấn thăng dị cứ cấp thân thể cho sổ xù kỳ cạ cụ giảm ư ợ n sắc hoàn hồn ít chia liền là ít chia hắn sẽ tỉnh táo do xét cẩn thận thăm dò kín đao phân tích sau đó lại cho ra đối phương một cách trí mạng ít chia bị đánh bay đi ra bao phủ hắn sợ săn đủ đã thoái hóa thành nửa người khô lâu trạng thái không hề nghi ngờ cho dù là có có thể khôi phục nhãn lực mạn dễ kỳ xạ g ì n gàng vĩnh cửu cũng không chịu nổi tiêu hao như thế ít chia khe nhũ mày hắn còn cần tiếp tục thăm dò thu thập càng nhiều tin tức hơn mới có thể chế định thích hợp nhất chiến thuật có thể hắn trả cờ dạ cùng nhãn lực đã có chút không đáng kể tiếp tục đúng lúc này ít chia bên thai lại vang lên xịn di âm thanh cùng lúc đó một cỗ cường hãn trả cờ dạ theo hư không bên trong vượt qua mà đến rót đến hắn trong cơ thể chỉ nháy mắt hắn trả cờ dạ cùng nhãn lực liền khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong giống như đối diện có thể cố định trạng thái hàng giả đồng dạng mà theo hắn nhãn lực khôi phục bao phủ hắn tôn kia sờ san đủ, cũng từ khô lâu trạng thái biến trở về mặt giáp trạng thái phi hành cứ điểm trung ương sân luyện tập bên trong ngồi xếp bằng tại trên mặt đất xin di lấy tay chống đỡ má khoe miệng cười mịn lấy hắn bây giờ dìn cờ gì kỳ thập vi thực lực muốn giúp ít triệu duy trì trạng thái mặc dù làm không được giống khủng cụ bá chủ nhẹ nhàng như vậy thoải mái nhưng cũng chỉ là hơi phí một chút thủ đoạn mà thôi mà điều này cũng làm cho xin di có một điểm tham dự cảm giác. hoặc là nói chính là trận này thật giả hữu trí hạ ít t r i a đ ạ i chiến để xin d ì chân chính trên ý nghĩa cùng khủng cụ bá chủ giao thủ cứ điểm khu nghỉ ngơi một mặt lo lắng xạ xù kệ đối những người khác hỏi bọn họ đi đâu các ngươi liền không một chút nào hiếu kỳ sao ít t r i a đem hàng giả kéo vào các mù a i không gian về sau xin d ì liền để một đám các bộ hạ tự do hoạt động nhưng xạ xù kệ hiển nhiên nhàn không xuống mụ mẹ ấy lắc đầu quay người rời đi xạ xù kệ gọi lại mù mẹ ấy người muốn đi đâu mụ mẹ ấy nói ra ta thực lực bây giờ còn chưa đủ phải nhanh một chút dắt tỉnh n ì n nệ gẳng không có thời gian tại chỗ này chậm trễ n g ư ơ i x à xù kệ nhất thời nghe lời đối d i n nghệ găng điều khiển còn có chút lạnh nhạt ta cũng đi tu luyện nói xong c ả dìn cũng bay người rời đi sân nghe xong tự lẩm bẩm mẫu thân thật nhiều pháp thuật ta còn không có học được nên thật tốt học hạ cú lời ít m à ý nhiều ta đi tập kiếm tung bay ở cụ dạ mạ bên cạnh ý đổ đối cụ dạ mạ thúc giục nói cụ dạ mạ chúng ta cũng không thể nhàn rỗi đi tu luyện đi cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu ân n ệ dị cùng k ý mị mạ d ồ i liếc nhau một cái cũng đi theo yên lặng rời đi g i u chi hạ ý chia Bày ra thực lúc này ziz đi lên nhẹ nhàng vỗ vỗ xạ xủ kẻ bà vai xạ xù kẹ nhìn về phía ziz nói ra kết quả của trận chiến này quan hệ trọng đại mọi người làm sao có thể lãnh đạm như vậy đâu ziz kết lẫn đầu mọi người không phải lãnh đạo mà là có đại nhân nhìn xem mọi người không cần quá đáng quan tâm mà thôi xa xù kệ kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này chỉ là việc quan hệ chia cùng với chính hắn m ả n dễ kỳ ủ xạ g ì ệ g ặ n g hắn không có cách nào để chính mình tỉnh táo lại thế là nói ra ngươi hẳn là cũng rất hiếu kỳ kết quả của trận chiến này đúng không đi chúng ta cùng đi tìm xin gì hỏi một chút tình huống của hắn ziz lắc đầu không ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi ta muốn đi tu luyện lúc này đã đi xa chỉ chỗ hướng bên này vẫy vẫy tay z nhanh lên nhanh lên biết rồi ta lập tức tới ứng phó chỉ chỗ một tiếng về sau z lại vô vô xạ s ủ kẻ bà vai thật tốt tu luyện à chỉ có thực lực mạnh lên chúng ta mới có thể phát huy được tác dụng xạ sủ kẻ thở dài công nhận z lời nói vậy được rồi ta cùng các ngươi cùng đi tu luyện đi z z run lên ếch xạ sủ kẻ hỏi làm sao rồi z có chút ngượng ngùng nói ra huấn luyện của chúng ta cường độ có chút cao ngươi khả năng không quá thích hợp nếu như xạ s ủ kẻ còn có m ả n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng lời nói tham dự vào z z chỉ chỗ tu luyện bên trong cũng là miễn cưỡng có thể được nhưng bây giờ xạ xủ kẻ mất đi m ả n dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng chỉ có một đôi cây ghép xạ dìn gẳng cấp ba căn bản cũng không phải là nắm giữ truy kỳ đồng thời truyền vào qua màu xanh hoa bị ngạn số một gz chỉ chỗ hai người đối thủ cưỡng ép cùng một chỗ tu luyện sẽ chỉ bị treo lên đánh xa xù kẻ nghe xong dị dẹt lời nói phía sau mới kịp phản ứng trong lòng vừa thẹn lại giận không bao lâu khu nghỉ ngơi cũng chỉ thừa lại hắn một người hắn yên t ĩ n h đứng ở tại chỗ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn xin gì giới trướng trong những người này mặc dù từng cái tuổi không lớn lắm nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là chút mạnh ngoại hạng yêu nghiệt cùng những người này cùng một chỗ xa xù kẹ ngay trước những cái kêu k ê u ngạo căn bản không đáng giá nhắc tới mà điều này cũng làm cho hắn lâm vào sâu sắc lo nghĩ cùng trong ngượng ngủ một lát sau xa xù kẹ k h é h ừ một tiếng h ừ ta mới không thể bị bọn g i a hỏa này xem thường đây nói xong hắn hướng chính mình luyện tập khu đi các mù ải không gian cùng lúc trước cô tịch khác biệt lúc này các mù ải không gian bên trong chỉ có thể dùng một mảnh lộn xộn để hình dung đập vào mắt chỗ tất cả đều là tổn hại của đá mà tại một chỗ không hoàn chỉnh trên trụ đá hai cái ủ chi hạ ít chỉ yên tính đối lập không thể nghi ngờ bọn họ đều trúng lẫn nhau huyết bất quá trong nháy mắt trong đó một cái ủ chỉ hạ ít chĩa bỗng nhiên mở hai mắt ra chật hắn phát động sờ s ạ n đủ thôi động tôi xủ cả n ọ t dù gì không lại không nghiêng đâm t r ú n g một cái khác ủ chỉ hạ ít chia tại tôi xủ cả n ọ t dù gì phong ấn lại bị đâm t r ú n g ủ chỉ hạ ít chĩa thân thể một chút xíu t ă n g chảy cuối cùng biến mất tại tôi xủ cả n ọ t dù gì trên mũi kiếm tháng bại đã phân cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn một trăm tám mươi mốt dép cung bệnh chưng một nghìn một trăm tám mươi mốt dép cung bệnh hoàn thành phong ấn về sau lớn như vậy một cái c ả mù h ả i không gian bên trong cũng chỉ còn lại một tôn đứng sừng sưng lấy sợ săn đủ tại sợ săn đủ bên dưới ít chia chậm rãi nổ ngủ một mạch không thể nghi ngờ bên thắng là chân chính đủ chỉ hạ ít chia bởi vì hàng giả sẽ không có loại này sống s ó t sau hai nạn nghĩ mà sợ nguyên lai、like、hắn cũng sẽ sợ hãi chú ý tất cả những thứ này xình di cười khẽ một tiếng chiến thắng phía sau ít chia rốt cuộc không che giấu được hiện lộ ra nhân loại bản năng hắn cũng sẽ sợ hãi hắn cũng sẽ hoảng hốt chỉ là tại thời điểm chiến đấu những tâm tình này đều bị hắn khắc chế không hổ là ít c h xin dĩ âm thầm cảm khái chỉ riêng lực chấp hành năng lực phân tích cùng với tổng hợp chiến lược ít chia vung xạ s ủ kẹ mười đầu đường phố đừng nói xạ s ù kẹ theo xin dĩ liền đủ trí hạ mã đạ giả cũng không sánh nổi ít chia sở dĩ hắn có chút vui mừng lúc trước chính mình lựa chọn không có bởi vì chính mình dưới trướng nhân tài đông đúc mà kiêu ngạo chủ quan đối phó hàng giả đắc lực nhất quả nhiên vẫn là hàng thật ít chia lần này có thể thắng lợi không phải nhờ cái gì mưu lợi chiến thuật cũng không phải dựa vào man lực nhiệt ép mà là lựa chọn một loại liền xin dĩ cũng không nghĩ tới dương mưu hàng giả không những hoàn mỹ phục chế nhận thuật của hắn huyết thuật thể thuật đồng t h u ậ t nhẫn cụ thần khí các loại những này thậm chí ngay cả hắn phương thức tư duy quen thuộc phong cách đều phục chế đi qua cho nên ít chĩa nháy mắt hiểu ra bất kỳ cái gì kỹ xảo bất kỳ cái gì chiến thuật đối mặt hoàn mỹ như vậy phục chế thân thể cũng sẽ không đưa đến hiệu quả chỉ có khiêu chiến bản thân mới có một tia phần thắng kết quả là ít chĩa lựa chọn í ra nạm bi cái này cấm thuật đã là đối địch cũng là đối mình bởi vì chỉ có chính mình chúng chiêu hắn mới có năm chắc làm cho đối phương cũng chúng chiêu nói cách khác hắn chuẩn bị kéo lấy hàng giả cùng một chỗ rơi vào ý giả n a b ì vận mệnh tuần hoàn bên trong xem ai có thể t r ư ớ c cùng mình chấp nghiệm hòa giải đi ra tuần hoàn kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là ít c h i a thắng hắn chấp nghiệm là cái gì xin gì không thể nào biết được nhưng có một chút có thể khẳng định hắn đã b u ô n g xuống chấp nghiệm cùng mình hòa giải mà hàng giả chấp nghiệm là cái gì xin gì mặc dù không biết nhưng có thể đoán ra một hai đến đơn giản là chém giết người đ ố t đèn hủy diệt nhẫn giới loại hình mục tiêu nhưng bởi vì hàng giả chỉ là bá chủ một cái tạo vật sở dĩ nó không có tư cách thả xuống cái này chấp n i ệ m sở dĩ đối hàng giả mà nói một khi rơi vào vận mệnh này tuần hoàn liền tương đương với rơi vào t ử cục lại không lật bản mảy may khả năng z、yes. đây là xin gì cấp ít t r i ệ một trận chiến này đánh giá bởi vì vì ít t r i ệ không những tuyệt hàng giả con đường đồng thời cũng tuyệt con đường của mình nếu biết do nghĩ theo ý ra nạm bi bên trong tránh ra cũng không phải một kiện chuyện đơn giản xin gì cũng không có n ắ m chắc các mưu l i không gian bên trong phốc phốc đột nhiên ít t r i ệ phun ra một cái máu đen khu khu khu cái này một cái máu đen tựa hồ xúc động cái gì dẫn đến ít t r i phim dài tập mạnh ho khan liền thắt lưng đều khó con bởi vì còn kết nối lấy su gù tô n ạ gì cùng m ặ c a t ít chĩa tình huống bên này xin di ngay lập tức liền phát giác thế là phát động c ả c mưu ải vượt qua vặn vẹo ưu u mạ kỳ đi tới c ả c mưu ải không gian bên trong t i ê n tĩnh chờ ít chĩa ho khan lắng lại xin di mới mở miệng nói thân thể của ngươi xảy ra vấn đề ít chĩa một bên lau khỏe miệng máu tươi vừa nói là một loại huyết kế bệnh trước đây không lâu mới phát hiện xin di trầm ngâm một chút ta có thể vì ngươi điều trị lấy xin di bây giờ nhãn lực cảm giác lực cùng với tại chữa bệnh nhân thuật phương diện tạo nghệ chỉ như thế một cái hắn liền đã đem ít chữa bệnh tình hiểu rõ bảy tám phẩn hướng nghiêm trọng chút nói cái này là giải chứng nhưng nếu như từ xin gì đến định ra phương án trị liệu vậy liền chỉ là phiền thoái một chút bạch dữ ít c h ĩ ngẩng đầu nhìn phía đối phương tấm kia mang theo mặt mèo mặt nạ mặt đại giới là cái gì xin gì thuận miệng nói vì ta hiệu lực ngươi còn thiếu nhân viên ít c h ĩ có chút kinh ngạc không nói đến à thực lực hôm nay đã có một không hai nhận giới chỉ là à dưới trướng những người kia liền không có một cái là đơn giản sở dĩ hắn thấy à nên không thiếu người tay m ớ i đúng phiền phức của ta so với ngươi nghĩ phải lớn dừng lại xin gì đổi đề tài bệnh tình của ngươi bảy phần là bệnh còn lại ba phần là vất vả lâu ngày thành sở dĩ ngươi chỉ có trước hết để cho chính mình ngủ lại đến mới có chữa trị khả năng ta biết là nên nghỉ ngơi một chút ít chia gật nhẹ đầu chợt đưa tay bưng kín ẩn ẩn đau ngầm ngầm con mắt ít c a n ắ c mi sở dĩ bị liệt là cấm thuật cũng là bởi vì phát động nó đại giới vô cùng lớn tựa như hiện tại ít chia cặp kia m ạ n dễ k ỳ xạ d ì n gẳng lĩnh cửu bên trong mắt phải đã mất đi tất cả thần thái thay đổi đến tái nhật vô thần hắn chỉ h o á n một trận nói ra thay ta hướng xạ xủ kẻ xin lỗi tình huống khẩn cấp bất đắc gì ta chỉ có thể hy sinh một cái m ạ n dễ kỷ h xạ dịn gắng ân xin gì tùy gật đầu đơn giản quét dọn một cái chiến trường. đ e thứ à n g g i hai cùng vết ít n g chia xin gì mang gì trước h t ịt trìa rời mắt vẫn là nạ gà tổ dưới trướng đem hắn bay ở chỗ tối còn có thể tại thích hợp thời điểm tìm hiểu một cái nạ gà tổ ổ bị tổ tình huống bên kia thì dù cổ cặp kia có thể chuyển vận cảm xúc mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng cùng với dàn mạn cặp kia bị nghi thức tăng cường qua siêu cấp hạ c ậ y gẳng đều còn tại hắn thu thập trong kế hoạch đem ít chĩa tạm thời thu xếp tại hắn phía trước thọ không có ba hang lúc dự bị một cái bí mật bên dưới căn cứ về sau xin d ì giao phó nói ngươi trước tạm thời tại chỗ này tu dưỡng đôi này mạn dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u ta sẽ giúp ngươi mang cho xạ s ù kẹ vì ít chĩa kiểm tra bệnh tình lúc xin d ì đã thuận tay đem ít chĩa mạn dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u lấy xuống đồng thời vì í chĩa đổi lại một đôi bình thường xạ dìn gẳng cấp ba minh chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm liền sẽ không có sự t ì n h bàn giao một câu xin dị rời đi trụ sở dưới đất hắn cũng không có hụi chia đi qua một phen kiểm tra về sau ít chia bệnh tình s á c thực s o hắn phía trước d ự liệu muốn phiền phức phải nhiều liền tính hắn toàn lực ứng phó cũng không có niềm tin tuyệt đối bất quá hắn không hề lo lắng bởi vì trừ hắn ra nhân giới còn có một cái s u nạ vì bảo vệ nạ dù tổ s u nạ hiện tại chắc chắn sẽ không cùng xin dị khó xử hơn nữa ít chia đích thân xuất thủ giải quyết hàng giả cũng coi là giúp xù nạ giúp ngũ đại làng nị dạ giả giải quyết một cái phiền p h ả lớn về tình về lý xù nạ cũng sẽ không cự tuyệt xỉ nhờ giúp đ quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin dì tìm tới xạ xù kẻ đồng thời đem bị triệu t cặp k i ê u mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u giao cho xạ xù kẻ liếc nhìn phiêu tại cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u xạ xù kẻ trợt gắt gao nhìn chằm chằm xin dì hỏi hắn ở đâu canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm tám mươi hai tham dò chương một nghìn một trăm tám mươi hai tham dò hắn đi xin dì bình tĩnh đáp một câu quay người chuẩn bị rời đi xạ xù kẻ một mặt m ở mịt đi xin dị bước chân không ngừng vừa đi vừa bàn giao nói đôi này mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u bị í c h r i ệ sử dụng qua một lần cấm thuật sở dĩ mắt phải mất đi tất cả nhãn lực nếu như ngươi muốn nếm thử khôi phục có thể đi tìm c ạ dìn thử xem lấy c ạ dìn hiện tại dương độn trả cờ giả cường độ khôi phục một cái bởi vì phát động cấm thuật mà hao hết nhãn lực mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u cũng không phải không có khả năng đương nhiên bây giờ xin gì cũng có thể làm được chỉ là hắn trước mắt không có tinh lực đi làm những thứ này quay trở về chính mình trung ương sân luyện tập xin di lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống theo giả uchi ha ích c a bị phong ấn khủng cụ bá chủ tại nhận giới hạ bước đầu tiên cờ bị xin dị cái này người đốt đèn ăn hết trận này giao phong xin dị bằng vào chủ nhà ưu thế thắng một tràng bất quá hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ là một bộ hoảng hốt hình chiếu đối bá chủ đến nói có lẽ căn bản là không tính là cái gì bước kế tiếp nó sẽ làm thế nào xin dị tính toán suy đoán bá chủ hành động nhưng rất nhanh liền lắc đầu bá chủ tiếp xuống sẽ làm cái gì hắn thật là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được bởi vì tình báo trong tay thực sự là quá ít yếu ớt thở dài xin dị nghĩ ngợi nói xem ra chỉ có thể bình tới tướng đỡ nước tới n â n ngăn t báo ba chủ tại ca mx thế giới phóng thích hoảng hốt hình chiếu cố tượng ra một bộ giả dối cú nỉ dọ dì chia truy sát ubusi kizu hơi lúc ca mx thế giới đã ở vào hủy diệt vùng ven sở dĩ từ một điểm này phân tích tựa hồ chỉ có làm bá chủ lực lượng xâm lấn đến tầng thứ nhất định bá chủ mới có thể xuyên thấu qua không gian bích lũy phóng thích h o à n g hốt hình chiếu vâng không nếu như tiếp xúc liền có thể phóng thích h o à n g hốt hình chiếu lời nói bá chủ vì cái gì không sớm một điểm phóng thích h o à n g hốt hình chiếu giải quyết đi ô b á sĩ k ỳ dư h ữ i đâu bởi vậy bá chủ có thể tại nhận giới phóng thích h o à n g hốt hình chiếu rất có thể nói do nó đối nhận giới xâm lấn đã m ư ờ i phần xâm nhập là vì cái mt thế giới đối nhận giới xâm lấn sao xin gì hít mắt lại hắn hiện tại không xác định cái t h ế giới có thể kiên trì mười mấy năm là một cái thế giới chống cự bá chủ tình huống bình th còn là bởi vì upsi kỳ dù hệ vị này người đ ố t đèn làm cái gì đem cái max thế giới hủy diệt thời gian chậm trễ ví dụ như xâm lấn nhận giới nếu như cái max thế giới có thể kiên trì mười mấy năm chỉ là một cái ngoài ý m u ố n hoặc là nói đây là upsi kỳ dù hơi khổ tâm lưu đ ổ kết quả cái kia nhận giới sợ rằng liền không có bao nhiêu thời gian xin gì cúi đầu nhìn một chút bên h ô n g lúc g ầ n lúc hiện đèn bên trong chứa cho tàn trọn vẹn còn có một nửa liền tính không chống được mười năm bằng ta cái này người đ ố t đèn để nhận giới lại chống đỡ cái hai ba năm hẳn là không có vấn đề xin gì rất rõ ràng chỉ cần hắn còn có cho tàn khủng cụ bá chủ liền không khả năng toàn diện đột phá nhận giới không gian bích lũy đánh giá một chút chính mình thời gian còn lại xin dĩ lại bắt đầu kiểm kê lên trước mắt nhận giới có thể trở thành chính mình trợ lực chiến lược muốn đối mặt bá chủ cấp độ này địa nhân dị tức ấ p nên chỉ là cái cánh cửa nếu như dựa theo điều kiện này đến thống kê lời nói trước mắt nhận giới bên trong nên chỉ có bị phong ấn tra cơ dạ thủy tổ s ố ấ t xù kỷ c ạ khu gia tại nhận giới ở n ú t ngàn năm s ố ấ t xù kỷ ỷ sĩ kỳ lấy linh thể tình thế dừng lại nhận giới dị cứ xenin cùng với trên mặt trăng khả năng dung hợp g a kèn xảy gặng xuất kỷ tôn hệ dị cái này một cái chính xin d ì dưới trướng đừng nói những người khác chỉ sợ liền tối cường hoàn toàn thân thể vu nữ sẩn cũng kém nửa bậc ma mảnh tương đối liền xem như có thể bị xin dị xưng là chiến lược bốn người kỳ thật cũng không hoàn toàn phù hợp xin dị yêu cầu s u ấ t xù kỳ ca gụ dạ bị phong ấn ngàn năm ở vào suy yếu kỳ nếu như không có một bộ dị t ứ cấp thân thể cho nàng mượn xác hoàn hồn nàng căn bản là không phát huy ra huyết kế lưới thực lực s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền càng thẳng hơn bị ca gụ dạ đánh lén mất đi thân thể về sau tại nhận giới dạo chơi ngàn năm hắn đều không thể tìm tới một cái thích hợp khí cụ chỉ có thề mượn nhờ giải gần thân thể sống tạm tại dành riêng hắn tất cả trả cờ dạ tin tức đóng bên trong dị tư x e n nhìn là cường dị tư cấp không giả nhưng từ bỏ thập vĩ đồng thời sáng tạo nhân tông đem trả cờ dạ phân cho mọi người hắn hiện tại còn lại bao nhiêu lực lượng ai cũng nói không tốt còn lại sốt xù kỳ tôn lệ gì, nhưng thật ra là không đủ tư cách cùng trở lên ba người đánh đồng cho dù hắn dung hợp ra kèn sậy gẳng cũng không ngoại lệ xin d ì sở dĩ đem hắn cũng bỏ vào chiến l ự c bên trong là vì hắn có thể điều động trên mặt trăng tôn kia cự hình kèn sậy gẳng cả hai cộng lại mới tương đương với một cái hoàn trình dị tư cấp sở dĩ bốn cái chiến lược bên trong xin dị có thể tranh thủ kỳ thật chỉ có một cái n ữ a một cái dĩ nhiên chính là trên mặt trăng xuất xù kỳ t o n e g h mà còn lại nửa cái thì là linh thể trạng thái gì cự xèn h ì n đến mức xuất xù kỳ c ả gù dạ cùng xuất xù kỳ i s i k i bọn họ đều là tiêu chuẩn nhất xuất xù kỳ gần như không có khả năng bị thu phục sở dĩ xin dị đã đem bọn họ lệ vào chất dinh dưỡng mà tại chính hắn dưới trướng có tiềm lực có thể bước vào dị thứ cấp kỳ thật vẫn là có không ít xem như hoàn toàn thân thể vu nữ sần chính là trong đó tiếp cận nhất dị thứ cấp tồn tại mở ra dịn nghệ gẳng cá dịn cùng với nắm giữ giá t r h ô cô m ụ mẹ ấy cũng đều có đủ sung kích dị tư cấp khả năng lại h ư ớ n g xuống sợ rằng cũng chỉ có xạ xù kẻ có năng lực như thế đây cũng không phải bởi vì xạ xù kẻ thiên phú vượt qua cụ da mạ hạ cụ ký mỹ mạ r ồ nghệ gì đám người đơn thuần là vì xạ xù kẻ lạt sột xù ký n đỏ dạ chuyển thế thân thể có nhất định xác suất có thể được đến dị tư xem nhìn qua tặng dị tư lực lượng đồng dạng đạo lý nạn dù tổ cái này s ộ s xù ký ả hụ dạ chuyển thế thân thể cũng có không nhỏ xác suất đột phá đến dị tư cấp hay đến thời gian ba năm lại bồi dưỡng được mấy cái dị tư cấp xin dị cảm giác vấn đề vẫn là không lớn phải cả dìn chủng điểm gật d đầu xin dị không làm kinh động những người khác l n c yên không tiếng động rời đi phi hành cứ điểm rơi xuống một chỗ không người núi cao bên trên xin dị bắt đầu khởi động đèn tìm kiếm lên không gian kẽ nứt ba chủ tình báo không phải ngồi tại trong nhà suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra được sở dĩ hắn cần phải đi thế giới khác thăm dò một chút canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương m t h ì n t r ă m tám m ư i hempis chương m t h ì n t r ă m tám m ư i hempis một cái người áo đen tại sin di bên thai l i ễ u lo không ngừng nói nhìn đó chính là hempis chỗ kia mỗi ngày đều có đồ chơi mới ta dẫn n g ư ơ i thật tốt mở mang kiến thức một chút sin di ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy tầm mắt phần cối u xuất hiện một tòa đủ mọi màu sắc siêu cấp thành thị sở dĩ nói nó đủ mọi màu sắc là vì san sát cao ốc ở giữa khắp nơi đều tràn ngập các dạng trói lọi nhật bản cùng hình chiếu để người không kịp nhìn gặp xin g ì trầm mặc như trước người áo đen vô vô xin g ì sau lưng không cần lo lắng ngươi có thể tại chỗ này tìm tới ngươi muốn tất cả chỉ cần ngươi mua được chỉ mong đi xin g ì thuận miệng lên tiếng cùng xin g ì đồng hành hắc bảo nhân này tê ờ bờ lách l ì tật xin g ì cũng không biết đối phương tên thật là gì chỉ biết là đối phương cũng là một vị người đất đèn hắn cùng bờ lách l ì tật là tại một chỗ không gian kẽ n ư ớ c bên trong gặp nhau bởi vì lẫn nhau người đất đèn thân phận sở dĩ song phương nếm thử trao đổi một cái kết quả cái này bờ lách lý tật vô cùng hay nói mà xin dị lại vừa lúc thiếu người đất sở dĩ song phương ăn nhịp với nhau kết bạn đi tới bờ lách lì tật trong miệng danh sưng không gì làm không được hèm tít mà hèm tít tại bản địa trong lời nói có kỳ tích hàm nghĩa sở dĩ trước mắt hèm tít cũng có thể được xưng là kỳ tích tri thành rất nhanh máy móc phi toa tiến vào thành thị đồng thời dừng ở một chỗ chật hẹp trên bãi đáp máy bay bên này bờ lách lì tật hướng xin dì chào hỏi một tiếng sau đó đi xuống phi toa ở phía trước vì xin dì mang theo đường xin dì xuống máy móc phi toa vừa đi theo bờ lách lì tật tại trong thành thị đi xuyên một bên đánh giá bốn phía tất cả tiến vào thành thị nội bộ về sau một cỗ chen trúc cảm giác đệ nén đập vào mặt tòa thành thị này nội bộ còn lâu mới có được bên ngoài nhìn qua như vậy ngăn nắp chật hẹp vô tự khu phố giá rẻ lộn xộn nhật bản cùng với xuyên qua một cái trong đó cái vội vàng lại chết l ặ n g thị dân để trong này nhìn qua càng giống một cái đại hào khu ổ chuột bất quá cùng bình thường khu ổ chuột khác biệt nơi này cho dù là tại bên đường trào hàng kỳ quái dược tề tiểu thương trên thân cũng có rất nhiều thoạt nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác tay chân giả nguồn sáng khoa học kỹ thuật xin gì liếc qua tiểu thương tay chân giả bên trên cái kia đã có chút loang lộn h ã n hiệu rất nhanh thu hồi ánh mắt Lục câu ngọc sức quan sát là không thể nghi ngờ sở dĩ đập vào xỉn dì trong tầm mắt tất cả sự vật bất luận là nhật bản bên trên một đoạn t ồ n hại bóng đèn vẫn là lui tới thị dân trên thân những cái kia thay thế thân thể một số bộ vị tay chân giả hay là trên không phi hành phi toa từng giờ từng phút tất cả đều tại xỉn dì nhìn rõ bên trong nguyên nhân chính là như vậy cái này nguồn sáng khoa học kỹ thuật đưa tới xỉn dì chú ý bởi vì hắn phát hiện cái này thành thị các ngọ ngách tựa hồ cũng c h à n g ngập nguồn sáng khoa học kỹ thuật theo tay chân giả đến phi toa thậm chí là san sát cao ngất lại lâu gần như khắp nơi đều là nguồn sáng khoa học kỹ thuật logo đổi ng xin d ì đi theo bờ lách lì tật đi tới một cái cao ốc nội bộ bờ lách lì tật giảm thấp xuống âm thanh lượng nói ra phía trước chính là ta nói với người c ầ u g nghệ giả quán b a bên trong thường xuyên sẽ có giống chúng ta dạng này người chiếu cố sở dĩ cũng là một cái loại nhỏ nơi giao dịch không chỉ có thể giao dịch vũ khí dược phẩm nguồn năng lượng gì đó còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi bờ lách lì tật trong miệng chúng ta dạng này người không thể nghi ngờ chính là chị người đ ố t đèn xin d ì khe nhữ n mày tại địa bàn của mình tùy ý để mặt khác người đất đèn ra vào cái này thế giới người đất đèn liền không lo lắng sẽ có giáp tâm không tốt giá hỏa làm phá hư sao nếu biết rõ người đốt đèn cũng không đều là giống xin dị dạng này người lương thiện còn có rất nhiều là cùng một bác sĩ kỳ d ù h ơ i ệ một dạng nói bọn họ là thủ hộ thế giới của mình người đốt đèn còn không bằng nói bọn họ là vũ trụ cường đạo tới chuẩn xác b ợ lách lì tất cười cười tên kia chính là người điên người điên xin d ị lông mày vẫn không có d a n ra b ợ lách lì tất mặc dù đánh giá cái này thế giới người đốt đèn là người điên nhưng hắn nói lời này đương thời ý thức giảm thấp xuống âm lượng nói do đối phương liền xem như người điên hơn phân nửa cũng là một cái không dễ chọc người điên chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới cầu nguyện giả quán b a vừa vào cửa vợ lách lì tật thuần thục đứng ở cửa ra vào một cái dụng cụ đo lường bên dưới tùy ý đỉnh đầu dụng cụ đo lường ném xuống mấy đạo q u a n hoàn ở trên người hắn kiểm tra một phen thông qua kiểm tra đo lường về sau vợ lách lì tật xoay người nói với xin di đây là kiểm tra ngươi có hay không mang vũ khí cùng với có hay không bị ô nhiễm yên tâm ngươi liền tính mang theo cái gì lớn uy lực vũ khí chỉ cần đăng ký một cái là được rồi xin di gật đầu mặt không thay đổi đi tới dụng cụ đo lường bên dưới vì phòng ngừa tự thân tin tức lộ ra ngoài rời đi nhận rời phía trước hắn đối với chính mình gia tăng một đạo phong ấn đem tự thân trả cờ dạ duy trì tại bình thường t r ứ n h n cấp độ đương nhiên chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể giải trừ đạo phong ấn này đem chính mình biến trở về dịn cờ dị kỳ thập vĩ dụng cụ đo lường hạ xuống quang hoàn ở trên người hắn quét nhìn một phen về sau rất nhanh liền biến mất nhìn xem tùy tiện thông qua dụng cụ đo lường xin di bờ lách lý tật có chút ngoài ý mới ngươi thật đúng là cái gì vũ khí đều không mang à. xin di liếc qua vợ lách lý tật ngươi không phải cũng giống nhau sao vợ lá gan lớn như vậy tùy thân mang theo da hỏa đây xin di hỏi cái kia vừa rồi dụng cụ đo lường tại sao không có báo cảnh đã sớm đăng ký quá cười cười vợ lách lì tất nói tiếp ta đoán ngươi nên có cái gì mà k h á c p h ò n g thân thủ đoạn bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tùy thân mang một thanh vũ khí chúng ta có thể là gánh vác một cái thế giới an nguy cẩn thận một chút tổng không sai ân xin dị lên tiếng lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dụng cụ đo lường đài này dụng cụ đo lường thoạt nhìn vô cùng có đủ khoa học kỹ thuật cảm giác bất quá tựa hồ cũng không có kiểm tra đo lường ra xin dị trong cơ thể chân chính n n chứa lực lượng vợ lách lì tất đề nghị chờ một chút ngươi có thể tìm lao ngà cá hắn là buôn lậu súng ống đạn dược trong tay có không ít đồ tốt ngươi có thể đi đái một đái xin Di nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng muốn biết bên ngoài từng cái thế giới cấp độ thực lực mà vũ khí hiển nhiên là tốt nhất tham khảo vật c ù n g bờ lách l ỉ tật cùng một chỗ xuyên qua kiểm ă n khu quán b a nội bộ cấp tốc đập vào xin d ì tầm mắt mặc dù danh tự lấy được rất giọt người têu cái gì cầu nguyện giả nhưng trên thực tế trong quán b a bố cục không có cái gì kỳ lạ địa phương bị các, các ngọ ngách bên trong gũ ám hàng ghế dài cùng với hành lang chỗ sâu từng cái phòng riêng thoạt nhìn liếc qua thấy ngay đi tới quầy ba người hầu diệu hướng bở l a c k l y t ậ t nhẹ gật đầu tựa hồ là người quen sau đó thoáng quan sát xin d i một cái đưa cho xin d i một tấm màu đen tấm thẻ xin d i nhận lấy tấm thẻ phát hiện tấm thẻ chính diện biểu hiện ra 100000, m mặt sau thì là nguồn sáng khoa học kỹ thuật logo gặp xin d i không hiểu b l a c k l y t ậ t cười nói đây là hẻm thịt thẻ đen giống chúng ta dạng này người lần đầu tiên tới đều sẽ bị tặng cho một tấm phía trên trị số chính là số dư có thể tại chỗ này tùy tiện tiêu phí canh thứ nhất dâng lên c h ư t r ă m tám m ư đối kháng ba chủ người t r ă m tám m ư đối kháng ba chủ người thẻ tín dụng sao xin dị quan sát tỉ mỉ lên trong tay thẻ đen lúc này vợ lách lì tật lấy ra chính mình thẻ đen để người hầu d ư ợ u quét xuống xin dị lơ đãng lướt qua phát hiện đi qua người hầu d ư ợ u quét hình về sau vợ lách lì tật tấm kia thẻ đen bên trên trị số theo 9200, cấp tốc biến thành 109200. xin dị rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt chính mình lần đầu tiên tới h e m p tis liên bị tặng cho một tấm số dư vì một trăm vạn thẻ tín dụng mà vợ lách lì tật cái này người tiến cử tựa hồ cũng thu được mười vạn điều này nói rõ h ẻ m tít chủ nhân không những không bài xích thế giới khác người n ố t đèn ra vào h ẻ m tít thậm chí còn vô cùng hoan n g h ê n đồng thời nguyện ý vì thế thanh toán một bút phí tổn xin g ì thâm hô một tiếng cũng không biết cái này một trăm vạn tại h ẻ m tít có đủ cái gì trình độ sức mua lấy được thù lao bờ lách lì tật hiển nhiên rất cao hứng hắn vô vô xỉn g ì bà vai chính ngươi tùy ý ta thấy được mấy cái người quen đi qua chào hỏi ngươi đi đi xin g ì gật đầu sau đó theo bờ lách lì tật chỉ phương hướng nhìn một chút ánh mắt xuyên qua trong sàn nhảy từng cái mặc hờ hang làm điệu làm bộ p h nữ rơi xuống nơi hẻo lánh một cái tia sáng u ám hàng ghế dài bên trên nơi đó có ba cái giống như x ì n h di người khoác áp bảo tựa hồ đang trò chuyện cái gì từ lần trước trong lúc vô tình tiến vào một cái sắp hủy diệt thế giới gặp rất nhiều thế giới khác người đốt đèn về sau x ì n h di liền biết áo bào đen là người đốt đèn tiêu chuẩn thấp nhất trang phục dưới tình huống bình thường người đốt đèn bọn họ đều sẽ thân mặc áo bào đen ngụy trang chính mình ánh mắt chết đi x ì n h di phát hiện quán ba cái khác ghế dài bên trên còn có không ít cái khác người áo đen những người áo đen này hoặc là đang thì thầm nói chuyện tựa hồ thương nghị cái gì hoặc là trái ôm phải ấp phóng tung sát d ụ n hoặc là đối với một cái màn hình chọn chọn lựa lựa tựa hồ tại giao dịch cái gì quả nhiên là một cái giao dịch chỗ xin dị cảm thấy phân chấn đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt bởi vì người đốt đèn càng nhiều hắn có thể thu thập đến liên quan tới bá chủ tin tức thì càng nhiều lúc này người hầu diệu đi tới xin dị trước mặt khách khí hỏi khách nhân xin hỏi ngài cần một điểm vốn sao ta có thể vì ngài đề cử một chút chúng ta nơi này đặc sản được rồi xin dị thuận miệng lên tiếng sau đó đánh giá người hầu diệu người hầu diệu là cái trung niên nam nhân mắt trái rõ ràng là một cái máy móc bí mắt tiêu cự tùy thời tùy thời đều tại điều khiển tinh vi phát ra nhẹ nhàng tiếng vang xin di đột nhiên cảm giác được nếu như xạ sổ gì đi tới cái này cái thế giới nhất định sẽ rất vui vẻ không bao lâu bờ lách lì tật liền trở về q u y ba r nhìn thoáng qua xin di trước mặt màu xanh cóc thai thế là đập đi miệng đối người hầu rượu nói ra cho ta cũng tới một ly l a m n g ậ u không thể nghi ngờ người hầu rượu cho xin di để cử đồ hướng tề ê l a m n g ậ u g ặ p bờ lách lì tật trên mặt thịt đau trợt l ó e lên xin di hỏi rượu này có cái gì đặc biệt sao n g ư ờ i không biết sửng sốt một chút bờ lách lì tật cười âm thanh ha Cái này n Lam ghen ọ n bên trong g có ẻ m tí mới tít nhất g chữa trị dược Đừng nhìn, cái tể. một Đừng đi nhìn này chén nhỏ, uống một hớp một xin u ố n g l ề có thể miễn dị c h nhất ít bưng là lần thứ nhất n u ố chén ò n có t ể thể điểm tăng lên ít nhất 5 thể năng. ta còn tưởng biệt trị. năng, lên còn rằng ngươi này. Gen chữa Xin gì bưng gì là chữa h đặc c đây lên nhìn một chút bên trong l a m n g ọ n g vừa rồi người hầu rượu vạch sổ sách lúc lập tức vạch mất xin dị thẻ đen bên trong một mươi điểm để hắn cho rằng một chén rượu liền muốn một mươi điểm trong thẻ cái k i a m một trăm vạn không có bao nhiêu sức mua bây giờ biết một ly này l a n ngộng lại có như thế cường hiệu lực để hắn không thể không một lần nữa ước định lên trong thẻ cái này một trăm vạn tại hẻm thịt sức mua thoảng qua do dự một chút xin gì nhấp một miếng trong chén lang ngộng lối vào có chút chua cay tựa như độ cao đến được liệt cựu bất quá một lát sau đầu lưỡi liền có về cam tư vị vô thận hắn để ý hiển nhiên không phải lang ngộng tư vị huống xuống lang ngộng phía sau hắn lập tức kiểm tra lên thân thể của mình sau đó khẽ cười một cái đồng dạng tại p h ẩ m vị lang ngộng vợ lách lì tật thấy thế hỏi thế nào không sai xin dí thuận miệm cho một câu đánh giá cái này ly lang n ộ n g có lẽ thật tồn tại b ờ lách lì tật giới thiệu những năng lực kia nhưng đối xin dí bây giờ thân thể đến nói cái này ly lang động không được bất luận cái gì hiệu lực song phương lực lượng cấp độ kém hơn quá nhiều quá nhiều lang động bên trong ẩ n chứa dược lực đã chữa trị không được xin dị gen cũng vô pháp tăng lên hắn thể lực bất quá đối đồng dạng lý dạ, bao nhiêu hẳn là có chút hiệu quả để ly rượu xuống xin dị đối b ờ lách lì tật hỏi nơi này cái gì đều có thể giao dịch sao b ờ lách lì tật gật đầu ân vũ khí thuốc nguồn năng lượng những này cơ sở nhất liền không nói cái khác ví dụ như tình báo tay chân giả cơ thể giả chiến hạm súng vật thậm chí là nữ nhân cùng nô lệ chỉ cần n g ư ơ i m mớn nơi này đều có để bán xin g ì lại hỏi dùng cái gì giao dịch đâu vợ lách lì t ậ t nói ra thường thấy nhất chính là lấy vật đ ổ i vật trên lệch giá có thể dùng thẻ đen bên trong điểm số bổ đủ ngươi trực tiếp dùng điểm số mua đồ cũng được bất quá không phải tất cả mọi người tiếp thu thẻ đen điểm số có chút hàng cao cấp chỉ có thể đổi hoặc là dùng cho tàn mua hiểu rõ những này xin dì trầm ngâm một chút nếu như ta nghĩ thu thập một chút tình báo nên tìm người nào vợ lách lì tật nghe xong tới hào hứng hỏi người muốn biết cái gì đừng nhìn ta như vậy ta có thể là vòng tròn bên trong đứng đầu nhất mấy cái tình báo con buồn một trong xin gì nói ra ngươi nên nhìn ra ta chính là cái tân nhân sở dĩ muốn biết một chút cơ sở đồ vật xin gì không có vừa bắt đầu liền hỏi t h a m bá chủ tin tức bởi vì hắn lo lắng chính mình bị bá chủ để mắt tới sự tình sẽ khiến mặt khác người đốt đèn bài xích từ đó ảnh hưởng đến hắn thu thập tình báo vợ lách lì tật ra giá một vạn thẻ đen điểm số thành giao xin gì không do dự dù sao thẻ đen bên trong một trăm vạn là người khác đưa tặng xài không một chút nào đau lòng vợ lách lì t ậ t bắt đầu giới thiệu bởi vì mỗi một cái thế giới lực lượng cấp độ khác biệt sở dĩ cho dù cùng là người đốt đèn cũng tồn tại đủ kiểu vòng tròn ví dụ như hèm tis cái này thế giới tại người đốt đèn trong vòng luận quần liền thuộc về trung cao cấp nếu không hèm tis người đốt đèn cũng không có sức mạnh ở địa bàn của mình xây dựng nơi giao dịch xin gì quét mắt quá ba nơi này thuộc về trung cao cấp sao cái gì kia mới tính cao cấp đâu đúng lúc này lại có mấy cái thân ảnh tiến vào cầu nguyện giả quá ba bất quá bọn họ không có thân mặc áo bào đen mà là mặc các loại trang phục liên tại xin dì cho rằng những người này là hẻm tịt thổ dân lúc một bên bờ lách lì t ậ t giảm thấp xuống âm lượng tại xin dì bên thai nói khẽ mấy người bọn hắn chính là cao cấp xin dì nghi nói vậy bọn hắn vì cái gì nói đến một nửa chính xin dì cũng phản ứng lại khoác áo bào đen cũng không phải là người đốt đèn một loại nào đó cứng nhắc yêu cầu đơn thuần chỉ là người đốt đèn nghĩ bảo vệ tự thân tin tức không tiết ra ngoài một loại hành động bất đắc dĩ mà cái này ba cái người đốt đèn không có khoác áo bào đen không thể nghi ngờ nói do đối phương đối tự thân thực lực rất tự tin căn bản không sợ chính mình tỉnh báo lộ ra ngoài vợ lách lì tất tiếp tục nói ta miễn p h i đưa ngươi một cái tình báo nghe nói mấy người bọn hắn tại mưu đ ổ đối kháng bá chủ cành thứ hai dâng lên hôm trước thổi điều hòa làm c n g cúm ngày hôm qua trạng thái không tốt nghỉ ngơi một ngày vạn phần xin lỗi đối kháng bá chủ xin dị kềm chế vui sướng trong lòng ra vẻ nghi ngờ hỏi một câu đề cập bá chủ vợ lách lì tất trong mắt lóe lên một vệ tu ám cảm xúc bỗng nhiên liền xa suốt xuống dưới ngươi là tân nhân sở dĩ có một số việc ngươi không biết xin di thúc giục nói cho ta một chút b ợ lách lì tật nhìn xung quanh một chút sau đó lôi kéo xin dị đi tới một chỗ không người ghế dài bên trên cái này mới chậm rãi mở miệng nói tại trong vũ trụ bao la ngoại trừ chúng ta những n à y người đốt đèn bên ngoài còn có một loại tên là bá chủ g i a hỏa xin di chỉ nhẹ nhàng gật đầu không có mở miệng đánh gậy đối phương b ợ lách lì tật nói tiếp bá chủ lấy thế giới làm thức ăn ở trong mắt bọn họ từng cái thế giới chỉ là chờ đợi bọn họ săn bắn đồ ăn mà thôi xin dị bản năng nhữ mày vợ lách lì tật thấy thế hỏi người không tin xin dị cố ý nói xong có chút b ợ lách lì t ậ t nói ra vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu như không có bá chủ lời nói chúng ta những n à y người đốt đèn lại là tại đ ể phòng ai đây xin gì hỏi ngươi nói là chúng ta tồn tại chính là vì đối kháng bá chủ ân đây là hiện nay vòng tròn bên trong chủ lưu nhất suy đoán dừng lại b ợ lách lì t ậ t nói bổ sung rất nhiều tư thâm người đốt đèn đều cho rằng trong vũ trụ là trước có bá chủ sau đó mới xuất hiện chúng ta những n à y người đốt đèn xin gì hỏi vội nói như vậy chúng ta người đốt đèn là có thể đối kháng bá chủ ách đón xin gì tha thiết ánh mắt vợ lách lì tất nhất thời n h ẹ lời xin di hỏi thế nào ta lý giải có vấn đề b ợ lách lì tật thở dài suy đoán là như thế suy đoán nhưng chúng ta người đ ố t đèn kỳ thật không đối kháng được bá chủ sở dĩ người đ ố t đèn là vì đối kháng bá chủ mà xuất hiện cái này một suy đoán chỉ là đông đảo suy đoán bên trong một loại xin gì những mày vì cái gì b ợ lách lì tật nhìn xem xin gì lắc đầu ngươi chưa từng gặp qua bá chủ ngươi không hiểu c h ờ ngươi lúc nào gặp được ngươi liền biết vấn đề của ngươi có cỡ nào ngu xuẩn xin gì không có lập tức trả lời hắn biết vợ lách lì tật nơi này chị gặp gỡ cũng không phải là giống hắn dạng này bị bá chủ theo dõi mà là giống phía trước hắn ngoại ý muốn tiến vào cái kia sắp hủy diệt thế giới tận mắt chứng kiến bá chủ khủng bố nói cách khác chỉ cần người n ư t đèn l à gan đủ lớn khắp nơi du lịch là không nhỏ sát xuất kiến thức đến bá chủ mà người n ư t đèn tự thân là có thể miễn dịch ô nhiễm sở dĩ chỉ cần mình thế giới hoặc là nói nơi ở của mình không bị bá chủ để mắt tới liền sẽ không có vấn đề quá lớn xin gì nhịn không được hỏi người n ư t đèn nhiều như thế chẳng lẽ liền không có một cái thành công ví dụ sao b ợ lách lì tất trầm âm vòng tròn bên trong s á t thực có đủ kiểu nghe đồn nhưng không có được chứng thực qua có thể bị bá chủ hủy diệt thế giới lại mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng vậy bọn hắn xin dì nhìn về phía nơi xa một cái ghế dài vừa rồi tiến vào quán ba mươi cái người l ớ t đèn lúc này liền tại cái kia ghế dài bên trên b ợ lách lì tất lại lần nữa giảm thấp xuống âm lượng xuyên cấp ý phục tác chiến chính là diệu quang alin s xin dì ánh mắt dừng lại ở bên kia ghế dài bên trong một thân màu bạc áo bó tóc vàng nữ nhân trên người trên người nàng áo bó rõ ràng có kim loại cảm nhận nhưng lại có vượt xa kim loại tính dẻo dai cùng dán vào tính. bên cạnh còn nổi lơ lửng một cái hình tròn quả cầu kim loại thoạt nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác mượn ờ i phần. g người nàng A-linz, trên mà mắt bắt phần ụ c tác c h i hẳn là, cấp ý phục tác chiến. Tật lại hướng A-linz bên cạnh, điệu hạ miệng, là, cấp phục tác Bờ nàng gà điệu rút xì cùng thân đã sớm phát hiện cái kia tên là hừ qua tráng hán ra thịt hạ thân thể là máy móc b ợ lách lì tật nói ra cuối cùng lão giả kia là cái s cấp v õ giả một quyền có thể đánh nát một tòa nhà cái chủng loại kia còn có cái gì con bài chưa lật ta không được rõ lắm tóm lại có thể cùng à l i n h cùng hừ qua lăn lộn cùng một chỗ cũng hẳn là cao thủ nghe đến chỗ này xin dì chân mày cao lại d i ệ u quang à l i n h cũng tốt cùng lang hừ qua cũng được hay là sau cùng cái kia s cấp v õ giả ba người bọn hắn thuật nhìn s ắ c thực không đơn giản nhưng loại tiêu chuẩn này theo xin dị rõ ràng là không đối kháng được bá chủ xoan suít một cái xin d ì vẫn hỏi câu bọn họ đều là cao cấp người đốt đèn vợ lách lì tật gật đầu ân tại vòng tròn bên trong bọn họ đều là cao thủ một cô nói không rõ t ư vị xông lên xin d ì trái tim mới đầu hắn còn tưởng rằng u n bác s i k i d u hơi cấp bậc kia người đốt đèn tại người đốt đèn bên trong thuộc về yếu nhược một nhóm hiện tại giải một chút cơ sở tình huống phía sau hắn mới ý thức tới u n bác s i kỳ dầu hơi tại người đốt đèn trong vòng luận quần đã là rất mạnh tồn tại lại tỉ m ỹ nghĩ lại hình như cũng rất bình thường nếu như ubssi k i z r u hơi thật là một cái n h ư ợ c kê vậy hắn liền không khả năng khắp nơi họa họa thế giới của người khác đ ó lấy hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất thảo quốc đại chiến l ú c ubssi kizruth từng dùng qua một loại cấp g i à n g b u ộ c khí cụ g i à n g b u ộ c qua nạ g ạ tổ k ẹ n l i ê n khoa học kỹ thuật phong cách mà nói cùng nơi xa ghế dài bên trong diệu quang á l i n h mặc trên người chiến đấu phục rất gần có lẽ ubssi kizruth trong tay chuôi này cấp g i à n g b u ộ c khí cụ chính là từ đối phương thế giới bên trong làm được vừa nghĩ tới cái k i a tổn hại cấp giảng bột khí cụ còn tại trên người mình phong ấn quyển t r ụ bên trong tồn phóng xin dị liền động lên tâm tư loại này cấp giảng b u ộ c khí cụ đối đồng dạng n h i dạ s á t thực có rất mạnh giảng b u ộ c hiệu quả đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể quả thật chúng đích mục tiêu bất quá nói đi thì nói lại n h i dạ thân thể kỳ thật rất yếu đuối đừng nói là bị một cái cấp giảng b u ộ c khí cụ chúng đích chính là bị một cái cù nái đâm chúng yếu hại cũng có thể muốn một cái cả cấp cường giả tính mệnh bất quá đây chỉ là nhằm vào bình thường n h i dạ nếu như gặp gỡ giống nạ d ụ tội như thế dìn cờ dị kỳ hay là giống ổ bị tội như thế nắm giữ thời không gian đồng thuật n h i dạ sinh tồn năng lực liền trực tiếp tăng lên ví dụ như mở ra chế độ trả cờ dạ cựu vĩ nạ dù tô chỉ là trên người hắn t ầ g kia trả cờ ra áo khoác liền có thể ngày k h á n g bị giải hữu hảm doanh kích mà một kích có thể tùy tiện phá hủy một cái đỉnh núi bị giải hữu hảm liền phá hỏng lực đương lượng đ ế nói n đã không kém hơn những c ỡ nhỏ vũ khí hạt nhân lại hướng lên đến xin di loại này dìn cờ di kỳ thập vĩ cấp độ giống cái gì cắt chém mặt trăng triệu hoán thiên thạch thủy diệt nhẫn dưới mặt đất tất cả sinh vật vân vân đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay sở dĩ xin dị chỉ là muốn thông qua căn này tổn hại cấp giảng buộc khí cụ tìm hiểu một chút đối phương thế giới khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất nhìn có thể hay không từ đối phương thế giới bên trong tìm tới cái gì k h ắ c chế bá chủ phương phạm t r ư ờ n g 1186. t o à n t r í toàn năng c h ư n g một t r ă m tám m ư toàn t r í toàn năng bất quá xin dị không có gấp vẫn như cũ câu có câu không phủ lấy bờ lách lì tật lời nói bờ lách lì tật trung pi là cái tình báo con b u â n rất nhanh kịp phản ứng vừa cười vừa nói cùng bá chủ tương quan bất kỳ tin tức gì đều là vòng tròn bên trong hút h à n nhất đáng giá nhất thông tin ngư cái này chỉ là một vạn thẻ đen điểm số cũng không đủ nha xin d ì trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền vợ lách lì tật đầu tiên là sức sở chợ hoài nghi nhìn chằm chằm x i n gì vì, ngươi sẽ không phải chọc lên phiền thoái gì à xin d ì d ơ lên lang ngộng nhấp một miếng hiểu rõ hơn một chút tin tức lo trước khỏi hòa nhà vợ lách lì tật gật đầu ta chỗ này liên quan tới bá chủ thông tin đều là một chút rất cơ sở sở dĩ cũng không hướng ngươi nhiều mớn mười vạn điểm số thế nào thành giao xin d ì lấy ra nhìn thẻ đen giao dịch xong điểm số về sau vợ lách lì tật nói ra kỳ thật giống như ngươi tân nhân cũng không ít biết bá chủ tồn tại về sau cho dù ai đều sẽ lo lắng thế giới của mình bị để mắt tới bất quá liền cân nhắc đều không cân nhắc cứ như vậy hào phóng có t h ể n g ư ơ i vẫn là thứ nhất xin gì khoe miệng cười mịn lúc này hắn đã đại khái hiểu rõ thẻ đen bên trong cái này một trăm vạn điểm số giá trị không thể nghi ngờ đây là một khoản tiền lớn sợ rằng đây cũng là bờ lách lì tật đối hắn ân cần như vậy nguyên nhân một trong đội thành đồng dạng người lớp đèn sợ rằng sẽ không d ằ n nổi mua vũ khí nguồn năng lượng tay chân giả cơ thể giả những này có thể cấp tốc tăng lên chiến lược vật phẩm liền tính muốn biết bá chủ tin tức cũng sẽ thật tốt cân nhắc một phen giá cả nhưng xin gì khác biệt hắn mặc dù cũng đối cái này thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm cảm thấy hứng thú nhưng tất nhiên đã tìm tới hiểu rõ bá chủ con đường hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ b ợ lách lì tật trong trong tiếng nói nói ra hiện nay đã biết bá chủ có sáu vị theo thứ tự là ôn dịch bá chủ phồn thực bá chủ tịch tính bá chủ khủng cụ bá chủ liệt d i ễ m bá chủ cùng với cuối cùng cái kia mới phát hiện không lâu tạm thời còn không có chính thức mệnh danh bá chủ n g h e tới khủng cụ bá chủ mấy chữ lúc xin gì ánh mắt lấp l i sau đó nói nhỏ sáu vị nhiều như thế đây vẫn chỉ là đã biết dừng lại b ợ lách lì tất nói ra vòng tròn bên trong rất nhiều người đều phỏng đoán bá chủ số lượng không chỉ sáu vị chỉ là có chút bá chủ còn không có bị chúng ta thăm dò đến m à t h ô i bá chủ mỗi để mắt tới một cái thế giới liền sẽ đem hắn triệt để thốt vệ người bị hại liền sắc cũng sẽ không lưu lại sở dĩ nếu như không có mặt khác người đốt đèn trùng hợp gặp vỡ bá chủ tin tức là rất khó lưu truyền tới cái này cũng biến tướng nói rõ những cái kia còn n ú t ở màn tre bên trong bá chủ sợ rằng so những này đã biết bá chủ muốn càng thêm cường đại vợ l á c lì tất nói tiếp theo chúng ta phỏng đoán mỗi một vị bá chủ đều thôn vệ ít nhất mười cái trở lên thế giới sở dĩ toàn trí toàn năng là bá chủ cơ sở năng lực nghe đến cái này xin di nhịn không được ngắt lời nói toàn t r í toàn năng bở lách lì tất giải thích nói dĩ nhiên không phải thật toàn t r í toàn năng đây chỉ là đối bá chủ năng lực một cái khoa trương miêu tả bởi vì bọn họ thôn vệ quá nhiều thế giới góp nhặt quá nhiều lực lượng quang phổ sở dĩ tại biểu hiện lực bên trên mỗi cái bá chủ đều gần như toàn t r í toàn năng xin di nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu mỗi cái thế giới đều có thuộc về mình hệ thống sức mạnh cũng chính là bở lách lì tất trong miệng lực lượng q u a n phổ bá chủ mỗi thôn vệ hết một cái thế giới liền sẽ thu nạp cái này thế giới tất cả sở dĩ theo nó thôn vệ thế giới càng nhiều chỉ cần khủng cụ bá chủ nguyện ý hắn có thể chế tạo ra tối cường quỷ tối cường kiếm sĩ cùng với tối cường hơi nước thời đại vũ khí đây vẫn chỉ là thế giới. một cái thế giới nếu như tính luôn khủng cụ bá chủ phía trước thôn phệ hết những thế giới kia nó nắm giữ lấy bao nhiêu loại sức mạnh hệ thống sợ rằng chỉ có chính nó mới biết sở dĩ dưới loại tình huống này nói ba chủ toàn trí toàn năng kỳ thật không hề quá đáng vợ lách lì tật nói tiếp ngoại trừ toàn trí toàn năng bên ngoài mỗi cái ba chủ đều có độc thuộc về mình một loại nào đó đặc tính ví dụ như kinh khủng nhất ôn dịch ba chủ nó có thể truyền bá ôn dịch ô nhiễm toàn bộ thế giới xin di hỏi là một loại nào đó vi rút sao truyền bá con đường là cái gì vợ lách lì tật đáp tên của nó tin tức của nó hoặc là nói giải nó tồn tại chuyện này bản thân liền sẽ được ô nhiễm chỉ có chúng ta người n ư ớ đèn có thể miễn dịch loại này ô nhiễm mà một mà một niệm nào là nó truyền truyền cũng không tính cần ôn đó thể virus, virus, lại loại loại phải khái bá bị cụ chỉ dừng ị c chủ cảnh được chí lực mức cao h nhiễm, thế sinh mệnh hoàn nhiễm, thậm thế phổ, hạn nhất bá ô ô liền vong, liền liền lượng quán xuống giới kia giới kia, dưới rơi. tử trượt sẽ sẽ sẽ đều d lại sau một lúc vợ lách lì tật mới ngựa khí trầm trọng nói nó có để tất cả sự vật nhiễm bệnh năng lực bất luận là vật sống vẫn là vật chết Xin nghe gì lấy là tê cả ra đầu. Vợ nhỏ giọng nói tất nhiên bá chủ khủng bố như vậy vậy bọn hắn lấy cái gì đối kháng bá chủ vợ lách lì tất lắc đầu không rõ ràng bất quá bọn họ tính toán đối kháng không phải ôn dịch bá chủ mà là phồn thực bá chủ xin dĩ lại hỏi thăm vài câu vợ lách lì tật là hỏi gì cũng không biết hiển nhiên ba người kia bảo mật công tác làm rất tốt tiếp xuống vợ lách lì tất lại hướng xin dĩ nói một chút tại không gian kẽ nước bên trong nếu như gặp phải bá chủ làm như thế nào tránh né một chút tiểu kỹ xảo loại này ngoài ý muốn là mỗi cái người đất đèn cũng có thể sẽ gặp phải liền tính người đất đèn có thể miễn dịch bá chủ ô nhiễm nhưng nếu như khoảng cách bá chủ quá gần bị bá chủ bắt được khí tức t r ê n thân cũng là có xác suất bị bá chủ truy tung đến chỗ thế giới sở dĩ những n à y tại không gian kẻ nước bên trong tranh né bá chủ tiểu kỹ xảo mới là bờ lách lì tật lần này tin tức giao dịch phần đầu đến mức phía trước liên quan tới bá chủ một chút cơ sở tin tức đây chẳng qua là giao dịch thêm đầu mà thôi căn bản không đáng mười vạn thẻ đen điểm số bởi vì biết bá chủ cơ sở tin tức không có chút ý nghĩa nào chỉ cần bị bá chủ để mắt tới biết nhiều hơn nữa cũng vô ích khác nhau chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi hoàn thành giao dịch về sau xin di đứng dậy lại tìm đến quán ba bên trong vũ khí thương lao cá sấu vợ lách lì tất tưởng rằng hắn là muốn mua vũ khí nhưng xin gì mục đích thực sự chỉ là thông qua mua sắm vũ khí đến phán đoán chính mình tại người đốt đèn vòng tròn bên trong sinh thái vị dù sao vũ khí là cân nhắc một cái thế giới hệ thống sức mạnh nhất trực quan vật phẩm mà làm người đốt đèn bọn họ phục vụ vũ khí thương khẳng định nắm giữ lấy không chỉ một thế giới vũ khí xin gì chỉ cần giải từng cái thế giới vũ khí cấp độ cũng liền đại khái hiểu rõ từng cái thế giới lực lượng hạn mức cao nhờ ở tưởng một nghìn một trăm tám mươi bảy nhiệm vụ trước một nghìn một trăm tám mươi bảy nhiệm vụ lão n g ạ cá cũng là một cái người đốt đèn khi biết xin gì tân nhân thân phận về sau hắn vô cùng n h i ệ tình t hướng xin gì trào hàng lên vũ khí muốn thay đổi tay chân giả sao ta chỗ này có hợp kim có thang thép cũng có mới nhất ra hết nở tài liệu hắn một bên ngoài miệng trào hàng một bên thao tác máy chiếu hướng xin gì biểu hiện ra hắn cất giữ xin gì nhìn kỹ một chút trước mắt lao giả này không hổ là bờ lách lì tật đề cử buôn bán vũ khí biểu hiện ra tay chân giả rực rỡ muôn màu có chút tay chân giả phía trên thậm chí trực tiếp bổ sung cỡ nhỏ bom laser xà khẩu siêu cao tần chấn động đao các loại vũ khí gặp xin gì ánh mắt cuối cùng rơi xuống máy móc nghĩa trên mắt lão ngạc cá cười, cười xem ra ng cái này chim ưng loại hình nghĩa nhãn công có thể toàn diện có đủ ba cấp quét hình công năng ngươi nếu là hiện tại mua sắm ta có thể đưa ngươi một cái cơ sở cơ sở dữ liệu xem như là kết giao bằng hữu nghĩa mắt thuộc về tương đối đặc thù tay chân giả công năng của nó thể hiện ngoại trừ bản thân máy móc công nghệ bên ngoài còn cần phân phối khổng lồ cơ sở dữ liệu chỉ có phân phối cơ sở dữ liệu đầy đủ nghĩa mắt mới có chân chính trên ý nghĩa thời gian thực quét hình năng lực phân tích mà quân dụng nghĩa mắt ngoại trừ cơ sở dữ liệu bên ngoài thậm chí còn có thể phân phối độc lập tưởng lửa cùng chuyên nghiệp mạng lưới công kích thỏa thuận xin gì tìm hiểu phát hiện cái này nghĩa mắt đã đủ để đối đánh dấu bình thường xạ dịn gặng cấp ba nhìn do năng lực cảm thấy rút lên xin di hỏi còn có tốt hơn hàng hóa sao thế nào không nhìn chúng chim ưng loại hình cười cười lão ngạc cá nói ra chim ưng loại hình đã là dân sự cao cấp nhất nghĩa mắt muốn cầm tới tốt hơn hàng hóa liền không chỉ cái giá tiền này xin di trực tiếp móc ra thẻ đen lão ngạc mắt cá sáng lên ta liền thích ngươi loại này biết hàng ra hỏa nhìn xem cái này kim điêu loại hình nghĩa mắt có thể chuyển tiếp các loại vũ khí thỏa thuận cùng vệ tinh thỏa thuận xin gì thoáng hiểu rõ một chút phát hiện cái này quân dụng cấp nghĩa mắt tại cơ sở công năng bên trên cũng không có so dân dụng cường quá nhiều chỉ là có đủ tiếp nhận các loại vũ khí thỏa thuận cùng vệ tinh hiệp nghị năng lực có thể tiến hành siêu viễn cự ly điều tra định vị cùng với phụ trợ ngắm chuẩn lần này xin gì trong lòng hiểu rõ lão ngạc cá trong tay đỉnh cấp nghĩa mắt tại cơ sở năng lực bên trên cũng không có so nhận giới bình thường đồng thuận cường quá nhiều nhưng nếu như tăng thêm phụ trợ nguyên bộ các loại cơ sở dữ liệu cùng thỏa thuận công năng tính bên trên liền vượt rất xa bình thường đồng thuận đương nhiên đến mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gắng cấp độ này về sau những này nghĩa mắt liền so g i kém xin dị c ư ờ i cười, cười. ngươi nơi này có cơ thể giả sao t vừa lên đến liền chơi như thế lớn lão ngạc cá s ừ n g sốt một chút c h ậ t nói ra cơ thể giả cái đồ chơi này là cần nguyên bộ ý thức truyền lên hệ thống ngươi nếu là không có chứa được ý thức v â n bản cùng cơ thể giả xe duy tu ở giữa ta đề nghị ngươi vẫn là không nên tùy tiện thử nghiệm cơ thể giả trong miệng mặc dù nói như vậy lão ngạc cá bắt đầu vẫn là rất thành thật vì xin dị hình chiếu đi ra các loại mua bán cơ thể giả chỉ nhìn l ú c qua xin dị liền vui mừng không thôi không hề nghi ngờ tại đơn thuần máy móc cái này một khối lão ngạc cá trong tay những hợp kim này cơ thể giả có thể đủ treo lên đánh n h ậ n giới khôi l ỗ i sư chế tạo ra bằng gỗ khôi l ỗ i nếu như đem những này không sợ thủy h ỏ a hợp kim cơ thể giả chuyển tới n h ậ n giới xin gì cảm thấy kém cỏi nhất cũng là chuyện h ì n cấp chiến lược xin gì tiếp xuống lại nhìn một chút lao ngạc cá mua bán những vũ khí khác ngoại trừ nhiều loại vũ khí nóng năng lượng vũ khí laser vũ khí bên ngoài lao ngạc cá kho vũ khí bên trong thậm chí còn xuất hiện ma pháp trượng chiêu hồn hương liệu du hồn các loại một loại ma pháp linh năng vũ khí chật chật thật đúng là xin gì cảm khái một câu những ngày vũ khí uy lực mạnh yếu không đồng nhất tối cường ví dụ như cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ đạn dung lượng mặc dù chỉ có một phát nhưng lực phá hoại gần như giống như là bình thường vị thu toàn lực phóng ra một cái bị dại hụ ảm mạ yếu ví dụ như cái kia p h á p trượng không chỉ cần phải nguyên bộ chú ngữ cùng ma pháp tinh thạch liền tính thành công kích phát ra ma pháp h ỏ a cầu uy lực cũng liền cùng g à o gạo kỳ u n o rút không sai biệt lắm nếu như là vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới những ngày vũ khí quả thật có thể đối lý dạ thậm chí là nỉ dạ cấp cả tạo thành trí mạng uy hiếp thế nhưng liền như thế xin dị liết qua nơi xa ghế dài bên trên diệu quang A lão i đối n l ngạc cá hỏi, trên n giải ư nàng cái chủng loại kia trang phục phòng hộ, người nơi này có sao? Lao Ngạc cái phục có Cá lắc đầu, đó là cấp ý phục tác bán loại kia chiến, không đối ngoại bán ra. Xin hộ, Lao lắp là lợi sao? hại. ra. đó đầu, rất không gì hỏi, rất lợi hại. Lao ngạc cá giải thích nói â n nghe nói là mới nhất nạ nô mẹt tài liệu chế thành lực phòng ngự so trong tay của ta tối cường y phục tác chiến còn muốn cường gấp năm lần trở lên hơn nữa còn có đủ tự thích ứng năng lực có thể thích ứng rất nhiều cực đoan ác liệt hoàn cảnh xin gì thơm nghĩ nói như vậy cao cấp người đất đèn vẫn có chút đổ vỡ gặp xin gì tựa hồ có chút lơ đến, lão ngạc cá nói tiếp những này cũng còn không phải mấu chốt cấp y phục tác chiến chân chính chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần mang theo di động trung tâm nhiên liệu tại nguồn năng lượng hao hết phía trước phòng ngự của nó cơ hồ là khó giải xin gì liên tục gật đầu ở đáy lòng đem cao cấp người đốt đèn thực lực lại lần nữa bên trên điều một chút sau đó xin gì tại lão ngạc cá trong tay mua sắm một nhóm tay chân giả hai cố hợp kim cơ thể giả các chủng loại loại hình cơ sở dữ liệu các loại loại hình loại sách tay nguồn năng lượng tổng cộng tiêu phí thẻ đen bên trong bảy mươi vạn điểm số gặp phải xin gì khách hàng lớn như vậy lão ngạc cá tự nhiên là mặt má hắn gặp xỉn g ì nhìn chằm chằm thẻ đen thế là nói ra nếu như muốn kiếm thẻ đen điểm số có thể đem thế giới của người bên trong đặc sản lấy ra bán yên tâm dù chỉ là bình thường nhất động vật g e n cũng có thể đổi không ít điểm số hiển nhiên hẹp thịt chủ nhân sở dĩ mở giao dịch này chỗ mà còn còn hào phóng hướng mỗi một vị mới tới người đốt đèn đưa tặng thẻ đen chính là muốn kiếm lấy từng cái thế giới đặc sản dù sao đến tầng thứ nhất định về sau tin tức bản thân chính là một loại tài phú nếu biết rõ có thể thu thập lực lượng q u a n phổ cũng không chỉ là b á chủ người n ư ớ đèn kỳ thật cũng có thể thông qua giao dịch phương thức thu thập được từng cái thế giới lực lượng quang phổ đến đạt tới tự thân toàn trí toàn năng cũng nguyên nhân chính là như vậy xin dì mới bỏ ra nhiều tiền mua các loại cơ sở dữ liệu cùng một cái phiêu phụ tại bên cạnh mình tùy thân máy quét hình khí của người mà đối với bán nhận giới tin tức xin dì tạm thời còn ôm lấy lo nghĩ đúng lúc này vợ lách lì t ậ t bỗng nhiên đi tới xin dì bên cạnh cùng l a o ngạc cá lên tiếng c h à o về sau đem xin dì gọi tới một bên nói ra ngươi vận khí không tệ diệu quang bọn họ vừa mới thông báo một cái tiền thưởng nhiệm vụ thù lao là mời hạt cho tàn ngươi có muốn thử một chút hay không cho tàn xin dì sắc mặt ngưng lại trực tiếp dùng sang quý nhất cho tàn giao dịch vậy nói rõ nhiệm vụ không đơn giản vợ lách lì tật tựa hồ xem t h ấ u xin gì nghĩ hoặc nói ra hẳn là một cái đại hoạt ngươi loại này tuân thủ khả năng không tham gia được bất quá ta đề nghị ngươi đi thử một chút dù sao liền tính không có bị tuyển chọn ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì canh thứ nhất dâng lên chương m t r ă m tám m ư lại một cái sắp hướng đi hủy diệt thế giới chương m t r ă m tám m ư lại một cái sắp hướng đi hủy diệt thế giới ta đi thử một chút cứ việc mười hạt cho t à n vô cùng mê người nhưng chân chính hấp dẫn xin gì vẫn là diệu quang à lính cái vòng này hiện tại xin gì đã hiểu rõ cho dù là tại người đốt đèn bên trong b á chủ cũng là đề tài cấm kỵ chỉ có tại cao cấp người đốt đèn vòng tròn bên trong hoặc là chuẩn xác hơn chút nói là những cái kia có ý nguyện đối kháng bá chủ cao cấp người đốt đèn vòng tròn mới có thể được đến có quan hệ bá chủ kỹ lưỡng hơn tin tức bây giờ thời gian có hạn xin gì không có thời gian chậm rãi thu thập bá chủ tin tức sở dĩ hắn nhất định phải nhanh đánh vào diệu quang á l i n h cái này vòng quan hệ có bờ lách lì tật cái này tình báo con buôn đáp cầu rắc mối xin gì rất nhanh đi tới á lính mấy người trước mặt cố lang thứ qua nhìn từ trên xuống dưới xin gì hỏi thân nhân xin gì gật đầu thưa q u a nói ra lại nói đến đằng trước hành động lần này có khả năng sẽ gặp phải bá chủ các ngươi những n à y tân nhân hảo tâm nhất bên trong tính toán s á n một bên bờ lách lì tật n g h e xong như những mày cho rằng xỉn g ì sẽ tự tuyệt kết quả không đợi hắn mở miệng bên t hai liền vang lên xỉn g ì trả lời chắc chắn ta không có vấn đề lúc nào hành động a thưa q u a cười cười chợ hỏi ngươi sẽ không liền bá chủ là cái gì cũng còn không biết ta Bờ lách lì tật vội và đáp hắn biết ta cùng hắn nói gặp xỉn g ì tựa hồ không hề chuẩn bị đổi ý diễu quang à l y n e đưa cho xỉn dì một cái màn sáng máy tính bảng nói ra ở phía trên đem mình tin tức đ i ề n một cái thông qua chúng ta chọn lựa lúc nào hành động chúng ta sẽ thông báo ngươi xin gì cũng không nói nhảm nhận lấy màn sáng máy tính bảng liền xoay người rời đi đi theo xin gì cùng rời đi vợ lách l ì tật thầm nói không nghĩ tới cái này treo thưởng thật cùng bá chủ có quan hệ mấy người bọn hắn người điên thật chẳng lẽ muốn khiêu chiến bá chủ xin gì không để ý đến bên cạnh tàu nhàu vợ lách l ì tật chuyên tâm đ i ề n chính mình cơ bản tin tức nói là đ i ề n tin tức kỳ thật cũng chính là điền cái danh tự phương thức liên lạc vũ khí trang bị hoặc am hiểu năng lực loại hình cơ sở tin tức không hề liên quan đến quá nhiều tư ẩn bí mật gặp xin dị chuyên tâm điển b l cảm k không l là quyết định chủ ý, thế là là lắm, làm e y quyết tật biết thế tín thể tâm, tiếng tệ giết tình. bọn bọn nói diện ngươi Diệu người điên, nói người hắn định chú phương họ nhưng danh tiếng cũng không, tệ lắm, không nghe nói bọn họ yên Quang, cũng có mặc cướp của c ý, ra, dự dù sự gì đã ơn xin di hướng bờ lách lì tật nói tiếng cảm ơn đảo mắt một ngày trôi qua tại hẻm t ị t xa hoa trong phòng nghỉ ngơi một đêm xin di tết đến diệu quang A lin hành h động thông báo không thể nghi ngờ hắn thông qua sàng chọn địa điểm tập hợp liền tại cầu nguyện giả người hầu diệu chờ xin di đến thời điểm ngoại trừ diệu quang à lin c ù lang thứ qua lão giả ba người bên ngoài còn có mặt khác hai cái hất lên h ắ bảo người đốt đèn bởi vì dính đến bí mật hành động lần này không ở bên ngoài hàng ghế dài bên trên mà là tại quán ba chỗ sâu trong phòng bố trí tốt phòng nghe trộm tường lửa về sau diệu quang a l i n s nói ra nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chính là tại vị trí chỉ định bố trí tin tức bóng một cái áo bào đen người đốt đèn hỏi cái nào thế giới a l i n s nói ra thê ba ba áo bào đen người đốt đèn biến sắc cả kinh nói cái gì cái kia không phải bị phồn thực bá chủ đ ể mắt tới thế giới sao cùng lang thử qua hút x ì gà thuận miệng nói bằng không vì cái gì muốn chiêu mộ các ngươi những này có thể qua lại thế giới người đốt đèn mười hạt cho tàn cũng không phải dễ kiếm như vậy áo bào đen người đốt đèn sắc mặt khó xử liền tính chúng ta là người đốt đèn nếu là vận khí không tốt cũng có khả năng bị bá chủ để mắt tới A ra, ra, Linh lui liền nói người giờ rời đi. nếu như muốn lui ra, người bây giờ liền có bây thể rời đi. áo bào đen người đốt đèn do dự một chút cuối cùng cắn răng nói ra ta muốn biết cụ thể nhiệm vụ chi tiết h i ệ n nhiên mười hạt cho tàn dụ hoặc quá lớn để hắn lựa chọn mạo hiểm á lính nhìn về phía xin gì cùng một vị khác người đốt đèn hỏi các ngươi đâu nghĩ lui ra lời nói hiện tại có thể rời đi một cái khác người đốt đèn nói ra ta cần các ngươi trả trước một nửa cho tàn xem như hành động lần này tiền đặt cọc alin gật đầu nhìn về phía s h i n j i s h i n j i thản nhiên nói sau đó ta cần bá chủ tình báo có thể alin cho ra trả lời chắc chắn thỏa đ a m điều kiện alin bắt đầu giảng giải lên lần này hành động cụ thể chính tự bọn họ muốn đi tới chính là một cái tên là t ba ba thế giới t ba ba chỉ là một cái số hiệu cái này thế giới không có gì lạ thường để nó trở thành người đốt đèn bọn họ trong miệng cấm kỵ là nó bị phồn thực bá chủ để mắt tới sắp hướng đi hủy diệt nói cách khác cái này t 3 3 ngay tại kinh lịch giống như nhận giới điều xấu khác biệt chính là để mắt tới t 3 3 chính là tên là sinh sôi bá chủ mà để mắt tới nhận giới chính là khủng cụ bá chủ giảng g i ả i xong nhiệm vụ địa điểm về sau a l i n s nói ra nhiệm vụ lần này ba người chúng ta cũng sẽ tham gia sáu người chia tổ ba phân biệt đi khác biệt tọa độ để tin tức bóng thành công kích hoạt phía sau liền có thể rút lui nghe đến cái này xin dị rốt cuộc minh bạch a l i n s bọn họ vì cái gì muốn chiêu mộ người đốt đèn đến chấp hành nhiệm vụ bởi vì chỉ có tự thân có thể miễn dịch bá chủ ô nhiễm lại có thể tại không gian kẽ nước bên trong xuyên qua người đốt đèn có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này đến mức tin tức bóng là cái gì vì cái gì muốn tại t 3 3 để tin tức bóng những này alin h liền không có nói sau một hồi xin dị phát hiện cái này tên là t ba mươi ba thế giới rất bình thường lực lượng cấp độ nên không cao ngoại trừ tràn ngập phổn thực bá chủ khí tức bên ngoài tựa hồ không có cái gì có thể uy hiếp đến mình tồn tại người biết ta vì sao biết lựa chọn ngươi sao lúc này phía sau hắn v ă n g lên diệu quang alin h sống thay anh rõ ràng hắn cùng diệu quang alin hai h người phân làm một tổ xin d ì thuận miệng hỏi một câu vì cái gì alin h nói ra bởi vì ngươi là tân nhân mà còn ta có thể cảm giác được ngươi rất trẻ trung cũng chỉ có ngươi còn trẻ như vậy tân nhân mới sẽ không e ngại bá chủ xin d ì không khỏi bật cười hắn vốn cho rằng tân nhân sẽ là khuyết điểm của mình không nghĩ tới ngược lại trở thành alin h lựa chọn chiêu mộ hắn nguyên nhân alin một bên hướng bốn phía phóng ra cỡ nhỏ điều tra máy bay vừa nói làm chúng ta e ngại bá chủ lúc chúng ta cũng đã thua ân bị khủng cụ bá chủ để mắt tới xin di rất tán thành alin h ném cho xin di một cái định vị dụng cụ cùng cần kích hoạt tin tức bóng đến định vị dụng cụ đánh dấu địa điểm liền có thể kích hoạt tin tức cầu nếu như trên nửa đường gặp phải bá chủ dùng như thế nào đèn chạy trốn không cần ta dạy cho người đi xin di những mày sẽ gặp phải bá chủ dĩ nhiên không phải bá chủ bản tôn dừng lại alin h chỉ chỉ bầu trời bá chủ bản tôn tại trong vũ trụ chúng ta trên mặt đất hoạt động sẽ chỉ gặp phải bá chủ thịt khôi lối bất quá liền xem như thịt khôi lối cũng không phải ngươi một người mới có thể đối phó sở dĩ nếu là cảm giác tình huống không đúng ngươi có thể trực tiếp chạy trốn canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn một trăm tám mươi chín trốn chưng một nghìn một trăm tám mươi chín trốn siêu hướng xin gì dặn dò vài câu về sau diệu quang alin một cái bay v ọ n mượn nhờ bên hông dạng đơn giản máy phun bay về phía trên không cấp tốc đã đi xa xin gì quan sát sau đó thu hồi ánh mắt alin hiển nhiên không nghĩ cùng hắn trò chuyện quá nhiều có lẽ là thời gian có hạn có lẽ là không đủ tín nhiệm hắn cũng có thể là cảm thấy trước mắt hắn còn chưa có tư cách hiểu rõ quá nhiều xin dị cũng không để ý hắn tất nhiên đã tham dự vào hành động bên trong cái kia làm rõ ràng diệu quang cùng lang mấy người bọn hắn đến tột cùng t ạ i mưu đồ cái gì cũng chỉ là vấn đề thời gian tiểu viên phát ra phân tích báo cáo xin dị một bên thao tác tọa độ dụng cụ vừa nói phiêu phủ tại xin dị bên người cái kia hình tròn máy quét hình khí cụ người bị kích hoạt hướng bốn phía bắn ra mấy cái quét hình phi hành dụng cụ không thể nghi ngờ cái này bị xin dị gọi là tiểu viên máy quét hình khí cụ người là hắn theo lão ngạc c á nơi đó bỏ ra nhiều tiền mua sắm tân tiến nhất dân dụng cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật bóng không khí kiểm tra đo lường đạt tiêu chuẩn chưa phát hiện trí mạng ô nhiễm phụ trợ cấp hai loại sách tay loại bỏ khí cụ có thể trực tiếp hô hấp độ chiếu sáng đạt tiêu chuẩn thực vật có thể tiến hành sự quan hợp nhiệt độ thích hợp độ ẩm thích hợp là thích hợp cư ngụ tinh cầu có hay không thu thập tinh cầu hàng mẫu rất nhanh tiểu viên dùng nữ tính máy móc gâm thanh thông báo lên nó đối t ba quét hình tình huống xin gì tùy ý phân phó một câu cho phép thu thập tiểu viên app hiện tại bắt đầu thu thập không khí hàng mẫu động thực vật hàng mẫu chất lượng nước hàng mẫu đất đai hàng mẫu lúc này s h i n j i đã khởi động tọa độ dụng cụ căn cứ nhiệm vụ lần này yêu cầu hắn cần tiến về 400 km bên ngoài một chỗ trong hẻm núi để đồng thời kích hoạt tin tức bóng xác định tọa độ về sau s h i n j i không có gấp mà là một bên thưởng thức trong tay tin tức bóng một bên tính toán mạnh tương đối g i a tòa cổ sột xù kỳ hấp thu tinh cầu năng lượng hành vi cùng bá chủ thôn vệ thế giới không khác sở dĩ trả cờ dạ rất có thể cũng là g i a tòa cổ sột xù kỳ dung hợp rất nhiều lực lượng q u a n phổ phía sau sinh ra một loại lực lượng cao cấp đây cũng là vì cái gì trả cờ dạ có thể tùy tiện mô phòng ra g i hỏa thủy thổ lôi các loại những này trong giới tự nhiên thường thấy nhất nguyên tố nói cách khác xin dị kỳ thật cũng có thể thông qua thu thập mỗi cái thế giới lực lượng q u a n phổ đ ế n tiến một bước cường hóa tự thân năng lực cũng tỉ như trước mắt cái này thế giới đập vào mắt chỗ một mảnh xanh úng tươi tốt sinh cơ r ạ t rào rất rõ ràng là một cái sinh cơ bừng bừng tràn đầy các loại tự nhiên sinh vật thế giới mặc dù cái này t 3 3 cho tới bây giờ không thể d i ễ n hóa xuất trí tuệ văn minh cũng không có sản sinh ra thuộc về mình người đốt đèn nhưng cái này thế giới nhất định có thể đào móc địa phương một chỗ khác không gian cái nước tham lang thứ qua cùng đồng hành áo bào đen người đ ố đèn theo không gian kẽ nước bên trong lần l ư ợ t đi ra bọn họ không có nói chuyện t i ế m mà là thần tốc thả ra trinh sát máy bay không người lái xác nhận lên phụ cận an toàn ầm ầm đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng nổ hừ qua nhìn sang lập tức thần sắt c r ì trệ đối bên người áo bào đen người đốt đèn hô là thị t khôi lỗi chạy mau vốn là ở vào độ cao cảnh giác trạng thái áo bào đen người đốt đèn n g h e xong vội vàng bay đầu liền chạy hai người đều trang bị dạng đơn giản máy phun sở dĩ rất nhanh bay đến giữa không chúng lúc này tên kia áo bào đen người đốt đèn mới phát hiện đuổi theo chính mình đúng là một đầu to như một ngọn núi nhỏ quái Gặp g áo bào đen, n lời đèn, khiếp thử còn chưa dứt phía sau bọn họ cái kia giống như núi nhỏ quái vật cong lên xuất hiện vô số cái lỗ thủng từng cái phi trùng theo l ỗ thủng bên trong vật ra như mũi tên đồng dạng hướng bọn họ bay đi thứ q u a k h ẽ gắt một cái thôi đi xem ra nó là không định bông tha chúng ta phát hiện những cái tiêu phi trùng tốc độ so có máy phun chính mình còn nhanh hơn áo bào đen người đốt đèn có chút h o à n g hồn sao làm sao bây giờ người đi trước nơi này ta đến xử lý nói đi thứ q u a quay người nên hướng đánh tới phi trùng chỉ trước mắt thứ q u a liền cùng phi trùng bậy tại trên không mở rộng đại chiến h á n g gỗ này cơ thể giả là tiêu chuẩn quân dụng loại hình cơ thể giả không những mang theo tiêm kích người cấp laser bộ đồ còn trang bị đại lượng phi đạn cùng siêu cao tần chấn động đau có thể gần có thể xa có thể vật lộn là toàn bộ phương hướng tác chiến cơ thể giả bởi vậy cùng với liên tiếp bạo tạc oanh minh cùng laser d í t lên phi trùng bầy bị hừ qua thành công ngăn trở xuống mắt thấy đồng hành áo bào đen người n ư t đèn đã t r ố n xa hừ qua hết lớn đáng chết đáng trùng gặp quỷ đi thôi tiếp theo một cái trước mắt h ắ n khởi động cố này cơ thể giả tự bạo trang bị ầm ầm một cái to lớn mây hình nấm chậm rãi lên không bất luận là h ừ qua vẫn là phi hình nấm chậm rãi lên không bất luận là hừng không thể nghi ngờ cho dù là tham l a n g hừ qua loại này cao cấp người n ố t đèn chỉ cần bị phồn thực bá chủ thịt khôi lôi cuốn lên liền không có biện pháp thoát thân sở dĩ làm hừ qua đưa ra chính mình đoạn hậu lúc hắn cũng đã đem ý thức của mình dành riêng truyền lên chuẩn bị kỹ càng tự bạo cơ thể giả đây cũng là chuyện không có cách nào đối mặt phồn thực bá chủ chế tạo ra quái vợt bọn họ có thể làm vô cùng có hạn đôi ngắn cầu sinh đã là bên trong chi phí nhỏ nhất một loại cứ việc hừ qua vừa mới tự bạo c ố này cơ thể giả vô cùng đắt đỏ mây hình nấm tại trong mây xanh khuyết tán ra đến chậm rãi trở thành nhà kít đi mà trên mặt đất bụi mù cùng hỏa diễm cũng d Bá. Lúc ngay à y một t cái phi r ù n theo trong đuổi mù b ra. sau đó là cái thứ hai, thứ chịt một đám một trùng đám theo trong hai, chẳng phi ba bay ra, đuổi con quên quẩn trên dầm dạp đám đám mù kia h ô n trung. Ngay g sau đó, c á k i giống như núi nhỏ lớn nhỏ thịt khôi lỗi cũng theo trong khói dậy đặc bỏ lên đi ra nó s á c thịt bên trên s á c thực có mùi thuốc lá lửa cháy vết tích có chút bộ vị còn xuất hiện vết rách nhưng cũng giới hạn tại cái này rõ ràng bình thường cơ n h ỏ vụ nổ hạt nhân còn chưa đủ lấy đối phồn thực bá chủ thịt khôi lỗi tạo thành trí mạng tổn thương một chỗ khác theo một trận nổ vang lão giả một quyền đem một đầu thịt khôi lỗi đánh lui đi ra nhìn xem giống như núi nhỏ thịt khôi lỗi bị đánh lui mấy chục mét cùng lao giả đồng hành áo bào đen người đốt đèn trận mắt há hốc mồm thật tốt tưởng phúc đúng lúc này lao giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tơi ư áo bào đen người đốt đèn cả kinh nói uy ngươi không sao chứ lao giả thong thả khí t ứ c sau đó trực tiếp vặn lên đồng hành áo bào đen người đốt đèn hướng về sau phi nhanh ngoài miệng giải thích nói lao phu vừa rồi quyển tình không có đánh thấu đi mau canh thứ nhất dâng lên chương Đ lao giả mặc dù cũng là vòng tròn bên trong một tên cao cấp người đốt đèn nhưng hắn cùng đồng hành áo bào đen người đốt đèn một dạng cũng là lần đầu tiên tới cái này t ê ba ba thế giới lần thứ nhất kiến thức phồn thực bá chủ thị t khôi lỗi mặc dù đã theo diệu quang cùng tham lang trong miệng biết được phồn thực bá chủ thị t khôi lỗi có khủng bố như vậy nhưng xem như một tên vũ phu hắn vẫn là càng tin tưởng mình n ắ m đấm sở d ĩ tại gặp phải thị t khôi lỗi ngay lập tức hắn không có lựa chọn chạy trốn mà làng n g ê n đón tiếp lấy kết quả tự nhiên là ăn thiệt t h lớn hắn gái kia vô kiên bất tội quyền kinh đánh vào phồn thực bá chủ thị khôi lỗi b lúc này sau lưng chuyển đến từng đợt phá phong tiếng rít lao giả cùng áo bào đen người đốt đèn đồng thời quay đầu hoảng sợ phát hiện thị t khôi lỗi cõng lên xông ra từng cái gì dữ tợn phi trùng hướng bọn họ đánh tới thật nhanh trong lòng hai người đồng thời run lên liếc nhau một cái hai người đồng thanh nói chia ra hành động rất nhanh hai người liền một trái một phải tách ra mà truy kích bọn họ phi trùng bảy cũng cấp tốc chia hai cỗ vẫn như cũ theo đ u ổ i không bỏ sau một hồi không có một cánh tay láo giả theo một chỗ kẽ đất bên trong chui r a hắn đầu tiên là quan sát bốn phía một cái xác nhận phi trùng bảy đã rời đi về sau mới bắt đầu điều trị lên vết thương vừa mới á c chiến hắn lấy tổn thất một đầu cánh tay làm đại giá miễn cưỡng trốn vào kẽ đất mượn nhờ lòng đất sông ngầm hiểm lại càng hiểm tránh đi phi trùng bảy bất quá bởi vì tình huống vừa rồi quá mức nguy cấp hắn căn bản không kịp điều trị vết thương chỉ có thể đối vết thương tiến hành đơn giản cầm máu xử lý trước mắt phi trùng đi, rời đi. hắn mới xử lý lên vết thương t kiểm tra một lần vết thương dù là thường thấy sinh tử l ã o giả vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh hắn không những tổn thất một cái cánh tay liền nửa bên bả vai cũng phụ vào mà còn vết thương còn bị phi trùng dịch nhờn lây nhiễm mọc ra từng cái hình thù kỳ quái cây nấm tốt tại hắn vì lần hành động này mang theo không ít trang bị liền chữa bệnh người máy đều mang đến hai cỗ sở dĩ vết thương rất nhanh được đến xử lý ai cũng không biết tên kia thế nào l ã o giả thở dài hắn biết chính là sự lỗ mãng của hắn đưa đến cùng hắn đồng hành tên kia áo bào đen người n ư đèn xa vào đến trong nguy cơ căn cứ máy định vị chỉ thị lao giả đi qua một p h e n b u l b a cuối cùng tại một vùng rừng rậm bên trong tìm tới tên kia háo bào đen người đốt đèn máy định vị tại máy định vị phụ cận có một m ả n g lớn chiến đấu vết tích biểu thị nơi này từng trải qua chiến đấu kịch liệt bất quá từ trên mặt đất vết máu cùng t à n chi đến xem tên kia háo bào đen người đốt đèn tình huống có chút không ổn lần theo vết máu lao giả cuối cùng tại một chỗ cái hố bên trong tìm tới một chiếc vỡ v ụ đèn đèn bên trong cho t à n đã tiêu hao sạch sẽ ai lao giả lại lần nữa phát ra thở dài một tiếng hắn biết lấy đối phương thực lực rất khó thoát khỏi phi trùng bày chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp chết tại nơi này nếu biết rõ người đốt đèn nếu như ý xin muốn chạy trốn lời nói là có thể tiêu hao cho tàn cưỡng ép mở ra không gian kẽ nước cho nên đối phương khẳng định là bị đả kích trí mạng nhận vô cùng nghiêm trọng tương thế mới liền mở ra không gian kẽ nước dư lực cũng không có h ả o h ả o thu về cái hố bên trong cái kia ngọn đèn vỡ vụ đèn l ã o giả nghiến răng n g h i ế n lợi đáng chết bá chủ xin gì cái này một đầu một đó trong do chập trần tiểu lam hoa hấp dẫn chú ý của hắn hắn đi tới chậm rãi ngồi s ù n xuống à thật xinh đẹp hoa nhỏ. ánh mắt kéo xa tại sinh di vị trí mảnh này trên thảo nguyên nổn ngang lộn xộn ngã lệch bảy tám đầu hình thể giống như núi nhỏ thịt khôi lối bất quá đều không ngoại lệ những n à y thịt khôi lối tất cả đều đã ruột xuyên bụng nát ngã trên mặt đất không có sinh cơ mà sinh di bộ kia dân dụng loại hình khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên đang bể bụng phía trước bận rộn phía sau chỉ huy từng cỗ cỡ nhỏ thu thập khí cụ thu thập những n à y thịt thân khôi lỗi bên trên các loại khí quan cùng tế bào tổ chức cùng với phân tán các nơi phi trùng xác không thể nghi ngờ s i n di cũng gặp phải loại này thịt khôi lối hắn thử một chút các loại nhất g ụ đ ắ mạ đem những này thịt khôi lỗi cùng phi trùng toàn bộ giải quyết hết thân thể máu thịt cuối cùng chỉ là thân thể máu thịt sau khi đứng dậy xin dị vỗ tay phát ra tiếng đem tiểu viên triệu hoa tới phân phó nói đem đoá này hoa nhỏ cũng cho ta đào được phải tiểu viên lập tức trả lời đồng thời điều động một bộ thu thập khí cụ tới xin dị sở dĩ chú ý tới đoá này tiểu lam hoa là vì hắn phát hiện phía trước bất luận là thịt khôi lỗi vẫn là phi trùng bảy tựa hồ cũng không quá ưa thích đ o á hoa này người bình thường gặp phải phồn thực bá chủ thịt khôi lỗi sợ rằng không có cái này n h à n hạ thoải mái lưu ý những chi tiết này nhưng có siêu cường sức quan sát xin d ì vừa v ặ n liền lưu ý đến điểm này cho nên mới sẽ phân phó tiểu viên thu thập đoá này tiểu lam hoa sau đó xin d ì tìm chỗ sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống một bên thổi gió một bên chờ tiểu viên hoàn thành tất cả thu thập nhiệm vụ chỉ chốc lát sau tiểu viên liền hoàn thành thu thập nhiệm vụ về tới xin d ì bên người bởi vì dính đến phồn thực bá chủ xin d ì không thể không vận dụng đèn năng lực vì tiểu viên tiến hành một lần toàn diện ô nhiễm loại bỏ bởi vì hắn phát hiện liền xem như máy móc thu thập khí cụ bên trên đều mọc ra hình thù kỳ quái tay chân đây chính là phồn thực bá chủ năng lực sao liền máy móc đều có thể ô nhiễm xin g ì thầm hô một tiếng tại trước mặt phồn thực bá chủ đừng nói là đồng dạng động thực vật sợ rằng liền tảng đá kim loại những này truyền thống trên ý nghĩa vật chất đều có thể sinh trưởng phát dụng thậm chí là mang thai xử lý xong những n à y về sau xin g ì không lại chỉ hoãn hướng thẳng đến nhiệm vụ tọa độ địa điểm tiến đến 400 km lộ trình hơn nữa còn là tại bị phồn thực bá chủ ô nhiễm thế giới đối người bình thường đến nói có lẽ là một cái gian khổ nhiệm vụ nhưng đối xin g ì đến nói cùng dạo chơi ngoại thành không có khác biệt lớn an toàn đến nhiệm vụ đánh dấu hẻm núi về sau xin g ì dựa theo nhiệm vụ yêu cầu kích hoạt lên tin tức bóng bất quá hắn cũng không có lập tức rút lui t ba ba mà là lùi đến nơi xa chuẩn bị quan sát một chút diệu quang để hắn kích hoạt tin tức bóng đến cùng là cái gì đồ chơi đúng lúc này đi theo bên cạnh hắn tiểu viên đ ỗ n g nhiên nhắc nhở nói chủ nhân diệu quang tiểu thư hướng ngại phát tới một đầu tin tức xin g ì mở ra nhìn lên phát hiện diệu quang gửi tới tin tức l à muốn để hoàn thành nhiệm vụ về sau chạy tới một cái địa điểm cùng nàng tụ lại một chỗ núi cao bên trên d i ệ u quang a l i n z gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa t h ầ n sắc vô cùng ngưng trọng bà đúng lúc này thay đổi một bộ cơ thể giả cùng l a n g thử qua từ đằng xa bay tới rơi xuống a l i n z bên người hỏi làm sao vậy vì cái gì triệu tập chúng ta a l i n z chỉ chỉ nơi xa lại xuất hiện biến cổ mới ta không biết có phải hay không là phồn thực bá chủ phát hiện cái gì theo d i ệ u quang a l i n z ngón tay phương hướng thử qua nhìn qua chật thần sắc trì trệ tại trong tầm mắt của hắn tại chỗ rất xa chân trời chính đứng sừng sững lấy một k h o ả g ầ n như kết nối lấy trời cùng đất cao ngất đại thụ canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 1 ộ t n h t h ầ n thụ chương 1 ộ t n h t h ầ n thụ đó là cái gì chỉ một cái trước mắt tham l a n g thử qua trên mặt thần sắc liền thay đổi đến cùng r i ệ u quang à l i n h đồng dạng nghiêm trọng xem như người n ư t đèn hơn nữa còn là trong vòng luận quần thâm niên cao thủ hắn du lịch qua thế giới tuyệt đối không ít nhưng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cây không nên dùng nguy nga để hình dung m ớ i đ ú n g cây này trực trùng vật tiêu từ xa nhìn lại tựa như là một đạo kết nối trời cùng đất thang trời à linz bắt đầu ta cũng là mới phát hiện nó nên vừa mới xuất hiện không lâu ta lo lắng là phồn thực bá chủ thủ đoạn sở dĩ không dám tới gần xem xét thứ q u a nhẹ nhàng gật đầu không sai cũng chỉ có bá chủ mới có thể có thủ đoạn như vậy t ba ba bên trong vòng sinh vật bọn họ đã sớm từng điều tra một lần căn bản lại không tồn tại loại này đ ạ i thụ mà còn căn cứ khoa học kỹ thuật bóng phân tích tại trước mắt trọng lực hoàn cảnh không khí hình thành nhiệt độ độ ẩm các loại nhân tố bên dưới căn bản không có khả năng tự nhiên diễn hóa xuất dạng này cây cối cái này không khoa học chỉ chốc lát sau tay cụt lao giả cũng đi tới trên sườn núi thứ quá hơi n h ữ mày làm sao bị thương nặng như vậy lão giả trên mặt tay nấy lão phu hối hận không nghe khuyến cáo của các người a nói xong hắn liền đem mình cùng thị khôi lỗi giao thủ không địch lại bại trốn cuối cùng liên lụy đồng bạn sự tình nói ra nhìn xem lão giả lấy ra cái kia ngọn đèn vỡ vụt đèn hừ qua cùng hạ l i n h bất đắc di thở dài đang đối kháng với bá chủ quá trình bên trong đã không biết có bao nhiêu người đốt đèn bỏ mạng cái này đồng bạn không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng lúc này đồng h ô n g p c á n g sẽ k h ô á i c à y đ ồ n n g p h i c á thứ n vội vàng chạy tới gặp lão giả bị trọng thương một người khác trực tiếp chết hắn biểu lộ có chút khó、coi. trước đó hắn liền đã đoán được nhiệm vụ lần này có thể sẽ rất khó giải quyết có thể đến lúc đó phía sau mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm bất quá tất cả mọi người là người đốt đèn gặp qua không ít các mặt của xã hội cũng k i n h lịch một chút sự t ì n h sở dĩ rất nhanh tiếp thu hiện thực trầm mặc chỉ chốc lát a l i n z chỉ chỉ nơi xa ta sở dĩ đột nhiên triệu tập mọi người cũng là bởi vì gốc cây kia lão giả cùng tên kia áo bào đen người đốt đèn theo a l i n z ngón tay phương hướng nhìn qua sau đó cùng nhau khẽ g i ậ mình trầm ngâm chỉ chốc lát lão giả hỏi muốn đi qua nhìn xem sao alins có chút do dự nếu như gốc cây kia là phồn thực bá chủ thủ đoạn cây phụ cận khẳng định trải rộng thịt khôi lỗi chúng ta rất khó tiếp cận lao giả cùng áo bào đen người n ư ớ đèn lúc này đã nêm đến thịt khôi lỗi khó dây d ư a chỗ một đầu thịt khôi lỗi cũng đủ để cho bọn họ chạy chối chết nếu như lại nhiều mấy đầu lời nói bọn họ một nước vô ý liền có khả năng giống phía trước tên k i a áo bào đen người n ư ớ đèn đồng dạng đèn hủy người vong thứ q u a nói ra nếu có người hiểm hộ ta ta có thể thử nghiệm tới gần điều tra một cái với hắn mà nói nếu không chính là lại tổn thất một bộ cơ thể giả nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người đi dẫn ra khả năng xuất hiện thịt khôi lỗi nghe hử qua lời nói một bên áo bào đen người l ố t đèn càng là trực tiếp lắc đầu ta là sẽ không đi cho bao nhiêu thủ lao cũng không được phía trước nhiệm vụ chỉ là để tin tức bóng không cần chủ động cùng thị khôi lỗi tiếp xúc đều đã nguy hiểm trùng điệp bây giờ muốn cố ý đi t r e o chọc thị khôi lỗi áo bào đen người l ố t đèn tự nhiên là không nguyện ý đừng nói hắn liền thụ thương láo giả đều mặt lộ vẻ khó xử phát giác được bầu không khí có chút t ư ơ n g h ử qua hỏi a l i n s người cộng tác đâu sẽ không cũng xảy ra ngoài ý muốn đi alinz lắc đầu hắn vừa mới còn truyền đến tin tức nên còn sống quả nhiên không bao lâu xin di liền lợi dụng máy phun đi tới núi cao bên trên A ra, Linh nói ra, tin t đi áo bào n g kích đen người đốt đèn nói ra nếu như đó là bá chủ thôn vệ thế giới thủ đoạn vậy chúng ta đi qua liền không phải là mạo hiểm mà là chịu chết xin lỗi mời hạt cho tàn còn chưa đủ mua mệnh của ta lao giảm một mặt nghiêm túc ta hiện tại trạng thái rất tệ trong thân thể bá chủ ô nhiễm còn không có hoàn toàn loại bỏ người n ư t đèn có thể miễn dịch bá chủ ô nhiễm đó là tương đối những sinh vật khác mà nói nếu như bị bá chủ lực lượng trực tiếp trúng đích người n ư t đèn vẫn như cũ sẽ bị bá chủ lực lượng ô nhiễm cần vận dụng đèn lực lượng loại bỏ ô nhiễm mới có thể bảo đảm tự thân an toàn nếu như là cái khác bá chủ chỉ cần tiêu hao một chút cho tàn muốn loại bỏ ô nhiễm cũng không khó nhưng không khéo chính là ô nhiễm lao giả chính là phồn thực bá chủ nó là ô nhiễm là nhất ngoan cố đặc biệt ô nhiễm xâm nhập vào trong cơ thể mình về sau muốn loại bỏ vô cùng khó khăn thứ qua vừa nhìn về phía xin dì hỏi người thấy thế nào ách xin dì thoảng qua có chút xấu hổ thứ qua khẽ hừ một tiếng cuối cùng nhìn về phía alin sợ rằng chỉ có hai chúng ta không thể nghi ngờ thứ qua đem xin dì hiện lộ ra cái k i a một k i a xấu hổ lý giải thành xin dì cùng lao giả cùng với một tên khác á o bào đen người đốt đèn đồng dạng thái độ nhưng mà chân chính khiến xin dị cảm thấy xấu hổ còn là hắn phóng thích thần thụ lén lút hấp thu t ba, ba. tại giải ư t n ba mươi i n g p ba tình h huống i liền phía sau sinh di đối hắn tiến hành ước định rất hiển nhiên phôn thực bá chủ đối t ba mươi ba xâm lấn hiện nay còn ở vào giai đoạn sơ cấp trình độ xa so với khủng cụ bá chủ đối nhận giới xâm lấn muốn nhẹ điểm này theo diệu quang alin phá vỡ t ba ba không gian bích lũy độ khó bên trong cũng có thể thấy được một hai tới t ba ba không gian bích lũy rõ ràng so n h ậ n giới muốn kiên cố mà sở dĩ phồn thực bá chủ lực lượng chạy vào nhiều như thế kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì t ba ba bên trên không có trí tuệ văn minh cũng không có sinh ra người đất đèn sở dĩ phồn thực bá chủ xâm lấn không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào nói cách khác t ba khoảng cách triệt để hủy diện kỳ thật còn có một đoạn thời gian ngắn bị bá chủ để mắt tới cơ bản không có n ị c h chuyển khả năng sở dĩ t ba ba t h ủ y diệt đã chú định tất nhiên t ba ba cuối cùng muốn trở thành phồn thực bá chủ món ăn trong hầm cái kia sao không thừa dịp phồn thực bá chủ còn không có hoàn toàn nuốt vào nó lúc chia lên một chén canh nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là tại suy yếu bá chủ lực lượng tránh cho phồn thực bá chủ thôn vệ s o n g t ba ba người chậm tiến một bước mạnh lên canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm chín mươi hai tư cách chương một nghìn một trăm chín mươi hai tư cách chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc xin gì tạm thời giải phóng phóng ấn đem trong cơ thể hắn thập vị phóng t í c h ra ngoài thập v ĩ vốn là gia tộc cô sốt xù kỳ cấp đoạt tinh cầu năng lượng vũ khí nếu như một cái tinh cầu năng lượng đầy đủ phong phú lời nói thập v ĩ hóa thành thần thụ là có thể kết ra một cái đủ để cho một tên dị tứ cấp sốt xù kỳ tấn thăng làm huyết kế lưới trả cờ dạ trái cây lúc trước sốt xù kỳ c ả gù dạ có thể trở thành nhận giới trả cờ dạ thủy tổ một lần hành động tấn thăng làm toàn diện vừa qua dị tứ cấp huyết kế lưới dựa vào chính là thần thụ hấp thu nhận giới năng lượng về sau kết ra cái kia một cái trả cờ dạ trái cây t ba ba năng lượng khẳng định là không có nhận giới mạnh mẽ như vậy nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại xỉ đoạt thức ăn trước miệ mà còn xin gì cũng nghĩ thông qua lần này cơ hội tìm hiểu một chút thập vĩ hoặc là nói thần thụ là thế nào hấp thu tinh cầu năng lượng nguyên lý làm việc của nó là cái gì theo xin gì muốn triệt để hàng phục thập vĩ đơn thuần phong vấn cùng uy hiếp đều là không ổn chỉ có biết do thập v ĩ bản chất đối với nó rõ như lòng bàn tay mới có thể làm đến chân chính trên ý nghĩa hàng phục thập vĩ đem hắn nạp làm chính mình dùng đến mức thần thụ có thể tại cái này t ba ba hút bao lâu xin gì hiện nay không cách nào khẳng định bất quá nếu là hắn lâm thời nói đùa một chút cái này thế giới người n ư ớ đèn hắn là có năm chắc đem phồn thực bá chủ n ă n tại không gian mít lũy bên ngoài ít nhất một năm rất nh hứa qua liền cùng á l i n x thương nghị xong điều tra phương án từ á l i n x phụ trách dẫn ra thần thụ phụ cận thị khối lỗi sau đó lại từ hử qua phụ trách chống đỡ gần điều tra đem thần thụ tình báo truyền ra ngoài l i ê n tại hai người chuẩn bị xuất kích lúc xin di nói ra tính ta một người đi hai người đồng thời ghé mắt á l i n x càng là nói thẳng người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng có lẽ cây kia đại thụ so thịt khối lỗi càng thêm khó giải quyết xin di cũng không nói nhảm lần này thù lao gấp đội á lynx vô cùng thống khoái t u t hứa nghiêm túc quan sát xin di một cái hiển nhiên tại giải nhiệm vụ độ khó về sau còn như thế có lực lượng nói rõ đối phương liền xem như tân thủ đó cũng là một cái rất lợi hại tân thủ bởi vì người đốt đèn mạnh yếu cùng tư lịch quan hệ không lớn chủ yếu là nhìn người đốt đèn vị trí thế giới lực lượng cấp độ có chút người đốt đèn mặc dù là tân nhân nhưng bởi vì vị trí thế giới lực lượng cấp độ rất cao sở dĩ vừa vào vòng tròn liền có thể trở thành vòng tròn bên trong cao thủ rất nhanh ba người liền bắt đầu hành động mà lao giả cùng tên kia áo bào đen người đốt đèn thì lưu tại núi cao bên trên xin di nhiệm vụ giống như alin đều là phụ trách dẫn g a thần thụ phụ cận thị khối lỗi hiểm hộ hừ qua chống đỡ gần điều tra sở dĩ xỉn gì cùng alin không có ẩn tàng thân hình mười phần cao đ i ệ u hướng về thần thụ phương hướng bay đi không đợi hai người tiếp cận alin d liền phát hiện dạo chơi tại thần thụ phụ cận đại lượng thịt khôi lỗi h i ệ n nhiên thần thụ đột nhiên xuất hiện cũng đưa tới thịt đám khôi lỗi chú ý theo bốn phương tám hướng hấp dẫn tới đại lượng thịt khôi lỗi alin không hề biết nội tình thần sắc ngưng trọng đối máy bộ đàm nói ra thịt khôi lỗi số lượng so dự liệu còn nhiều hơn cái này cây đại thụ quả nhiên là phồn thực bá chủ bút tích thứ qua chúng ta khả năng không có biện pháp dẫn ra tất cả thịt khôi lỗi ngươi cẩn thận một chút máy bộ đàm bên trong rất nhanh chuyển đến hử qua âm than c h í nhưng c á i mà hừ qua t hiển nhiên đánh giá thấp bồi hồi tại thần thụ phụ cận thịt khôi lỗi số lượng những ngày thịt khôi lỗi dù sao cũng là bá chủ lực lượng kết quả có đủ cực mạnh năng lực nhận biết làm thần thụ hiện thế về sau đối bọn họ đến nói liền tương đương với cạnh bản năng nhiều một cái thực khách sở dĩ bọn họ bản năng tụ tập đến thần thụ một bên tính toán biết rõ ràng thần thụ nội tình dưới loại tình huống này h ư qua một đầu tiến đụng vào đến hiển nhiên là không chiếm được tiện nghi gì chỉ chỉ trước mắt h ư qua phía trước liền lại xuất hiện ba bốn đầu thị khôi lỗi đại lượng phi trùng bảy phô thiên cái địa đánh út về phía hắn hắn lúc này đã sớm không có đường lui húng chi hắn cũng đã làm tốt hy sinh cơ thể giả chuẩn bị sở dĩ hắn lập tức khởi động cơ thể giả bên trên toàn bộ vũ khí mô tổ nên hướng phi trùng bảy ấm ấm trong khoảnh khắc nổ thật to cùng với từng đạo ánh lửa chói mắt vang vọng chân trời núi cao bên trên mượn nhờ viên trình dụng cụ quan c h ắ c lao giả cùng áo bào đen người n ố t đèn gặp một màn này nhộn nhịp lắc đầu t h ứ qua cố này quân dụng cơ thể giả hỏa lực s á c thực mạnh đến mức không còn gì để nói nếu như chỉ đối mặt một đầu thị t khôi lỗi có lẽ thật có khả năng bị hắn g i ế t ra trùng tây tiếp cận thần thụ đáng tiếc ngăn cản hắn trọn vẹn là bốn đầu thị t khôi lỗi mà còn p h ụ cận còn có liên tục không ngừng thị t khôi lỗi hướng hắn bên này chạy đến sở dĩ qua trong dây lát hắn liền h a m tại vô cùng vô tận phi trùng trong n ó m hắn quân dụng cơ thể giả liền tự bạo cũng không kịp liền bị phi trùng bậy xé nát không tốt chúng ta cũng bị phát hiện gặp phi tr không dám tên r ì h o kia áo bào đen người đốt đèn nói ra đem thủ lao cho ta đi loại này sống căn bản cũng không phải là người làm lần sau đừng tìm ta l à、Linh、không có nhiều lời trực tiếp đem ước định cẩn thận cho tàn cho tên kia áo bào đen người đốt đèn tiếp lấy lại đem gấp đôi thủ lao cho tàn thanh toán cho xin di được đến thủ lao tên kia áo bào đen người đốt đèn thức thời rời đi phòng riêng chờ phòng riêng chỉ còn xin di bốn người về sau xin di cân nhắc một chút mở miệng nói ta có một vấn đề các ngươi thu xếp tại t ba ba bên trên tin tức bóng đến cùng có làm được cái gì à l i n h không có trả lời thử qua cùng lão giả liếc nhau một cái cũng đi theo chờ mặt lại tốt h ta là ta mạ muội ta đi trước các ngươi chậm rãi trò chuyện nói xong xin di đứng dậy chuẩn bị rời đi liền tại xin di đi đến phòng riêng cửa ra vào lúc ba người tự a hồ đạt tới một loại nào đó chung nhận thức a l i n s mở miệng gọi lại s h i n j i chờ một chút s h i n j i quay đầu chờ đợi a l i n s giải thích a l i n s nói ra đây là chúng ta một lần thử nghiệm mục đích là tiêu diệt bá chủ ngươi chỉ có gia nhập chúng ta mới có tư cách giải kế hoạch À, thú vị s h i n j i chờ chính là một câu nói kia hắn phía trước tại t 3 3 cố ý tham dự hành động chính là vì du nhập g n a l i n s vòng tròn mà bây giờ xem ra hắn thông qua hành động chứng minh hắn là có cái này tư cách canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á Trước 1193, a l ân xin i nhẹ nhàng gật đầu diễu quang a c l i n s cùng tham lang hẹn gô đã là vòng tròn bên trong cao thủ nhưng cho dù là dạng này bọn họ tại phồn thực bá chủ chế tạo thịt khôi lỗi trước mặt vẫn như c ũ chỉ có thể chạy trốn chết mà chế tạo những này thịt khôi lỗi rất có thể vẹn vẹn chỉ là dùng phồn thực bá chủ bé nhỏ không đáng kể một chút xíu lực lượng không ngươi không rõ ràng h e n g o nhận lấy lời nói gốc dạ nói g n ra chúng ta thử qua tiêu diệt bá chủ dùng siêu cấp đạn hạt nhân dùng phản vật chất bom dùng ma pháp tân tinh v v v chúng ta thử qua tất cả có thể nghĩ tới biện pháp nhưng tất cả đều không có hiệu quả Hiện nhiên, Arlind, Hengo bọn họ phía trước đã tiến hành qua rất nhiều lần thử nghiệm.、Bọn、họ có thể nghĩ khí không chủ thử nghiệm toàn bộ đều thất chủ thế phía ch� Arlinds, tiến tới ngoại tiêu diệt bại. Tại bá chủ xâm lấn cái nào đó thế giới lệ, bọn lần Bọn dùng lần, toàn lấn nào qua trước rất trước, bá bộ bá bá kết tất có cả đã đều đều đó quả mấy xâm vũ làm b á chủ ở vào xâm lấn cái nào đó thế giới quá trình bên trong lúc b á chủ bản thể vẫn như cũ ký thác vào trong vũ trụ lúc này liền tính hủy đi bị b á chủ xâm lấn thế giới cũng vô pháp thương tới b á chủ mảy may chỉ có tại b á chủ đã hoàn thành xâm lấn chuẩn bị thôn phệ thế giới lúc mới có như vậy một tia tiêu, tiêu diệt bá chủ cơ hội có thể lúc này bá chủ đã hoàn toàn k h ô n g chế sắp hủy diệt thế giới bất kỳ cái gì trước thời hạn trong thế giới này làm bố trí đều sẽ mất đi hiệu lực người đốt đèn trừ phi đích thân tiến vào cái này sắp hủy diệt thế giới cùng bá chủ quyết chiến tại lý luận bên trên mới có một tia tiêu, tiêu diệt bá chủ khả năng xin gì không tắc đức hành h chỉ là yên tĩnh ngay lấy Cũng k hắn ô n g gì, biết cái là h đã có thể dùng gu đạ mạ mạnh kháng cũng có thể dùng ngự thần cung đông kết chính mình vị trí khu vực tốc độ thời gian trôi qua chế tạo thời gian loạn lưu tiến hành tranh né đương nhiên phương pháp đơn giản nhất vẫn là trực tiếp phát động các mũi bài trốn vào dị không gian hẹn gộ cuối cùng nói ra cho nên chúng ta căn bản là không có cách nào tiêu diệt bá chủ tân nhân đừng đối cái này ôm lấy bất luận cái gì may mắn nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm thù thương lão giả chỉ chỉ miệng vết thương của mình ngươi cũng nhìn thấy hơi không chú ý liền xem như chúng ta những n à y người đốt đèn cũng sẽ mất đi tính mạng sở dĩ vòng tròn bên trong nguyện ý đối kháng bá chủ người càng đến càng ít hẹn gộ nói nhiều như thế kỳ thật chỉ là hy vọng giống như ngươi còn có dũng khí đối kháng bá chủ tân nhân không muốn chết quá nhanh xin gì gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó nghi ngờ nói Đã các ngươi xin gì ánh mắt ngưng lại ẩn ẩn nghĩ đến cái gì a l i n h không tại thừa nước đục thả câu nói ra lần này chúng ta để tại t 3 a m b ê n trên tín hiệu bóng cũng không phải là vũ khí mà là một tọa độ một cái dùng các loại tin tức mã hóa qua thế giới tọa độ xin gì kinh ngạc nhìn về phía á lính mấy người cho nên nói thế giới kia có cái gì không phải là một cái khác bá chủ a các người muốn để hai cái bá chủ đồng thời tranh đoạt một cái thế giới để bọn chúng tự giết lẫn nhau hẹn gộ cùng lao giả cùng nhau k h ẽ giật mình tựa hồ không ngờ đến xin gì chỉ bằng như thế điểm tin tức l i ề n đoán được kế hoạch của bọn hắn alin nói thẳng ta không có nhìn lầm ngươi quả nhiên vô cùng nhạy cảm đúng kế hoạch của chúng ta chính là để hai vị bá chủ đồng thời tranh đoạt một cái thế giới t r e o chọc bọn họ tự giết lẫn nhau để bá chủ đi đối phó bá chủ thật là z xin gì cảm khái một câu hắn không thể không đội phục alin dám người vậy mà nghĩ ra như thế một cái thoạt nhìn khả thi vô cùng cao phương án hẹn gộ hút xị gà chúng ta cũng là không có biện pháp bởi vì chúng ta bên trong có cái xui xẻo ra hỏa thế giới bị ôn dịch bá chủ để mắt tới cùng hắn ngồi c h ờ chết không bằng thử một lần cho nên chúng ta đem cái kia xui xẻo thế giới tọa độ dùng tin tức bóng phân tán tại t 3 a m b ê n trên một khi phồn thực bá chủ nuốt lấy t 3 a m mục tiêu kế tiếp khả năng liền sẽ để mắt tới cái kia xui xẻo thế giới lao giả nói ra đến lúc đó hai vị bá chủ cạnh tranh với nhau chúng ta có lẽ liền có thể vì hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống nguyên lai、like、là dạng này xin di nhẹ g đầu cái này rõ ràng là lấy n g a chết làm n g a sống bởi vì làm không tốt thế giới kia không những không thể thoát hiểm ngược lại khả năng bởi vì đồng thời bị hai vị bá chủ để mắt tới mà hủy diệt càng nhanh bất quá xin gì cũng có thể lý giải hắn nhận giới chính là bị bá chủ theo dõi sở dĩ có thể cùng cái kia xui s ẹ o cảm đồng thân thụ dù sao chết sớm chết muộn đều là chết tất nhiên dạng này còn không bằng buông tay đánh cược một lần alin bắt đầu kỹ càng giảng giải lên kế hoạch của bọn hắn bị ôn dịch bá chủ để mắt tới là một cái danh hiệu vì ảo thuật người đất đèn hắn là một vị phi thường cường đại ma pháp sư ảo thuật chỗ thế giới bởi vì có ma pháp cường đại vòng che chở sở dĩ cho dù là đối mặt khó giải quyết nhất ôn dịch bá chủ trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề quá lớn lại thêm còn có vòng tròn bên trong đồng bạn tri viện cho tàn sở dĩ á o thuật bên kia là có thể kiên trì một đoạn thời gian kết quả là alinz đám người liền kế hoạch lần này hành động dựa theo dự đoán của bọn hắn phồn thực bá chủ tại thôn phễ hết t ba mươi ba về sau lại bởi vì tin tức bóng bên trong tin tức nắm giữ á o thuật vị trí thế giới tọa độ đến lúc đó phồn thực bá chủ liền sẽ vượt qua vũ trụ tiến về ảo thuật thế giới một khi hoàn thành một bước này sẽ xuất hiện hai vị bá chủ đồng thời tranh đoạt một cái thế giới kỳ cảnh lại sau này sẽ phát sinh cái gì không ai nói rõ được bất quá lây bá chủ cái kêu bá đạo địa bộ hẳn là không hiểu được sống chung hòa bình xin gì suy tư một chút hỏi á o thuật bên kia còn có thể chống bao lâu hắn nhất định phải nắm giữ thời gian này nếu không nếu là h ắ n tại t ba mươi ba bên kia kéo quá lâu có khả năng sẽ ảnh hưởng à l i n x kế hoạch của bọn hắn à l i n x nói ra bảo thủ một chút đ o á n chừng nên còn có thể chống đỡ năm năm bất quá ôn dịch bá chủ là khó giải quyết nhất bá chủ sở dĩ thời gian này chỉ có thể xem như tham khảo năm năm sau xin d ì thoáng nhẹ nhàng thở ra thời gian này cùng kế hoạch của hắn không hề xung đột hắn nguyên bản cũng không c ó trông trở tại t 3 a m b ê n trên kéo quá lâu l ô n g dê dù sao cùng bá chủ đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn hiện tại sở dĩ dám làm như thế càng nhiều còn là bởi vì phồn thực bá chủ đối t 3 a m ư ơ xâm lấn ở vào ban đầu giai đoạn một khi t 3 a m không gian bích lũy xảy ra vấn đề hắn sẽ lập tức rút lui hôm nay trong nhà có việc chỉ có canh một xin lỗi xin lỗi chương th 1194, thôn vệ vật chất thần theo bên trong. i i i u u u h h h t một trận phá phong tiếng i ế t từng mai từng mai m ộ t mực g u Đạ m a tựa như phi đạn bình thường bao quanh thần thụ không ngừng công kích tới gần thần thụ từng đầu như ngọn núi cao lớn thịt khôi lỗi thịt khôi lỗi vậy có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân cực hạn sinh v ậ táo giáp tại g u Đạ m a trước mặt lại không có chút nào năng lực chống cự bị g u Đạ m a nháy mắt xuyên thủng cái này nhìn như một màn kinh người kỳ thật vô cùng bình thường nếu biết rõ gudama là âm dương ngũ hành trọn vẹn bảy loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất dung hợp phía sau kết quả lực lượng cấp độ v ư ợ xa xem như t ẩ tờ t r ầ n đ ộ mà trần đội liền đã có đủ không nhìn mục tiêu trình độ cứng cáp nháy mắt đem mục tiêu đánh thành nguyên tử trạng thái năng lực sở dĩ bất luận thị t khôi lỗi bọc thép bao nhiêu kiên cố chỉ cần không có dịp cái dư lượng liền khó mà đối kháng chính diện gù đạp mạ trên thần thụ hai tay ôm ngực d ự a thân cây xin g i túi t h ấ p xuống ánh mắt quan sát đến mặt đất chỗ chiến trường lúc này thần thụ phụ cận hơn một ư ơ i dặm phạm vi bên trong đã chất đầy thị t khôi lỗi cái kêu huyết lục chảy ngang thi hải những n à y thi hải rậm rạp chẳng trịt tầm tâm điện điện nếu để cho alins hẹn gỗ đám người nhìn thấy nhất định sẽ nhìn không được kinh hô lên xem như tạo thành tất cả những thứ này kẻ sau màn xin dĩ lại không có nửa điểm đắc ý phía dưới những cái kia nhìn như cổng kềnh tại gu đ ạ c mạ trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào thịt khôi lỗi cũng không thể đại biểu phồn thực bá chủ lực lượng chân chính xin dĩ rất rõ ràng trước mắt phồn thực bá chủ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị t ba mươi ba không gian bích lũy ngăn tại bên ngoài những này thịt khôi lỗi chỉ là phồn thực bá chủ chạy vào một k i a lực lượng điểm này lực lượng cùng phồn thực bá chủ bản thể so sánh liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng đánh bại loại cấp bậc này bá chủ tạo vợt mặt khác người l ớ đèn có thể sẽ dương, dương tự đắc nhưng đối quyết trí thể tiêu diệt bá chủ xin gì đến nói chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i không đáng giá nhắc tới bởi vậy hắn không có tiếp tục quan tâm phía dưới tình hình chiến đấu thu hồi ánh mắt bắt đầu nghiên cứu thần thụ h ú t tinh cầu năng lượng nguyên lý làm việc lộ ra bàn tay đặt tại trên thần thụ xin gì lông mày nhữ lại hắn rõ ràng cảm nhận được thần thụ các mặt cho dù là sâu thực vật trong lòng đất hơn vạn mét bộ dễ hắn đều cảm giác đến rõ ràng phản phất cái này đứng vững tại ngày địa chi phía trước thần thụ là thân thể của hắn kéo dài là hắn thân thể một bộ phận trách không được ta gu đ ạ mạ phạm vi hoạt động như thế lớn hắn mơ hồ nhớ tới vốn là thời không bên trong h ũ trí hạ mã đã dạ g ũ đ ạ m m a phạm vi hoạt động là có hạn chế ước chừng tầm chừng trăm thước cái phạm vi này đối với bình thường n h dạ tác chiến là dư sải nhưng nếu như đem chiến trường thả tới bầu trời thậm chí là thả tới s e r t a s chỉ là trăm mét phạm vi liền căn bản không đáng chú ý mà hắn tại trên thần thụ thi triển g ũ đ ạ m m a lúc phát hiện chính mình đ u ố i g ũ đ ạ m m a hữu hiệu phạm vi k h ô n g chế lại lập tức dọc theo đi mấy ngàn mét mới đầu hắn còn tưởng rằng là thực lực bản thân mạnh hơn hụ trí hạ mã đã dạ nguyên nhân bây giờ nghĩ lại có lẽ đơn thuần chỉ là bởi vì thần thụ cũng bị phán định thành một phần của thân thể hắn sở di hắn gù đáp mạ có thể tại thần thụ bao trùm khu vực bên trong tùy ý hành động thu l i ê m phức tạp suy nghĩ xin di một chút xíu trong vắt tâm tư đem l ự c chú ý theo thần thụ mạch lạc hướng dưới mặt đất l ặ n xuống hướng chỗ càng sâu l ặ n xuống chỉ chốc lát sau ý thức của hắn liền đến thần thụ sợi dễ trong cùng nhất nơi này là dưới mặt đất mười bảy ngàn mét mà cái này cũng còn không phải là thần thụ bộ dễ cực hạn sở d ĩ d ừ n g ở cái này chiều sâu vẹn vẹn chỉ là bởi vì tạm thời không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu cái này chiều sâu đã đầy đủ thần thụ hấp thu t ba mươi ba năng lượng ngay sau đó xin di kiến thức thần thụ bộ dễ hấp thu năng lượng quá cùng hắn nói là năng lượng còn không bằng nói là các loại vật chất tới chuẩn xác bất quá nghĩ lại năng lượng hạt nhân sinh vật có thể điện năng các loại cũng đều cần vật chất tới tạo ra sở dĩ vật chất cùng năng lượng ở trong mắt thần thụ hiển nhiên là một chuyện cảm thụ được thần thụ phát đạt bộ dễ không ngừng thôn tính sâu trong lòng đất các loại vật chất xin gì rốt cuộc minh bạch ra toa cô s ộ sù kỷ cước đoạt qua tinh cầu vì cái gì đều là một bộ hoang vu rách nát bộ dạng làm những này có thể tẩm bổ cùng thai ngén sinh mệnh vật chất bị tất cả hút đi về sau chỉ còn một mảnh hoang vu chính là chuyện đương nhiên nguyên lai、like、là dạng này xin gì hiểu rõ thần thụ bộ dễ nguyên lý làm việc về sau ý thức theo bị bộ dễ hấp thu những cái kia vật chất di chuyển lên một đường đi tới thần thụ dưới đáy sau đó làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện tất cả bị bộ dễ hấp thu vật chất bị chuyển vận đến thần thụ thân cây bên trong mà thần thụ thân cây bên trong có một cái to lớn chống giống tựa như phản ứng phòng mở dạng đối bộ dễ hấp thu đến vật chất tiến hành phức tạp phản ứng khiến cho biến thành trà cơ d ạ những này trà cơ d ạ cuối cùng sẽ theo thần thụ thân cây bên trong kinh mạch chuyển đến thần thụ đỉnh chót lưu tại đỉnh chót to lớn trong nhụy hoa chờ đợi tích lũy đầy đủ lượng trà cơ g ạ Cuối cùng k ế trà a tha tất suốt thiết trạ trái tất cả số kỳ đều tha thiết ước cờ cây. Hiểu rõ tất cả sủ đều kỳ Hiểu những thứ mơ, rõ dạ n y về sau, s xin gì thần gì ắ cờ thay thêm trọng. Trạ đổi đến càng nương c dạ là nghĩ ra lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp kết quả có thể hiểu thành là sinh vật có thể cùng linh năng kết hợp thể thần thụ vậy mà có thể thông qua hấp thu vật chất đem vật chất chuyển hóa thành tinh thuần nhất trà cờ dạ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng cái này liền tương đương với thần thụ là một cái khẩu vị lớn tốt lượng cơm ăn to lớn n g dạ bộ dễ hấp thu những cái kia vật chất liền giống với nó đang ăn uống mà tiêu hóa những thức ăn này phía sau lấy được thể lực cùng tinh lực tất cả đều bị nó dùng để tinh luyện trả cờ dạ đồng thời đem những này để luyện ra trả cờ dạ dùng một chủng loại giống như âm phong ấn thủ đoạn lưu tại thân thể cái nào đó khu vực chờ đợi l ư ợ n g biến phát sinh chất biến kết ra sau cùng trái cây da tổ cột xuân xù kỳ thật đúng là đáng sợ a càng là hiểu rõ xin gì càng là cảm thấy xuân xù kỳ bọn họ đáng sợ bọn họ sáng tạo ra thần thụ ngoại trừ không thể đem toàn bộ thế giới ăn xong lau sạch bên ngoài gần như cùng bá chủ không khác hô khẽ thở dài một tiếng về sau xin di đưa ánh mắt về phía nơi xa trước mắt t 3 3 vẫn như cũ màu xanh biết r ằ n rào là một cái tràn đầy sinh mệnh thế giới nếu như cho nó đầy đủ thời gian nơi này có lẽ sẽ sản sinh ra hóng ánh văn minh nhưng rất đáng tiếc tất cả những thứ này chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ thu hồi cảm khái xin di ước định lên thần thụ hấp thu t 3 3 năng lượng tốc độ sổ sủ kỷ c ạ gù dạ thủ hộ thần thụ nàn g năm mới được đến một cái t r ả cờ dạ trái cây là vì lúc ấy sổ sủ kỷ c ạ gù dạ đưa đến nhận giới chính là một cái ấu niên thể thập vĩ vẹn, vẹn nếu như thập vĩ trưởng thành đều cần hiến tế một vị sổ sù kỳ sở dĩ xuất xù kỳ cạ cụ dạ mới sẽ đánh lén đồng hành xuất xù kỳ Y sĩ kỳ đồng thời đem ỵ sĩ kỳ thân thể hiến tế cho thập vĩ. mà bây giờ xin gì trong tay nắm giữ là một cái thành niên thể thập vĩ, tại hấp thu hiệu s u ấ t bên trên vượt xa ấu niên thể thập vĩ, cũng không cần tiêu phí thời gian trưởng thành tự thân sở dĩ chỉ cần tình cầu năng lượng đầy đủ kết ra t r ả cờ dạ trái cây căn bản không cần ngàn năm lâu canh thứ nhất dâng lên chương m t r ă m chín m bản treo thưởng bên trên người quen t r ă m chín m bản treo thưởng bên trên người quen đương nhiên cứ việc không cần ngàn năm lâu nhưng muốn thần thụ kết ra một cái trà cờ dạ trái cây cũng là cần không không m ộ theo đ thần thụ hấp thu t ba mươi n ba năng n m lượng d t c ba mươi ba không gian bích lũy cũng sẽ bị suy yếu cái này rất giống bá chủ ở bên ngoài công kích mà thần thụ tại nội bộ tăng giã hai bút cùng vẽ t ba mươi ba có lẽ liền hai ba năm đều không chống được dưới loại tình huống này xin dị không thể chờ mong quá nhiều đem tiểu viên triệu hắn đến bên cạnh có chút n h ả m chán xin dị điều lấy tiểu viên kho số liệu bên trong mới nhất một chút thông tin tuy ý l ậ t nhìn sau một lúc xin dị tại đông đảo tin tức bên trong chú ý tới một cái treo thưởng danh sách hắn sở dĩ bị phần này treo thưởng hấp dẫn chủ yếu là bởi vì bảng treo thưởng bên trên xuất hiện một cái hắn vô cùng tên quen thuộc u bưu sĩ kỳ dạy hữu hầy thế nào lại là hắn ô n hiếu kỳ xin dị hướng tiểu viên truyền đạt đ ề u lấy tất cả liên quan tới bảng treo thưởng tin tức từng cái tìm đọc vòng tròn bên trong cũng không ít h h n đàn bởi vì đèn có thể qua lại không gian năng lực cho người đ ố t đèn chế tạo cực lớn tiện lợi đặc biệt là một cái thực lực tương đối cường đại người đ ố t đèn trong lúc vô tình ngộ nhập một cái thực lực yếu kém thế giới lúc thường thường sẽ có được muốn gì cứ lấy năng lực sở dĩ một chút đạo đức cảm giác không cường người đ ố t đèn lúc này liền sẽ diễn viên phụ hải tặc vũ trụ đối nhỏ yếu thế giới mở rộng cướp đoạn xin gì người quen biết cũ ô b sĩ kỳ dầu chính là một gia hỏa như thế hắn cướp đoạt mấy cái thế giới đồng thời tập sát ít nhất hai tên người đất đèn sở dĩ tại bản treo thưởng bên trên đứng hàng đầu xếp tại thứ ba vị trí. xin dì nhìn kỹ một cái treo thưởng của bác sĩ kỳ dầu hơi không phải một người mà là m ấ y cái người đốt đèn đoàn đội tựa hồ trừ bỏ bị giết người đốt đèn bên ngoài còn có không ít người đốt đèn t ạ i u á c sĩ kỳ dầu hơi trong tay ăn phải cái lô vốn nếu như không phải bị bá chủ trừng phạt hôn đ à này tại bảng treo thưởng bên trên xếp hạng có lẽ còn có thể hướng lên trên nhắc tới c ư ờ i cười về sau xin dì đánh lên treo thưởng chủ ý bởi vì đây là người đốt đèn vòng tròn bên trong treo thưởng sở dĩ thù lao ngoại trừ rất nhiều thoạt nhìn rất chân quý vật phẩm đạo cụ bên ngoài còn có người đốt đèn vòng tròn bên trong duy nhất đồng tiền mạnh cho tản nhẫn giới bây giờ bị khủng cụ bá chủ xâm lấn cho tàn có thể dùng tới chữa trị không gian bích lũy là trì hoan ba chủ thôn phệ thế giới chủ yếu thủ đoạn chỉ cần xỉn gì trong tay cho tàn đầy đủ hắn liền có thể vì nhẫn giới tranh thủ nhiều thời gian hơn hắn tin tưởng nếu như thời gian đầy đủ lời nói hắn nhất định có thể tìm tới đánh bại bá chủ phương pháp lục hoàn thế giới theo một đạo ánh đèn sáng ngời xuyên thấu không gian bích lũy không gian bích lũy bên trên con vẹo xuất hiện một vết nứt đ ó lấy hai thân ảnh theo vết rách bên trong đi ra đi tới cái này tên là lục hoàn thế giới á lính đầu tiên là nhìn xung quanh sau đó một bên dùng dụng cụ ước định bốn phía ô nhiễm trình độ một bên hướng xin dị nói ra nơi này chính là á o thuật chỗ thế giới thế giới ma pháp sao xin dị cũng đánh giá bốn phía không thể nghi ngờ theo trong vết nước không gian đi tới nơi này hai thân ảnh không phải người khác chính là diệu quang alins cùng xin dị hai người bởi vì lúc trước tại t ba mươi ba bên trên hợp tác kinh lịch xin dị đã bị alins cùng hẹn g ỗ đám người sơ bộ tiếp nhận xin dị sở dĩ nhanh như vậy có thể dung nhập vòng tròn chủ yếu vẫn là bởi vì h ã n tại t ba mươi ba bên trên biểu hiện ra có thể cùng phồn thực bá chủ thịt khôi lôi chu toàn năng lực tại trong vòng, có thực lực cùng bá chủ tạo vật chu toàn trên cơ bản đều có thể tính toán cao cấp người đốt đèn nếu biết do ưu b ấ xì kỳ g i hữu ệ loại này tại bảng treo thưởng bên trên xếp hạng thứ ba gia hỏa gặp phải khủng cụ bá chủ tạo vật giả tạo xuất cú ly dọ gì chia lúc có thể là liền một điểm sức phản kháng đều không có liền bị chém giết đương nhiên ngoại trừ thực lực còn có một điểm là xin gì có thể thần tốc dung nhập vòng tròn nguyên nhân đó chính là nguyện ý gia nhập cái vòng này bước lên nguy hiểm tính mạng cùng bá chủ chống lại người đốt đèn thực tế quá ít quá ít hiếm thấy xuất hiện một hai cái tân nhân cũng muốn sao là rất nhanh liền chết đi hoặc là bị hoảng hốt á c đạo nửa đường tối lui ra khỏi vòng tròn. giống sin di loại này lại có thực lực lại có ý định nguyện đối kháng bá chủ tân nhân ít càng thêm ít tích tích tích đúng nhiên alin trong tay dụng cụ vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo sin di hỏi làm sao vậy alin cau mày nói ô nhiễm giá trị lại tăng lên không sai biệt lắm nhanh đến điểm giới hạn cái này một mảnh lập tức liền muốn biến thành cấm khu sin di nhìn xung quanh lên bốn phía vậy làm sao bây giờ tại trong tầm mắt của hắn bốn phía không có gì thay đổi ít nhất hắn lục câu ngọc dìn nệ gẳng nhìn không ra cái gì nguy hiểm alin nói ra rời khỏi nơi này trước lại nói đơn giản phân biệt một cái phương hướng về sau hai người một đường p h i nhanh trên đường á lìn hướng xín dị phổ cập lên ôn dịch bá chủ đặc tính cùng xâm lấn t ba mươi ba phồn thực bá chủ khác biệt ôn dịch bá chủ muốn càng thêm khó giải quyết nó xâm lấn thế giới phương pháp rất đơn giản chính là từng bước từng bước đem toàn bộ thế giới ô nhiễm v ừ a m ớ i hai người bọn họ vị trí khu vực liền đã bị ô nhiễm một khi ô nhiễm giá trị đạt tới điểm giới hạn toàn bộ khu vực liền sẽ rơi vào tàn lụi trạng thái đến lúc đó ô nhiễm trong vùng sẽ ôn dịch hoành hành thiên hai tàn phá bừa bãi bất luận là vật sống vẫn là vật chết đều sẽ khô heo tàn lụi trở thành các loại trên ý nghĩa cấm k u lục hoàn g thế giới bên trong đã xuất hiện lớn nhỏ không đều mười mấy nơi cấm khu mà mỗi xuất hiện một chỗ cấm khu xem như thủ hộ nơi này người l ớ t đèn á o thuật cũng chỉ có thể đổi cấm khu tiến hành phong tỏa cách ly trừ cái đó ra không có biện pháp nữa xin gì một bên nghe lấy một bên vận l ô n g mày tại t 3 a m b ê n trong hắn tốt xấu còn có thể thông qua đánh giết thịt khối lỗi đến ngăn chặn một cái phồn thực bá chủ xâm lấn có thể đến lục hoàn g thế giới hắn thậm chí ngay cả ngăn chặn ôn dịch bá chủ xâm lấn phương pháp cũng không nghĩ đến không bao lâu hai người phía trước liền xuất hiện một tòa hùng vĩ màu trắng thấp lâu A l i n h chỉ chỉ gì ngầm đầu nhìn lại phát hiện tại thánh khiết bạch tháp bên trên trên bầu trời xác thực có một đạo hóng ánh ma phát vòng bất quá hắn sau đó như những mày nghĩ ngợi nói cường đại như vậy ma phát vòng đều không có gây nên ta sinh vật bản làm sao chẳng lẽ nó một chút cũng uy hiếp không được ta canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm chín mươi sáu chí tôn pháp sư chương một nghìn một trăm chín mươi sáu chí tôn pháp sư bây giờ xin gì tầm mắt đã trống trải nhiều cũng đi qua không ít thế giới có thể trừ bá chủ bên ngoài hoàn toàn không có gặp phải có thể để cho hắn cảm thấy bản năng kiên kỵ lực lượng liền trước mắt cái này vô cùng nóng ánh ma pháp vòng cũng là như thế xem ra cái này lục hoàn thế giới cũng không bằng nhận giới ý niệm mới v ừ a đ n g n g xin gì cảm thấy không đúng lấy chính mình đến đại biểu nhận giới bình thường trình độ hiển nhiên là không thích hợp đã có lục câu ngọc dìn nệ gẳng lại thành công tấn thăng làm g ì n cờ gì kỳ thập vi hắn tại nhận giới cũng đồng dạng không có cái gì có thể uy hiếp đến hắn tồn tại cùng hắn nói là nhận giới mạnh còn không bằng nói là cá nhân hắn bởi vì hắn đã đứng ở nhận giới tối đ ỉ n h phong vượt rất xa tuyệt đại đa số lý giả không bao lâu xin dị cùng á l i n x liền đến thuần trắng trí tuệ tháp tiếp đ a i bọn hắn chính là một vị cao quý trang nhã áo trắng nữ pháp sư xin dị mới đầu cho rằng đối phương chính là á l i n x trong miệng áo thuật kết quả một phen giao lưu phía sau mới biết được đối phương cũng không phải là thủ hộ cái này một giới người đ ấ đèn mà là lục hoàn thế giới bên trong lục đại trí tôn pháp sư một trong mộ tinh Chi mà xem như thủ hộ lục hoàn thế giới người đốt đèn ảo thuật lại chỉ là đối phương một vị học đồ đơn giản hàn huyên sau đó a c l i n x nói ra mộ tinh các hạ chúng ta đang trên đường tới phát hiện lại có một cái khu vực ô nhiễm giá trị đạt tới điểm giới hạn mộ tinh có chút thở dài ta biết ô nhiễm đang k h u y ế t tán a c l i n x vô ý thức ngầm đầu ma pháp vòng còn có thể ngăn cản bao lâu mộ tinh l ắ t đầu ma lực của ta đang yếu bớt sở dĩ hiện tại cho ra bất luận cái gì kết luận đến ngày mai đều sẽ sai lệnh a c l i n x bất đắc dĩ nói đây là ôn dịch bá chủ năng lực nó có thể tản ôn dịch làm cho cả thế giới nhiễm bệnh từ đó suy yếu mục tiêu thế giới năng lực phản kháng mộ tinh nhẹ nhàng gật đầu chợt nói ra sở dĩ bất luận các ngươi kế hoạch là cái gì xin mau sớm a l i n h vô cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu mời các hạ yên tâm chúng ta sẽ hết sức nhìn ra được cứ việc vị này mộ tinh pháp sư không phải một tên người đốt đèn nhưng a l i n h vẫn như cũ đ ố i nàng vô cùng cung kính rời đi sân thượng a l i n h chủ động đối xin d ì dặn dò mộ tinh các hạ mặc dù cùng chúng ta không giống nhưng nàng thực lực phi thường phi thường cường đại là một vị đáng giá tôn kính đại nhân tương lai ngươi cùng nàng tiếp xúc lúc nhất định muốn bảo trì đầy đủ tôn trọng xin dị thuận miệm nói mạnh bao nhiêu alins nói ra trí tôn pháp sư là người không cách nào tưởng tượng cường đại nếu như lục hoàn thế giới người n ư t đèn là mộ tinh các h ạ n hoặc là cái k h á c trí tôn pháp sư lục hoàn thế giới tình cảnh khẳng định sẽ so hiện tại muốn tốt rất nhiều xin gì như có điều suy nghĩ thông qua vừa rồi khoảng cách gần cảm giác hắn phát hiện vị này được xưng là mộ tinh tri hoàn trí tôn pháp sư trong cơ thể xác thực gần chứa năng lượng khổng lồ mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt lắm có dung hợp gì về sau được đến toàn bộ vũ nữ lực lượng sẩn bảy tám mươi cấp độ bất quá cân nhắc đến đối phương rất có thể đã bị ôn dịch bá chủ ô nhiễm lực lượng bị suy yếu bộ phận sở dĩ lục hoàn thế giới trí tôn pháp sư thời kỳ toàn thịnh lực lượng nên cùng sần tiếp cận khoảng cách dị tức gấp còn có một chút trên h lệ n h alin h nói tiếp ta thậm chí hoài nghi chính là bởi vì mộ tinh các hạ quá mức cường đại cho nên mới không cách nào trở thành người đốt đèn xin gì những mày vì cái gì bởi vì dạng này cường giả đủ để phá hư cân bằng tóm lại chưa bao giờ thấy qua có thể cường đại đến loại này tình trạng người đốt đèn nói xong alin giết xin gì một cái có lẽ ngươi đ ố i thực lực của chính ngươi vô cùng tự tin nhưng tin tưởng ta chỉ cần mộ tinh các hạ gợi ý nặng có thể vô cùng nhẹ nhõm giết chết ngươi đương nhiên cũng bao quát ta xin gì khẽ cười một tiếng a cái này để ta đối ma pháp sinh ra hứng thú A l i n x nói ra trí tuệ tháp thư viện đã đ ố i chúng ta mở ra có hứng thú ngươi có thể đi dạo chơi thật xin gì khẽ giật mình trí tôn pháp sư loại này xưng hảo nghe song liền không đơn giản rất có thể chính là cái này thế giới lực lượng cấp độ đỉnh điểm nhưng có thể tiếp cận gì t ứ cấp cho dù là đỉnh điểm nhất cũng nói lục hoàn thế giới lực lượng cấp độ không yếu ít nhất không thể so với nhận giới kém quá nhiều A l i n x nói ra đương nhiên là thật bất quá học tập trí tuệ trong tháp ma pháp là cần ma lực mà chúng ta những ngày ngoại giới người n ư ớ đèn bản thân không hề có đủ ma lực h u y ế thống t cần phối hợp phù hợp chúng ta tinh thần ba động ma pháp tinh thạch mới có thể thi triển ma pháp mà nếu như mỗi một lần thi triển ma pháp đều cần mượn nhờ ma pháp tinh thạch đ ố i chúng ta những người này đến nói hiệu suất cũng quá thấp sở dĩ ngươi có thể tham khảo một chút khai thác tầm mắt đến mức xâm nhập học tập ma pháp sợ rằng đã không kịp xin gì cung á l i n x còn cần lưu tại trí tuệ tháp chờ đợi ra ngoài điều tra ô nhiễm tình huống ảo thuật trở về sở dĩ thừa dịp chờ đợi thời gian xin dị đi tới trí tuệ trong tháp đại đồ thư quán. tiếp đãi xin d ì mấy vị ma pháp sư trong cơ thể ma lực không ổn định cùng vừa mới mộ tính pháp sư so r a liền rõ ràng yếu ớt rất nhiều biết xin d ì mấy người là trí tôn pháp sư khách quý sở dĩ biết được xin d ì ý đồ đến về sau mấy vị ma pháp sư một bên dẫn xin d ì đi vào đại đồ thư quán một bên hướng xin d ì giới thiệu cất giữ tại trong thư viện các loại ma pháp thư tịch đồng dạng phong hỏa lôi điện loại này nguyên tố hệ công kích hình ma pháp xin d ì toàn bộ lướt qua hàn mối quan tâm tập trung vào thời không gian loại ma pháp tiên đoán loại ma pháp cùng với liên quan đến đồng thuật ma pháp mà cho dù là trí tôn pháp sư đại đồ thư quán thời không gian loại tiên đoán loại ma pháp cũng vô cùng hiếm thấy. xin gì chỉ tìm tới một loại tên là dự ngôn thuật ma pháp có thể đối vận mệnh tiến hành q u y nhiễu cùng với một loại tên là truyền tống môn ma pháp có thể tại trước đó bố trí tốt hai cái truyền ma pháp trận bên trong xuyên tới xuyên lui Dự ngôn thuật căn bản không có y ra nạ dùng tốt thi pháp cánh cửa còn cao đến quá đáng truyền tống môn lời nói cũng không bằng khi jessin nozut xem ra tại vận dụng mang các ma pháp sư đối ma pháp khai phá còn chưa đủ hoàn thiện xin gì âm thầm cảm khái bất quá cái này cũng bình thường bởi vì nhận giới sở dĩ có thể khai phá ra cổ quái kỳ lạ các loại nhân thuật bí thuật cấm thuật đó là bởi vì tất cả n g dạ đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến xem như trà cơ dạ thủy tổ h u â t sủ kỳ cạ cụ dạ rất nhiều vượt qua phản tục lực lượng bản thân liền cắm d ễ tại trong huyết mạch liền giống với các tây g ầ n c à i sở dĩ có chút n g dạ trời sinh liền có đủ cực mạnh năng lực tại cái này cơ sở bên trên bọn họ mấy tuổi liền có thể đi lên chiến trường mười mấy hai mươi tuổi liền có thể trở thành đứng đầu nhất n g dạ bởi vậy rất nhiều n g dạ tại trẻ trung khỏe mạnh lúc liền đã có đủ khai phá các loại bí thuật cấm thuật năng lực nếu mà so sá lục hoàn thế giới ma pháp sư mặc dù cũng tồn tại huyết thống nhưng huyết thống uy lực còn lâu mới có được nhận giới khủng bố như vậy một tên ma pháp sư bất luận lại thế nào ưu tú đều cần năm này tháng nọ học tập cùng tu hành mới có thể tăng cao thực lực sở dĩ chỉ là học tập liền đã c h i ê m cứ một cái ma pháp sư hơn phân nửa nhân sinh đông nhiên xin gì ánh mắt dừng lại ở trên giá sách một bản tên là phân tích chi nhãn sách ma pháp bên trên canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm chín mươi bảy ma pháp vòng chương một nghìn một trăm chín mươi bảy ma pháp vòng theo trên giá sách lấy xuống bản này tên là phân tích chi nhãn sách ma pháp về sau xin dị vội vàng lật nhìn một lát sau hắn phát hiện cái này phân tích chi nhãn cũng không phải là đồng t h u ậ t vẫn như cũng là một loại ma pháp chỉ là cái này ma pháp dính đến con mắt người này thân thể khí quan đúng thế xin dị mạch suy nghĩ nháy mắt bị mở ra tại thế giới ma pháp đi tìm đồng t h u ậ t hiển nhiên là không đúng lúc nhưng hắn lại có thể thử thu thập những cái kia dính đến con mắt người này thân thể khí quan ma pháp quả nhiên đang nói rõ nhu cầu về sau mấy vị pháp sư bận trước bận sau giúp xin dị chỉnh lý ra mười mấy loại liên quan đến con mắt ma pháp những này ma pháp đối xin dị đến nói đại bộ phận đều rất gân cả ví dụ như có thể thông qua mắt sáng lên dù n g cho tại h ắ t cám hoàn cảnh chiều sáng có thể thông qua con mắt kích phát lôi điện ma pháp cũng có có thể thông qua con mắt tôi h miên nhưng trong đó cũng có một hai loại đối xin gì đến nói rất mới mẹ vật dụng ví dụ như trong đó có loại tên là nguyên r ù a chiết thuật h ắ c ma pháp có thể đem ma lực chuyển vào con mắt lại thông qua con mắt đến phóng thích trực tiếp giết chết mục tiêu còn có một loại dính đến con mắt ma pháp chính là lục hoàn thế giới cao nhất áo nghĩa ma pháp vòng ma pháp vòng tại xin gì lý giải bên trong chính là một loại to lớn ma pháp trận hoặc là nói là một loại to lớn hợp lại loại hình thoạt thức chỉ là ma pháp sư chuẩn xác chút nói là trí tôn pháp sư thông qua ma lực đem loại này phức tạp ma pháp trận cố hóa tại trên người mình tạo thành có thể tùy thời phát động ma pháp vòng đây cũng là trí tôn pháp sư không giống với ma pháp sư khác địa phương cái này thế giới cũng bởi vì tồn tại sáu vị có thể sáng tạo ma pháp vòng trí tôn pháp sư mà gọi tên lục hoàn g thế giới mà sáu vị trí tôn pháp sư bên trong liền có một vị là thông qua con mắt đến cố hóa ma pháp vòng nếu như có thể nắm giữ ma pháp ta có lẽ cũng có thể sáng tạo một cái ma pháp vòng trở thành một vị trí tôn pháp sư nghĩ đến đây xin gì không khỏi cười cười đối với đã trở thành dìn cờ gì kỳ thập vi hắn đến nói sáng tạo ma phát vòng trở thành trí tôn pháp sư cũng không phải là cái gì có quá lớn lực hấp dẫn sự tình bất quá rất nhanh hắn thu lại nụ cười trên mặt nghĩ ngợi nói ma phát vòng là đối ma lực cực hạn không chế là một loại vô cùng c a o siêu kỹ nghệ mà ma, ma lực nhưng thật ra là cùng trả cờ dạ cùng loại năng lượng nếu như xem như vu nữ s ầ n có thể nắm giữ sáng tạo ma phát vòng ký ức có lẽ liền có thể sung kích gì tự cấp xin gì giới c h ư n g những người khác như cả dìn mụ mê ây sa su kè ký mỹ mạ rộ nghệ gì nhưng này hoặc nhiều hoặc ít đều có ra tòa cô sổ sủ kỳ huyết mạch là có thể thông qua m ả n dễ kỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu cùng tế b à o đệ nhất dung hợp một bộ này âm dương hợp nhất sinh sôi xìn ra bằng dư lượng con đường mở ra dìn nghệ gẳng hoặc tèn s ợ i gẳng từng bước một sung kích dị tứ cấp nhưng sân là nhân giới sinh trưởng ở địa phương v h nữ trong cơ thể nàng là không có sổ sủ kỳ huyết mạch sở dĩ muốn bước vào dị tứ cấp cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà dung hợp ma vẫn dị về sau chỉ riêng trả cơ dạ mà nói sân đã đủ đến dị tứ cấp tiêu chuẩn thiếu sót duy nhất là đối trả cơ dạc cực hạn vận dụng trí tôn pháp sư ma pháp vòng hiển nhiên chính là một cái đường đi l i ê n tại xin dì đắm chìm tại học tập ma pháp vòng tương quan c h i thức bên trong lúc một vị ma pháp sư thông báo hắn a l i n h tại phòng họp chờ hắn hiển nhiên bọn họ chờ đợi á o thuật đã quay trở về trí tuệ tháp đi tới phòng họp xin dì cuối cùng nhìn thấy a l i n h trong miệng á o thuật đối phương là một cái anh tuấn trung niên nam nhân mặc một thân lộng lấy màu trắng pháp sư bảo thoạt nhìn ôn tồn lễ độ khí thế ung dung chỉ là tại thấy qua mộ tinh trí tôn pháp sư về sau vị này á o thuật pháp sư cho xin dị cảm giác cũng chỉ có một cái chữ đó chính là yếu đ â bởi vậy. bởi vậy hắn hiện tại đã có thể đại khái cảm ứng một vị ma pháp sư ma lực cường độ mà nếu như nói phía trước mộ tinh pháp sư là tiếp cận dị tư cấp cường, cường giả cái tiết trước mắt vị này ảo thuật ma lực đẳng cấp khả năng cũng chỉ có chút nhìn tinh anh cấp độ lấy tuổi của hắn có thể có thực lực bây giờ trong ạ không không đó một vị nữ tính pháp sư trực tiếp đối á lynx đưa ra chất vấn ta rất hoài nghi ngơi là có hay không có tư cách tham gia như thế cao quy cách hội nghị một vị khác nam tính pháp sư quét mắt vừa mới đi vào phòng họp xin gì thôi có chút khó chịu nói ra ra phẹo các hạ đây là quan hệ đến lục hoàn thế giới tương lai hội nghị bí mật vì cái gì để muốn những ngày người không liên quan tham dự ra phẹo chính là Áo Áo thuật, danh tự. Áo thuật, danh hổ nhìn về phía xấu a n về l i sở trong mắt biết thân chàn đầy nấy. Mấy vị này hiển nhiên không A-Lins cùng xin gì thân phận, gì Mấy ma hấy pháp đầy vị sư b i vì cho dĩ ù bị bá bá bị bá chủ xâm lấn, bá chủ tin tức cũng là một loại kích độc, bị diện tích lớn tản lời nói, chỉ có thể ra tốc thể chủ xâm xâm một lấn, là loại lớn lời lấn tin diện tản nói, tốc độ. d ra Sở dĩ lục hoàn thế giới bên trong ngoại trừ á o thuật vị này người đốt đèn bên ngoài cũng chỉ có dùng ma pháp vòng chống cự bá chủ xâm lấn sáu vị trí tôn pháp sư biết bá chủ cùng người đốt đèn tin tức á lính có chút bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy rời đi phòng họp chờ á o thuật đuổi xong những ma pháp sư này về sau lại lén lút thảo luận kế hoạch của bọn hắn xin gì lúc này lại đi đến thời gian có hạn phải thương lượng cái gì liền nhanh lên đi á o thuật nhìn về phía xin gì đối á linh hỏi vị này là á linh giới thiệu nói hắn là ạ cảm thân nhân ạ cảm là xin gì cho chính mình tùy ý lên danh hiệu dù sao người n ư ớ đèn bọn họ năng lực cổ quái kỳ lạ bại lộ tên thật cũng là có nhất định nguy hiểm giới thiệu xong á linh lại đối xin gì nói ra chúng ta trước rời đi chờ dạ phải xử lý tốt chuyện bên này chúng ta lại bàn bạc nói đi nàng lại lo lắng xin gì không hiểu Mịt Mờ nói ra, mấy vị nói này ra, đều lúc à trí tôn pháp sư đệ tử. một không Linh muốn gây chuyện, xin gì suy nghĩ pháp Gặp h sư suy đệ gây gì c t dù sao hắn ò này muốn ma cứu, viện nghiên cứu, pháp vòng, đi thư thế pháp l liền q u a người chuẩn bị cùng、Á、Linh cùng này, rời đi. chỗ Lúc bị một phía trước liếc xin di một cái nam pháp sư lạnh lùng nói ra phèo để loại này người tùy ý ra vào phòng h ọ p loại này cấm địa ngươi cũng quá sơ ý chạy tới cửa ra vào à l i n h nhữ mày lại cuối cùng vẫn là lựa chọn ngừng nhịn nơi này dù sao cũng là trí tôn pháp sư địa bàn hiện tại nàng chuẩn bị bước ra phòng học lúc phát hiện bên người xin di lại đột nhiên quay người sau đó chỉ thấy xin g ì quét mọi người một cái trong phòng họp nháy mắt yên tĩnh trở lại ngoại trừ một mặt kinh nghi á o thuật bên ngoài ma pháp sư khác tất cả đều hai mắt mất cháy xém nốc g trễ ngay tại chỗ canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm chín mươi tám hạch tâm khu vực an toàn kế hoạch chương một nghìn một trăm chín mươi tám hạch tâm khu vực an toàn kế hoạch không có để ý đi gặp một mặt khiếp sợ á o thuật xin g ì về tới phòng họ khoan thai ngồi xuống nói ra phiền p h ứ c giải quyết có thể bắt đầu hội nghị ảo thuật cả kinh nói ngươi đối với bọn họ làm cái gì Thuật t h xin dị giang tay ra ví dụ như n g ư ơ i A l i n h nhất thời n g ạ c lời trí tôn các pháp sư giờ phút này đều tại toàn lực ngăn cản bá chủ xâm lấn h i ệ n nhiên là rút không ra tay đến nhằm vào bọn họ xin dị nhìn về phía á o thuật chúng ta tới đây cũng không phải vì thể nghiệm lặng lẽ chúng ta là sách theo đầu đến đối chống chọi bá chủ tất nhiên ngươi xử lý không tốt vậy ta liền dạy ngươi nên xử lý như thế nào ghi nhớ thời gian của ngươi không nhiều lắm xin lỗi á o thuật khe không n g ờ i hướng xin gì cùng a l i n h tạ lỗi xin gì lời nói cậu thả lý không cậu thả trước mắt lục hoàn thế giới nguy cơ sớm tối căn bản không để ý tới cái gì lễ nghi phiền phức chớ nói chi là cái gì cái gọi là pháp sư lễ tiết mà còn á o thuật còn có chút không chắc xin gì thực lực nếu biết rõ bên cạnh hắn mấy vị này pháp sư cứ việc n g ạ g mạng nhưng đều không ngoại lệ đều là lục đại trí tôn pháp sư đệ tử là cùng hắn ở vào cùng một cấp độ cao dài pháp sư mà xin gì chỉ bằng một cái liền có thể để cái này cao giai pháp sư đứng chết chân tại chỗ mất đi năng lực phản kháng nói rõ chỉ cần đối phương nguyện ý hắn chỉ sợ cũng không thể so với những này cao giai pháp sư mạnh đến đến nơi đâu à l i n h vẫn như cũ cao mày a cảm ngươi quá lỗ mãng chúng ta tại chỗ này muốn bảo trì đ ệ u thấp ngươi căn bản không hiểu trí tôn pháp sư cường đại bọn họ liền tính không đích thân xuất thủ chỉ phái ra ma pháp tôi tớ liền có thể lấy mạng chúng ta á o thuật vội và nói không cần lo lắng chuyện này để ta tới gánh chịu xin gì vỗ tay phát ra tiếng phân phó nói đi ra rất nhanh hãng tại xin dì huyễn thuật bên trong mấy vị cao giai ma pháp sư lập tức toàn bộ đứng dậy hướng về phòng họp đi ra ngoài nhìn xem như cái s ắ c không hồn đồng dạng rời đi phòng họp mấy vị cao giai ma pháp sư á o thuật cũng tốt à l i n h cũng được tất cả đều thần sắc phức tạp chờ mấy vị cao giai ma pháp sư rời đi về sau xin dì mới chậm rãi mở miệng nói á o thuật ta có cái n g h i hoặc hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp á o thuật hỏi cái gì n g h i hoặc bọn họ một mực như thế phách lối sao tuy ý chỉ, chỉ đi ra những cái kia cao giai ma pháp sư xin dì nói tiếp rõ ràng như thế yếu ách đón xin dì ánh mắt khó hiểu Áo thứ u ậ t có hai t thì là bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm sở dĩ hắn nghĩ biểu hiện ra một chút thực lực tại vòng tròn bên trong mau chóng thu hoạch được một ít lãnh đạo quyền thuận tiện hắn ra tốc đẩy tới đối kháng bá chủ kế hoạch vào chỗ về sau ác linh nhìn không được hỏi vừa rồi ngươi làm như thế nào xin gì nói ra một điểm huyễn thuật mà thôi á o thuật nói ra h u y ệ n thuật chúng ta ma pháp sư am hiểu nhất chính là tinh thần lực điều khiển làm sao lại bị một điểm h u y ệ n thuật khống chế đâu xin gì như v a i nói do các ngươi còn chưa đủ am hiểu á o thuật lập tức yên lặng lắc đầu bất kể như thế nào cảm ơn ngươi vì cứu vớt lục hoàn thế giới mà mạo hiểm đối kháng bá chủ thịt tại khôi chỉ hiện ph lỗi, mới là nàng bất quá nàng vẫn như cũ cảm thấy xỉn dị vẫn là quá mức lô mãng ít nhất không phải cùng những n à y trí tôn pháp sư c á c đệ tử lên xung đột chính diện cuối cùng vẫn là tân nhân không biết trời cao đất rộng chờ hiểu rõ trí tôn pháp sư cường đại về sau nên biết thu liễm t h â m thở dài một câu về sau a l i n s bắt đầu hội nghị đầu tiên a l i n s đem bọn họ tại t ba mươi ba bên trên bố trí nói cho á o thuật đồng thời nâng lên cây kia đỉnh thiên lập địa đại thụ á o thuật nghe vậy trầm ngâm nói cây kia đại thụ khẳng định là phồn thực bá chủ xâm lẫn thế giới thủ đoạn cái này cùng nó sinh sôi đặc tính cũng lẫn nhau phù hợp a l i n s nói ra ân hẹn gỗ bọn họ cũng cho là như vậy. cho nên chúng ta phỏng đoán t 3 a m hủy diệt có thể sẽ so nguyên kế hoạch càng nhanh xin gì không có nói trên v à o bởi vì alin bọn họ phân tích không tệ bên trong có thần thụ hấp thu năng lượng bên ngoài có bá chủ phá hư không gian b í t lũy t 3 a m hủy diệt tại gia tốc đang tiến hành á o thuật nhẹ nhàng gật đầu dạng này cũng tốt có thể càng nhanh thực hiện kế hoạch của chúng ta t 3 a m một khi bị phồn thực bá chủ thốt vệ bố trí tại t 3 a m các nơi tin tức bóng nội q u a n tại lục hoàn thế giới tin tức liền sẽ được phồn thực bá chủ bắt được đến lúc đó rụ rỗ phồn thực bá chủ t r ư ớ đến lục hoàn thế giới hành động liền tính thành công A ra, Linh nói n sở dĩ các gặp ư i bên này nhất n đ ị h ảo nhanh làm tốt thuật không có lập tức trả lời atlins nhữ mày lại hỏi liên quan tới hạch tâm khu vực an toàn đề nghị trí cao hội nghị còn không có thông qua cái gọi là trí cao hội nghị chính là lục hoàn thế giới bên trong bàn bạc vấn đề trọng đại đơn vị mà hạch tâm thành viên chính là sáu vị trí tôn pháp sư đến mức a l i n x nâng lên hạch tâm khu vực an toàn kế hoạch thì là a l i n x mấy người vì lục hoàn thế giới đối mặt khả năng xuất hiện hai vị bá chủ đại chiến chế định ra ứng đối kế hoạch hạch tâm quan niệm chính là đem sáu vị trí tôn pháp sư tụ tập đến một tòa trên pháp sư tháp tập hợp sáu cái ma pháp v ò n g lực lượng chế tạo ra một mảnh hạch tâm khu vực an toàn lấy chống cự hai vị bá chủ đại chiến khả năng sinh ra khủng bố dư âm ảo thuật thở dài ân mấy vị khắc chí tôn pháp sư đối hạch tâm khu vực an toàn kế hoạch vẫn tồn tại lo nghĩ á lynx miệm Ta xem lúc à không nỡ bọn họ mà pháp tháp đi. Áo thuật, h nỡ bọn ma Áo đi. có c t bất đ ắ dĩ, ma mỗi một pháp tháp trí t là vị ô này pháp sư ma mỗi một lực cội nguồn, tòa đều thừa hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, để từ mất, rất quyết quyết tâm bỏ bọn họ định này. Hoành! này, khó hạ là Lúc phòng học đại môn bị thô bạo phá tan phía trước bị xin d ị đuổi đi ra mấy vị cao giai ma pháp sư nổi giận đùng đùng xông vào đi vào đối với xin d ị giận d ữ h ế t ngươi hôn đàn này vừa rồi đối chúng ta làm cái gì canh thứ nhất dâng lên chương cao dài các ma pháp sư k mặc dù nổi nóng nhưng nghe đến xin d ì cùng a lin là mộ tính pháp sư khác nhân cũng chỉ có thể dằn xuống lựa dẫn trong lòng tại lục hoàn thế giới trí tôn pháp sư chính là chính nghĩa chính là pháp luật t h ú n g chi nơi này vẫn là mộ tinh pháp sư ma p h á p tháp tại chỗ này không có người nào có thể làm trái mộ tinh pháp sư ý chí alin h tự nhiên là không nghĩ kích thích mâu thuẫn thế là đứng dậy nói ra rất xin lỗi đồng bạn của ta tính tình không phải quá tốt gặp mấy vị cao giai pháp sư chỉ có thể nhìn mình lom lom làm sinh khí xin gì cũng là cảm thấy rất thú vị tiếp lấy áo thuật giới thiệu một chút song phương sau đó đ ố i alin h nhỏ giọng giải thích nói những ma pháp sư này là mấy vị k h á c chí tôn pháp sư phái tới điều tra ô nhiễm khu alin hỏi cùng hạch tâm khu vực an toàn kế hoạch có quan hệ ân gật đầu áo thuật nói ra bởi ọ họ n hẳn h là bị p vì vừa rồi xung đột hàn huyên bộ phận bị trực tiếp nhảy qua trong phòng họp dăm ba câu liền chế định tốt điều tra ô nhiễm khu kế hoạch xem như có thể miễn dịch ô nhiễm người đốt đèn alin h cùng xin gì tự nhiên cũng muốn tham gia lần này ô nhiễm khu điều tra hành động Bởi vì đây là số ít có không bao lâu một đoàn người liền đi đến một mảnh ô nhiễm khu vùng ven nhìn xem một mảnh khó khăn ô nhiễm khu sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt bởi vì ô nhiễm trong vùng không chỉ là động thực vật số lớn tử vong liền kiến trúc núi đá thậm chí là trên mặt đất bùn đất đều lộ ra một cỗ không h i ể u mục nát khí tức phảng phất cũng mắc phải bệnh nặng sắp chết đi không thể nghi ngờ trước mắt cái này một mảnh chính là triệt triệt để để sinh mệnh c ầ m k u mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau dẫm chân tại chỗ thời khắc xin g ì cũng không chào hỏi trực tiếp vừa xài bước vào ô nhiễm k u gặp xin g ì dẫn đầu tiến vào ô nhiễm k u phía trước bị xin g ì huyễn thuật khống chế những cái kia cao dài các ma pháp sư có chút ngại ngùng mặt mũi nhộn nhịp phóng thích ma pháp hậu thuẫn cắn răng một cái tiến vào ô nhiễm u a linh cùng áo thuật liếp nhau một cái cũng đi vào theo dẫn đầu tiến vào ô nhiễm c u sin di tại áo bào đen phía dưới thả ra một t ầ n g trà cờ ra áo khoác bao lấy tự thân sau đó một bên tiến lên một bên cảm giác lên một phía cảm giác tựa hồ không có chịu ảnh hưởng dừng lại sin di bỗng nhiên khẽ giật mình thầm nghĩ không đúng ta thả ra ngoài cảm giác tinh thần lực bị ô nhiễm hắn ngại cảm phát giác được liền hắn vừa mới tung ra ngoài cảm giác tinh thần lực đều bị ôn dịch bá chủ lực lượng ô nhiễm lâm vào tàn lùi trạng thái ngay sau đó hắn phát hiện khoác trên người áo bào đen bắt đầu không hiểu n g c nát phản phất tại ngắn ngủi một sát kinh lịch mười mấy năm thời gian cọ rửa xem ra bất luận là vẫn là quần áo loại này v ậ t chết tất cả đều chạy không thoát ôn dịch bá chủ ô nhiễm xin dì không khỏi âm thầm cảm khái một câu bất quá tốt tại loại này ô nhiễm cũng không tính kịch liệt xin dì trên thân áo bào đen là giữ không được nhưng hắn bảo vệ toàn thân trạ cờ dạ áo khoác lại có thể triệt tiêu loại này ô nhiễm bởi vì trạ cờ dạ liền tính tàn lụi biến mất cũng có thể một lần nữa tinh luyện bổ sung đối xin dì đến nói không có ở ngoài chính là nhiều hơn một phần tiêu hao mà thôi mà điểm này trạ cờ dạ tiêu hao tại đã trở thành dịn cờ dị kỳ thập vi xin dị trước mặt thực tế không tính là cái gì xin d ì sau lưng chuyển đến alin s t i ế n g k ê u xin d ì quay đầu nhìn lên lập tức nhũ mày trong bất chi bất giác đồng hành những người khác giờ phút này tất cả đều xa xa rơi vào hắn đằng sau phía trước những cái kia vênh vang đắc ý cao dài các pháp sư trước mắt từng cái tất cả đều bước đi lảo đảo tựa như tại gió lốc bên dưới tiến lên bình thường có thể mảnh này ô nhiễm trong vùng căn bản là không có gió bắt đầu thổi về phần bọn hắn trên thân nguyên bản óng ánh ma pháp hậu thuẫn sớm đã thay đổi đến ảm đạm vô quang phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ nếu mà so sánh xem như người đ ố t đèn á o thuật muốn tốt hơn một chút một chút nhưng cũng cường có hạn trên thân ma pháp hộ thuẫn cũng lúc sáng lúc tối trang bị cấp y phục tác chiến a linh tình huống cũng không có gì đặc biệt nàng y phục tác chiến bên trên không ngừng có mảnh vụn rơi xuống nhìn qua tựa hồ là nhận đến bá chủ ô nhiễm tổn hại tàn lụi nạ nổ mẹ tài t liệu bất quá nàng lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến tại phát hiện y phục tác chiến bên trên nạ nổ mẹ tài t liệu xuất hiện khuyết tồn về sau lập tức lấy ra dự bị nạ nổ mẹ hộp tiến hành bổ sung các ngươi xin gì bỗng nhiên có chút im lặng nói tốt là đến điều tra ô nhiễm k u mới đi mới bước lại không được cái này còn điều tra cái bất đắc dĩ quay trở về trước mặt mọi người xin dị rất nghiêm túc nói các ngươi còn được hay không không được trước hết l ù i ra ngoài A l i n h nói ra ta đánh giá thấp cấm khu mức độ nguy hiểm lần này điều tra trước coi như thôi đi ta đồng ý ta cũng đồng dạng đúng vẫn là trước tiên l ù i trở về tương đối thỏa đáng mấy vị cao giai pháp sư vội vàng lên tiếng phụ họa không phải bọn họ g i ả m ồ m thực sự làm ả n h này ô nhiễm khu quá mức khủng bố vừa mới bước vào bọn họ liền cảm giác toàn thân trên giới đều không thích hợp đều ngày bình thường thi c h u ể n ra như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm ma pháp hộ thuẫn đều ẩn ẩn có sai lầm không dấu hiệu cũng tốt các người đi theo cũng là liên lụy g ậ t đầu xin g ì một bên khoát tay một bên một cách tự nhiên phân phó nói các ngươi trước tiên lui ra ngoài đi ta một người tại chỗ này tùy tiện đi dạo nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tin tức hữu dụng cái gì A linh cùng áo thuật cùng nhau giật mình không chỉ là bọn họ liền phía trước có chút khinh thị xin g ì cao dài các pháp sư nghe đến xin g ì muốn một người tiếp tục điều tra ô nhiễm khu cũng đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi xin g ì cũng không nói nhảm trực tiếp quay người hướng về ô nhiễm khu chỗ sâu đi à linh thấy thế vội vàng ô ngươi không nên miên cưỡng nếu như phát hiện không chịu nổi mau chóng lui ra ngoài xin gì tùy ý x a tay biết rất nhanh hắn ba chân bốn cẳng biến mất tại ô nhiễm vật x ư ơ n g mù bên trong cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn hai trăm n g u ồ n ô nhiễm chưng một nghìn hai trăm n g u ồ n ô nhiễm tại ô nhiễm trong vùng thăm dò xin gì tỉ mỉ quan sát đến bên người tất cả ôn dịch bá chủ năng lực s á t thực rất khó giải nhưng từ một phương diện khác đến nói chỉ cần ngươi tự thân đủ mạnh trong thời gian ngắn là có thể gắn gượng chống đỡ ôn dịch bá chủ ô nhiễm liền giống với trước mắt xin gì xem như một tên người đốt đèn chỉ cần không chịu đến bá chủ hoặc bá chủ tạo vật trực tiếp tập kích hắn là có thể miễn dịch bá chủ phân tán ở thế giới bên trong ô nhiễm sở dĩ cho dù thân ở ô nhiễm trong vùng chỉ cần bá chủ ô nhiễm không thể đột phá hắn trả cờ dạ áo khoác trực tiếp ăn mòn đến thân thể của hắn vậy đối với hắn đến nói tại mảnh này ô nhiễm trong khu thăm dò cần đánh chịu cũng chỉ là một chút trả cờ dạ tiêu hao mà thôi đương nhiên đây cũng là bởi vì xịn gì đầy đủ đặc thù nếu như đơn thuần chỉ là, người đốt đèn, hoặc đơn thuần chỉ là dị tư cấp cường giả cũng không có cách nào giống hắn như bây giờ nhẹ nhõm mà đem dị tư cấp cùng người lớp đèn năng lực dung hợp lại cùng nhau về sau kết quả liền hoàn toàn khác nhau không bao lâu xin dị đi tới mảnh này ô nhiễm khu trung tâm đập vào mắt chỗ là một cái đường k í n h bảy tám thước hố to tại trong hố lớn có một cái tản ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt t ả n g đá xin dị cẩn thận quan sát bốn phía một cái phát hiện cái này hố to có thể là một cái loại nhỏ hố thiên thạch mà trong hầm viên kia tản ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt t ả n g đá có lẽ chính là từ trên trời giáng xuống tạo thành cái này cái hố thiên thạch chẳng lẽ đây chính là ôn dịch bá chủ ô nhiễm thế giới phương thức xin dị không có tùy tiện tới gần trong hầm thiên thạch tại cảm giác của hắn bên trong trong hầm không có cái gì đáng giá để ý địa phương nhưng hắn trong tầm mắt lại rõ ràng xuất hiện một cái hiện ra ánh sáng xanh lục tảng đá cái này không thể nghi ngờ nói rõ trên tảng đá là cảm giác của hắn lực không cách nào trinh sát lực lượng nào đó không biết không những sẽ sinh sôi hoảng hốt còn đại biểu cho nguy hiểm bất quá xin dị không trần trờ quá lâu trước mắt dung không được hắn lùi bước sở dĩ hắn hướng về trong hố tảng đá lộ ra tay phải phát động bằng khen in đem tảng đá chậm rãi dẫn dắt ra hố to mang lên giữa không trung quả nhiên rất nhanh xin dị liền xác định mảnh này cấm khu nguồn ô nhiễm chính là khối này hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục tảng đá bởi vì hắn phát hiện liền hắn bắc ken in k í c h phát lực kéo đều nhận lấy nghiêm trọng ăn mòn ẩn ẩn có chút không khống chế nổi ba xin di giải trừ đồng thuật tuy ý hòn đá trở xuống trong hố sau đó hắn hơi hít mắt lại khoát tay ngưng tụ ra một cái gu đã mạ tiếp lấy suy nghĩ khé động thôi động gu đã mạ đánh tới trở xuống trong hố tảng đá kia b à n h trong khoảnh khắc trong hố vang lên một tiếng vang trầm xin di ánh mắt trì trệ sắc mặt nghiêm túc hắn gu đã mạ lại cùng khối kia hiện ra h lục ánh sáng nhạt hòn đá triệt tiêu lẫn nhau hắn gu đã mạ hoàn toàn biến mất mà cái kia hòn đá cũng thiếu hụt một phần ba ở ngoài vùng cấm bất luận là a l i n s á o thuật vẫn là đồng hành những cái kia cao dai các ma pháp sư rời đi cấm khu phía sau tất cả đều ngã trái ngã phải ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lên từng cái hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng có thể nói tại ô nhiễm trong khu ma lực của ta bị hoàn toàn áp chế ta cũng đồng dạng quá đáng sợ trì hoan quá mức phía sau mấy tên cao dai pháp sư có chút nghĩ mà sợ đàn luận alinz cùng ảo thuật không có tham dự thảo luận mà là gắt gao nhìn chằm chằm cấm khu tựa hồ nhận rất lâu ảo thuật cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi cái này ả cảm rốt cuộc là ai alin lắc đầu mới đầu nàng cho rằng xỉn dị chỉ là trong vòng l u ậ n quẩn rất phổ biến cái chủng loại kia kiếm lấy cho tản tân nhân cùng một chỗ kinh lịch t 3 a m sự kiện về sau nàng phát hiện xỉn dị so với bình thường tân nhân hiếu thắng mà còn rất có tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí mạng mội nhìn thẳng vào bá chủ thế là liền đem xỉn dị thu nạp vào chính mình vòng quan hệ nhưng mà kinh lịch sự tình vừa rồi về sau nàng mới phát hiện xỉn dị xa so với nàng trong tưởng tượng hiếu thắng liền xem như người đất đèn cũng chỉ có thể miễn dịch bá chủ tin tức ô nhiễm cùng với tản mát đi ra năng lượng ô nhiễm giống cấm khu loại hoàn cảnh này bình thường người n ư ớ đèn căn bản là ngăn cản không nổi hắn đến tột cùng là thế nào làm được cái này đến cái khác n g h i hoặc xông lên trong lòng nàng lúc này t h ô n g thả lại sức cao dai các pháp sư nhộn nhịp đi tới a linh cùng á o thuật trước mặt một người trong đó nói ra ra phẹo tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn còn biết bắt hơn chúng ta nhất định phải lập tức thông báo chí cao hội nghị á o thuật nói ra mời chư vị chờ một chốc lát một vị nữ pháp sư cả giận nói ngươi còn phải đợi cái gì cái này có thể quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy làm sao có thể chỉ hoãn Áo không không theo u ậ t l ắ bọn hắn nghĩ thân là cao quý cao giai pháp sư bọn họ đều không thể tại cấm khu bên trong đặt chân xin di loại này thân phận không rõ ra hỏa liền càng không khả năng sở dĩ xỉn dị lâu như vậy cũng còn chưa hề đi ra nhất định là chết ở bên trong á l i n h nói ra vậy ngươi trước đi hướng trí cao hội nghị báo cáo a ta một cái ở lại chỗ này chờ hắn là được rồi vâng anh Liên tại, áo thuật, chuẩn bị đáp ứng lúc, tại, nhiên chuyển đến một trận tiếng nổ. Sau đó, tất cả mọi người hiện hiện biến hôi bại tại tiêu rồi cái kia tiếng chuẩn ứng bên trong chuyển đến trận nổ. trần trong thuật, đột một tất mắt thể thấy phát trước mắt tựa xuất trước nát tức áo đáp tán. bạo tạc. khu khu hồ hóa phía khí Sau cấm cả có cấm cố mục bị gì, ràng kêu rõ Vừa đó là á o thuật thì nhìn chằm chằm cấm khu nói ra cảm giác ta bị sai sao tại sao ta cảm giác trong cấm khu giống như xảy ra biến hóa gì à l i n x nói ra không không phải là ảo giác cấm khu ô nhiễm giá trị đúng là hạ xuống sau đó ý thức được gì đó hai người liếc nhau một cái đồng thanh nói là hạ cảm quả nhiên sin h j i thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt nhìn thấy sin h j i một người bình yên vô sự theo cấm khu bên trong đi ra mà còn cử chỉ t h ô n g d o n g không thấy chút nào bối rối cao giai các pháp sư tất cả đều một mặt kinh nghi bọn họ những n à y cao giai pháp sư tại lục hoàn thế giới tất cả đều là thiền k i ê u c h i tử là sáu vị trí tôn pháp sư phía dưới người mạnh nhất liền bọn họ đều không thể tại cấm khu đặt c h â n bọn họ rất khó tưởng tượng một cái thân phận không rõ trên thân cũng không có ma lực không ổn định ra hỏa là thế nào làm được đồng dạng nghi ngờ còn có a linh c u n g á o thuật c h ờ xin gì chậm rãi đi tới trước mặt a linh c u n g á o thuật nhịn không được cùng kêu lên hỏi là ngươi làm canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm linh một loại bỏ cùng trở về chương một nghìn hai trăm linh một loại bỏ cùng trở về xin gì nhẹ gật đầu thuận miệm nói ra ô nhiễm khu hạch tâm là một cái đường k í n h 78 m é t h ố thiên thạch trong hầm lòng có một cái hiện ra h u lục quan g mang thiên thạch ta hoài nghi viên k i a thiên thạch chính là nguồn ô nhiễm alin hỏi h g i sở dĩ ngươi hủy đi viên k i a thiên thạch xin gì núi u v a y không phải vậy đâu alin h cùng áo thuật lại lần nữa đối mặt đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng sợ không thể nghi ngờ viên k i a xem như nguồn ô nhiễm thiên thạch tất nhiên là ôn dịch bá chủ tạo vật là ôn dịch bá chủ lực lượng biểu tượng người bình thường đừng nói là phá hủy ngay cả tiếp cận đều khó khăn bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng xin gì là thế nào làm được mà nghe xin d ị hủy đi cấm khu trung tâm nguồn ô nhiễm cao dài các pháp sư từng cái hai mặt nhìn nhau xin d ị có thể theo ô nhiễm trong khu sống đi ra liền đã làm bọn hắn khó có thể tin đến mức loại bỏ nguồn ô nhiễm tại giải cấm khu khủng bố phía sau trong đầu của bọn hắn chưa bao giờ có ý nghĩ thế này cũng chưa từng nghĩ qua có người có thể làm được xin d ị lại không có nửa điểm đắc ý loại bỏ nguồn ô nhiễm quá trình kỳ thật không hề thuận lợi xin d ị lần đầu dùng gu đạ mạ v a n g kích viên kia thiên thạch lúc tiêu hao hết thiên thạch một phần ba thể tích sở dĩ hắn cho rằng lại dùng hai cái gu đạ mạ liền có thể giải quy Miễn miễn cưỡng cưỡng m quay trở về mộ tinh trí tôn pháp sư ma phát tháp trí tuệ tháp về sau xin di không có lại tham dự bất luận cái gì hội nghị mà là một lòng một dạng nhảo vào thư viện mà ô nhiễm khu một chuyện về sau bất luận là những cái kiêng ngạo mạng cao dài các pháp sư vẫn là alinz á o thuật đều ý thức được xin dị chỗ khác biệt sở dĩ tất cả mọi người ăn ý không có đi quay r à y hắn vài ngày sau xin dị đem thư viện bên trong tin tức có giá trị toàn bộ sao chép x u ố n g dưới theo mấy ngày nay nghiên cứu hắn ý thức được ma lực cùng t r ả cờ dạ là một loại tương đối tới gần năng lượng hình thức trong tiệm sách những ngày tập hợp lục hoàn thế giới vô số ma pháp sư trí tuệ kết tinh cho dù đối bây giờ hắn đều phi thường hữu dụng đặc biệt là ma pháp vọng xin dị cảm thấy vô cùng phù hợp sẩn thế là hắn hướng alin cùng ảo thuật tạm biệt lạc yên quay trở về nhận giới trên không cứ điểm bên trong trở lại n h ậ n giới x i n dì đầu tiên là nghe cụ già mạ báo cáo tại hắn rời đi những ngày gần đây n h ậ n giới không có phát sinh đại sự gì dù sao một chàng n h ậ n giới đại chiến xuống làng nghị dạ liên quân cũng tốt n ạ gà tổ ạ cắt xù kỳ cũng tốt đều cần liếm lắp vết thương khôi phục nguyên khí sở dĩ căn bản là không có người nhảy ra gây dối mà vì che giấu x i n dì mụ mê ây ca dìn hạ cụ ký mỹ mạ dỗ một đám cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội thành viên mất tích cụ g i mạ phân ra mấy cỗ huyết phân thân ngụy trang thành xín dì đám người q a y trở về cổ nổ hạ chính cụ g i mạ chính giả cụ mỏ cũng lén lút q a y trở về cỗ nổ hạ hứng bởi vì đã cùng xin gì đạt tới không can thiệp chuyện của nhau thỏa thuận sở dĩ xù nạ không có làm khó cụ giả mạ ngược lại phối hợp cụ giả mạ đem tình thế che giấu đi sở dĩ cho tới bây giờ ngoại trừ xù nạ di dị dạ bên ngoài trong làng những người khác không hề biết xin gì chính là ạ katsuki à, cũng không có đối mất tích một đoạn thời gian cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội sinh ra hoài nghi rất tốt n g h e xong báo cáo xin gì nhẹ gật đầu cụ giả mạ nói tiếp liên quan tới ủ trí hạ ít triệu sự t ì n h lao sư bên kia chuyển đến thông tin ít triệu h u ế t kế bệnh vô cùng nghiêm trọng lao sư cũng không có năm chắc hoàn toàn chữa trị ta đã biết xin di không có quá lo lắng Lần này đi hèm tí, hắn mua rất nhiều thiết bị, trong đó ngoại trừ dùng cho chiến đấu tay chân giả, cơ thể giả bên ngoài, còn có không ít c h ữ a bệnh thiết bị. c ó n h ữ n g thứ này thiết bị hết trợ, hắn có năm chắc c h ữ a trị ít chưa u y ế t kế bệnh đương nhiên, trước mắt hắn là sẽ không đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở h trì h ạ ít chưa t r ê n thân sở dĩ để xu n ạ duy trì được hụi c h hạ ít chưa sinh mệnh l à được rồi. xin dì hỏi tiếp, mục mẹ cùng c ả dìn bên kia có tin tức gì sao. Cú dạ m ạ t vội và đáp tạm thời còn không có. xin dì khen như mày, dẫu còn rất sâu. g i đi nhận g i i phía trước hắn liền đã chuẩn bị hướng nút ở nhận giới s u ấ t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ hy dù cô dàn maz những này có đặc thù đồng thuật n g h ị dạ hạ thủ h i d u cô cùng dàn maz đối bây giờ xin gì đến nói không phải vấn đề gì sở dĩ hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là tại nhận giới ẩn giấu đi ngàn năm s u ấ t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ cân nhắc đến đối phương mặc dù lấy đóng hình thức ký sinh tại giải gần trên thân nhưng trung quy vẫn là một tên s u ấ t s ù kỳ sở dĩ xin dị liền đem điều tra s u ấ t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ nhiệm vụ giao cho mù m ẹ cùng cả dịn hai người chấm ngâm một chút xin dị phân phó nói để hạ cụ n g h kỳ mỹ mạ dỗ cũng gia nhập điều、tra. Ta phải nhanh một chút tìm tới gặp sần tại luyện tập trong chàng chính đâu ra đấy luyện tập quỷ quốc vũ nữ các loại phong ấn thuật xin di mỉm cười ở bên quan sát một trận một lát sau sần phát hiện xin di vội vàng nào tới xin di ngươi trở về á xin di gật đầu cười sau đó đem theo lục hoàn thế giới sao chép đến ma pháp đồ lục từng cái biểu hiện ra cho sân giới thiệu nói những này là ta vì ngươi tìm đến ma pháp ngươi có thể nếm thử tu luyện một cái dưới tình huống bình thường tất cả liên quan tới lục hoàn thế giới tin tức tại nhận giới đều thuộc về ô nhiễm là cần ngăn chặn truyền bá nhưng xin gì là người n ư ớ đèn đèn giao cho hắn chiêu mộ người phục vụ năng lực mà sân đã trở thành hắn người phục vụ sở dĩ sân cũng có thể miễn dịch ô nhiễm nàng tu luyện lục hoàn thế giới ma pháp tựa như tu luyện cạn m e t thế giới hô hấp nọ dị c ạ dù dạng là sẽ không ô nhiễm nhận giới sân không hiểu ra sao ma pháp đó là cái gì xin gì giải thích nói ngươi có thể đem nó lý giải thành các ngươi quỷ quốc vũ thuật chỉ là càng thiên về tinh thần bên cạnh một chút là một loại vô cùng cao thâm tinh thần lực phương pháp vận dụng nếu như ngươi nằm giữ thực lực của ngươi sẽ được đến chất tăng lên a không đợi xin gì giải thích xong sấn liền bị ghi chép ma pháp vòng đổ lục hấp dẫn xin gì khẽ mỉ m cười như hắn dự liệu một dạng trí tôn pháp sư ma pháp vòng vô cùng phù hợp sẩn vị này thực lực gần nhau dị tức g ố vũ nữ chỉ cần s ầ n có thể nắm giữ ma pháp áo nghĩa thành công c ô n g chế ma pháp vòng cái k i a n à n g tất nhiên có thể vượt qua dị tứ cấp cánh cửa trở thành xỉn dị dưới t r ư ớ n g trọng yếu chiến lược c ả n h thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm lẻ hai lục x o á t xuân s u k ỳ chương một nghìn hai trăm lẻ hai lục x o á t xuân s u k ỳ sân học tập ma pháp quá trình so xỉn dị mong muốn muốn thuận lợi phải nhiều thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi xỉn dị mong muốn để hắn đều cảm thấy mặc cảm ở trong đó nguyên nhân có rất nhiều một mặt là dung hợp ma vận dị về sau sân thực lực đang ở tại trạng thái đ ỉ n h phong một mặt khác là bởi vì nàng còn trẻ không có bị nhận thuật thể hệ khôn sáo trói buộc tiếp thu chuyện mới mẹ vật năng lực mạnh phi thường đại khái hiểu rõ ma pháp vòng về sau sân nói với xin di bình thường người căn bản không có khả năng duy trì như thế phức tạp ma pháp xin di nhẹ nhàng gật đầu ân sở dĩ đây là các ma pháp sư t r ù n g cực áo nghĩa tại bọn hắn thế giới tổng cộng cũng chỉ có sáu vị ma pháp sư nắm giữ loại năng lực này bị bọn họ ca tụng là trí tôn pháp sư trí tôn pháp sư sân t h á lưỡi cơ chế nhạo nói thế này thì quá mất rồi không khoa trương xin di lắc đầu hắn là từng trải qua mộ tinh trí tôn pháp sư ma pháp vòng đó là chân chính bao phủ nguyên một mảnh t h i ê n địa liền ôn dịch bá chủ ô nhiễm đều không thể làm gì bị che đậy tại bên ngoài mặc dù chính xin dị không sợ trí tôn pháp sư ma pháp vòng nhưng chỉ cần ma pháp vòng vẫn còn cho dù là hắn cũng không có biện pháp giết chết trí tôn pháp sư gặp xin dị cho ma pháp vòng đánh giá cao như vậy s ầ n cũng tới hào hứng nói ra yên tâm ta nhất định có thể nắm giữ ma pháp vòng xin dị kỳ thật không biết tổ chức của hắn nội bộ hiện tại tồn tại rất kịch liệt cạnh tranh thê đội thứ nhất dĩ nhiên chính là sần ca dìn mặc mẹ m ơi người. người ba Ba nàng các dù, dù cũng phi thường cường đại nhưng so với sần vẫn là muốn thua một bậc bất quá nàng thức tỉnh dìn nệ gẳng tiềm lực vô hạn mụ mệ trước mắt mặc dù chỉ dùng một đôi màn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu so sần ca dìn rõ ràng rơi ở phía sau nửa cái thân vị nhưng ai cũng biết mù mê ấy giác tỉnh dìn nghệ gẳng chỉ là vấn đề thời gian sở dĩ bất luận là sần vẫn là ca dìn cũng không dám khinh thường mù mê ấy có thể nói bây giờ xìn gì phía dưới người thứ nhất cạnh tranh vô cùng kịch liệt lại hướng xuống chính là xạ xú k ẻ cụ d ạ mạ hạ cụ nghệ gì, ký mỹ mạ d ồ cái này thay đổi theo lý thuyết nghệ gì cùng ký mỹ mạ d ồ có không kém hơn dìn nghệ gẳng kẹn s ợ i gẳng nên xếp tại thay đổi thứ nhất bên trong nhưng bởi vì bọn họ muốn kích phát kẹn s ạ c gẳng liền trước hết tiến vào hợp thể trạng thái có thể hợp thể trạng thái không chỉ cần phải hai người bọn họ hợp lực còn cần h đứng giữa điều tiết cũng không thể coi như bọn họ lực lượng cá nhân sở dĩ chỉ có thể xếp tại t h a đ ộ i thứ hai mà t h a đ ộ i thứ hai bên trong đơn thể thực lực tối cường hiện nay vẫn là cụ giả mạ cùng hạ cụ chỉ là so với xạ xú kẹ nghệ di kỳ mỹ mạ r ổ những này s ố t xù kỳ huyết mạch hậu duệ tiềm lực của bọn hắn hạn mức cao nhất rõ ràng nhỏ hơn một chút gz chi chỗ hai liền muốn rơi xuống t h a đ ộ i thứ ba hai người đều có cách c y gần cái lại tiêu quà màu xanh hoa bị nạn số một tu luyện trì kỳ tiềm lực cũng không nhỏ chỉ là cùng phía trước hai cái thê đội bên trong người so ra liền muốn kém không ít xin gì không có cái dày sần học tập ma pháp quay trở về chính mình sân luyện tập ngồi tại sân luyện tập chính giữa hắn lấy tay n â n g má nghiêng nghiêng đầu nhìn xem trên đất một vài bức ma pháp đổ l ụ cho dù đến hắn hiện tại loại cảnh giới này học tập ma pháp cũng đồng dạng có thể tạo được tăng cao thực lực tác dụng bởi vì lục hoàn g thế giới ma pháp đối tinh thần lực yêu cầu cực cao sở dĩ học tập ma pháp quá trình chính là rèn luyện tinh thần lực quá trình l i ê n tại xin dì đang phi hành cứ điểm bên trong học tập ma phát lúc c ả dìn cùng mù mẹ chính tuân theo mệnh lệnh của hắn tìm kiếm xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thông tin vì hiệu suất hai người chia ra hành động căn cứ xin dì cho ra manh mối điều tra giải gần hạ lạc c ả dìn bên này có g ì x chi chỗ hiệp trợ các nàng m ư ợ n nhờ tháo quốc mạng lưới tình báo tìm kiếm giải gần hạ lạc mà mù mẹ ấy bên này có không chịu ngồi yên xạ xù kệ hiệp trợ thông qua trải rộng n h ậ n giới các quốc gia chợ đen mạng lưới điều tra giải gần tin tức cuối cùng các phương tin tức đều chỉ hướng nằm ở quỷ quốc phía nam v quốc gia thế là hai đạo nhân mã cùng nhau chạy đến U quốc gia. Ba ba ba. cây ù n trận g với một bên này có hai cái thôn trang một cái tiểu trấn ba người chúng ta chia ra hành động Các người đi điều tra t h ô n trắng ta đi điều tra tiểu t r ấ n điều tra kết thúc phía sau tại chỗ này tụ lại dừng lại ca dìn lại dặn dò một câu nếu như phát hiện nhân vật khả nghi các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ đối phương là liên đại nhân đều kiềm kỵ nhân vật cần cẩn thận xử lý minh bạch gz chi chỗ đồng thanh nói sau khi chia nhau hành động ca dìn đi tới rừng r ậ m phụ cận tiểu t r ấ n bên trên không chờ nàng bắt đầu điều tra đối diện liền gặp gỡ đến đồng dạng căn cứ manh mối đi tới tiểu t r ấ n điều tra mù mẹ ấy xa xù kẹ mù mẹ ấy hỏi có phát hiện sao ca dìn lắc đầu không có chỉ biết là mục tiêu từng ở phụ cận đây xuất hiện qua Các người đâu, có cái gì thu hoạch? bước như cái người tên như như gì môi, kia đâu, thu ưu tựa Sạ kẻ lúc i n h h c n g ta tra đã bài tra mấy á i địa p h ư ơ này g đều vô hụt. Lúc n xạ s ù kẻ đã di thực ít t r ị mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu chỉ bất quá bởi vì vì ít t r ị sử dụng qua ý ra nặng mi sở dĩ hắn có một con mắt m ù bất quá khoảng thời gian này m ù mê ấ y một mực tại lợi dụng chính mình t ra h ô cô vận chuyển c ả dìn trong cơ thể có chữa trị năng lực dương độn trạ cờ dạ cho xạ s ù kẻ sở dĩ xạ xù kẻ cái k i ê mù mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đang chậm rãi khôi phục cạ dìn nói ra càng như vậy càng nói do đối phương không đơn giản x à xù k ẹ xem thường ta cũng không tin chúng ta mấy cái xuất thủ hắn còn có thể bay ra ngày đi hắn thấy liền nạ gạ tô đều bị đánh bại bây giờ nhận giới căn bản là không có người nào hoặc thế lực là bọn hắn đối thủ mụ mẹ ấy nói ra tốt chúng ta trước lục soát cái chấn này đi ca dìn cùng x à xù k ẹ nhẹ gật đầu sau đó vì tăng nhanh hiệu suất ba người phân tốt khu vực riêng phần mình hành động mà liền tại ba người vừa mới tách ra thời khắc nơi hẻo lánh bên trong n g ặ t ra một cái hất lên hắc b à o thân ảnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm tách ra lục soát tiểu chấn ca dìn mụ mẹ ấy xạ xù kệ ba người trên mặt như có điều suy nghĩ canh thứ nhất dâng lên t r ư ớ c 1203. t ậ p k í c h t r ư ớ c 1203. t ậ p k í c h không thể nghi ngờ hắc b à o nhân này chính là bị xuân sù kỳ i s i k i đóng ký sinh dạy gần hoặc là nói chính là xuân sù kỳ i s i k i tại nhận giới ẩ n n ú t ngàn năm hắn tình cảnh cũng không có so d ẹ t đen tốt bao nhiêu bởi vì cho dù lúc trước đánh lén hắn xuân sù kỳ cả gù ra bị phong ấn xem như xuân sù kỳ cả gù ra n h i tử dị cư s e n i n huynh đệ hiển nhiên cũng sẽ không hoan nghênh ắ n dạng này một cái xuân sù kỳ mà dị cư s e n i n đại đội huynh đệ nuốt t r ư ở n g t r ả cờ dạ trái cây xuân sù kỳ cả gù ra đều thành công phong ấn một khi hắn bại lộ bộ dạng hạ trang sẽ chỉ giống như sùa sù kỳ cạ cú dạ thảm tao phong ấn sở dĩ trăm ngàn năm xuống hắn vô cùng chú trọng che giấu mình hành tung đương nhiên cái này cũng cùng hắn một mực trong bóng tối tìm kiếm có thể tiếp nhận hắn khí cụ cũng không có can thiệp nhận giới các loại sự kiện lớn có quan hệ nhìn xem ca dìn mũ m ẹ ơi, xa xù kệ ba người đi xa hắn lòng sinh nghi hồ bọn họ tại điều tra ta là a kassu kỳ bên kia xảy ra vấn đề Hiện nhiên, miệ trong cũng dần dần quen thuộc tại người xem cạ cụ dù ngồi xem nhẫn giới phong vân biến nào không nghĩ tới mới vừa động một điểm tâm tư thử nghiệm tiếp xúc một cái nạ gạ tổ rồi xù kỳ cạ cụ ra hậu duệ bọn họ liền phát hiện không sai tại nhìn đến xin gì lấy hạ cà xù kỳ à, thân phận thành công phong ấn thập vĩ về sau hắn liền cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bởi vì hắn có thể cảm giác được à, không phải gì cứ xem nhìn sẽ không đần độn đem thập vĩ c h ư a cắt đồng thời đem chính mình trả cờ dạ phân cho nhẫn tông bên trong các đệ tử tự tay mai tàng chính mình sung kích huyết kế lưới khả năng một khi a trưởng thành rất có nhưng ể sẽ t mà hắn bên này vẫn không thể cùng nạ gà tổ đạt tới bất luận cái gì thỏa thuận a thủ hạ liền bắt đầu đầy nhận giới lục xoát hắn điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi là nạ g ạ tổ bên kia tiết lộ hắn thông tin vì hắn trêu trở tới a trả thù nguyên bản hắn là chuẩn bị cầm xuống những n à y điều tra hắn người thuận tiện tra hỏi một cái à tình báo nhưng cân nhắc một phen về sau hắn từ bỏ ý nghĩ này lặng yên rời đi tiểu chấn đây không phải là hắn thiện tâm thuần túy là cá dỉn mụ mệ ấ y quá mạnh lấy hắn ký sinh giải gần thân thể trừ phi triệt để giải phóng đóng nếu không căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng chỉ khi nào giải phóng đóng hắn liền cần khí cụ đến tiếp nhận hắn trả cớ dạ nếu không hắn liền sẽ chân chính trên ý nghĩa chết đi sở dĩ hắn chỉ có thể tạm thời nhường nhịp rời đi tiểu chấn về sau hắn phát động thời không gian nhận thuật rời đi u quốc g a vượt qua toàn bộ nhận giới đ ạ i lục đi tới cô treo hải ngoại trà quốc xe nhẹ đường quen đi tới một chỗ trụ sở dưới đất tìm tới ẩn nút trong đó nạ gà tổ chiến tranh nhận giới lần thứ tư về sau nạn lòng thoái trí nạ gà tổ cùng cổ nạn đồng thời đi đến trà quốc tại chỗ này ẩn cư xuống dưới bởi vì d i n nghệ găng bị xìn dị cướp đi sở dĩ cổ nạn tìm một đôi bình thường con mắt vì nạ gà tổ thay đổi miễn cưỡng để nạ gà tổ khôi phục thị lực gặp giải gân lại lần nữa tới cửa nạ gà tổ lạnh lùng nói ta đã nói rất rõ ràng ta đối ngư đề nghị không có hứng thú một bên cổ nạn cũng là dương cung bạp kiếm mời đi n các ngươi không định cho ta một hợp lý giải thích sao nạ g ạ tổ lông mày níu lại ngươi muốn cái gì giải thích giải g ầ n t h ầ n s ắ c lạnh dần à thủ hạ ngay tại đầy nhận giới điều tra ta ngươi sẽ không phải không biết ta nạ g ạ tổ cũng không giải thích nhiều không liên quan gì đến chúng ta cụ n à n âm thầm phát động nhân thuật kích hoạt lên bên cạnh tất cả kỳ bạ c ụ phụ ạ giải g ầ n lần thứ nhất tìm tới c ử a lúc nàng liền cùng giải gần giao thủ qua cái kêu một trận chiến đấu mặc dù bị nạ g ạ tổ kêu dừng nhưng nàng rất rõ ràng trước mắt cái này tại nhận giới thanh danh không hiện ra hỏa thực lực mạnh không hợp t h i thường không phải nàng có thể đối phó cho nên nàng đối g ả i gần vô cùng kiếm k � nhìn xem cổ nạn cái kia một bộ chuẩn bị đồng quy vụ tận tư thế giải gần khinh thường cười khẽ một tiếng tính toán đã các ngươi không thể vì bản thân ta sử dụng vậy ta cũng chỉ phải đem các ngươi giải quyết hết cổ nạn giật mình lập tức hai tay vung lên điều khiển bốn phía vô số xếp thành sự hồ di kẹn kỳ bạ cụ phụ ạ công về phía giải gần ầm ầm trong khoảnh khắc trụ sở dưới đất bên trong liền vang lên liên tiếp bạo tạc trong lúc nhất thời a n h minh không ngừng bụi mù nổi lên m ộ n phía nhìn xem trước mặt quần quần k h i đặc cổ nạn nối nạ gà tô hỏi giải quyết sao nạ gà tô lắc đầu hẳn là không có cứ việc không có gì nệ gẳng nhưng nạ gà tô năng lực nhận biết vẫn còn. k i thưa nghiệm cùng thương n thương n cảm giác đối h hắn không rất nhanh theo liên tiếp kim loại giao kích tấm thanh nạ g ạ tổ dùng trong tay cụ nải đỡ được không ít trong đuổi mù đánh tới ám khí nhưng vẫn là có hai cái ám khí đánh trúng cánh tay của hắn hắn túi đầu nhìn lên lập tức thần sắc l ạ i biến h ắ t đồng nguyên lai theo trong đuổi mù đánh tới ám khí không phải cụ nải s m o o i k e n những ngày nhất cụ mà là hắn hết sức quen thuộc h ắ t đồng nếu biết do h ắ t đồng có thể là âm dương đ ộ n kết quả bình thường chỉ có có gìn nghệ gàng người mới có thể chế tạo cùng sử dụng sở dĩ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này tự xưng d ạ i gần thần bí tăng nhân vậy mà có thể sử dụng hắc đồng thùng thùng nạ gà tổ khẽ g i ậ mình tựa như trái tim bị một bàn tay vô hình cho nắm lấy một dạng cổ nạn ử i đến trên mặt、đất. Không thể nghi ngờ, đây là đối phương thông qua lúc này g thông đổng qua d cũng chú ý tới nạ gà tổ trên cánh tay hắc đồng cả kinh nói hắc đồng cái này sao có thể nạ g ạ tổ đẩy cổ nạn một cái đi để ta ở lại cặn hắn cùng nạ g ạ tổ liếc nhau một cái cô nạn lập tức minh bạch nạ gạ tổ ý tứ nàng nếu là không đi hai người đều phải chết tại chỗ này mà nàng chỉ cần thành công chạy trốn liền còn có cơ hội nghĩ cách cứu viện nạ gạ tổ kết quả là cô nạn quyết định chắc chắn phát động đã sớm bố trí tốt cả b ấ y ở căn cứ bên trong chế tạo liên hoàn bạo tạc sau đó chính nàng mượn chỉ đ ộ n phi hành tiện lợi theo l ô thông gió trốn ra căn cứ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm linh bốn khí cụ chương một nghìn hai trăm linh bốn khí cụ hóa thành trang giấy c ô nạn bay về phía không trung không có nửa phần lưu lại lập tức hướng về phương bắc đại lục bay đi nàng rất rõ ràng có thể chế tạo hắc đồng địch nhân kinh khủng đến cỡ nào cái kia tự xưng d à i gần thần bí tăng nhân tuyệt đối là vượt qua cả cấp từng giả làm c ô nạn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chân trời trong căn cứ bạo tạc mới bình ổn lại sụp đổ trong hố sâu khói dần dần tàn đi hiện lộ ra dài gần thân ảnh hắn nhìn qua c ô nạn thoát đi phương hướng trong mắt tràn đầy nổi nóng hiển nhiên trước khi động thủ hắn không ngờ đến nạ gạ tổ cùng cô nạn ẩn thân bị chúng lại ẩn giấu đi nhiều như vậy kỳ bạ cụ phụ ạ phản phất toàn bộ ẩn thân chỗ thiết kế chính là vì ứng đối cường địch tới cửa nếu biết rõ vốn là thời không bên trong dù chỉ là dùng giải gần cỗ thân thể này dù s xủ kỳ ỵ xì kỳ cũng là có đủ áp chế chiến tranh nhận giới lần thứ tư về sau tiêu hao hết dương lực lượng cùng âm chi lực nạ dù tổ xạ xủ kẹ cái này một đôi nhận giới tối cường s ngã lệnh ở một bên trọng thương mất đi năng lực phản kháng nạ gà tổ gặp cổ nạn an toàn chạy trốn lập tức phun ra trong miệng dòng máu khẽ cười nói bất luận ngươi nghĩ dựa dâm vào ta được cái gì đều là phi công ta đã không có cái gì có thể mất đi g i ả i gần thu hồi trông về phía xa ánh mắt nhìn hướng trên đất nạ gà tổ lạnh lùng nói không ta sẽ từ trên người ngươi đào móc ra giá giá trị nói đi hắn một bên đem trọng thương nạ gà tổ nhấc lên một bên phát động thời không gian nghệ thuật mở ra một đạo thời không môn nhảy đi vào chỉ chỉ trước mắt g i ả i gần liền sách theo nạ gà tổ đi tới một cái âm m phòng thí nghiệm dưới đất nạ gà tổ một mặt khiếp sợ thời không gian nghệ thuật người rốt cuộc là ai vì cái gì có thể sử dụng hấp đồng dài gần đem nạ gà tổ tiện tay ném tới trên mặt đất ta cho qua ngươi cơ hội hợp tác đáng tiếc chính ngươi bỏ qua n a g a t o lúc này dần dần thích hứng phòng thí nghiệm dưới đất t h ấ ám sau đó con ngươi c o r ụ t lại phòng thí nghiệm dưới đất hắn gặp qua không ít ví dụ như hỉ du cổ s a xôi thậm chí là họ rổ xi mã nhưng trước mắt cái này phòng thí nghiệm dưới đất cùng hắn phía trước thấy hoàn toàn khác biệt đập vào mắt chỗ cũng không phải là từng hàng dụng cụ tinh vi hoặc bàn phẫu thuật gì đó mà là từng cái bình xứ cẩn thận nhìn lên sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng bởi vì bình xứ bên trong chứa tất cả đều là người thoạt nhìn sống chết không rõ dài gần không để ý đến nạ gà tổ mà là dạo bước đi tới từng cái bình xứ phía trước hắn cẩn thận tra xét một phen về sau yếu ớt thở dài tất cả đều là phế vật cái này ngàn năm qua d ạ i gần hàng đầu đại sự chính là tìm kiếm một bộ có thể tiếp nhận hắn giải phóng toàn bộ trả cơ dạ khí cụ vì đ ạ tới t mục đích hắn trong bóng tối bắt cóc rất nhiều nị dạ tới thử nghiệm ở trong đó có bình thường nị dạ cũng có gia tộc quyền thế huyết mạch ví dụ như ựu trí hạ sẻn rù ựu rù mạ kỳ những này danh môn tộc nhân liền có không ít bị hắn trong bóng tối bắt được mang về phòng thí nghiệm nhưng mà ngàn năm trôi qua hắn không thu hoạch được gì bình thường nị dạ cũng tốt gia tộc quyền thế tử lệ cũng được đều không thể trở thành hắn mớn khí cụ bất quá so ra mà nói ẩn trước xuất sủ kỳ cả gù dạ huyết mạch xẻ đền dù ưu c h i hạ ưu dù m à kỳ những n à y gia tộc về thế có thể tiếp nhận hắn trả cờ dạ hạn mức cao nhất muốn cao hơn nhiều đồng dạng n ý dạ sở dĩ hắn mới thuận tay đem nạ gạ tổ mang về phòng thí nghiệm đem đã biến thành thi thể một bộ vật thí nghiệm theo bình xứ bên trong lấy ra ngoài d ạ i gần thay đổi bình xứ bên trong dịch dinh dưỡng sau đó đem nạ gạ tổ ném vào nạ gạ tổ chất vấn đáng ghét ngươi muốn đối ta làm cái gì d ạ i gần đem chính mình một bộ phận trả cờ dạ lấy đóng hình thức đánh vào đến nạ gạ tổ trong thân thể sau đó lạnh lùng quan sát nạ gạ tổ bị dị chủng trạ cờ dạ xâm nhập nạ gạ tổ toàn thân lập tức nổi g ầ n xanh h n tự thân trạ cờ dạ cũng bắt đầu kịch liệt bãi xích phản ứng mà theo bài dị phản ứng không ngừng tăng lên nạ gạ tổ ý thức hoảng hốt cả người lâm vào hấp hối vẫn không được sao nói nhỏ một câu về sau d ạ i gần nghĩ đến cái gì dựa vào nạ gạ tổ bên thai nói ra ta hiện tại liền đi truy sát người chạy trốn cái kia đồng bạn nạ gạ tổ thì thầm không không nên thương t ổ n nàng gặp nạ gạ tổ còn có thể bảo trì thanh tỉnh trả lời chính mình dạy gần ánh mắt sáng lên niếp nhẫn lên vậy phải xem ngươi có thể sống bao lâu ngươi chỉ cần có thể tiếp nhận ta thí nghiệm ta liền tạm thời buông tha nàng nhưng nếu như ngươi chết ta liền lập tức giết nàng nạ gà tổ nghe vậy hỗn độn ánh mắt khôi phục một chút dài g ầ n cười cười vậy liền để chúng ta đến xem ngươi đến tột cùng có nhiều quan tâm nàng đi nạ gà tổ không t ạ i lên tiếng chỉ là yên lặng cắn răng kiên trì làng lá mới từ mỹ bù a cụ giản trở về c ổ nổ hạ nạ dù tổ trên đường đi dạo mà không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy làng thay đổi rất nhiều chẳng lẽ là thay đổi đến vắng lệnh hắn gãi đầu một cái liền tại nạ dù tổ không hiểu thời khắc hắn tâm linh thế giới bên trong giản mạ nói ra ngu xuẩn ngươi nhìn cái này trên đường lui tới người chỗ nào vắng lạnh chiến tranh nhận giới lần thứ tư bởi vì thập vi thuộc về mà im bặt mà dừng mặc dù bao quát cổ nộ hạ ở bên trong thế lực khắp nơi đều tử thương không nhỏ nhưng cùng mấy lần trước động một tí mấy năm thậm chí là tầm mười năm nhận giới đại chiến so ra lần này nhận giới đại chiến thương vong đã coi như là có thể tiếp nhận được sở dĩ sau khi chiến tranh kết thúc cổ nộ hạ rất nhanh liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt nạ dù tổ nói ra có thể ta luôn cảm thấy làng hình như thay đổi thứ gì gián mạ hừ lạnh một tiếng h ử là nhân tâm thay đổi nhân tâm thay đổi nạ dù tổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc g i ã n m a mở miệng giải thích tại lần này nhận giới trước khi đại chiến cô n ộ hạ là ngũ đại làng nì dạ đứng đầu là n h ậ n giới trung tâm mà lần này n h ậ n giới sau đại chiến thập v i bị à cướp đi cô n ộ hạ trên chiến trường thất bại thảm hại n h ậ n giới trung tâm địa vị tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì n ạ dù tổ vẫn như cũng không hiểu là thế này phải không g i ã n m a cười nói ngươi còn không có phát hiện hiện tại n h ậ n giới hòa bình không tại cần cô n ộ hạ đến giữ gìn cô n ộ hạ không còn là chúa cứu thế nì dạ làng lá cũng không lại là anh hùng dừng lại dãn mạ nói tiếp mặc dù ta cũng nhìn à khó chịu nhưng không thể không thừa nhận hắn làm chúng ta chuyện không dám làm ừ đến mức c ố nổ hạ bọn g i a hỏa này không có ngày trước địa vị siêu nhiên bọn họ mới phát hiện chính mình bất quá cũng là bình thường nì dạ mà thôi cùng làng cỏ làng tháp nước tuyết nhẫn thôn những này làng nì dạ nhỏ nì dạ không có cái gì bản chất khác nhau sở dĩ lòng dạ của bọn họ hết rồi nạ dù tô nói ra có thể gây ạ mà không phải nói nhận giới uy hiếp còn không có rời xa s a o bọn họ làm sao có thể hiện tại liền buông lòng đâu trông chờ bọn họ thủ hộ nhận giới cười cười dạn ma nói ra nạ dù tô ngươi tại phạm cái gì ngu n ư ớ ca n ạ dù t ô nhìn thoáng qua bố t phía phát hiện xác thực giống như dạn mạ nói trên đường nghị dạ làng lá bọn họ đã không có trí k h í thế là nói ra ta đi tìm xỉn di hắn là thủ tịch nhất định có biện pháp không bao lâu n ạ dù t ô liền đi tới cổ nộ hạ cảnh vụ đại lâu bên ngoài đúng lúc xỉn di gì, cá d ì n hạ cú mấy người theo đại lâu bên trong đi ra xỉn di n ạ dù t ô xa xa liền chào hỏi nhưng vào lúc này dạn mạ bỗng nhiên cảnh báo nói không muốn đi qua hắn không phải ủ trị hạ xỉn di canh thứ nhất dâng lên n ạ dù tô mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là nghe theo g i ả n mã cảnh cáo nháy mắt dừng bước g i ả n mã lúc này nói ra hẳn là ảnh phân thân loại hình đồ chơi cỗ này t r ả cờ dạ ta nhớ ra rồi là tên kia n ạ dù tô hiểu kỳ ai cụ dạ mạ dạ c ú mò dừng lại g i ả n mã nói ra theo cổ n ổ hạ cảnh vụ đại lâu đi ra tất cả mọi người là cụ dạ mạ dạ c ú mò ảnh phân thân n ạ dù tô cả kinh nói cái này sao có thể tâm tư thâm trầm g i ả n mã nói ra không muốn lộ ra sơ hở nhanh đi lên tùy tiện chào hỏi lập tức rời đi n ạ dù tô đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc hướng đi cảnh vụ bộ đội đại lâu phía trước bị xìn dì khóa tại cổ nổ hạ cảnh vụ trước đại lâu đạn sớm đã bị trở về làng xu nạ áp đi n g ụ c giam sở dĩ cảnh vụ bộ đội đại lâu trước cửa trên quảng trường đại thụ đã bị diệt trừ chiếu theo giàn mạ nhắc nhở n ạ rủ tổ tiến lên cùng cụ giả mạ dùng huyết phân thân ngụy trang xìn dì mấy người hàn huyên hai câu liền kéo lý do lập tức rời đi đi xa n ạ rủ tổ mới hỏi ngươi xác định không phải là ngươi tính sai đi giàn mạ vô cùng chắc chắn hừ đừng quên ta tại chân thật thác nước có thể là nuốt tên kia không ít trả cớ dạ khí tức của nàng ta sẽ không nhận sai cụ dạ mạ vì cái gì muốn dùng ánh phân thân đóng giả xìn dị bọn họ、đâu. thật xin gì bọn họ lại đi nơi nào không được ta muốn đi tìm x u nạ bà bà hỏi thăm rõ ràng nói xong nạ rủ t ổ liền quay đầu hướng hồ cạ đại lâu tiến đến h á n tâm linh thế giới bên trong giàn mạ hai tay ông ngực lạnh lùng nói đừng quên c ủ ra mạ dạ c ủ mỏ có thể là đệ ngũ đệ tử người lộ mãng như vậy đi cẩn thận chọc giận đệ ngũ lần này nạ rủ t ổ không có nghe giàn mạ đi thẳng tới văn phòng hồ cạ đúng lúc gì dìa dạ cũng tại văn phòng hồ cạ bên trong gặp nạ rủ t ô vội va xông vào hỏi vội làm sao vậy n ạ dù tổ liền vội vàng đem giàn mạ phát hiện cảnh vụ đại lâu bên trong x ỉ n d ì là cụ dạ mạ dùng ảnh phân thân giả trang sự tình nói ra cuối cùng hỏi dù nạ bà bà đây là thật sao dù nạ mặt tối sầm trong phòng làm việc muốn xưng hô chức vụ dị dị dạ dạ thì có chút hăng hái nhìn về phía nạ dù tổ các ngươi là thế nào phát hiện giàn mạ trực tiếp theo nạ dù tổ trong cơ thể bay ra gác y nói nói như vậy cảm giác của ta là đúng cùng dị dạ dạ liếc nhau một cái về sau dù nạ gật đầu ân cảnh vụ đại lâu bên trong xìn di là cụ dạ mạ dùng ảnh phân thân giả trang đến mức nguyên nhân tạm thời không thể nói cho các ngươi dĩ dạy dạ nói ra tốt các ngươi nên nói cho ta các ngươi là thế nào phát hiện dĩ dạy dạ phi thường tò mò bởi vì cụ dạ mạ dùng h ế t phân thân ngụy trang xỉn g ì hạ cụ ca dìn mấy cái hắn cùng x ú nạ đều gặp có thể nói nếu như không phải trước đó biết căn bản là không phân biệt được g i á n mạ cười cười nói ra nạ dù tổ thành công nắm giữ tiên thuật về sau cảm giác của chúng ta lực ít nhất tăng lên gấp năm lần phía trước ta cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò lại có chút khúc m ắ c sở dĩ lần này chúng ta xa xa liền phát hiện nàng những cái kia mánh khỏe nhỏ tăng lên gấp năm lần dù nạ cùng dĩ d ạ d ạ hai mặt nhìn nhau bọn họ biết tại mỹ bổ cụ giản tu luyện nạ d ụ tổ gần nhất thành công nắm giữ tiên thuật nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến tăng lên sẽ lớn như vậy gián mạ hai tay ôm ngực các ngươi kinh ngạc quá sớm ta cùng nạ d ụ tổ đã định ra một bộ hoàn thiện tiên thuật chiến pháp từ ta phụ trách hàng ngày tinh luyện tiên thuật trả cơ giả có thể để hắn tại gặp phải phiền phức thời điểm nháy mắt tế i n bảo sen mimo dì ghé dạ liễu l ư i nói các ngươi thật có thể nháy mắt tế i n bảo sen mimo ân nạ d ụ tổ trùng điểm gật đầu xem như ủ rủ mạ kỷ nhất tộc tộc nhân cùng cựu vĩ dịn cờ dị kỳ trả cờ dạ vô cùng dư thừa nạ rủ tổ bản thân liền vô cùng vừa phối tiên thuật lại thêm bản thời không bên trong còn có dạn mạ cái này mặc dù tính cách ác liệt nhưng trí lực lại thắng qua nạ rủ tổ không ít á c nghiệm tương trợ sở dĩ nạ rủ tổ nắm giữ tiên thuật về sau thực lực tăng lên so v ố n là thời không bên trong còn muốn lớn nếu như tính luôn dạn mạ chiến l ự c bây giờ nạ rủ tổ đã không thể so vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư phía trước nạ rủ tổ yếu hơn nữa còn có một điểm dạn mạ không có hướng xù nạ cùng gì dĩa nói đó chính là hắn cùng nạ rủ tổ ngay tại thử nghiệm đêm, Sen chế độ trả cờ giả cửu vĩ dung hợp một khi thành công chiến lược tất nhiên sẽ có tiến một bước bay vọt nhìn xem nạ dù tổ cùng g i ả n mạ dị dè ra một mặt vui mừng xem ra suy đoán của ta là đúng nạ dù tổ g i ả n mạ các ngươi chính là thủ hộ nhận giới tia sáng kia d u nạ nghĩ đến cái gì n ữ khí nghiêm khắc nói nạ dù tổ g i ả n mạ từ giờ trở đi các ngươi không cho phép tùy tiện rời đi làng cũng không cho phép hướng bên ngoài lộ ra nắm giữ tiên thuật sự tình liền cụ g ra mạ cũng không được nạ dù tổ không hiểu vì cái gì đây dù nạ thở g i i về sau ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng bất quá bây giờ n g ư ờ i làm theo lời ta bảo là được rồi đuổi đi nạ rủ tổ cùng gian mạ tu nạ nói với dì d ạ dạ gây ạ m a dự tiên đoán khả năng thật ứng nghiệm tại nạ rủ tổ trên người của bọn hắn dì d ạ d ạ phụ h ò a nói ân nạ dù tổ tiến bộ thực sự là quá nhanh nhanh đến mức liền thân v y sàn nhìn bọn họ đều có chút khó có thể tin Tu nạ giọng nói v ừ a c h u y ể n xin dị mặc dù hướng ta hứa hẹn sẽ không có ý đồ với nạ rủ tổ nhưng ai cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt để phòng biện pháp dì d ạ dạy dạy d đã quyết định một loại nào đó quyết tâm Ta m i nàng h mạch, nạ n i i hội cuối、cùng. tại hắn triệt ớ cơ cùng, hắn đã ể thể trường thành phía trước, chúng ta nhất Tuna ra nhường chúng định không thể nhường hắn ra cái gì ngoài ý mớn. Nghĩ đến Cú Gia mạ, Tuna lại lần nữa Nàng gì Gia phía thở dài. cái Cú đ lại ý Mạ, từng đem tất cả kỳ vọng ký thắc vào cụ g i a mạ trên thân không nghĩ tới cụ g i a mạ lại đã sớm là xin di bộ hạ thậm chí liền cụ g i a mạ bái nàng sư phụ cũng có thể là xin d ì thụ ý trước mắt vì bảo vệ nạ dù tổ nàng chỉ có thể nắm l ô mũi n h ậ n hơn nữa còn muốn giúp cụ g i a mạ hiểm hộ xin gì chính là a cà xù kỳ thủ lĩnh a thân phận nghĩ đến đây dù n à n ó i ra chúng ta nhất định phải tạm thời đem nạ dù tổ khống chế lại nếu không nếu để cho hắn biết xỉn gì chính là a katsuki à, mà cụ da mạ sasuke nezi kim y mazo ca dìn hạ cụ những n à y hắn bạn cùng lớp đều là a katsuki thành viên lời nói hắn nhất định sẽ ồn ào lên biết tính nghiêm trọng của vấn đề về sau dì d i h a ra gật đầu liền rời đi văn phòng h ồ cạ đuổi kịp nạ rủ tổ thoáng trước mắt một tuần đi qua phi hành cứ điểm bên trên ngay tại học tập ma pháp xỉn gì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất một trận chân lắc lư hơi n h ị nhữ mày hắn đứng dậy lần theo chấn động đầu nguồn đi tới sần sân luyện tập sau đó liền nhìn thấy tại luyện tập trong tràng sẩn trên đỉnh đầu lại có một đạo trói lọi lại phức tạp ma phát trượ cái kêu ma pháp trận mặc dù không lớn đường k í n h bất quá hai ba mét nhưng tại sần đỉnh đầu không ngừng biến hóa khi thì trói lọi n h i ề u màu khi thì thần bí mỹ lệ đem sần làm nổi bật đến đặc biệt uy n g h i ê m cao quý xin dị s ừ n g sốt u một chút ma pháp v ọ n g cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm linh sáu nghề cũ chương một nghìn hai trăm linh sáu nghề cũ ma pháp v ọ n g xin dị rất nhanh lắc đầu trước mắt sần trên đỉnh đầu chỉ có thể coi là ma pháp trận còn đủ không đến ma pháp vòng trình độ Bước nói h h a n xong sân liền đem chính mình làm sao học tập ma pháp làm sao khống chế ma lực sự tình hướng xin di nói một lần xin di một bên cẩn thận nghe lấy một bên như có điều suy nghĩ theo học tập tiến độ đến xem sân không thể nghi ngờ đem hắn bỏ lại xa xa chứ không đề cập tới ma pháp chỉ riêng đối ma lực điều khiển lực bên trên sân chính là xin gì mấy lần gặp xin gì cao mày sân đáp ý nói ngươi không tin không đợi xin gì trả lời sân liền vỗ tay phát ra tiếng nháy mắt cách đó không xa trên đất chống liền xuất hiện một đám lửa đây không phải là n h ấ n thuật xin gì lập tức có phán đoán sân liền tiếp lại đánh mấy cái búng tay sân luyện tập bên trong lập tức cuồng phong lớn đột nhiên sấm xét v a n g rội sau đó nàng vung tay lên tất cả hướng n ắ n lại nói ra cũng không tệ lắm phải không mặc dù uy lực chẳng ra sao cả thế nhưng không cần kết tấn nha mà còn nếu như hoàn toàn vịnh ư ớ n g ma pháp chú ngữ lời nói uy lực nên có thể tăng lên không ít chỉ là đần độn đọc chú ngữ thoạt nhìn quá ngu xin gì đi tới vừa rồi ma p h á p hiện rõ địa phương đưa tay cảm thụ một cái sau đó hắn liền lại lần nữa xác định vừa rồi bất luận là hòa diễm cồn phong vẫn là lôi điện đều là ma pháp kết quả mà không phải là trả cờ dạ kết quả bởi vì hắn lục câu ngọc dín nghệ g ắ n g phong thuật hấp tấn cũng không có bị phát đậu xin gì quay người cho ra đánh giá có thể t h u p h á t hơn nữa còn có thể miễn dịch trả cờ dạ hấp thu nếu như dùng tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến lịch chuyển chiến cuộc tác dụng sân miễu môi chính là uy lực hơi nhỏ xin g ì cường điệu nói tại thời cơ thích hợp dù chỉ là một trận có thể che đậy tầm mắt bụi mù đều có thể thay đổi một trận chiến đấu thế c ụ biết rồi sân gật đầu bày tỏ t h ủ giáo xin g ì lại hỏi vừa rồi đó là a ngươi nói là cái này sao sân minh tưởng một cái đỉnh đầu rất nhanh xuất hiện một cái màu vàng lục mang tinh đồ án đ ó lấy tại lục mang tinh cơ sở bên trên lại xuất hiện một cái hình tròn q u a n hoàn lại sau đó là một cái hình vương phức tạp pháp trận một tầng lại một tầng ma pháp trận điệt ở cùng nhau tạo thành ban đầu xin dì nhìn thấy cái kia tựa như ma pháp vòng ánh ma phát trận thì ra là thế nhìn thấy chỗ này không cần sần giải thích xìn di cũng minh bạch rõ ràng đây chính là trí tôn các pháp sư ma p h á p vòng thanh xuân bản bởi vì ma p h á p vòng nguyên lý chính là đem số nhiều cường đại ma p h á p trận kết hợp với nhau đồng thời đem cố hóa tại thể nội tạo thành có thể thuận phát ma p h á p vòng phải biết chỉ cần có thể đem mười loại ma p h á p trận kết hợp đồng thời cố hóa tại thể nội liền có thể sáng tạo ra ma p h á p vòng trở thành trí tôn pháp sư mà mỗi nhiều tăng thêm một loại ma p h á p trận ma phát vòng uy năng liền sẽ thay đổi đến càng thêm t à n diện càng thêm cương đại ví dụ như lục hoàn thế giới bên trong tối cường mộ tinh trí tôn pháp sư nàng ma pháp vòng liền ra chỉ c h ọ n vẹn mười bảy loại ma pháp cường đại trợ xin di hỏi ngươi vừa rồi dung hợp mấy loại ma pháp trận sân bản khởi ngón tay ma lực m ộ n gốc phòng ngự cảm giác làm sạch còn có nhìn rõ tổng cộng năm loại đi xin di trên mặt tự nhiên đáy lòng lại thầm khen một tiếng thật mạnh bất q u a mới một tuần t ả hữu thời gian sân vậy mà liền có thể làm đến dung hợp năm loại ma pháp trận cái này nếu là chuyển đến lục hoàn thế giới chẳng phải là muốn kinh ngạc đến ngây người đám ma pháp sư kia sân tha thiết nhìn xem xin di xin di xin gì, ta biểu hiện tạm được xin gì gật đầu thản n h i n ó i ân cũng không tệ lắm nay chỗ nào là không sai quả thực là người tiên nhưng sần còn có chút tiểu hài tâm tính xin gì sợ thổi phồng đến mức cực kỳ sẽ để cho nàng tiêu ngạo tự mãn c h ậ t xin gì nói ra ngươi hẳn phải biết dung hợp mười loại ma pháp trận về sau liền sẽ sinh ra ma pháp vòng a ân ửng sân trung điệp gật đầu xin gì cường điệu một câu ma pháp vòng một khi sáng tạo liền không cách nào sửa đổi đến tiếp sau mỗi tăng thêm một loại ma pháp trận độ khó đều sẽ tăng lên mấy lần sở dĩ tại chọn lựa ban đầu mười loại ma pháp trận lúc ngươi không muốn lung tung chọn lựa a tựa hồ là bị xín d ì phơi bày tâm tư sân thẻ l ư ỡ i xín d ì kiên nhẫn giải thích nói ngươi tại ma pháp bên trên thiên phú rất cao sở dĩ không cần thiết chỉ vì cái trước mắt không muốn do sớm sáng tạo ra ma pháp vòng liền lung tung dung hợp mười loại đ ề cấp ma pháp trận như thế là đối ngươi thiên phú một loại lãng phí nói đi xín dị lật lên xem ma pháp trận đồ giám hắn đem tùy thân khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên lưu tại t ba mươi ba bên trên phụ trợ hắn ảnh phân thân sở dĩ chỉ có thể chính mình dùng tay lật xem đồ giám rất nhanh hạ tại ma pháp trận đồ g i á m bên trong toàn bộ ra m ộ ư ơ i năm loại cao dai ma pháp trận nói với sần tại hoàn toàn nắm giữ cái này m ộ ư ơ i năm loại ma pháp trước trận không cho phép thử nghiệm sáng tạo ma pháp vòng sần c ú i đầu biết rời đi sần sân luyện tập về sau xin gì mới nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói sần học lên ma pháp đến quả thực chính là cái yêu n g h i ệ t chính hắn bây giờ còn tại luyện tập điều khiển ma lực giai đoạn mà sần đã bắt đầu thử nghiệm sáng tạo ma pháp vòng đây quả thực không có cách nào nói rõ lý lẽ nếu không phải ma lực là thuần túy tinh thần lực bất luận là điều khiển ma lực vẫn là thi triển ma pháp đều cần cực hạn tinh chuẩn không cách nào dùng tạ gạ gạ gạ ra gia tốc tu luyện nếu không hắn đều muốn tiến vào tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong gian lận lại lần nữa quay trở về chính mình sân luyện tập xin di ngồi xếp bằng xuống hắn suy nghĩ lên s ầ n tại ma pháp bên trên vì sao lại có kinh người như vậy thiên phú nghĩ đi nghĩ lại hắn đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình vu nữ không phải liền là ma pháp sư sao tại sốt xù kỳ cạ cụ giả cùng sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ đi tới nhận giới phía trước vu nữ cùng mị bồ cụ giả những thánh địa này liền đã tồn tại sở di tại không có trả cơ dạ phía trước quỷ quốc vu nữ sử dụng chính là thuần túy tinh thần lực về sau vu nữ sở dĩ có trả cờ dạ là vì dị ký xem nhìn xây dựng nhân tông cùng sử dụng tay trong tay phương thức đem trả cờ dạ phân tán đến nhận giới mỗi một cái nơi h h o l á n h nói cách khác vũ nữ là sử dụng trước tinh thần lực về sau mới bắt đầu học được sử dụng trả cờ dạ sở dĩ xem như mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất vũ nữ sở tại tinh thần lực trên sự khống chế là vượt xa nhận giới các n ý dạ cho dù là xin gì cũng đều có nhiều k h ô n g bằng n g u y ê n lai、like、đây mới là nàng nghề cũ a xin dị lắc đầu bật cười bây giờ có hoàn chỉnh vũ nữ lực lượng s ầ n tại phần cứng trên điều kiện bản thân sẽ cùng cho tới tôn pháp sư thậm chí cân mạnh cho nên nàng học tập lên ma pháp tự nhiên là dễ như chở bàn tay canh thứ nhất dâng lên chương một n r ă m lẻ bảy sắp phục sinh l ư u linh chương một n r ă m lẻ bảy sắp phục sinh l ư u linh nói như vậy xin dị vội vàng lại lần nữa lần xem lên ma pháp trận đ ổ giám lấy sần thiên phú tại trong vòng một hai năm sáng tạo ma pháp vòng hẳn là chuyện chắc như linh đóng cột tất nhiên rằng này cái kia xin dị đương nhiên phải tại sân ma pháp vòng bên trên động, động tâm tư bởi vì ma pháp vòng trọng điểm trước mắt nhận giới uy hiếp lớn nhất đến từ không gian bích lũy bên ngoài khủng cụ bá chủ sở dĩ muốn đối phó quân địch giả chính là khủng cụ bá chủ bởi vậy sân ma pháp vòng tốt nhất là nghiêng về tinh thần phòng ngự ví dụ như có thể miễn dịch có lẽ có thể suy yếu hoảng hốt cảm xúc có thể ý chí kiên định có thể loại trừ ô nhiễm các loại có mạch suy nghĩ xin gì chọn lựa đến liền đơn giản hắn tại đồ dám cắn câu phát h o ạ h o ạ rất nhanh liền chọn lựa ra mười loại cao giai ma pháp trận những n à y ma pháp trận đều không ngoại lệ tất cả đều là phụ trợ loại hình cùng phòng ngự hình không có một cái công kích hình hắn cho sần ma pháp vòng định vị chính là phụ trợ cùng phòng ngự đến mức công kích giao cho hắn cái này dỉn cờ gì kỳ thập vĩ là được rồi một chỗ bên trong trụ sở dưới đất tại khổng lồ dụng cụ phía trước một thân ảnh ngay tại chờ đợi lo lắng kết quả rất nhanh dụng cụ bên trên nhấp đ o n một trận hồng quang nhìn thấy dụng cụ bên trên hồng quang về sau đạo thân ảnh kia chán nản ngồi xuống trên ghế hai tay vô lực rủ xuống lúc này giải gần xuất hiện ở sau lưng ạ m ạ đồ lại tại tiến hành ngươi cái kia n h ả m chán nhân bản thí nghiệm sao n g h e đến phía sau âm thanh ạ m ạ đồ sợ hãi cả kinh liền vội vàng đứng lên giải gần đại nhân Giải gần không nói nhảm trực tiếp phân phó nói đi theo ta phải ạ m ạ đồ cung kính thi lễ một cái sau đó đi theo giải gần sau lưng không bao lâu hai người tới phía trước thả đẩy bình xứ phòng thí nghiệm tùy ý chỉ, chỉ trang nạ gạ tổ bình xứ dạy gần nói ra ta gần nhất phát hiện một cái người thú vị ạ mã đồ tiến lên kiểm tra một hồi khi thấy bình xứ bên trong người dáng dấp về sau hắn lập tức xứng sờ ngay tại chỗ ạ cà s ủ kỳ ạ cà s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh bởi vì làng n h ỉ dạ liên quân truy nã ạ cà s ủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ dung mạo tại nhận giới cũng không tính cái gì bí mật cho dù là t h â m cư không ra ngoài ạ mạ đồ cũng biết nguyên nhân chính là như vậy khi nhìn thấy làm cả nhận giới đều nghe tin đã sợ mất mật a cà s ủ kỳ thủ lĩnh lại bị giải gần cất vào bình xứ bên trong hắn nội tâm là bao nhiêu khiếp sợ liền không có thể nghĩ mà biết giải gần nói ra không hổ là bước lên nhận giới đại chiến nhân vật thể chất cùng ý chí so ta dự liệu còn muốn xuất sắc a mạ đồ khẩn trứng hỏi ngài muốn đối hắn làm cái gì giải g ầ n thu hồi trêu thức phân phó nói à tựa hồ đã chú ý tới ta lưu cho ta thời gian không nhiều lắm ta cần ngư ơ i đối hắn tiến hành một cái toàn diện nhất định kiểm tra một chút hắn có thể hay không hoàn toàn tiếp nhận ta trả cơ dạ. ả ạ mạo độ lập tức bừng tỉnh n g a y chuẩn bị để hắn trở thành ngài khí cụ giải g ầ n từ chối cho ý kiến vậy phải xem hắn có hay không tư cách kia ạ mạo độ nhẹ gật đầu hắn gia nhập giải gần tổ chức thời gian mặc dù không dài nhưng cũng kinh lịch không ít sự tỉnh biết có thể tiếp nhận giải gần hoặc là nói là sột x kỳ ỵ s kỳ trả cơ g i trở thành khí cụ người tại nhận giới dùng ngàn r ằ n mới tìm được một để hình dung đều không tính chuẩn xác bởi vì chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy theo phòng thí nghiệm này bên trong ném ra thi thể liền đã nhiều đến đ ế n không hết rất nhanh ạ mạ đồ đem nạ gạ tổ theo bình xứ bên trong rời đi ra lưu ý đến nạ gạ tổ trên bàn tay đóng tiêu ký lúc hắn con ngươi bông nhiên c rụt lại tại tất cả khí cụ vật thí nghiệm bên trong phần trăm sủ cù mọi vật thí nghiệm đều ngã tại cám bảo đóng cửa thứ nhất này mà nạ gạ tổ bị dày gần cám bảo đóng phía sau vậy mà còn sống vậy đã nói rõ nạ gạ tổ không phải bình thường suy nghĩ thêm đến nạ gạ tổ thân phận ạ mạ đồ bông nhiên có một loại dự cảm Tốt kỳ, kỳ hạ từng từng quốc ngụy trang thành một nhóm thương nhân hạ cụ nệ di kỳ bị mạ rộ ba người theo thị trấn bên trên một cái chợ đen bên trong đi ra bởi vì làng nghỉ dạ liên quân thua mất nhân chiến phía trước bị ngũ đại làng nghỉ dạ áp chế chợ đen khoảng thời gian này sinh động rất nhiều không ít chợ đen trắng trận tại trấn nội thành mở tấm cái này cũng tiết kiệm hạ cụ nghệ g ì kỳ mị mạ d ô ba người không ít phiền thức nghệ g ì nói ra xem ra cái này kê u d ạ i gần tăng nhân xác thực không đơn giản các nước đều có hắn du lịch thân ảnh nhưng ai cũng nói không rõ hắn đến tuột cùng là ai hạ cù nói ra có thể để cho đại nhân kiên kỵ thực lực của đối phương nên không tầm thường chúng ta sợ rằng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nghệ g ì gật đầu đang muốn nói tiếp thứ gì lúc một bên kỳ mị mạ d ô bỗng nhiên tiến lên một bước bảo hộ ở hạ cụ cùng nghệ g ì trước người làm ra một cái đề phòng tư thế hạ cụ cùng nghệ dì nháy mắt kịp phản ứng cùng nhau nhìn về phía đối diện đi tới thân ảnh hạ cù s ừ n g sốt một chút tựa hồ nhận ra người trước mặt đối phương lúc này vén lên mũ trùm hiện lộ ra dung mạo của mình nàng chính là trước đây không lâu theo dài gần trong tay chạy trốn của nạn quét hạ cụ nê di kỳ mị mạ rổ ba người một cái nàng mặt â m chầm lạnh lùng hỏi các ngươi vì cái gì tìm hiểu d ạ i gần thông tin hạ cú lập tức kịp phản ứng là vì ba người bọn họ tại trong chợ đen tìm hiểu d ạ i gần thông tin mới bị đối phương để mắt tới dù sao bọn họ hiện tại cũng dùng biến thân thuật người bình thường thật đúng là chưa chắc có thể nhận ra thân phận của bọn hắn nghĩ đến đây hạ cụ hỏi dò ngươi có hắn manh mối c ô nạn tăng thêm n ư ớ khí nói cho ta các ngươi vì cái gì tìm hắn mắt thấy c ô nạn chuẩn bị đậu thủ phí công lo lắng nộ thương tiểu t r ấ n bên trên cư dân thế là nói ra xin đừng nên xúc động ta là ạ c t xù kỳ c nệ dị cùng k ý mị mạ rộ một trái một phải đứng ra tuy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị mà nghe đến hạ cù là a người về sau c ô nạn lập tức vui mừng a ở đâu mau dẫn ta đi gặp hắn hạ cù có chút không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy gặp đại nhân cổ nạn nói ra nạ gạ tô bị giải gần tập kích bắt đi cái gì hạ cù nghệ gì kỳ m i mạ d ồ ba người đều lấy làm kinh hãi cho dù bị xìn gì cướp đi g ì n n ệ g ặ n g trong mắt bọn hắn nạ gạ tổ vẫn như cũng là nhận giới cường đại nhất nghỉ giả một t r o n g cô nạn vội và nói g n chuyện này cùng à cũng có quan hệ d i ả i gần tìm tới nạ gạ t ổ muốn cùng nạ gạ t ổ liên thủ đối kháng à nạ gạ t ổ bởi vì cự tuyệt d i ả i gần cho nên mới bị đối phương tập kích ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hạ cụ lúc này nói ra ta sáng hạ cụ xin theo chúng ta đi Tiên Thủ vi cường. Trước Tiên Thủ vi cường. Phi hành cứ điểm bên trên Tô tập Vi Vi Phi điểm giải người phải bên Cường Cường hành Nạ gần nản Hạ Hạ kích Hạ Gạ cứ Cù mấy người gặp phải cô gặp 1208, mấy bị xỉn gì biết được. sau ự tình n g y lập liền tức thông q a Sù Cụ Tô Kết biết Nạ nối, xỉn Di bị gì đó ư ợ c Sau đ hắn khẽ nhớ m ả y vốn là thời không bên trong g i ả i gần hoặc là nói s u ấ xù kỳ ỵ sĩ kỳ tại chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lựa chọn tiếp tục cấn nút mãi đến hắn tìm tới có thể tiếp nhận hắn toàn bộ trạ cơ dạ khí cụ xuyên mục về sau hoạt động mới bắt đầu thường xuyên hiệu ứng hồ nhập sao cười cười xin dị nghĩ ngợi nói ta mới nghĩ đến đi tìm hắn hắn cũng đã bắt đầu tính toán đối phó ta à. trên mặt hắn tuy là cười khẽ nhưng trong mắt sát ý không chút nào không hề che giấu nếu như không có bá chủ lợi nói ra tổ cột s ố s x kỳ chính là nhận giới uy hiếp lớn nhất mà so sánh với bị phong ấn s ố s x kỳ ca cú dạ s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ uy hiếp rõ ràng lớn hơn một chút xin dị sở dĩ không có vội vã xuống tay với s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ ngoại trừ bá chủ uy hiếp lửa xém lông mày để hắn phân tâm thiếu phương pháp bên ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là hắn cho rằng hiện giai đoạn sốt xù kỳ sẽ không nhảy ra bây giờ số ấ t xù kỳ ỵ xì kỳ ngang nhiên hướng nạ gạ tổ xuất thủ tình thế liền không đồng dạng không làm kinh động đóng giữ cứ điểm cụ ra mà cùng học tập ma p h á p sần xin gì lặng yên rời đi cứ điểm phi hành cứ điểm là bí mật của hắn cứ đ i ể m liên quan đến bí ẩn quá nhiều cho dù cổ nạn hiện tại đã không phải là đối địa phương hắn cũng không muốn phi hành cứ điểm bí mật bại lộ cho người ngoài sở dĩ hắn hiển nhiên không thể đang phi hành cứ điểm bên trong gặp cổ nạn hòa quốc cảnh nội một vùng rừng rậm bên trong ba ba bá cùng với một trận âm thanh xé gió hạ cụ nệ di ký mỹ mã rô cỗ nạn bốn người lần lượt rơi xuống trong rừng lúc này hạ cụ ngược gì, kỳ mỉ mạ rồ ba n ờ i khôi viên riêng đã đỏ kỳ phục thành hòa thân phụ, theo phần mình cà mặc ạ nạ. sủ trang, trùn trên mặt mặt mang n g mây mũ ư lại xem như ạ cà sủ ký mới thành lập người một trong cô nạn lại chỉ hất lên bình thường áo choàng không có mặc gạ cà sủ k ỳ mây đỏ p h ụ thoáng chờ một hồi cô nạn có chút lo nghĩ mà hỏi a làm sao còn chưa tới kỳ mị mạ rồ ánh mắt liếc mắt đi qua ẩn ẩn lộ ra sát ý nể gì thì mở miệng nói chú ý ngự khí của ngươi hạ cụ giải thích nói ngươi sự tình chúng ta đã bẩm báo cho đại nhân nhưng đại nhân phải xử lý sự tình rất nhiều sở dĩ mời kiên nhẫn chờ cô nạn không tại thúc giục nàng biết trước mắt toàn bộ nhận giới bên trong có thể theo g i ả i gần trong tay cứu r a nạ g ạ tổ người cũng không nhiều phía trước g ạ katsuki cũng chính là ố bị tổ cái kia một đám người tính toán một cái ngũ đ ạ i làng nị dạ cộng lại tính toán một cái lại có là trước mắt lấy à cầm đầu ạ katsuki nhưng khách quan mà nói không thể nghi ngờ là thắng được chiến tranh nhận giới lần thứ tư đồng thời đoạt được tập vỹ à nam chắc lớn nhất một lát sau một thân ạ katsuki à a n mặc xỉn gì từ trên trời giang xuống rơi xuống trước mặt mọi người đại nhân haku neji kị mỹ mạ rộ cùng một chỗ hướng xỉn gì thi lễ một cái xỉn gì gật đầu sau đó nhìn về phía cô nạn đến cùng xảy ra chuyện gì việc quan hệ nạ gạ tổ an uy cô nạn không có bất kỳ cái gì giữ lại một năm một mười đem giải gần tìm tới nạ gạ tổ đầu tiên là đề nghị cùng một chỗ đối phó À, lại bị nạ gạ tổ cự tuyệt về sau ngang nhiên xuất thủ tập kích nạ gạ tổ sự tình hướng x i n gì giải thích một lần x i n gì nghe xong sắc mặt chầm xuống hắn vốn cho rằng nạ gạ tổ liền tính mất đi xỉn n ệ gẳng bằng thực lực bản thân lại thêm còn có c ô nạn nâng đỡ tại nhận giới sẽ không có cái gì phiền p h ư c không nghĩ tới cái này chiến tranh nhận giới lần thứ tư mới đi qua không bao lâu nạ gạ tổ liền g ặ n khó mà theo cổ nạn miêu tả đến xem s u s t kỳ Ủ sĩ kỳ tựa hồ đã bắt đầu trong bóng tối làm lên cắt nhằm vào hắn giai đoạn trước chuẩn bị nếu như không phải nạ gạ tổ cự tuyệt hắn rất có thể cho tới bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng nghĩ đến đây một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra thế là hắn lập tức thông qua xù gù tô nạn di liên lạc lên ngay tại nhận giới các nơi điều tra s u s t kỳ Ủ sĩ kỳ cá dìn mụ mẹ ấy đám người để các nàng lập tức tập hợp trở về trên không cứ điểm xin gì để cá dìn mụ mẹ các nàng đi điều tra s u s t kỳ Ủ sĩ kỳ vốn là nghị hưu tâm tính vô tâm đánh xuất kỳ Ủ sĩ một cái trở tay không k bây giờ xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ không chỉ có phòng bị thậm chí còn tại mưu đồ bí mật đối phó chính mình cái kia cá dìn mụn mệ tình cảnh của các nàng liền nguy hiểm may mắn cá dìn mụn mệ đầy đủ mạnh xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ có lẽ là sợ động thủ về s a u động tinh quá lớn không có cách nào tốc chiến tốc thắng lại có lẽ là lo lắng đả thảo kinh xả sở dĩ tạm thời vẫn không có động thủ thông qua su c u t o n a n i xác nhận cá dìn mụn mệ an toàn của các nàng về sau xin gì đối c ô n à n hỏi nạ g ạ tổ những bộ hạ kia đâu c ô nạn lắc đầu bị ngưu đoạt đi dìn nghệ gàm về sau ta cùng nạ gà tổ liền không có lại liên hệ bọ nạ gà tổ a kasuki là thông qua nạ gà tổ thực lực siêu cường cùng với ô bị tổ cùng d e p đen dã tâm ngưng tụ cùng một chỗ tất cả căn cơ đều là nạ gà tổ cặp kia dìn n h ệ gằng sở dĩ một khi nạ gà tổ mất đi cặp kia dìn n h ệ gằng hắn cũng liền mất đi khống chế một đám a kasuki thành viên năng lực chính là cân nhắc đến điểm này nạ gà tổ cùng cổ nạn mới chọn lựa chọn tại trà quốc cần cư nạ gà tổ xảy ra chuyện về sau cổ nạn đã từng động tới hướng ô bị tổ cầu viện suy nghĩ bất quá rất nhanh nàng liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ô bị tổ cùng nạ gà tổ quan hệ song phương chính là thuần túy quan hệ hợp tác không có bất kỳ cái gì tình nghĩa cùng trói buộc nạ gà tổ hiện tại đã không có giá trị lợi dụng o b i t o đám người nếu như biết rõ thậm chí có khả năng đứng đến dài gần phía bên kia đi xin gì ngay xong lập tức minh bạch cô nạn lo lắng sụt sù kỳ ý xỉ kỳ có thể tìm tới nạ gà tổ khẳng định liền có thể tìm tới o b i t o có lẽ hiện tại bọn hắn hai phe liền đã c ấ u kết với còn sót lại o b i t o thế lực đối bây giờ xin gì đến nói không có gì uy hiếp nhưng nếu như bọn họ cùng sụt sù kỳ ý xỉ kỳ hợp lưu tình huống liền không đồng dạng sở dĩ tại n h ậ n giới ở nút lâu như vậy n h ậ n giới với hắn mà nói không có cái gì bí mật có thể nói sở dĩ sinh hoạt ở trên mặt trăng sở k ĩ phân ra hắn hẳn là cũng biết nếu như sở k ĩ t ô n hệ gì cũng cùng bọn họ hợp lưu vậy phiền phức l i ề n lớn mặc dù biết sở dĩ kỳ ỵ sĩ kỳ cùng sở k ĩ t ô n hệ gì tại tố cầu bên trên tồn tại nghiêm trọng bất đồng hợp lưu khả năng không lớn nhưng sở dĩ nhất định phải lo trước tính sau xem ra trước hết hạ thủ vị mạnh xin d ì rất mau đánh định chủ ý hiện tại s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ tìm không được t ô bị tô cùng d ẹ t suy hiếp lại nhỏ bé có thể tìm tới uy hiếp khá lớn cũng chỉ thừa lại trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ tôn lệ dĩ sở dĩ cùng hắn chờ đợi đối phương không biết lúc nào đột nhiên làm loạn gây sự với chính mình còn không bằng chính mình chủ động đánh đến tận cửa đi mà còn cự hình thẹn xảy gẳng cũng là nhận giới một cái trọng yếu chiến lược tài nguyên giá trị của nó không thua gì một cái phổ thông gì cự cấp c vẫn là muốn mau chóng nắm giữ ở trong tay chính mình mới tương đối yên tâm canh thứ nhất dâng lên thương nghị xong phương thức liên lạc về sau xin dì đem cô nạn đổi đi cô nạn không hề lo lắng à, sẽ khoanh tay đứng nhìn bởi vì giải gần tìm tới nạ gạ tô mục đích chính là vì nhằm vào à, liền tính vì tự vệ à, cũng sẽ có chỗ hành động rất nhanh xin dì mấy người quay trở về phi hành cứ điểm chờ cá dìn mụ mệ ây một đám người cũng an toàn quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin dì lập tức đưa ra muốn giải quyết triệt để trên mặt trăng s ố t xù kỷ tổ nệ gì vấn đề ta đồng ý nệ gì cái thứ nhất mở miệng bất luận là vì sột xù kỷ hạ mù dạ nhờ giúp đỡ vẫn là vì phụ thân báo đoạt mắt mối thủ hắn đều vô cùng đồng ý giải quyết đi trên mặt trăng thai hoàng ẩm dù sao trên mặt trăng sổ sủ kỷ phân ra bọn họ có thể là một mực trong lòng tâm niệm niệm hủy diệt n h ậ ệ t giới những người khác tự nhiên cũng nhộn nhịp n h ấ t tay đồng ý đối với bọn họ để nói không sợ không có nhiệm vụ liền sợ không có sự tình l à m mụ m ẹ ấy hỏi xin gì cái kêu i ả i gần làm sao bây giờ c ả dìn cũng nhìn lại xin gì giải thích nói g i ả i gần tình huống xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp chỉ riêng sức chiến đấu mà nói trừ ta ra các ngươi bên trong bất luận kẻ nào một đối một nên đều không phải đối thủ của hắn cái gì mọi ngươi cùng nhau giật mình sân có chút khâm phục liền ta đều đánh không lại hắn ân xin di nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật liền chính hắn đối đầu chính thống số sủ kỳ vẫn như cũ có chút yếu ớt dù sao thập vi giờ phút này còn tại t ba mươi ba bên trên hấp thụ năng lượng không có thập vi khổng lồ trả cờ ra lượng hắn ngự thần cùng kỳ thật cũng không có như vậy khó giải đến mức dưới trướng hắn mọi người nếu như số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ hoàn toàn giải phóng trạng thái sân có lẽ còn có chút cơ hội bởi vì phong ấn thuật là có thể chi phối chiến cuộc mà những người khác cho dù là tối cường ca dìn mụ mệ ây hay là hợp thể trạng thái nể gì cùng ký mỹ mã r ồ sợ rằng đều không phải xuất xù kỳ ý x i k i đối thủ nếu biết rõ tại vốn là thời không bên trong không có hoàn toàn giải phóng xuất xù kỳ ý x i k i liền đã có thể một đối hai áp chế nạ dù tổ xà xù kè mà hoàn toàn sau giải phóng xuất xù kỳ ý x i k i hoàn toàn là nghiền ép nạ dù tổ cùng xà xù kè mãi đến nạ dù tổ mở ra thiêu đốt kiểu vĩ nạ ẩn hình thức mới đem thế cục kéo trở về cứ việc tại cái nào thời gian điểm bên trên nạ dù tổ mất đi tất cả gù đạm m xà xù kè cũng không có vĩ thu vì hắn cung cấp trả cớ dạ để hắn phóng thích ý đỏ ra mũi tên nhưng hai bọn họ thực lực vẫn như c ũ là dị tứ cấp phía dưới đ ỉ n h phong so hiện tại c ả dìn cùng mũ m ẹ ấy vẫn là muốn cường một chút c ả dìn cùng mũ m ẹ ấy liếc nhau một cái riêng phần mình trong lòng r u lên các nàng đoán được cái kia giải gần không đơn giản nhưng không nghĩ tới giải gần sẽ mạnh tới mức này bất quá cường địch như vậy ngược lại để hai người bọn họ âm thầm so tài có cái mục tiêu dù sao cũng so hư không phân cao thấp một tốt xa xù kệ thì thầm nghĩ ta nhất định muốn tự tay giải quyết đi cái kia giải gần đem giải gần sự tình tạm thời bỏ qua một bên xin dì sắp xếp lên trận này nhằm vào trên mặt trăng xù kỷ phân ra hành động xin gì cái thứ nhất phân p h ó nói cụ dạ mạ vẫn là người đóng giữ cứ điểm cụ dạ mạ còn chưa mở miệng y đố i liền bay ra bất mãn lẩm bẩm nói đại nhân vì cái gì không mang chúng ta đi à ta còn chưa có đi qua mặt t r ă n g đây xin gì lắc đầu đối thủ lần này có tẻn s ạ c gẳng ta sợ ngươi sẽ bị m i ệ n sát mà còn cứ điểm cũng cần cường giả đóng giữ tẻn s ạ c gẳng năng lực có lẽ không có g ì n nghệ gẳng như vậy toàn diện nhưng bá đạo chỗ mảy may không kém hơn g ì n nghệ gẳng đặc biệt là đối linh thể tẻn s ạ c gẳng là phi thường sở trường tẻn s ạ c gẳng trạ cờ ra thậm chí có thể kích hoạt khơi lỗi hát, linh trí chí chính là tẻn s ạ c gặng trạ cờ ra bàn、cho. sở dĩ mặc dù không xác định tèn sậy gẳng có cái gì thủ đoạn có thể công kích đến y đồ nhưng xin d ì không nghĩ mạo hiểm như vậy cụ gia mạ cản lại chuẩn bị tiếp tục tranh luận y đồ gật đầu nói ta sẽ bảo vệ tốt cứ điểm xác định cụ gia mạ đóng giữ về sau xin d ì ánh mắt quét về những người khác gặp xin d ì nhìn lại mọi người cùng nhau đỡ ngực hy vọng có thể đi theo xin d ì cùng đi trên mặt trang đối kháng sốt xù k ỳ phân gia sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực sốt xù k ỳ tôn hệ d ì rất có thể đã dung hợp ra tèn sậy gẳng lại thêm sốt xù kỷ phân gia tôn kia cự hình tèn sậy gẳng ta muốn đem hắn trở thành chân chính sốt xù kỷ đối đai mới được nghĩ đến đây. xin dì bắt đầu một chút đem n ề gì ký mỹ mặc dù tại hai người gật đầu lập tức ra khỏi hàng xin dì nói tiếp ca dìn mũ m ẹ ơi, ha cụ trở lên năm người theo ta chấp hành lần hành động này phải ca dìn mũ m ẹ ơi, ha cụ nhộn nhịp ra khỏi hàng s a s u kẻ thấy thế hỏi vội xin dì vậy ta đâu xin dì có chút c h ầ n trờ con mắt của ngươi s a s u kẻ lớn tiếng nói ta m ắ t phải nhãn lực mặc dù còn không có khôi phục nhưng ta còn có mắt trái xin dì cân nhắc một chút t ố t ta ngươi cũng tới đi xem như số xù kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể xạ xủ kệ là nhận giới ít có có đủ sung kích dị tư cấp tiềm lực người kế t ụ sở dĩ xỉn dị là muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn mà cùng x u s t xủ kỳ tôn nệ dị chiến đấu là hiếm thấy một lần rèn luyện cơ hội nói thực ra xỉn dị cũng không muốn xạ xủ kệ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt gặp xạ xủ kệ có thể đi sân không làm nữa vậy ta đâu xỉn dị tức giận hỏi bố trí cho ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành sao sân cúi đầu còn không có xỉn dị nói ra sân gz c h i chô các ngươi hiệp trợ cụ ra mạ đóng giữ căn cứ phải đóng giữ mọi người cùng nhau lên tiếng thời gian cấp bách lại thêm nữa xỉn dị vốn chính là cái lôi lệ phong hành hành động phái sở dĩ nửa giờ sau tiểu đội liền chuẩn bị xong xuất phát bao quát xỉn dị ở bên trong lần hành động này tổng cộng có bảy người tham gia theo thứ tự là xỉn dị ca dìn mụ mê ây hạ cụ n ê di ký mỹ mạ rô cùng với xạ xù kẹ ngoại trừ bảy người này bên ngoài còn có cụ dạ mạ một tên huyết phân thân theo đội để tại thời khắc mấu chốt dùng rết lòng rời đi một nhóm tám thân ảnh lên đường gọn g à n g chưa tới nửa ngày liền bí mật đến nguyễn quốc sụt xù kỳ phân ra tình huống trước mắt xin dị là hai mắt đen tui sở dĩ cho dù phe mình tại mặt giấy về mặt chiến lược c h i ế m y u cũng dùng tốt nhất tập kích phương thức đánh đối phương một cái trở tay không kịp dù sao có t ẻ n s ợ i gẳng s u s t kỳ t o n nế di lại phối hợp thêm cự hình t ẻ n s ợ i gẳng nếu như lại thêm một hai cái còn sót lại s u s t kỳ phân ra thành viên cùng một đám t ẻ n s ợ i gẳng k h ô i lỗi chiến lược là không thể khinh thưởng chủ quan khinh địch rất có thể sẽ lật xe suy nghĩ thêm đến s u s t k ù kỳ ý xỉ cái này không xác định nhân tố s i dị cảm thấy lần này hành động tốt nhất là có thể lạng yên không tiếng động giải quyết đi trên mặt trăng xuất kỳ phân ra cái này hai hoàng ẩm để tránh để không bao lâu một đoàn người liền đi tới thông hướng mặt trăng cái tiêu miễn thuật trước thông đạo n g ệ di đứng tại thông đạo một bên giới thiệu nói chính là chỗ này trong đội ngũ có ít người tới qua có chút thì là lần thứ nhất cũng chỉ như m ù mẹ ấy nàng hướng trong thông đạo nhìn một chút tò mò hỏi nơi này thật có thể thông hướng mặt trăng c ả d ì ngật đầu ân bất quá bên trong có rất nhiều kết giới cần cẩn thận lên đường đi xin d ì nói đi cái thứ nhất đi vào thông đạo cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu ngày hôm qua trong nhà có việc chậm trễ xin lỗi t r ư ớ c 1210, nhân vật khả nghi rất nhanh mọi người liền tại xin dị dẫn đầu xuống nối đuôi nhau tiến vào huyễn thuật thông đạo trong thông đạo mỹ lệ tình cảnh khiến chưa có tới người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn họ không dám tưởng tượng nhận giới vậy mà còn cất dấu dạng này một chỗ thông hướng mặt trăng lối đi bí mật xin dị không có cảm khái hắn xuất l í n h mọi người xe nhẹ đường quen xuyên qua từng đạo huyễn thuật c ả b ấy lưu lại tại đạo kia từ cự hình k ẹ n x ấ y gắng kích phát phong ấn kết giới phía trước lại lần nữa đối mặt đạo phong ấn này kết giới xin dị vẫn như cũ thúc thủ vô sách quả thật lấy thực lực của hắn bây giờ là có thể cưỡng ép đột phá đ nhưng mà một khi làm như vậy trên mặt trăng sổ sủ kỷ phân ra liền sẽ lập tức phát giác đến lúc đó tập kích liền sẽ biến thành công thành không xác định nhân tố liền gia tăng thật lớn đại nhân để cho ta tới đi ca dìn chủ động đứng dậy đối phó đạo phong ấn này kết giới ổn thỏa nhất cũng là nhất dùng ít sức biện pháp chính là dùng phong ấn thuật tới đối kháng phía trước nhập cư trái phép mặt trăng chính là dùng một chiêu này lặp đi lặp lại thí nghiệm ân xin nhìn chằm chằm trước mặt như mỏng màn đồng dạng kết giới đầu tiên là nhắm mắt cảm giác một cái xác định kết giới cùng lúc trước m ộ dạng không có phát sinh biến hóa gì thế là liền phát động u dù mạ kỳ nhất tộc đắc y phong ấn thuật cổng fs ba ba ba k h o ả n khắc từng đạo hiện ra trong suốt vầng sáng xiềng xích theo cả dịn trong cơ thể b ắ n ra đâm vào trước mặt nàng mỏng màn bên trong cái này từng đạo xiềng xích thẳng tắp xuyên qua mỏng màn liên kết vây thành một cái vòng tròn tại mỏng mạc trên phá vỡ một cái chỉ có thể đồng thời tiếp nhận một người thông qua lỗ h ổ n g tiếp theo là mù mệ ẩy xà xù kẹ cướp tại mù mệ ẩy sau lưng ngay sau đó là hạ cụ nghệ di ký mỹ mạ rỗ cụ dạ mạ huyết phân thân chờ tất cả mọi người thông qua về sau c ả dìn tung người một cái cũng xuyên qua lỗ hổng sau đó giải trừ cống ép mòng mạc trên lỗ hổng nháy mắt khôi phục chỉ còn lại lưu lại một tia gợn sóng u ụ t s ủ kỳ phân ra lâu đài giống như ngày thường tại kẻn xảy gẳng khôi lỗi người hầu hầu hạ bên dưới u r t s ủ kỳ tô nệ dị rửa mặt dùng cơm xong xuôi đi tới sân luyện tập đứng ở sân bãi chính giữa u r t s ủ kỳ tô nệ dị nghiêng liếc một cái bên người người hầu lạnh nhạt phân phó nói bắt đầu đi phải khôi lỗi người hầu hướng hắn cung kính thi lễ một cái sau đó chậm rãi lùi đến bên sân ba ba hai tiếng vô vô trưởng theo tiếng vỗ tay tại chống trại sân luyện tập bên trong q u a n quẩn bốn phía hình tròn cổng vòm bên trong đi ra từng đội từng đội khôi lỗi thị vệ ủng hộ cùng n g ụ rất nhanh những ngày khôi lỗi thị vệ khớp nối bắt đầu hoạt động nhộn nhịp lấy ra vũ khí bày ra trạng thái chiến đấu xôn xù kỳ tổn hệ gì cũng không nói nhảm trực tiếp xiu một tiếng thân hình l ó e lên biến mất ngay tại chỗ b à ảnh làm xôn xù kỳ tổn hệ gì thân hình xuất hiện lần nữa lúc cùng với một tiếng văng trầm một bộ khôi lỗi thị vệ bị hung hăng đánh bay đ ụ n phải trên vách tường nát một chỗ khôi lỗi bọn thị vệ cái này mới kịp phản ứng nhộn nhịp v những này khôi lỗi thị vệ tốc độ cực nhanh mà còn phối hợp thỏa đáng một bộ phận cầm trong tay lưới dao phụ trách cận thân tác chiến một bộ phận thì dùng trà cờ giả pháo phụ trách công kích từ xa vốn là thời không bên trong sốt xủ kỳ tôn nệ gì chính là điều động những này bị t è n s ả y gẳng trà cờ giả kích hoạt khôi lỗi thị vệ chui vào cô nô hà mang đi h ỉ nạ ta có thể thấy được những này khôi lỗi thị vệ mặc dù đều là khôi lỗi linh trí có hạn nhưng thực lực tuyệt không kém đồng giặc nhìn nhưng mà đối mặt nhiều như thế khôi lỗi thị vệ vây công trong trận sốt xủ kỳ tô nệ gì lại tựa như đi bộ nhàn nhã mà theo thời gian trôi qua trong trận khôi lỗi thị vệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến ít trên mặt đất tán loạn khôi lỗi linh kiện lại càng ngày càng nhiều một lát sau tất cả khôi lỗi thị vệ toàn bộ bị sụt sù kỳ tôn hệ gì đánh tan biến thành rơi lả tả trên đất linh kiện mà làm xong tất cả những thứ này sụt sù kỳ tôn hệ gì ngay cả thở hơi thở đều không có lúc này một tên khôi lỗi người hầu đi tới sụt sù kỳ tôn hệ gì bên người cung kính vì hắn đưa lên một đầu lau mồ hôi khăn mặt cứ việc không có ra cái gì mồ hôi nhưng sụt sù kỳ tôn hệ gì vẫn là nhận lấy khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ một cái hai gò má lúc này nếu có người ở chỗ này liền có thể phát hiện sổ sủ kỳ tô nệ gì trong hốc mắt chính loé ra một đôi sán lạn như ngôi sao con mắt không thể nghi ngờ sổ sủ kỳ tô nệ gì thành công tranh đoạt h ỉ gạ h ỉ ạ xi、si、b ì ạ k i ệ u gắng hắn cuối cùng hoàn thành sổ sủ kỳ phân ra lịch đại tâm nguyện dung hợp ra một đôi chân chính t ẹ n s ợ i h gắng lao xong mồ hôi sổ sủ kỳ tô nệ gì đem khăn mặt ném cho một bên khôi lỗi người hầu phân phó nói thu thập đi phải khôi lỗi người hầu cong xuống thân sổ kỳ tô nệ gì quay người rời đi sân luyện tập loại trình độ này huấn luyện đã không cách nào thỏa mãn hắn cho dù không cần k ẹ n s ả y g a năng g n lực chỉ bằng cơ sở nhất thể thuật hắn đều có thể dễ như t r ở bàn tay ứng phó những người này đều nhìn thực lực khôi lỗi thị vệ không đủ còn chưa đủ xù kỳ tôn ệ di sắc mặt hơi trầm xuống vừa nghĩ tới phía trước cái kia nhiều lần chui vào lâu đại h c h i hạ xù kỳ tôn ệ di sắc mặt liền đủ ám đến đáng sợ xem như xù kỳ phân r a sau cùng mặt r u ệ hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm vì xù s ù kỳ phân r a tìm về mặt mũi tự tay giải quyết đi cái kia năm lần bảy lượt m ạ n phạm thần tội ác người đúng lúc này một tên khôi lỗi thị vệ vội vàng đi tới t u s t ù kỳ tôn nệ gì trước mặt bẩm báo nói chủ nhân lâu đài bên ngoài một c h i đội tuần tra đột nhiên mất đi liên hệ mất liên lạc t u s t ù kỳ tôn nệ gì như mày lại lập tức cảm ứng một cái cự hình tẹn sạy gẳng phát hiện cự hình tẹn sạy gẳng không có gì thường nhưng bởi vì phía trước cũng từng có tình huống tương tự hắn không có phớt lờ mà là hỏi đội tuần tra tại nơi nào mất liên lạc khôi lỗi thị vệ bẩm báo nói một lần cuối cùng thông tin là một khắp đồng hồ phía trước đội tuần tra đưa tin bọn họ tại phế tích thành trấn phủ cận phát hiện nhân vật khả nghi sau đó liền mất đi liên hệ phế tích b Tosu kết quả là hắn không tại hỏi trực tiếp rời đi xuất xù kỳ phân ra lâu đài hướng về phế tích bên kia bay đi không nói đến hắn hiện tại đã có một đôi tẹn sạch gẳng liền tính không có đôi này tẹn sạch gẳng hắn cũng không sợ chút nào tông ra những cái kia dương nhiệt bởi vì ở trong mắt hắn hắn mới là tuân theo tiên tổ di trí người là đường đường chính chính sùa sù k i mà tông ra những cái kia h è n hạ phản địch làm bẩn sùa sù k i c h i danh là cần không còn một mống toàn bộ loại bỏ mục tiêu nơi xa nhìn xem sùa sù k i tổn hệ gì vội vàng rời đi sùa sù k i phân ra lâu đài hướng về phế tích phương hướng bay đi t i ề m phục tại trong rừng rậm x ỉ n gì khỏe miệng có chút bên trên trọ cánh thứ nhất dâng lên